từ r ra trường ra ư Dương lượng, Dương lượng, n Nam nhân kiến hạng, Nam nhân kiến hạng. g giãi giãi tham tham cắt cắt t bệ bệ kinh châu đến ký châu hành trình m ộ ư ơ i phần thuận lợi trên đường đi cũng không có phát sinh ngoài ý muốn gì cho nên so dự tính đến ngụy quận thời gian trước thời hạn không ít mà thằng đến tiến vào ngụy quận địa giới sau thanh trúc ba người mới chính thức yên l ỏ n g thoáng chậm lại tốc độ tiến lên dù sao ra cắt lượng là người phương nam vừa tới phương bắc có khả năng không quen khí hậu cậu thêm bên trên một đường ngựa xe vất vả ngã bệnh lời nói coi như không ổn khổn trước đó đối với tiên sinh làm ra không ít thất lễ sự tình ở đây cùng tiên sinh nói một tiếng thật có lỗi nếu như có thể mà nói còn xin tiên sinh tại trước mặt bệ hạ giúp chúng ta giấu giếm một hai để tránh bệ hạ trách tội chúng ta quá mức vô lễ thanh trúc cưỡi ngựa đi theo bên cạnh xe ngựa đối với trong buồng xe g i a cát lượng ôm quyền nói ra mang trên mặt một tia áy náy g i a cát lượng bị thiên tử tự mình điểm danh triệu kiến ngày sau khẳng định là sẽ có được trọng dụng lên như diều gặp gió từ không cần nhiều lời tất nhiên là không tốt đ ấ c tội mà lúc trước hắn vì để cho g i a c á t lượng cùng hắn đi mà không thể không vận dụng một chút thủ đoạn vô s ỉ việc này nếu để cho thiên tử biết được hắn lo lắng sẽ trách tội xuống đương nhiên còn có một nguyên nhân trên đường đi tiếp xúc xuống tới hắn phát hiện g i a c á t lượng đích thật là một vị chính nhân q u có tử mà hắn bắt người ta hai cái huynh đệ uy hiếp bao nhiêu là có chút khi dễ người các người yên tâm chính là g i a c á t lượng điểm đầu đáp ứng xuống hắn biết thanh trúc bọn người chỉ là bị ép bất đắc dĩ trên đường đi đối với hắn cũng hoàn toàn chính xác mười phần khắc khí có nhiều chiếu cố một bên cùng thanh trúc bắt chuyển lấy ra các lượng một bên nhìn về phía ngoài xe ngựa quan đạo hai bên quan sát một lát sau mở miệng nói xin hỏi vì sao từ khi tiến vào ngụy quận sau bên này lưu dân so với ký châu địa phương khác muốn bao nhiêu rất nhiều lưu dân tại bây giờ cái thế đạo này khắp nơi có thể thấy được bất quá ra các lượng phát hiện ký châu địa phương khác lưu dân không nhiều ngược lại khi tiến vào ngụy quận sau lưu dân nhân số tăng vọt quan đạo hai bên lưu dân khắp nơi có thể thấy được nhưng càng làm hắn hơn cảm thấy kỳ quái là những lưu dân này cùng bình thường lưu dân lại khác biệt thần s á c trạng thái nhìn muốn tốt rất nhiều khổng minh tiên sinh có chỗ không biết thanh trúc nhìn những lưu dân kia bách tính một chút đối với ra các lượng giải thích nói v ậ hạ tâm h o i bách tính cao cực lực lực Các tức cái an đang sau, đều nhao nhao vào so phí phải nghe hướng hơn nhiều. trí lớn lưu lưu liền lưu tới, dân. nơi dân tin này nguy quận này cũng liền dẫn đến nguy quận dân、so、bên ngoài tài vật rất đi đều mặc dù triều đình đang cố gắng an trí nhưng làm sao lưu dân số lượng quá nhiều trong thời gian ngắn không cách nào toàn bộ an trí thỏa đáng bất quá triều đình sẽ thường thường cấp cho đồ ăn cùng quần áo cũng coi như là khiến cái này lưu dân chịu đựng qua mùa đông này không phải vậy không biết muốn chết có chết đói bao nhiêu người ra cắt lượng nghe vậy không khỏi có chút đậu dung an trí nhiều như thế lưu dân đối với triều đình tới nói không thể nghi ngờ là gánh nặng lớn thậm chí có thể nói là tốn công mà không có kết quả sự t ì n h hao phí nhiều như vậy tài lực vật lực nếu như cầm lấy đi chế tạo quân đội lời nói tuyệt đối có thể lôi ra một chi số lượng khổng lồ tinh nhuệ quân đi ra nhưng thiên tử lại lựa chọn đem những n à y tiền tài vật tư đều tiêu vào tầng dưới chót nhất lưu dân trên thân để bọn hắn chịu đựng qua mùa đông này ra cắt lượng tin tưởng đổi lại bất kỳ bên nào c h ứ hầu cho dù là lấy quân tử chứ danh lưu biểu cũng sẽ không làm như vậy loại này n h â nước không thể không khiến người kính n g bất quá cái này là thật quá lãng phí nếu để cho hắn tới làm tuyệt đối có thể đem những lưu dân này tác dụng tối đại hóa lợi dụng gia cát lượng trong lòng cảm khái một phen đằng sau nhìn xem ngoài cửa sổ xe những lưu dân kia bọn họ trên mặt của bọn hắn cũng không có bình thường lưu dân loại kia chết lặng mà là nhiều hơn rất nhiều sinh khí cứ việc hiện tại bọn hắn tình huống cũng không có cải thiện quá nhiều nhưng tối thiểu thiên tử cùng chiều đỉnh loại thái độ này đối bọn hắn tới nói chính là hy vọng bởi vì thiên tử không hề từ bỏ bọn hắn lúc này bên đường có một đám h à i đồng vui c ư ờ i đùa dỡn mà qua đồng thời trong miệng còn hát ca dao tháng hai hai long sĩ đầu thiên tử đất cậy thần bội châu cây bưa vụ xuân làm cỏ mùa hẹ xuất thiên hạ ngũ cốc được mùa thái bình thu gia cát lượng đưa mắt nhìn bọn này đám trẻ con đi xa, trong mắt lóe lên một tia nhu h ò a ý cười trong lòng đối với nghiệp thành vị kia thiên tử càng nhiều mấy phần hiệu kỳ hắn đoạn thời gian này từ thanh trúc trong miệng hiểu rõ không ít liên quan tới thiên tử sự tích lần đầu nghe thấy thiên tử tại viên thiệu thủ hạ ẩn nhẫn hồi lâu cuối cùng một khi lật bàn đoạt quyền cảm thấy đây là một vị lòng dạ thâm hậu đế vương lại nghe thiên tử xử t r ả m viên thị cả nhà khi điện chém giết bất h a m lại cảm thấy thiên tử thủ đoạn tiết h huyết mặt lạnh vô tình lại nghe được thiên tử vì an trí lưu dân m á c tính lược thi kế sách liền để các đại thế gia tranh nhau hiến cho tranh đoạt t i ệ n danh lúc hắn cảm thấy thiên tử am hiểu sâu quyền về sau nghe nói thiên tử thường xuyên xuất nhập ngoài thành thị sát lưu dân sinh hoạt còn công nhiên tại bách tính trước mặt tội mình lại vì an trí lưu dân không tiếc hao phí rất nhiều tài lực vật l ự c lúc để hung nô lấy đầu người chống đỡ bách tính chi mệnh lúc hắn cảm thấy cái này có thể là có thể làm hắn thất u mà phục minh thánh thiên con ẩn n h ấ n có lòng dạng tại địch nhân mặt lệnh vô tình tại thần tử ân uy đều xem trọng tại dị tộc tàn nhẫn tiết huyết tại bách tính nhân tử tha thứ giống như văn đế lại như võ đế mấu chốt nhất là vị này thiên tử cùng hắn một dạng chỉ có hai mươi tuổi vừa tới cặp quan chi niên mà thôi nhưng chính là trẻ tuổi như vậy t h i tử nhưng lại có thánh quân phong phạm tuy nói không biết thiên tử là như thế nào biết hắn còn chuyên môn đem hắn triệu đến nghiệp thành nhưng may mắn có thể gặp phải dạng này một vị thánh minh quân chủ chính là thượng thiên cho hắn cơ hội nghĩ đến đây gia cát lượng càng kiên định nhìn thấy thiên tử đằng sau phải thật tốt biểu hiện ý nghĩ không có khả năng lãng phí một cách vô ích cơ hội này xe ngựa dọc theo con đạo chậm rãi lái vào nghiệp thành b ă n g vào tú y kỵ sứ đặc quyền một đoàn người rất nhanh liền thông suốt đã tới phía ngoài hoàng cung thanh trúc lại hướng vũ lâm vệ biểu lộ thân phận của mình cùng ý đồ đến sau người sau lập tức đi trước thông báo khổng minh tiên sinh ra cắt l ư ợ n g ngay tại hắn chỉnh lý dung nhan nghe vậy quay người nhìn lại liền gặp được một tướng mạo có chút phúc hậu quần áo cẩm tú văn sĩ đầy mặt dáng tươi c ư ờ i hướng hắn n g h đón thanh trúc n g ẫ đồng ngân châm ba người nhìn thấy hắn sau sắp mặt lập tức nghiêm một chút trực tiếp một gối quỳ xuống nói đi trước tham kiến giả công cái này văn sĩ tự nhiên chính là một tay tổ kiến tú y kỵ sứ giả hủ giả hủ đối b sau đó lôi kéo ra cắt l ư ợ n g tay cười nói cái này ba cái xuẩn tài hành sự bất lực thời gian dài như vậy mới đem tiên sinh mang đến tiên sinh một đường mệt nhọc thật sự là vất vả đối mặt giả hủ nhiệt tình da cắt lượng hơi có chút không thể chứng hành lễ nói xin hỏi các hạ là nhất thời thất thố nhìn tiên sinh thứ lôi giả hủ go gó đầu tiếp lấy cười híp mắt nói ra ta họ giả tiên hủ tự văn h ò a chính là trung thư lệnh giả hủ da cắt lượng trong lòng hơi chấn động một chút hắn đương nhiên nghe nói qua giả hủ thanh danh mà lại hắn từ thanh chúc bọn người trong miệng biết được giả hủ chính là thiên tử coi trọng nhất tâm phúc một trong đối mặt vị này chính cống triều đình trọng thần ra các khẩu minh gặp qua trung thư lệnh khẩu minh tiên sinh không cần đa lễ giả hủ nghiêng người sang đi không nhận ra các lượng cái này thi lễ tự mình đem hắn đỡ dậy thần đến cũng cười nói vậy hạ mệnh ta đi tìm tiên sinh nhưng làm gì được ta trong tay có việc không cách nào thoát thần cho nên chỉ có thể để cái này ba cái xuẩn tài đi qua xin mời tiên sinh bọn hắn không có gì thất lễ địa phương đi lời vừa nói ra thanh trúc ba người lập tức cảm giác được phía sau mồ hôi lạnh c h ả y ròng ròng toàn thân trên dưới đều trở nên cưng cứng g i a cát lượng lắc đầu nói ba vị t ù y lý sứ trên đường đi đều cực chiếu cố ta cũng không chỗ thất lễ vậy thì tốt rồi giả h ủ nhẹ gật đầu tiếp lấy đối với thanh trúc ba người nói làm tốt lắm nhớ giáp đàn g công chính mình đi linh t h ư ờ n g đi đà tạ giả công thanh trúc ba người như được đại xá nhao nhao đối với g i a cát lượng ném đi ánh mắt cảm kích sau đó vội vàng rời đi căn bản không dám ở này tiếp tục lưu lại sau đó giả hủ đối với gia cát lượng nói bệ hạ bây giờ không có ở đây trong cung ngay tại ngoài thành thị s á t làm nông tiên sinh không bằng trước theo ta vào cung chờ l ợ i đi thị s á t làm nông bệ hạ tự mình t i ế n đến gia cát lượng rất là kinh ngạc mặc dù nghe nói thiên tử thỉnh thoảng liền sẽ xuất cung thị sát nhưng không nghĩ tới thị sát không chỉ là bách tính sinh hoạt ngay cả làm nông cũng không ngoại lệ đây chính là muốn hạ điển hành tàu ở đồng ruộng ở giữa giả hủ cười nói bệ hạ thương cảm dân tỉnh mà lại bây giờ chính vào cày bừa vụ xuân thời khắc bệ hạ để bách tính dùng hắn phát minh ăn cày tiến hành trồng trọn cho nên muốn đích thân đi xem một chút hiệu quả Bệ hạ suất cũng đã có hơn một c a n h giờ tính toán thời gian cũng kém không nhiều sắp trở về khổng minh tiên sinh hay là trước theo ta đi tuyên thất đi g i a cát lượng không có cự tuyệt theo giả hủ cùng nhau và o cung lúc này trên trời rơi ra mịt mở mưa phùn giả hủ chống lên rủ cùng g i a cát lượng dạo bước tại trong cung đình vừa cười vừa nói mưa xuân quý như mỡ khổng minh tiên sinh vừa đến đã rơi ra mưa xuân đây chính là điều tốt Bệ hạ thế nhưng là các loại tiên sinh đã đợi đã lâu nghe nói lời ấy g i a cát lượng hiếu kỳ hỏi xin hỏi trung thư lệnh không biết b ậ hạ triệu kiến ta cần làm chuyện gì ta chỉ là một kẻ á o vải mà thôi tự nhiên là p mặc dù giả hữu không biết thiên tử coi trọng gia cát lượng địa phương nào bất quá không trở ngại hắn phóng thích thiện ý nói tốt luôn luôn không sai mà lại hiện tại gia cát lượng còn hay là bạch thần lúc này giao hảo nhưng so sánh ngày sau bị trọng dụng thời điểm giao hảo dễ dàng hơn nhiều trung tư lệnh quá khen đối mặt giả hữu tán dương gia cát lượng y nguyên bảo trì khiêm tốn đồng thời nói ra trung thư lệnh xưng hô ta là khổng minh liền có thể tiên sinh hai chữ phân lượng quá nặng tại hạ thực sự không chịu được nổi nếu là thanh trúc bọn người lưu kỳ bọn người xưng hô hắn là tiên sinh vẫn được nhưng giả hủ không chỉ so với năm nào dài địa vị thân phận cũng viễn siêu với hắn dạng này triều đình trọng thần đối với hắn mở miệng một tiếng tiên sinh kêu liền không quá thích hợp Tốt. giả hủ cười ha hạ đáp ứng đồng thời trong lòng đối với gia cát lượng có bước đầu đánh giá hắn vừa mới như vậy tán dương cũng có thử mục đích ở bên trong nếu như gia cát lượng bởi vì hắn những n à y tán dương liền đắc trí hoặc là thấp thỏm lo âu Cũng l vừa vừa tuyên thất. Tuyên thất quách t h ấ ra tư ma ý hai người đều ở bên trong chính phủ cán xử lý tấu trương nhìn thấy giả hủ cùng lòng ra cát lượng sau khi đi vào nhau nhau đem ánh mắt ném đi hai vị này là g i a cát lượng đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía giả hủ có thể tại tuyên trong phòng xử lý tấu trương điều này đại biểu lên trước mắt hai vị này cũng không phải cái gì nhân vật tầm thường cũng là thiên tử cẩn thận vị này là ngự sử trung thừa q u á c h gia chữ p h ù n g hiếu một cái tự quỷ giả hủ trước giới thiệu một chút q u á c h gia tiếp lấy lại giới thiệu tư mạ ý vị kiên là thị ngự sử tán kỵ thường thị tư mạ ý tự trọng đạt cũng là một vị thanh niên tài tuấn gia cắt văn ngôn nhìn về phía hai người quách gia đối với mỉm cười gật đầu thăm hỏi mà tư mạ ý nhìn xem tay cầm quạt lông lấy khăn bột đầu khí độ không tầm thường ra cất lượng chăm chú nhữ mày người này là ai chẳng biết tại sao Ẩn ẩn h một, một, một bên khác da cắt lượng cũng đang quan sát lấy từ mạng ý trong lòng của hắn cũng đối cái này có ương thị làng cô tri tướng khi vũ hiên ngang tuổi trẻ thị ngự sử sinh ra một loại đối trọi gây gắt cảm giác ánh mắt hai người trên không trung gia hội giả hữu không có chú ý tới dị thường của bọn hắn giới thiệu da cắt lượng nói vị này là i a cắt lượng chữ khẩm minh là bệ hạ chuyên môn sai người từ kinh châu mời về đại tài nghe nói lời ấy quách gia cùng tư mã Y đều lấy làm kinh hãi bọn hắn là lần đầu nghe nói việc này thiên tử tự mình phái người từ kinh châu mời về đây là cỡ nào lễ nộ g cùng coi trọng quách gia vẫn còn tốt hắn chỉ là đối với g i a cắt lượng dâng lên nồng đ ộ m hiếu kỳ nhưng tư mã Y lại cảm thấy trong lòng cái kia một cỗ cảm giác nguy cơ càng phát ra mãnh liệt người này quả nhiên là đối thủ của ta tư mã Y nắm chặt bút trong tay mặc dù mặt không đổi sắc nhưng trong mắt lại lóe lên một tiếng n g ư n trọng chí hướng của hắn chính là làm thiên tử coi trọng nhất thân tử nhưng trước mắt này vị ra các khổng minh chẳng những so với hắn tuổi trẻ mà lại là thiên tử chủ động đi mời điều này nói rõ thiên tử coi trọng người này muốn vượt qua coi trọng hắn ngay tại tư mã uy tại tâm bên trong suy nghĩ ra c á c lượng lai lịch thời điểm tuyên thất ngoại bỗng nhiên chuyển đến một trận tiếng bước chân còn có tràn ngập không gì sánh được vui sướng thanh âm chấm nghe khổng minh tiên sinh đến n g h i ệ p thành khổng minh tiên sinh ở nơi nào đám người nao nhìn về phía tuyên cửa phòng chỉ gặp lưu hiệp tiểu chạy trước tiến vào tuyên thất hắn rộng lớn long bảo và tháo bên trên dính đầy vũng bùn trên chân cũng là như thế liền liên phát tóc mai còn bị nước mưa dính ướt nhưng Gia Cát Lượng nhìn thấy lưu ợ n nhìn g thấy l ư hiệp m cao lúc này hưng c ợ trước mắt không phải giả vờ mặc dù hắn từ xuyên việt sâu đã nhìn thấy qua rất nhiều văn thần vó tướng trong đó không thiếu trong lịch sử lưu lại nổi bật triệu vân tư ma ý quách gia nhưng lúc này trong lòng của hắn ý nguyên khó mà ước chế kích động hưng phấn bởi vì đứng ở trước mặt hắn là ung dung đại hán bốn trăm năm vị cuối cùng t h ừ a tướng trong lịch sử cơ hồ không có xoa bình quyền thần dù cho thất bại vẫn được xương tụng hơn ngàn năm trung thần đồng thời phối hưởng văn miếu v o miếu tất cả đế vương tha thiết ước mơ thần tử tam quốc trong lịch sử vóng ánh nhất minh tinh trang thiên hoa hạ trong sử độc chiếm một tiên ra các khẩu minh tiên h sinh mau mau xin đứng lên lưu hiệp đệ xuống khuấy động tâm t ì n h đưa tay đem ra các lượng dịu dắt đứng lên vịn cánh tay của hắn không thả đầy mặt vui mừng nói trâm văn tiên sinh đại danh đã lâu bây giờ rốt cục nhìn thấy trẫm chống u y ệ n tường vậy t r ô n có tiên sinh t giả hủ cùng q u á c h g i a nghe n g vậy đều không để lại dấu vết quay đầu không khiến người ta trông thấy không ngừng có rốn khoẻ miệng nhất là giả hủ hắn rõ ràng đã vì thiên tử chuẩn bị một bộ càng thêm văn nhã lý do thoái thác chưa từng nghĩ thiên tử dùng một lần đằng sau lại khôi phục lại trên cánh tay đi hắn đã ở trong lòng số đây là bệ hạ điều thứ mấy cánh tay mà lần đầu nghe thấy lời ấy ra cắt lượng đối mặt thiên tử bày ra nhiệt tình còn có hưng phấn cảm thấy thụ s ủ n g nhược kinh đồng thời cũng đầy đầu sương mù hắn bất quá là một hương giã thôn phu mà thôi t h đâu tới cái gì đại danh bất quá hắn cũng cảm thụ được trước mắt thiên tử kích động là phát ra từ nội tâm không phải giả vờ loại k i a mặt ngoài công phu thu hồi trong lòng nghĩ hoặc ra cắt lượng nhìn xem viện chính mình hai tay tay cảm thấy dị thường đọc dung b ậ y hạ lễ ngộ như thế thảo dân không lắm sợ hãi liệu hiệp cương muốn nói chuyện một bên giả hủ tiến lên phía trước nói b ậ y hạ vừa mới hạ đ i ể n ngầm không ít mưa vỡ dày cúc ướt coi chừng long t h ể bị lạnh không ngại đi trước thay quần áo quách ra thấy thế lúc này cùng giả hủ đánh phối hợp nghiêm mặt nói b ậ y hạ như vậy có mất thiên tử h ỷ nghi hắn làm ngự sử trung thừa có sửa chữa bách quan trước điện thất lễ chức vụ cũng tương tự có nhắc nhở thiên tử thất lễ chi trách cao lã mưa rầm thấm đất nhìn mặt mà nói chuyện năng lực đã không tầm thường mở miệng nói t r u n g thừa có chỗ không biết b ậ y hạ bản ở ngoài thành đồng ruộng thị s á t cày bừa vụ xuân cổ vũ bách tính khai hoang nghe nói khổng minh tiên sinh vào cung mới vội vàng chạy về cho nên trên người có không ít bùn dính ba người kẻ s ư ớ n g người họa ở giữa tư mã ý chỗ nào nhìn không ra thiên tử đối với g i a cắt lượng có trọng cảm thấy càng thêm trở nên nặng nề g i a cắt lượng nhìn xem dính đầy vũng bùn có chút chật vật lưu hiệp trong lòng tuân ra một dòng nước cấm thiên tử lấy quốc sĩ lại hắn hắn há có thể không quên mình phục vụ mệnh một chút vũng bùn nước mưa thôi không ng lưu hiệp trực tiếp khoắt tay cự tuyệt giả hủ đề nghị không thèm để ý chút nào nói ra chấm còn không có như vậy người yếu mà lại nơi đây lại không có ngoại nhân quan tâm cái gì uy nghi nguyên bá n g ư ờ i đi cho chấm lấy sạch sẽ vớ dày còn có quần áo tới chính là lưu hiệp một bên nói một bên c ở i ô h ế long bảo còn có trên chân vớ dày tiện tay ném c h o cao lãm cao lãm bưng lấy long bảo vớ dày lĩnh mệnh trở ra lúc này trong điện đám quần thần lại bởi vì lưu hiệp lời nói này mà ở trong lòng sinh ra to lớn vẫn sóng nao nhao đưa ánh mắt về phía ra cất lượng không có người ngoài câu nói này ý nghĩa có thể trọng đại đây cũng không phải là đơn thuần nhìn chúng ra cất quét ra giả hủ cùng cao lam tử không cần nhiều lời đều là sớm nhất làm bạn lưu hiệp một nhóm tia thần tử mà t ư mã ý nhiều lần lập đại công cũng coi như đưa thân thiên tử tâm phúc một hàng nhưng ra cắt l ư ợ n g mới vừa v ặ n đến nghiệp thành thế mà cũng bị thiên tử coi là tâm phúc lúc này t ư mã ý tâm tình đã cao hứng lại phức tạp cao hứng là chính mình rốt cuộc bị thiên tử coi là tâm phúc phức tạp chính là hắn cố gắng hồi lâu mới đạt tới thành cựu ra cắt l ư ợ n g vừa đến đã đạt được vậy hạ dù là biết thiên tử cử động lần này là có thu mua lòng người ý vị nhưng ra cắt lượm ý nguyên đỏ cả v á n mắt hắn một kẻ háo vải mà thôi thiên tử đối với hắn coi trọng như vậy cùng lễ ngộ bất kể có phải hay không là thu mua lòng người đều là thiên đại bản ân thử hỏi từ xưa đến nay lại có mấy người có thể được đến như vậy vinh hạnh đặc biệt đều ngồi thôi lưu hiệp khoát tay áo đồng thời chú ý tới ra cắt lượng thần sắt biến hóa cho nên điểm đến là rừng không cần phải nhiều lời nữa tiếp tục nữa liền lộ ra quá mức tận lực tuyên trong phòng đốt hỏa lô cũng không rét lạnh chân trần giấm trên mặt đất cũng không có ý lạnh lưu hiệp đi hướng chủ vị để đám người cũng theo đó ngồi xuống mở miệng nói chấm hôm nay ra khỏi thành thị sắt một phen dân chúng trồng chọn tình huống an cày thực dụng hiệu quả cực sử dụng này cày có thể để cao thật lớn khai hoang tốc độ dân chúng đều cùng tán thưởng mặc dù khúc viên lê tốt nhất sử dụng địa phương là phương nam nhưng hắn để chân thị công tượng nhằm vào phương bắc hình dạng mặt đất hướng làm ra một chút cải biến cho nên tại phương bắc cũng đồng dạng áp dụng nói tóm lại so với truyền thống trực viên lê tới nói khúc viên lê khẳng định là càng hơn một bậc quách gia cảm khải nói vậy hạ phát minh ra an cày có thể nói là lợi quốc lợi dân đồ vật có này cày sau dân chúng canh tác đứng lên thì càng thêm dễ dàng năm nay tất nhiên là cái bội thu trí niên đ、no、dân dân ô những lưu dân kia dân chúng tại mùa đông thời điểm đích thật là gánh vác nhưng bây giờ đã chịu đựng qua mùa đông bọn hắn chính là chân quý sức lao động nếu để cho bọn hắn đều đi khai khẩn ruộng tốt chỉ cần không ra cái gì lớn thiên hai năm nay lương thực sản lượng khẳng định sẽ gấp đ ộ i tăng trưởng vậy hạ anh minh tư mang ý cái thứ nhất m ở miệng đầu tiên là theo thói quen đập một cái long thí sau đó cho ra đề nghị của mình thần coi là có thể không ràng buộc cho dân c h ú n g cấp cho h n cày đồng thời đối bọn hắn hứa hẹn khai khẩn đi ra ruộng tốt thì tận về cá nhân tất cả chỉ cần sách này thi hành xuống giới không chỉ là những lưu dân kia chính là bách tính bình thường bọn họ cũng sẽ tích cực tham dự khai hoang tư mang ý cử động lần này là vì trình độ lớn nhất điều động dân chúng khai hoang tính tích cực dù sao đối với dân chúng tới nói ruộng đồng chính là hết thảy khẩn đi ra ruộng đều thuộc về cá nhân tất cả có thể nghĩ dân chúng biết được việc này sau sẽ có điên cuồng cỡ nào cùng kích động nghe nói lời ấy ra cắt lượng tựa hồ muốn nói cái gì nhưng do dự mãi sau vẫn là không có mở miệng lưu hiệp chú ý tới phản ứng của hắn liền hỏi khẩn minh đối với cái này thấy thế nào có lời gì không ngại nói thẳng nếu là thích hợp đề nghị chấm tự sẽ tiếp thu không cần tị h ú hắn sở dĩ muốn trước mặt mọi người thảo luận lên chuyện này So、c hồi í bẩm bệ hạ i a cắt lượng như khổng dung bình thường lễ nghi mười phần hướng lưu hiệp thi lễ đâu ra lấy nói ti mã ngự sử đề nghị vô cùng tốt chỉ là thảo dân hắn coi là còn có chút chỗ thiếu sót tư mang ý nghe vậy ngồi thẳng người ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn nói không biết các hạ có gì chỉ giáo hắn bị g i a c á t lượng lời nói nâng lên lòng hào thắng bởi vì hắn m u ố n chính là muốn tại thiên tử trước mặt biểu hiện kết quả g i a c á t lượng nói đề nghị của hắn không đủ chỗ hắn ngược lại là muốn nhìn xã này d ã người có thể có cái gì lời bản cao kiến chỉ giáo chưa nói tới chỉ là một chút vụng về kiến giải g i a c á t lượng khiêm tốn một câu nói ra miễn phí cấp cho an cày để bách tính khai khẩn dụng tốt tận về sở hữu tư nhân cử động lần này cố nhiên sẽ cực kỳ đề cao dân chúng khai hoang tính tích cực nhưng cũng không phải là tốt nhất kế sách kém cọi là lấy thuê hình thức để bách tính hướng triều đình mượn dùng an cày cùng châu cày giống mà hoàn lại phương thức chính là đem bọn hắn khai khẩn đi ra ruộng tốt thu lấy một phần nhỏ làm q u a n điển cứ như vậy đã có thể giảm bớt miễn phí cấp cho an c ạ n mang tới không tất yếu hao tổn cũng sẽ không giảm bớt dân chúng khai hoang tính tích cực đồng thời để bách tính khai khẩn ra ruộng đồng sau có thể trồng trọt để triều đình đạt được đại lượng q u a n điển g i a cát lượng chầm rãi mà nói đem ý nghĩ trong lòng đều nói ra sau đó hướng lưu hiệp cung thân nói thảo dân kiến giải vụ về để bệ hạ chê cười tuyên thất bên trong hoàn toàn yên tĩnh quách ra giả hủ hai người trong mắt đều hiện lên một tia kinh dị liếp nhau sau không hẹn mà cùng ở trong lòng cất cao đối với gia cát người này xác thực bất phàm mà tư mạng ý cũng rất khiếp sợ bởi vì ra cát lượng cho ra đề nghị so với hắn nói ra muốn càng thêm hoàn thiện mà lại càng cao minh hơn hắn đến cùng là thần thánh phương nào tư mạng ý nhìn chằm chằm ra cát lượng c ă n chặt hàm răng trước mắt cái này không biết từ nơi nào xuất hiện ra hỏa mới có thể thế mà không thể so với hắn kém khổng minh nói cực phải lưu hiệp nghe xong ra cát lượng trần thuật cười tán thưởng trong lòng cuối cùng một tia lo lắng cũng tiêu tán hắn lúc đầu lo lắng ra cát lượng quá trẻ tuổi còn không co trưởng thành nhưng hiện tại xem ra hắn chỉ có thể nói thừa tướng chính là thừa tướng tại xử lý nội chính phương diện này hoàn toàn chính xác cường hãn nếu như nội chính cho điểm tổng cộng một trăm điểm cái tia ra c ắ t lượng tuyệt đối cao tới hai trăm mà lại trước mắt ra c ắ t lượng chỉ có hai mươi tuổi mà thôi để nó sớm sáu bảy năm tiếp xúc chính trị và quốc gia đại sự nói không chừng sẽ lớn lên so trong lịch sử càng khủng bố hơn nghĩ đến đây lưu hiệp trong lòng mười phần chờ mong đợi đến cao hưng qua đi h ắ n đ ố i với q u á c h gia nói ra cứ dựa theo khổng minh nói lên phương lược đi thi hành việc này cần mau chóng vì đó thần lĩnh mệnh quét gia chắp tay đáp ứng lưu hiệp vừa nhìn về phía ra cát lượng nói khổng minh chi tài học chấm hết sức rõ ràng mới tới nghiệp thành liền phong làm thường thị lan thôi ngày sau cùng trọng đạt phục hiếu văn h ò a bọn hắn cùng nhau tham tưởng chính vụ mặc dù lưu hiệp biết ra các lượng tài cán mạnh bao nhiêu nhưng đó là đứng tại lịch sử người đứng xem góc độ bên trên những người khác nhưng không biết hắn hiện tại là hoàng đế nếu như tùy tiện chiêu mộ một người tới liền trực tiếp ủy thác quan lớn trách nhiệm đừng nói đại thần trong triều chỉ sợ cũng ngay cả quốc gia giả hủ bọn hắn đều sẽ có ý kiến câm đến từng miếng từng miếng một mà ăn hiện tại ra các lượng còn cần lịch luyện cùng trưởng thành cho nên hắn cho thường thị lan vị trí không thực quyền lại có thể tham tưởng chính vụ mà lại loại này bên trong hướng chức vị cùng ngoại triều khác biệt thiên tử có thể tùy tiện bổ nhiệm không người có thể x e n vào đợi đến ngày sau gia cát lượng tư lịch góp nhặt đến đầy đủ lại đem hắn phóng tới ngoại triều đi nắm giữ thực quyền cũng không mượn Thần, tạ cắt trong trấn, mặt đi vào tuyên thất trung tạ、ơn. Thường thị lang, tham tường chính vụ. Bằng với trực tiếp tiến nhập đại hán đế quốc tâm, thể hạ đại đại hạch bệ bằng hiệp hướng chính nhập hán không chỉ Long lượng lòng lúc lưu lang, vào Ân. này ương, ơn. Nay Gia đi với có quốc có đầu đế vụ. dập nhưng tư mạng ý liền không cho là như vậy nhìn xem quỳ xuống đất tạ ơn ra c á t lượng hắn cảm thấy cảm giác cực khó chịu hắn bày mưu tính kế vất vả đánh xuống tịnh châu mới đến thường thị ân linh có thể ra c á t lượng cất bước chính là thường thị còn có thể cùng hắn cùng nhau tham tưởng chính vụ điều này đại biểu lấy ra c á t lượng ngày sau sẽ còn đạt được thiên tử c à n g lớn coi trọng người này chắc chắn trở thành tình địch của ta tư mạng ý thu hồi trong lòng tất cả đối với ra c á t lượng kinh h thị chân chính đem nó coi là lực lượng ngang nhau đối thủ hắn nhất định phải một lần nữa thắng được thiên tử coi trọng cùng ân sùng lưu hiệp nhẹ gật đầu nói khổng minh đứng dậy thôi tự mình không cần như vậy giữ lễ ti sắc trời này cũng không sớm ngươi có thể có rơi giường chi điện nói ra cắt lượng sắc mặt hơi dừng lại lắc đầu nói ra hồi bẩm bệ hạ thần vừa đến nghiệp thành ở đây cũng không quen thích còn không biết ở nơi nào đặt chân kỳ thật hắn xuất thân g i a c á t thị cũng không phải thật sự là hương giã t h ô n phu nhà cũng là rất có tài sản nhưng chuyến này đến nghiệp thành quá mức vội vàng lại thêm tất cả mọi thứ đều bị thanh trúc một mồi lửa cho đốt không có ở trong nhà tranh hắn hiện tại có thể nói là người không có đồng nào đêm nay ở nơi nào nghỉ ngơi đều là vấn đề giả hủ nghe vậy chủ động nói ra bệ hạ thần gia đình khá lớn phòng chống rất nhiều l i ê n để k h ổ n g minh tạm thời tại thần trong phủ đặt chân đi không cần phiền toái như vậy lưu hiệp lắc đầu nói ra t r ư ớ c ngày mai để cho người ta cho hắn tìm tòa tòa nhà hôm nay liền tạm thời ở trong cung nghỉ ngơi chính là tuyên thất t i ê n điện vừa vặn có cái rừng giường đám người n g h e vậy trên mặt cùng nhau lộ ra vẻ khiếp sợ rơi giường trong cung đây là một cái mới vừa vào hướng thần tử có thể có vinh hạnh đặc biệt đây là các triều đại đổi thay quốc tri c ủ a trụ mới ngẫu nhiên có vinh hạnh đặc biệt ra cắt lượng tức thì bị cả kinh luôn cuốn tâm thần liên tục bày đầu cái này cái này sao có thể được thần tấp công chưa lập có tài đức gì có thể được bệ hạ ban thưởng như vậy vinh hạnh đặc biệt lưu hiệp tiến lên vô vô ra cắt lượng bà vai lơ đếnh nói ra không cần sợ hãi trước đó phụng hiếu còn cùng chấm ngủ chung chỉ là hắn tên này tướng ngủ không tốt lắm mà lại đi ngủ còn ngáy ngủ chấm cùng hắn ngủ một lần liền cũng không tiếp tục để hắn ngủ lại nghe được lưu hiệp trong lời nói trêu chọc quách ra nhẫn nhịn lửa này g mới ngượng ngùng nói ra thần đã sửa lại ngáy ngủ m a bệnh lưu hiệp nghe vậy một trận cười ha ha trông thấy bộ này quân thần thích hợp hình ảnh ra cắt lượng trong ánh mắt hiện lên một tia hương tới cùng thật sâu vui sướng cái gọi là hết ngồi đè giếng từ lưu hiệp trong đôi câu vài lời. là hắn có thể nhìn ra vị bệ hạ này không chút nào câu thúc tính cách cùng một lời quyết đoán phách lực cái này đã là chuyện tốt cũng là chuyện xấu nhưng đối với dưới mắt loạn thế như này t ô i nói có dạng này một vị làm việc từ tâm thiên tử không thể nghi ngờ là đại hán may mắn sáng suốt như vậy quân chủ cũng là hắn theo đuổi thần tạ bệ hạ ân điện ra cắt lượng không tiếp tục cự tuyện thật sâu hành lễ tạ ơn lúc này hắn đã triệt để đối với lưu hiệp vui lòng phục tùng đồng thời trong lòng cũng dấy lên hừng hực đ ầ u g c í hắn nhất định phải bắt lấy cơ hội này hắn nhất định phải làm ra một phen công tích không có khả n ă n g cô phụ thiên tử đối với hắn kỳ vọng cao tư mảnh vui vẻ ma thuận bầu không h bầu k ý ở trong lòng đủ kiểu do dự sau mới mặt dạng mày dày mở miệng nói vậy hạ đầu xuân sự vụ rất nhiều lại phải chù bị xuôi nam khôi phục trung nguyên sự tình thần thần đêm nay dự định tại tuyên thất trắng đêm xử lý chính vụ là bệ hạ phân yêu bởi vì chính vụ quá nhiều lưu hiệp một người thật sự là xử lý không đến cho nên hắn vì cho mình giam vụ chuyên môn đi bắt một đợt khổ lực quách ra giả hủ tư mã ý bọn người bị hắn thét lên trong cung hiệp trợ xử lý chính vụ đại khái quá trình chính là bọn hắn đem tấu trương xử lý một lần cuối cùng lại chính mình xem qua một lần trắng đêm xử lý chính vụ nghe được tư mã ý lời nói sau l ư u hiệp trong nháy mắt minh bạch hắn đột nhiên xuất hiện động lực nhưng ngoài mặt vẫn là khuyên nhủ mặc dù quốc sự hoàn toàn chính xác trọng yếu nhưng trắng đêm vất và khó tránh khỏi tổn hại sức khỏe trọng đạt vẫn là phải chú ý thân thể mới lạ tư mã ý nghiêm mặt nói ra đa tạ bệ hạ quan tâm nhưng vì bệ hạ vì đại hán thần coi như cực khổ nữa cũng đáng được những lời này nói đến không gì sánh được trang trọng khẩn t h i ế t báo quốc chi tâm làm cho người lệ m ụ l ư u hiệp vớt cảm nói trọng đạt không hổ là đại hán trung thần đã như vậy chấm cũng liền không ngăn cả ngươi nếu như chịu không được nhớ kỹ sớm đi về nhà nghỉ ngơi gần nhất chân thị cho chấm tiến cống một chút liêu đông tốt nhất nhân sầm ngươi cầm vài cọng trở về hảo hảo bồi bộ thân thể đừng quá mức vất vả mặc dù nói trong lịch sử tư mã ý làm đủ trò xấu nhưng ở thời không này người ta dù sao còn chưa làm qua lại thêm bình thường làm việc cũng cần cụ lưu hiệp đã đối với hắn đổi mới rất nhiều nếu không cũng không có khả năng để hắn đến tham tưởng chính vụ cho nên nên quan tâm hay là đến cho quan tâm đương nhiên nếu là có thể cúc c u n g tận tụy mệnh chết tại chính vụ bên trên không muốn sống lâu như vậy vậy thì càng tốt hơn tư mã ý nghe vậy biểu tình nghiêm trọng hắn sở dĩ thỉnh cầu lưu lại trắng đ ê m xử lý chính vụ là hy vọng đạt được thiên tử ân chuẩn đồng dạng nghỉ đêm tuyến thất nhưng hắn không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy thiên tử quan tâm hắn thân thể ban thưởng nhân s â m cố như tốt nhưng hắn càng muốn hơn chính là nghỉ đêm trong cung v i n h hạnh đặc biệt ta nhưng loại lời này hắn không tốt chủ động nói ra miệng bởi vì hắn cùng g i a c á t lượng khác biệt hắn ở trong thành là có nhà có thể ở cho nên chỉ có thể nói tạ bệ hạ ban t h ư ở n g g i a c á t lượng kinh ngạc nhìn tư m ạ ý một chút trong lòng đối với hắn cảm nhận tốt hơn nhiều không nghĩ tới vị này ty mã ngự sử cũng là một vị tẫn chức tẫn trách trung thần thế mà như vậy không chối từ vất、vả. Thật là khiến h là k người khâm phủ. một bên giả hủ là cái lòng a ngay o trong hồ thấy nghĩ ly, liếc l cái mắt một cái thấy ngay tư mã tư ý ý n g ham e được lưu hiệp s u khi k lời trả é chút nhịn không được cười nhịn không ánh tiếng, ra muốn ắ t tại tư cắt giữa đi lượng mã ý cùng ra cắt lượng ở giữa vừa đi vừa ở về d tẩu. Một u ham m cái lòng ham muốn công danh lợi lộc cực mạnh muốn cố gắng tại trước mặt bệ hạ biểu hiện một cái sinh ra nhàn v â n giá hạc lại người mang đại tài bị bệ hạ coi trọng xem có ý tứ thật sự là có ý tứ giả hủ ánh mắt t r e o tức ẩn ẩn cảm thấy có hai người này tại ngày sau trong triều đình sẽ không không thú vị đồng thời hắn cũng cảm thấy rất ngạc nhiên thụ bệ hạ coi trọng như vậy ra c ắ t lượng cùng tài cán phi phàm tư mã ý so ra đến cùng ai mạnh ai yếu tốt lại đi dùng bữa thôi lưu hiệp không có trong vấn đề này tiếp tục thảo luận tiếp mang theo đám người cùng đi ăn cơm bữa tối qua đi sắc trời đã tối dần lưu hiệp bởi vì mệt mỏi một ngày cho nên sớm liền về tầm cung nghỉ ngơi ra c ắ t lượng cùng tư mã ý hai người thì là cùng nhau trở lại tuyến thất một cái, cầm đốt soi xử lý chính vụ, một cái cấp tốc quen thuộc làm việc cương vị thử nghiệm lần đầu vì thiền tử phê duyệt tàu t ư ơ n g t u y n trong phòng lửa đèn như đầu hoàn toàn yên tĩnh chỉ có bút lông tại tấu trương dân g thư viết thanh âm còn còn nến tâm bạo liệt sinh ra rất nhỏ tiếng vang t i m mạo y phục t h ủ tại án múa bút thành văn xử lý tấu trương tốc độ mười phần mau lẹ viết sau khi hắn nhìn xem đối diện ra c ắ t lượng không nhanh không chậm bộ dáng không khỏi thật sâu n h ư mày nói ra ngươi xử lý tấu trương cũng quá mức chậm chạp mỗi ngày cần xử lý tấu trương trồng chất như núi chiếu ngươi tốc độ như vậy khi nào mới có thể xử lý xong đã được bệ hạ coi trọng có thể tham tưởng chính vụ nên càng thêm tận tâm mới là một hồi này công phu hắn đều đã xử lý mười mấy phần tấu trương nhưng ra các lượng mới vừa vặn xử lý xong phần thứ ba tựa hồ trong tấu chương mỗi một chi tiết nhỏ đều không công tha phải cẩn thận suy nghĩ dẫn đến tốc độ này thật là khiến người không dám t â n b quốc hai tướng so sánh xuống hắn đã cảm thấy ra c á t lượng có chút quá không rõ chi tiết soi mói cứ tiếp như thế chính là người s ắ t cũng phải mệt mỏi có quắp không thể tư m ã ý lời này là mang theo phê bình chi ý nhưng người nào biết ra c á t lượng sau khi nghe xong lại là một mặt tày này nói tại hạ không có xử lý chính vụ kinh nghiệm phương diện này lại thêm đây đều là quốc gia đại sự không dám p ọ ỏ n g đoán cho nên cẩn thận chút để ti mã ngự sử chê cười ngày sau còn cần nhiều hơn hướng ngự sử thỉnh giáo nghe được ra c á t lượng cái này chân thành trả lời tư ma ý chỉ cảm thấy một quyển giống như là đánh vào trên đông kém chút cho mình biển xuất nội thương đến hắn kỳ thật càng hy vọng ra c á t lượng cùng hắn đối chọi g a i gắt như vậy cũng tốt để hắn có chen ép lý do nhưng người nào biết ra c á t lượng thế mà như thế không m a n g danh lợi không sao ngươi như vậy cũng là tận chức tận trách tư ma ý nhẫn nhịn lường này chỉ có thể như vậy trả lời đồng thời sâu kín hỏi hướng là điền xa lan g mộ đăng thiên t ử đường ngươi bây giờ cũng coi là một bước lên trời trừ ngự sử trung thừa trung thư lệnh cùng ôn công bên ngoài ta còn không có gặp qua ai có thể đạt được bệ h ạ n h ư vậy tin cậy coi trọng loại cảm giác này như thế nào tư mã ý trong giọng nói có khó nén kết hôn g hắn cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi lên hắn muốn biết da cắt lượng sẽ làm như thế nào trả lời da cắt lượng bút trong tay có chút dừng lại chấm tư một lúc lâu sau mới nghiêm túc hồi đáp ta rất sợ hãi nhưng cũng rất chờ mong sợ hãi chờ mong tư mã ý lông mày đều vận t hành xuyên chữ hắn không hiểu ra cắt lượng lời này ý tứ da cắt lượng chậm rãi thở dài ta xuất thân từ lang gia chư c á t thị phụ thân quan đến thái sơn quận t h ư ợ bất quá đến ta thế hệ này trong nhà huynh đệ đồng đều không vào hạ lộ phụ thân sau khi qua đời Ta đi những tấu chương này cũng ra cắt lượng tay từ trên bàn những tấu chương kêu bên trên từng cái mơn trớn vẻ mặt nghiêm túc nói bọn chúng quan hệ đến đại hán ngàn vạn mách tính chúng ta chui bút tại tấu chương bên trên nhẹ nhàng một câu có lẽ liền đem ảnh hưởng đến hàng ngàn hàng vạn vận mệnh con người c bệ hạ t không thôi ta hẹn hạ không xa ngàn dặm sai người mời ta vào cùng phó thác trách nhiệm chính là bởi vì bệ hạ cho ta như vậy tín nhiệm như vậy kỳ vọng cao ta mới không dám chỉ là ngẫu nhiên không dám phụ bệ hạ hy vọng nhưng cùng ti mã ngự sử so ra ta cần chỗ học tập nhiều lắm ti mã ngự sử vì có sự lo lắng hết lòng ngày đêm vất vả sáng cảm giác sâu sắc khâm phục n g h e xong lời nói này tư ma uy chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên bởi vì hắn sở dĩ thức đêm xử lý chính vụ chỉ là muốn thu hoạch được thiên tử ân sùng thôi nhưng lại bị ra cắt lượng trở thành tận chức tận trách thân là thần tử bàn phận thôi tư ma uy ho nhẹ một tiếng cố ý t h ầ n sắc lãnh đạo nói ra nguyên lai ngươi nguyên lai khổng minh là thủy k í n h tiên sinh còn có bảng công đệ tử khó trách sẽ có n ả y tài cán cái tia khổng minh nói chờ mong lại là ý gì hắn là lần đầu nghe được ra cắt lượng xuất thân cùng lai lịch không nghĩ tới lại là đại danh đỉnh đỉnh bàng đức công cùng thủy kính tiên sinh đệ、tử. tư mã huy cũng là bọn hắn t gia cát lượng là đệ tử của hắn cũng liền gián tiếp cùng bọn hắn tư mã thị có một phần hương hòa tình chờ mong dĩ nhiên chính là chờ mong gia cát lượng mỉm cười gương mặt trẻ tuổi dần dần thay đổi thần thái bay lên đại trượng phu sinh tại thế khi cầu lấy một thân tài học tế thế an dân ghi tên sử sách bây giờ đúng lúc gặp loạn thế hắn thất suy vi nhưng may mà trời không tuyệt ta viêm hắn hạ xuống bệ hạ bực này anh minh thần võ c h i chủ lại để cho ta có thi triển trong lồng ngực khát vọng cơ hội ta rất chờ mong phụ tá bệ hạ bình định loạn thế này trọng trình giang sơn tá hiện ta đại hán vinh quang cùng phấn hoa rèn đúc tình thế đây cũng là trong nội tâm của ta mong muốn tư ma ý chấn động trong lòng hắn yên lặng nhìn xem ngồi ở phía đối diện ra cát lượng trong lúc h o à n g hốt tựa hồ trông thấy sau người nó có một đầu c u ộ n nằm lấy dao long chính từ từ m ở m ắ t ngoạ long ra mà thiên hạ kinh tư ma ý thẳng tắp xuống lưng ánh mắt sắp bén trầm giọng nói ta sẽ không thua ngươi tương lai tăng công đại hán danh thần liệt chuyện chắc chắn có một chỗ của ta mà ta tư ma ý danh tự cũng chắc chắn sẽ tại ngươi phía trên ánh đến chiếu ra cát lượng cùng tư ma ý thân ảnh quăng tại phía sau bọn họ trên vách tường như là long hồ ràng co tuyên trong phòng giống như hồ ẩn ẩn có tiếng long ngâm hổ k h i ế vang lên sau khi nói xong tư mã ý liền bông xuống bút lông đứng dậy hướng về tên u y n g o ạ i phòng đi đến hắn không có ý định tiếp tục cố gắng nhịn đi xuống cố gắng nhịn xuống dưới thật muốn đả thương thân hắn bỗng nhiên minh bạch hắn không cần thiết cùng ra c á t lượng tranh cái này nhất thời chi dài ngắn thời gian sẽ chứng minh hết thảy b ậ y hạ cuối cùng sẽ biết ngày sau ai mới là hắn thất chủ cột nhưng ở rời đi tuyên thất trước tư mã ý bỗng nhiên dừng bước quay đầu nói ra đừng cứ gọi ta ti mã ngự sử gọi ta trọng đạt liền có thể nói xong nhanh chân đi ra tuyên thất mà ra các lượng xứng sờ ngồi tại sau bàn mặt hắn nhìn xem tư mã ý bóng lưng r h á trong, trong đó tại tử vi tinh bên cạnh tựa hồ có một vì sao dần dần sáng tỏ tỏa hào quang dực dỡ bốn tại lưu hiệp duy trì dưới g i a c á t lượng nói lên khai hoang chính sách rất nhanh liền công bố ra ngoài mà khi biết tin tức này sau tất cả bách tính đều sôi trào từng cái đem h o à n gì bảng như n vây chật mới c hai thành nói cách khác khai hoang mười mẫu đất ta có thể đến tám mẫu đừng nói hai thành ngũ thành ta cũng nguyện ý a bậy hạ thật sự là minh quân a không nói ta muốn đi khai hoang ta muốn mở hai mươi mẫu đất ta muốn mở ba mươi mẫu đi đi đi mọi người cùng đi chủ nhà băng sự tình khuyết trương hoang đi khai hoang chính sách mang tới ảnh hưởng là cực kỳ khủng bố chính như tư mã ý dự đoán như thế không có bách tính có thể ngăn cản được phần này dụ hoặc dân lấy ăn làm gốc chính là lương thực nơi phát ra chính là dân chúng mệnh các tử vì cái gì có nhiều như vậy lưu dân là bởi vì bọn hắn gặp chiến loạn cùng thiên thai hoặc là thổ địa bị cướp đoạt hoặc là lương thực không thu hoạch được một hạt nào không thể không đeo giếng ly hương nhưng bây giờ chỉ cần khai hoang liền có thể phân đến mà lại triều đỉnh còn cho bọn hắn nội tày châu cùng hạt giống bọn hắn trả ra đại giới chỉ là khai khẩn ra ruộng tốt tổng số hai thành mà thôi đây cũng không phải là lương tâm hai chữ có thể hình dung dù là tại thái bình thịnh thế cũng không có loại chuyện tốt này tất cả các lưu dân đều hô to lưu hiệp anh minh sau đó từng cái từ quan phủ nơi đó nhận đồ vật sau ngao ngao kêu to lấy tiến đến khai hoang khẩn hận không thể ngày đêm không ngừng mà khai hoang trồng trọt đương nhiên khúc viên lê cũng là dân chúng sở dĩ như vậy tích cực nguyên nhân một trong so với truyền thống thẳng viên này khúc viên lê vừa vặn rất tốt dùng nhiều lắm đào khai hoang tốc độ đều có thể tăng lên rất nhiều cái này l o ạ lên huống bị lưu hiệp sợ đắp biết sau hắn cảm thấy vô cùng vui sướng có loại khổ tận cam lai rốt cục nhịn đến đầu cảm giác cuối cùng là đem những n à y lao lực đều phát huy được tác dụng thái an trong điện lưu hiệp đối với chân nghị đ ì n h trúc đạo đây là cơ hội khó được triều đình nhất định phải đại lực duy trì mặc dù trong ngắn hạn phải bỏ ra không ít nhưng trường kỳ hồi báo là to lớn khai hoang trong quá trình nhớ kỹ điều động quân đội duy trì trật tự t ậ n lực giảm bớt mâu thuẫn cùng xung đột phát sinh đừng cho chuyện tốt biến thành chuyện xấu đây không phải hắn tại nói chuyện giật gân căn cứ báo cáo bởi vì cướp khai hoang mà đánh nhau ví dụ không ít thậm chí có người chết tình huống phát sinh cho nên hắn mới có thể chuyên môn phân、phó. thần lĩnh mệnh chân nghị trọng trọng gật đầu đáp ứng tiếp lấy r a cát lượng lại nói bệ hạ thần coi là muốn khống chế bách tính khai hoang tốc độ bởi vì dân chúng phần lớn là hy vọng thông qua khai hoang thu hoạch được ruộng tốt chỉ khi nào khai khẩn đồng ruộng quá nhiều lại vô lực trồng trọt thần coi là điểm này không thể không có để ý lưu hiệp cảm thấy r a cát lượng đề nghị rất có đạo lý gật đầu nói ái khanh nói cực phải ngươi liền đi tá trợ chân ái khanh quản lý khai hoang sự tình đi hắn phải thừa dịp cơ hội này học hỏi kinh nghiệm da cát lượng cũng làm cho nó tích lũy một chút công tích cùng tư lịch thần tuân mệnh da cát lượng không người linh mệnh trong lòng nhiệt tình mười phần trong triều đình không ít đại thần đều nhìn về hắn g i a cát lượng đối bọn hắn tới nói là gương mặt lạ bọn hắn chỉ lấy được tin tức ẩ m biết được thiên tử bỗng nhiên mời về một người trẻ tuổi sau đó thẳng vào nội t r i ề u quản lý khai hoang sự tình ẩn chứa trong đó chất béo liên lụy lợi ích quá lớn rất nhiều người đều nhìn chằm chằm chỉ là không nghĩ tới thiên tử đi lên liền đem quản lý khai hoang loại sự tình này giao cho g i a cát lượng cái này không thể nghi ngờ cho thấy thiên tử tín nhiệm không ít người đều ở trong lòng âm thầm nhớ kỹ ra cát lượng danh tự cùng gương mặt dự định bí mật đi kết giao bãi phỏng một phen sớm giao hảo lưu hiệp công chúng thần biểu lộ đều thu hết vào mắt hắn biết quần thần ý nghĩ bất quá hắn cũng không thèm để ý hắn tin tưởng ra cắt lượng có năng lực xử lý tốt còn có chuyện gì muốn báo lưu hiệp hỏi nếu như không có gì chuyện khác lời nói hôm nay trận này triều hội liền muốn dừng ở đây rồi nhưng ở lúc này lữ bố đứng dậy nói ra vậy hạ thần có từ châu quân tình muốn đ ấ u chương 304, khôi phục trung nguyên còn tại cố đô chương 304, khôi phục trung nguyên còn tại cố đô từ châu quân tình lưu hiệp đ ư c chú ý bị lữ bố một câu nói kia hấp dẫn hai đầu lông mày hơi lộ ra kinh ngạc hỏi ôn công từ châu sẽ ra chuyện gì đã là quân tỉnh liền cùng chiến sự có quan hệ đề cập quân tỉnh tất nhiên là cùng chiến sự chặt chẽ tương liên từ lữ bố từ dương châu rút quân đằng sau nơi đó liền trở thành tào tháo cùng tôn quyền chiến đấu sân khấu hẳn là bọn hắn bây giờ còn để mắt tới bây giờ binh lực chống d ô n g từ châu lữ bố cung kính đ áp bậy hạ theo từ châu mật báo tào tháo đã lặng yên rút lui dương châu mà tôn quyền thì tại từ châu biên cảnh tập kết trọng b i n h số lượng đã hơn bốn mươi không không chi chúng đột nhiên nghe lời ấy còn thần phải sợ hãi tào tháo cùng tôn quyền lẫn nhau công phạt đã lâu bây giờ song phương đ ố n g nhiên ngưng chiến tào tháo lại đem đại quân rút khỏi dương châu song phương h i ệ n nhiên là dự định ngưng chiến giảng hòa mà tôn quyền tại t ử châu biên cảnh quy mô trần minh ý đồ kia đã là không cần nói cũng biết h i ệ n nhiên là đối với t ử châu nhìn chẳng chẳng đây là lúc nào tin tức lưu hiệp hơi b i ế n sắc mặt hướng lự bố t r u y vấn hắn tuy không phải quân sự kỳ tài nhưng trải qua chiến hỏa t ẩ y lễ đối với chiến lược thế cục đã có độc đáo kiến giải tào tháo cùng tôn quyền ngưng chiến tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy song phương như tiếp tục giao chiến lẫn nhau tiêu hao với hắn xuôi nam đại nghiệp tất nhiên là có lợi bây giờ bọn hắn tuyển chọn chọn nương chiến lại tôn quyền càng không nhìn tào tháo bày ra tiến công từ châu thái độ ý vị này giữa song phương có càng thêm tầng sâu ăn ý cùng nhu đồ mấu chốt nhất là chuyện lớn như vậy hắn thế mà đến bây giờ mới nhận được tin tức hứa du lại chưa nói trước thông báo với hắn tào tháo rút quân chính là năm ngoái đầu mùa đông thời điểm mà tôn quyền thì tại hai tháng trước lặng lẽ tại từ châu biên cảnh trần binh bất quá bọn hắn những động tác này đều tiến hành rất bí ẩn từ châu bên kia cũng là gần đây mới phát giác được cử động của bọn hắn lữ bố chi tiết m báo hắn cũng là hôm qua vừa lấy được tin tức lưu hiệp nghe vậy càng thêm ấn chứng trong lòng suy đoán bởi vì năm ngoái đầu mùa đông đúng là hắn công phá hà gia n g quận đánh bại viên t i ệ u thời điểm tào tháo tại sau đó lựa chọn rút quân chắc hẳn chính là đoán được hắn b ư ớ c kế tiếp liền sẽ chỉ huy xuôi nam cho nên mới đình chỉ cùng tôn quyền chiến tranh song phương đây là dự định liên minh cùng chống trọi với triều đình ngay cả lưu hiệp đều có thể nhìn ra trong triều quần thần càng không cần nhiều lời nghe xong lữ bố lời nói sau mọi người đều là sôi trào khắp trốn tào tháo tôn quyền cái này hai tặc cũng dám liên hợp lại chống cự triều đình quả thực là đại nịch bất đạo gan to bằng trời tào tháo ủng lập nguy đế tôn bọn hắn đều là phản bội h ạ n g người nên bị thiên chu tào tặc gian tặc ác tặc nghi tặc thân khẩn cầu b ệ hạ chỉnh đốn đại quân phát binh xuôi nam lấy diệt hai cái này loạn thần tặc tử đem bọn hắn đều tộc diệt quyết không thể nhân lượng đối với nhất định phải tộc diệt quân thân đối với tào tháo cùng tôn quyền đều giận mắng không thôi bọn họ cũng đều biết lưu hiệp đối đãi loại này phản lịch c h i thần thái độ là cái gì mà lại tào ra cùng tôn ra cùng bọn hắn lại không cái gì lợi ích vắng lai cho nên bọn hắn đương nhiên phải nhanh xếp hàng tỏ thái độ từng cái thậm chí sợ miệng không đủ nhanh nói chậm bây giờ phương bắc cơ bản đã bình định nếu như tào tháo cùng tôn quyền tiếp tục giao chiến lời nói chỉ huy xuôi nam động tác ngược lại là có thể hơi làm chậm lại một chút có thể song phương ngưng chiến giảng hòa còn dự định liên minh đối kháng triều đình cái này không cho phép lại chậm nhất định phải mau chóng phát binh lấy tặc vậy hạ nghe được muốn phát động chiến sự tư mã ý liền biết mình cơ hội tới lúc này đứng ra nói bây giờ triều đình có thể dùng tinh binh t r ư ừ n g hơn tám vạn chỉ cần lưu thủ hai mươi chấn thủ tịnh châu quân hải liền có thể làm cho mã siêu binh mã không cách nào nhập oan còn lại binh lực đủ để xuôi nam lấy tặc thần coi là sáu mươi binh lực có thể chia binh hai đường một đường từ thanh châu xuống tiến đến từ châu thảo phạt tô n quyền một đường nhưng từ d u y ệ n châu mà vào đường tắt lê dương bạch mã d i ê n tân quan độ chiếm lĩnh d u y ệ n châu sau đó thẳng đến hướng huyện từ khi đánh bại cán bộ nắm cốt đem hắn dưới trướng binh mã đều đều hợp nhất sau triều đình có thể dùng binh mã tổng số đã đạt đến kinh người tám mươi cùng biên thiệu thời kỳ đình phong không kém bao nhiêu cho dù trừ bỏ cần trấn thủ tịnh châu hai mươi đại quân còn lại binh mã số lượng cũng m ư ơ i phần khủng bố đủ để trèo chống xong tuyến tác chiến bất quá nghe song tư mã ý lời nói sau thôi diễm đưa ra khác biệt ý kiến những mày nói ra ti mã ngự sử d u y ệ n châu có hoàng hà nơi hiểm yếu phát binh d u y ệ n châu sợ là không ổn tào tháo điều binh rời đi dương châu không thể nghi ngờ là tại phòng bị binh mã của triều đình xuân nam khẳng định sẽ đem đại lượng binh mã tụ tập tại duyệt châu ỉ vào hoàng hà nơi hiểm yếu tiến hành phòng ngự theo tại hạ góc nhìn cùng chia binh hai đường tề đầu tỉnh tiến không bằng đem toàn bộ binh mã đều điều động đến từ châu từ châu cùng dự châu cũng là tiếp giáp đến lúc đó có thể một phương diện tiến đánh tôn quyền một phương diện tiến đánh dự châu hoàng hà trường giang đây là tấm bình phong thiên nhiên bởi vì có hoàng hà nơi hiểm yếu cho nên vương bắc binh mã muốn xuôi nam cũng không dễ dàng bởi vì trường giang nơi hiểm yếu tồn tại tôn quyền mới có thể bằng vào giang đ ô n g chi địa chống cự lữ bố tào tháo cũng không phải ti mã ý cương muốn giải thích ra cát lượng liền lắc đầu đối với thôi d i ệ m nói ra ta coi là ti mã ngự sử nói có lý nguyên nhân có hai thứ nhất duyên châu tuy có hoàng hà nơi hiểm yếu nhưng cũng có được rất nhiều bến đỏ tào tháo nếu là dự định t r ú đóng ở hoàng hà từng cái bến đỏ cái tia thế tất sẽ phân tán binh lực một khi có một cái bến đỏ bị công phá thì toàn tuyến sụp đổ mà quan độ lại là khác biệt chẳng những thủy vong dày đặc c nếu a như ớ chúng trắn i ta đem binh lực đều điều đi từ châu tào tháo nói không chừng sẽ thừa cơ lên phía bắc thẳng đến kỳ châu bây giờ triều đình binh lực thắng tặc tử đoạn không thể cho tặc tử một tia thời cơ lợi dụng khi phái hai viên đại tướng chia binh hai đường một đường phạt tào tặc một đường lấy tô n tặc n g h e xong ra c á t lượng phân tích thôi d i ễ m viên lặng gật đầu mà tư ma ý thì là triệt để trầm mặc bởi vì ra c á t lượng lời nói đúng là hắn suy nghĩ trong lòng ý nghĩ của đối phương thế mà cùng hắn không như mà hợp đều đem chàng chiến dịch này trọng tâm đặt ở c o n độ khó trách có thể thụ bệ hạ như vậy tín nhiệm hoàn toàn chính xác không phải hạ người hời hợt tư ma ý ánh mắt thâm phí mà nhìn xem ra các lượng trong lòng đã cảm thấy uy hiếp c ự lớn cũng ẩn ẩn có chút cao hứng cùng hưng phấn đây là đối thủ của hắn cũng là hắn tri âm phát giác được tư mã ý quăng tới ánh mắt ra cát lượng cũng đồng d ạ n g nhìn về phía hắn trở về một cái mỉm cười thản nhiên sau lại lại lần nữa thu hồi một bên quách ra cùng giả hủ cũng ngao n h a o cho ra đề nghị của mình tại chia binh hai đường cơ sở phía trên cùng ra cát lượng tư mã ý tiến hành kỹ càng nghị luận trên lo nghị lưu hiệp nghe xong đám người hoàn chỉnh mà kín đáo lấy tặc phương án trong mắt tinh quang lấp lóe bỗng nhiên đứng lên nói t ố t vậy liền theo chư vị ái khanh lời nói chia binh hai đường sôi nam lấy tặc kế hoạch tác chiến xác định các võ tướng đều h ư vấn lữ bố trong mắt đều tại tòa ánh sáng chủ động xin chiến Vậy hả, thần nhi, hạ, h t ầ nói nguyện lãnh xong hắn đối với lưu hiệp chắp tay chờ lệnh nói thần chờ lệnh xuất trinh thảo phạt tôn quyền hắn bây giờ là cao quý cựu khanh một trong vệ uý mà lại phương b ắ c thế cục ổn định hắn chỉ cần bảo vệ hoàng thành liền có thể không cần lại tự mình lánh binh đi tiền tuyến tác chiến thịnh châu chiến sự hắn liền không có tham gia nhưng là một m tên võ tướng hắn không nguyện ý sớm như vậy sớm lưu thủ hậu phương hưởng thụ vinh hoa phú quý hắn càng hy vọng có thể ở trên chiến trường giết địch kiến công lập nghiệp không người không thích hợp lưu hiệp lắc đầu cự tuyệt trương cắp thỉnh cầu trương cắp nghe chút lời này còn tưởng rằng thiên tử là không tín nhiệm năng lực của hắn trong lòng không khỏi gấp ủy một chân trên đất nói bệ h ạ thần nguyện lập quân lệ trạng thế phá tốt quyền nếu không thể sách tôn quyền đầu lâu tới gặp thần li lời nói này nói đến có thể nói là cực nặng liền ngay cả muốn theo trương cấp giành giật một hồi lựa bố cũng không khỏi đến ghé mắt trong lòng đối với hắn sinh ra mấy phần bội phục chi ý là tên hán tử lưu hiệp thấy vậy không khỏi bất đắc gì nói tuấn nghệ đứng lên thôi trâm cũng không phải là không tin ngươi mà là ngươi thật sự không thích hợp đối chiến tôn quyền huống hồ trâm có càng quan trọng hơn trách nhiệm giao cho ngươi vậy hạ nhưng là muốn để thần đi thảo phạt tào tháo trương cấp trong lòng vui mừng bởi vì tào tháo mang tới uy hiếp so tôn quyền càng lớn đánh viện châu nhưng so sánh thảo phạt tôn quyền có nhiều không là trấn thủ tị châu lưu hiệp cấp ra một cái để trương cấp có chút ngoại ý muốn trả lời ngươi tới chống đỡ thay văn viễn thay hắn c h ấ n thủ t ỉ n h châu đây chính là quan trọng nhất thảo phạt tôn quyền hay là để văn viễn tướng quân tới đi việc này hắn am hiểu hơn giao cho hắn chấm yên tâm nhất dùng ai đánh tôn quyền cái này còn muốn muốn đương nhiên là vô não tuyển trương liêu a bởi vì cái gọi là tám trăm dũng tướng đạp xông đi mười vạn ngô binh táng đ ả m còn còn có ai so trương liêu càng thích hợp đánh tôn quyền tự nhiên thuộc tính áp chế a trương cấp nghe vậy m ọ người mặc dù có chút không nghĩ ra nhưng hắn có thể độc lĩnh một quân tọa trấn tịch châu đã là thiên ân của quận sao dám yêu cầu càng nhiều. trương liêu cái thằng kia thập am hiểu đánh tôn quyền ta làm sao không biết lữ bố cảm thấy lơ ngơ hắn biết trương liêu thống m i n h năng lực phi phạm nhưng am hiểu đánh tôn quyền lại từ đâu nói đến bất quá nghĩ mãi mà không rõ lữ bố cũng liền l ư ỡ i n h á t suy nghĩ trực tiếp đem việc này ném xót thần thái sáng láng đối với lưu hiệp đạo bậy hạ cái kia thảo phạt tào tháo liền giao cho thần đi hắn kỳ thật có chút ghét bỏ tôn quyền thực lực không đáng chú ý nhưng tào tháo lời nói liền vừa vặn phù hợp k ố i này khó khăn nhất gặm xương cốt liền để hắn đến gặm t h ư n h ư ô n công mong muốn lưu đáp ứng hắn vốn chính là tính toán như vậy để l hắn cũng yên tâm nhất vương sư xuôi nam thảo phạt n ị c h tặc khôi phục trung nguyên còn tại cố đô lưu hiệp ánh mắt sáng n g ờ i trầm giọng nói ra hắn lưu thêm viên thiệu ba tháng tính mệnh là thời điểm nên để hắn phát huy ra sau cùng nhiệt l ư ợ n g thừa bậy hạ vận năm đại hán vận năm trong điện đ á m quần thần nhao nhao quỳ gối núi t h ở thanh â m từ thái an trong điện chuyển ra quanh q u ầ n tại uy nghiêm túc mục trong hoàng cung chiều hội sau khi kết thúc lưu hiệp trở về tuyến thất tiếp lấy đem giả hủ hòa tới văn hỏa ngươi phái người tìm nhập hứa ru tình huống trước mắt xem hắn bên kia đã xảy ra chuyện gì lần này tào tháo cùng tôn quyền ngưng chiến nghị hòa thậm chí liên minh hắn từ đầu đến cuối đều không có thu đến nửa điểm tin tức đó căn bản không bình thường bởi vì dựa theo dĩ v ã n g tới nói phát sinh loại chuyện này hứa du khẳng định sẽ trước tiên viết thư hướng hắn bờ báo lại thêm từ bắt đầu mùa đông đằng sau hắn liền rốt cuộc chưa lấy được qua một phong hứa du gửi thư hiện tại hắn cảm thấy ở trong đó dù sao cũng hơi không bình thường hứa du hoặc là làm phản rồi hoặc là bại lộ bất kỳ một cái nào đều không phải là tin tức tốt vô luận như thế nào đều được phái người tới tìm hiểu rõ ràng mới là giả hủ tâm tư linh、lung. tự nhiên cũng căn cứ hôm nay tin tức đoán được hứa du tình huống bên kia ánh mắt không khỏi có chút lấp l ó vậy hạ hứa du nhược là làm phản vậy liền giết l ư u hiệp thần sắc bình thản trong ánh mắt lại hiện lên một tia b ă n g lãnh hứa du nếu như bại lộ vậy hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đem người cứu ra nếu là bị giết vậy hắn cũng sẽ ghi khắc hứa du công lao thiện đại hứa thị tộc nhân nhưng nếu là làm phản vậy hắn tuyệt sẽ không nhân từ nương tay nhiều nhất nghệ tình hứa du trước đó công lao bên dưới không liên lụy tộc nhân của hắn thần minh bạch giả hủ trong lòng đã năm chắc thế là không người linh mệnh lại nói tiếp vậy hạ thần đêm qua thu đến kinh châu gián điệp truyền đến cấp báo kinh châu mục lưu b i ể u cùng con lưu kỳ bỗng nhiên bạo bệnh bỏ mình tại thái mạo duy Trì dưới lưu t ô n g bị ngụy đế bổ nhiệm làm mới kinh châu mục mà lại ít ngày nữa liền muốn đối với hích châu phát binh giúp đỡ lưu trương tiến đánh huyền đất công lưu hiệp ánh mắt khẽ biến c a o mày nói lưu b i ể u cùng lưu kỳ hai cha con bạo bệnh mà chết làm sao có thể trong lịch sử lưu b i ể u thế nhưng là sống đến an mười ba năm mới bệnh chết bây giờ mới an năm năm khoảng cách lưu biệu bệnh chết còn khoảng chừng tám năm mấu chốt là hai cha con đồng thời bạo bệnh bỏ mình ở trong đó tất nhiên kỳ và khác giả hù đạo theo gián điệp tìm hiểu tin tức s ư n g ngày đó ngụy đế thiện tiến xin mời lưu biểu lưu kỳ phụ tử dự tiệc sau đó không lâu hai cha con liền trong bữa tiệc b ạ o chết bất quá rất quỳ dị là lưu biểu phụ tử cái chết cũng không có gây nên quá sóng lớn lan ngày thứ hai ngụy đế liền hạ chiếu để lưu tông tiếp nhận kinh châu mục còn có lưu biểu uy vũ hầu t ấ c vị thần suy đoán việc này chỉ sợ cùng thái mà bọn người thoát không ra liên quan bởi vì trước đây không lâu lưu biểu đ ỗ n g nhiên hủy bỏ xuất binh lích châu sự tình nhưng ở lưu biểu sau khi chết lưu tông lại lại lần nữa tuyên bố xuất binh loại sự tình này khẳng định không phải lưu tông có lưu biểu quá ủy lại kinh châu bản thổ gia tộc quyền thế thế g i a dẫn đến quyền lực bị mất quyền lực thái khoái vàng bên cạnh các gia tộc chủ đạo hết thảy lưu tông một cái vừa mới kế vị thiếu tử làm sao có thể quyết định có xuất binh hay không tiến đánh lưu bị không cần nghĩ phía sau khẳng định có cái nào thế g i a đại tộc bóng dáng như vậy lưu biểu phụ tử cái chết cũng đã rất khả nghi chương ba trăm linh năm chém viên thiệu tế cờ chương ba trăm linh năm chém viên thiệu tế cờ lưu hiệp càng nghe mảy nhiễu lại đến càng sâu hàn hiên đế đây là muốn làm cái gì lưu biểu phụ tử chết tại hán hiến đế bày bữa tiệc nếu là nói cùng hán hiến đế hoàn toàn không quan hệ lưu hiệp là tuyệt đối không tin chẳng lẽ nói hán hiến đế là cùng thái mạo bọn người nối liền với nhau cố ý đánh chết lưu biểu phụ tử sau đó thừa cơ khống chế kinh châu không đúng lưu biểu vốn là nghênh á n hiến đế nhập tương dương thành thừa nhận hắn thiên tử thân phận đánh chết lưu biểu đối với hắn có chỗ tốt gì hẳn là lưu biểu cũng cùng tào tháo một dạng cầm hán hiến đế khi k h ô i lỗi cho nên hắn mới làm như thế nhưng vì cái gì thái mạo khoái lương những người kêu lại sẽ giút hắn thái mạo thế nhưng là lưu hắn phát hiện chính mình có chút nhìn không thấu hắn hiến đế thủ đoạn kinh châu thế cục quả thực là một đoàn đầy dối một phen minh tư khổ tường sau hắn thật sự là không có gì đầu mối liền từ bỏ tiếp tục suy nghĩ đi xuống dự định đối với giả hủ đạo kinh châu bên kia tạm thời trước hết để cho người nhìn chằm chằm thế là được trước mắt trọng yếu nhất chính là xuôi nam lấy tặc sự t ì n h ngoài ra phái người đi nói cho h u y ờ i nước nếu như ích châu thật không tiếp tục chờ được nữa liền nhanh chóng mang binh trở về đi có thể cắm dễ thậm chí cướp đoạt ích châu tự nhiên tốt nhất nhưng dưới mắt đối mặt lưu trường lưu tông song song xuất binh vây quét cho dù hắn đưa đi một chút vũ khí tr cho nên không có cách nào lời nói chỉ có thể lựa chọn rút lui cũng không thể cuối cùng đích châu không có cầm tới lưu bị mấy người còn mất mạng hắn là không nguyện ý trông thấy loại tình huống này phát sinh thần lĩnh mệnh giả hù gật đầu sau đó quay người rời đi bốn theo lưu hiệp chỉ ý hạ đạt xuôi nam lấy tặc sự tình bắt đầu khua chiêng gõ chống chuẩn bị đứng lên đầu tiên chính là rút về t r ú đóng ở tịnh châu đại quân trước mắt tại tịnh châu tổng cộng có năm mươi đại quân trương cấp đem vũ lâm vệ giao cho cao làm đến thống lĩnh sau liền dẫn lưu hiệp ý chỉ đi tịnh châu để trương liêu dẫn ba mươi đại quân trở về nghiệp thành tiến hành trình đốn ngoài ra hậu cần lương thảo điều động cũng bắt đầu động viên đứng lên dù sao lần này là xong tuyến tác chiến hậu cần phương diện nhất định phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị trong đó lượng công việc có thể xưng khổng lồ cân nhắc đến phần này nhiệm vụ gian khổ lưu hiệp là dự định để tư mã ý cùng g i a cắt lượng cộng đồng phụ trách nhưng không nghĩ tới tư mã ý trực tiếp tự tuyệt thân một người là đủ đây là tư mã ý nói ra được nguyên thoại một mình hắn đem tất cả hậu cần làm việc đều ô m đ ồ n xuống dưới không chút nào cho g i a cắt lượng chia sẻ cơ hội mà lại vì đuổi tại xuất binh trước đó giải quyết hậu cần điều hành hắn cơ hồ làm ấ t án mất ngủ mỗi ngày chỉ ngủ hai canh giờ trừ như xí bên ngoài căn bản không rời đi bàn một bước ăn cơm ngay tại trên bàn ăn vây lại liền trực tiếp cầm lấy bên cạnh chuẩn bị s o n g chăn mền ở trên mặt đất mà ngủ c ô này mạnh điên cùng mà để lưu hiệp nhìn đều có chút hái hùng kiếp vía cái này không khỏi cũng quá có thể c u ố n 996 đều không đủ lấy hình dung mà gia cát lượng trải qua một đoạn thời gian sau khi thích ứng cũng dần dần tìm tới chính mình t i ế t tấu cùng phương thức tại đem khai hoang sự t ì n h xử lý đến ngay ngắn rõ ràng đồng thời còn có thể thành thạo điêu luyện xử lý phong phú các châu sự vụ đương nhiên so với tư m a ý loại kia điên cùng trình độ gia cát lượng liền lộ ra phật hệ nhiều hai cái có hình người thành sự trên lệnh rõ ràng nhưng không thể không nói có hai người bọn họ tương trợ lưu hiệp cảm giác trên người áp lực trực tiếp giảm bớt b ả y thành ngay cả đi ngủ đều an ổn rất nhiều hết thể tất cả đều tại vững bước tiến hành phát b i n h thời gian càng ngày càng gần bốn viên phụ viên hy gần đây mười phần bận rộn hắn bây giờ dù sao đã thăng nhiệm thi không vị trí này khẳng định không phải trắng ngồi cần hắn phụ trách sự tình có rất nhiều cho nên hiện tại đêm mặc dù đã sâu nhưng hắn như cũ tại thư phòng d ự bản xử lý sự vụ khêu đèn đánh đêm mà liên tại hắn chuyên tâm xử lý sự vụ thời khắc lưu phu nhân dùng khay bưng một bát cháo nóng đi đến nhìn thấy ngay tại bận rộn viên hi hậu cũng không có lên tiếng q u á y r à y nàng chỉ là nhẹ nhàng đem khay để ở một bên sau đó giúp viên hi thu lại có chút tán loạn thư phòng mà qua sau một hồi viên hi cảm giác con mắt có chút chưa xót thế là đưa tay rủi rủi con mắt lúc này mới chú ý tới trong phòng lưu phu nhân không khỏi có chút giật mình mẫu thân ngươi khi nào tới lưu phu nhân chỉ chỉ trên bàn cháo nói ra ngươi hôm nay quá bận rộn bữa tối đều không có ăn cho nên ta đi làm cho người trên cháo bất quá vừa mới nhìn ngươi đang bận cho nên không có đánh quái ngươi cháo này đều lạnh ta lại đi cho ngươi hâm nóng đi viên hy nghe vậy trong lòng không khỏi một trận cảm động hắn lên trước đem cháo từ lưu phu nhân trong tay tiếp nhận k h o á t tay nói mẫu thân không nên p h i ề n t h o á i cháo nóng nóng miệng hiện tại cháo này hay là ấm vừa vặn có thể trực tiếp uống nói xong viên hy liền bưng lên to bằng cái bát miệng miệng l ớ n uống rất nhanh liền đem một bát cháo uống đến sạch sẽ tiếp lấy hắn lấy tay lau l a u miệng cười nói thật nhiều năm không có uống đạo mẫu thân tự tay nấu cháo còn nhớ rõ lần trước uống thời điểm hay là tại một ư ơ i một tuổi khi đó ta tinh địch ở bên ngoài chơi đùa mắc mưa bị bệnh mẫu thân tại giường của ta trước trông một đêm còn cho ta tự mình làm cháo uống đem hiện phủ hâm viên hy biểu lộ hơi chậm lại sau đó hắn cười cười không có nói thêm gì đi nữa đem cái chén không đưa cho lưu phu nhân ngược lại nói ta bên này còn có chút sự t ì n h phải xử lý m ậ u thân sớm đi đi về nghỉ ngơi đi lưu phu nhân tiếp nhận b á c nhưng không có rời đi đứng tại chỗ tựa hồ muốn nói gì viên hy thấy vậy tầm mắt không khỏi bông xuống xuống dưới chầm mặc một lát sau nói ra m ậ u thân tối nay là vì viên thiệu mà đến đi triều đình đại quân tiếp qua hai ngày thời gian liền muốn chỉ huy xuôi nam đến lúc đó viên thiệu sẽ bị xử c h ạ m tế cờ việc này đã ở trong thành lưu truyền sôi sùng sục lưu phu nhân đương nhiên không có khả năng không có nghe thấy viên hy những ngày này sở dĩ sẽ đem mình n u ố t tại trong thư phòng xử lý chính vụ trừ hoàn toàn chính xác bận rộn bên ngoài cũng là tận lực tránh cho cùng lưu phu nhân gặp mặt nhưng không nghĩ tới đêm nay nàng hay là đến đây lưu phu nhân thần sắc cảm đạo dùng gần như cầu x i n ngự khí nói ra ta không phải muốn cho hắn cầu tình ta cũng biết đây là không thể nào đó là hắn tự làm tự chịu ta chỉ là muốn cuối cùng gặp hắn một chút tiến hắn một đoạn nghe được lưu phu nhân tình cầu viên hy trực tiếp bóp gậy trong tay bút lông cắn răng nghiến lợi nói hắn làm hại chúng ta viên thị toàn tộc bị tộc diện dạng này tội nhân mẫu thân gặp hắn làm cái gì l i ê n nên để một mình hắn cô độc đến chết mỗi lần nghĩ đến viên thị toàn tộc bị tộc diệt nam nữ già trẻ đều bị xử c h ạ m trắng cảnh viên hy liền hận không thể đem viên thiệu cho ă n sống nốt tươi hắn thấy vô luận là cỡ nào tàn khốc hình phạt cỡ nào thê thảm hạ tràng rơi vào viên thiệu trên thân đều không đủ đều là lao già này trừng phạt đúng tội hiện dịch nghe được viên hy gào thét lưu phu nhân đưa tay bắt lấy cánh tay của hắn trong mắt chứa đầy nước mắt ánh mắt gần như cầu thần viên hy sắc mặt không ngừng biến hóa nắm đâm l ư i lỏng lại gấp gấp lại t ù n g tràn đầy lựa dận hóa thành thở dài một tiếng có chút mọi ngồi xuống sáng mai, mẫu thân theo ta đi qua đi. ta dẫn ngươi gặp đi hắn Hắn cuối cùng vẫn là không thể hung ác quyết tâm hắn không muốn lại bởi vì viên thiệu đồ chết tiền này để mẫu thân lưu lại cả đời tiết v ớ i cảm ơn ngươi hiện dịch lưu phu nhân đưa tay lao đi khỏe mắt nước mắt sau khi nói xong câu đó cầm lấy khay cùng cái chén không quay người rời đi thư phòng bốn hoàng cung bắc nha điệu lao viên điệu nằm tại phủ kín r ơ m dại trên mặt đất ánh mắt của hắn nhìn qua từ song sắt chỗ chiếu vào một màn kia ánh nắng suy nghĩ xuất thần một con chim tại bên cửa sổ dừng lại đứng lặng thò đầu ra nhìn mà nhìn xem hắn hắc đậu lớn nhỏ trong ánh mắt phản chiếu lấy hắn cái kia không giống hình người thân ả vô cánh bay đi bay về phía cái kia xanh t h ẳ m bầu trời viên thiệu ánh mắt một mực tùy tùng chim bay này cho đến thân ảnh của nó hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt vừa mới mỹ hảo chỉ là một lát hiện thực vẫn là cái này âm ú ở m ớ c địa lao vẫn là hắn thân thể tàn phá cùng phảng phất đã mục nát linh hồn cũng nhanh viên thiệu cưỡng ép chống lên thân thể ánh mắt vô cùng ố ám hắn đoạn thời gian này thông qua ngục tốt nói chuyện với nhau đã biết được lưu hiệp ít ngày nữa liền muốn chỉ huy xuân nam mà đến lúc đó dĩ nhiên chính là tử kỷ của hắn nhưng hắn cũng không e ngại ngược lại mười phần chờ mong bởi vì hắn kiên trì rốt c ụ c muốn đến cuối cùng thời gian dài như vậy đến nay chỉ cần hắn nguyện ý hắn có vô số lần cơ hội có thể tự vẫn bỏ mình nhưng hắn khinh thường tại làm như vậy bởi vì hắn một khi lựa chọn tự vẫn chẳng khác nào biến tướng thừa nhận không chịu nổi lưu hiệp cho hắn t r ả tấn chẳng khác nào thỏa hiệp nhận thua vậy hắn trước đó kiên trì liền toàn bộ không có ý nghĩa cho nên hắn tình nguyện kéo lấy cái này tàn phá thân thể tại cái này tối t â m không ánh mặt trời trong địa lao kéo dài hơi tàn chờ đợi tử kỳ từng ngày giáng lâm chờ đợi cuối cùng bị lưu hiệp giết chết cũng không nguyện ý tự vẫn bỏ mình hắn cho dù là viên thiệu bây giờ thể phách đã không đủ để trèo chống hắn thời gian dài thanh tình cho nên hắn rất nhanh liền dựa vào vách tường ngủ thật say nhưng mà trong lúc hoảng hốt hắn cảm giác có người tại lau sạch nhẹ nhẹ khuôn mặt của hắn kêu gọi tên của hắn hắn không khỏi có chút mở mắt đập vào mi mắt là một đạo thân ảnh quen thuộc một đạo hắn mong nhớ ngày đêm thân ảnh lại là h ảo giác viên thiệu tự dễu cười một tiếng lại lần nữa nhắm mắt lại hắn không nhớ rõ đây là lần t h ứ mấy bất quá cho dù là h ảo giác cũng xin mời tận lực duy trì thêm một lát để hắn tại mộng đẹp này bên trong nhiều xa vào một hồi phụ Đạo này tiếng lưu phu nhân chạy v nước mắt nói ra là ta phu quân ta tới thăm ngươi ngươi ngươi làm sao lại ở đây viên thiệu dùng sức lắc đầu nhưng trước mắt lưu phu nhân vẫn không có biến mất hắn lúc này mới ý thức được đây không phải ảo giác mà là thật nhưng cùng lúc đó hắn cũng bắt đầu sinh ra một cái phỏng đoán đáng sợ cả giận nói hôn quân kia không phải đặc s á ngươi n g hắn có thể nào nói không giữ lời hắn đây là muốn dùng cái này đến t r a t ấ n ta sao cái này bắc nha địa lao trừ ngục tốt còn có phạm nhân bên ngoài không có thiên tử mệnh lệnh vô luận là ai đều không được nhập lưu phu nhân làm sao có thể độc thân tới đây hắn trong nháy mắt liền liên tưởng đến là lưu hiệp vì t r a tấn hắn mà động dùng thủ đoạn lưu phu nhân nghe vậy một trận lòng c h u a sót kiên nhẫn giải thích nói không có ta không có bị hạ ngục là hiện dịch hắn mang ta tới để chứng minh cho viên thiệu nhìn nàng cầm qua một bên để đó hộ cơm đồng thời mở ra lộ ra bên trong mùi thơm nước mũi đồ ăn ăn phu con ngươi nhìn đây đều là n g ư ơ i thích ă n đồ ăn mà lại đều là ta tự mình làm sáng sớm hôm nay liền đứng lên bận rộn phu con ngươi mau thừa dịp ăn nóng lưu phu nhân đem thức ăn đều lấy ra bày ở trên mặt đất sau đó đem bát đũa đ ặ t ở viên thiệu trên tay cường nhan c ư ờ i vui nói phu con ngươi mau nếm thử hương vị như thế nào rất lâu không làm cơm tay nể g h h ề có t có chút lạnh nhạt viên thiệu nhìn qua trước mặt đồ ăn còn có bên cạnh lưu phu nhân kinh ngạc nhìn ngồi tại mân chỗ sau một hồi vừa rồi lấy lại tinh thần nhưng hắn cũng không có đưa tay đi gắp thức ăn mà là trực tiếp đem trong tay bắt đuốt đều hung hăng ném trên mặt đất rơi vỡ nát đồng thời trở tay một bàn tay trùng điệp l ắ p tại lưu phu nhân trên khuôn mặt ai bảo ngươi tới viên hiệu sắc mặt lạnh nhạt đến cực điểm thấp d ọ n g quát lưu phu nhân trực tiếp bị một t á t này đánh cho hồ đồ nàng nửa nằm trên mặt đất t h ầ n s ắ c n g ố c trệ dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía viên hiệu thậm chí ngay cả khoe miệng tràn ra tiên huyết cũng không có để ý ta nói ai bảo ngươi tới viên hiệu lại lần nữa gầm thét một câu như là một đầu bị buộc đến tuyệt cảnh lại như cũng không chịu túi đầu ai bảo ngươi đi cầu viên hy nghiệt xúc kia lập tức cho ta lăn l ă n ra ngoài viên t hiệu một bên giống to một bên nắm lên trên mặt đất những cái kia chén dĩa đem những n à y lưu phu nhân tỉ mỉ chuẩn bị cơm canh đổ n h à o một chỗ nước chảy ngang lưu phu nhân yên lặng nhìn xem viên t hiệu nước mắt như suối bình thường bừng lên không nói một lời đứng người lên lảo đảo đi ra nhà tù bóng lưng lại như vậy cô đơn nghe được tiếng bước chân đi xa viên t hiệu trên mặt hung ác biểu lộ mới chậm dai thối lui bởi vì phẫn nộ mà thợ hổn hển cũng chầm chậm bình phục xuống tới hắn nhìn về phía những cái kia bị hắn đổ nhảo một chỗ đồ ăn một lúc lâu sau mới nh không để ý phía trên dính vào bụi đất cùng ô huế trực tiếp đưa vào trong miệng đồ ăn ăn thật ngon nhưng mà ăn ăn lại có mấy giọt nước mắt rơi xuống càng ngày càng nhiều nhỏ xuống trên mặt đất những đồ ăn kia bên trong có lỗi với phu nhân viên t hiệu trên mặt nước mắt chảy ngang trong lòng đau nhức như dao cắt hắn không thể không làm như vậy hắn là người sắp chết lưu phu nhân thật vất vả mới đến đặc xá nếu như lại lại lần nữa cùng hắn dính liễu quan hệ một khi bị lưu hiệp biết được chỉ sợ tính mệnh khó đảm bảo chỉ có dạng này mới có thể bảo toàn tính mạng của nạn muốn hoàng cung tuyên thất tuyên trong phòng tư m ạ ý g a cát lượng quách ra giả hủ mấy người đều là tại bất quá lúc này ánh mắt của bọn hắn lại rơi ở trong điện cái k i a đạo quỳ thân ảnh bên trên ánh mắt khác nhau thần hướng bệ hạ t h ỉ n h tội viên hy thật sâu dập đầu lấy ngạch chậm đất lưu hiệp nghe vậy thả ra trong tay tấu trương cười nhận nói đứng lên đi hiện dịch một mảnh hiếu tâm chấm có thể hiểu được ngươi viên hy ngạc nhưng ngầm đầu giật mình nói bệ hạ đều biết hắn còn không có nói là cái gì t h ỉ n h tội lưu hiệp cười nói ngươi cho rằng bắt nha đ i ệ lao ai cũng có thể đi vào dù là ngươi là t í không cũng không có tư vào địa lao quyền lực là chấm đồng ý ngục tốt thả các ngươi đi vào c thần, thần. hắn ấ m c không biết nên như thế nào mới có thể biểu đạt trong lòng kích động đi khóc sức mướt nơi đó có đường đường ti không phong phạm lưu hiệp khoát tay não ra hiệu viên hy đứng dậy hai ngày sau chém viên thiệu tế cờ đến lúc đó ngươi đến đốc chém chương ba trăm linh sáu bản sơ ngươi t hai ậ m muốn chấm một chí chí không muốn chấm một tiếng bệ hạ, thậm xưng tiếng trường bệ bản ngươi ngày sau hoàng cung hôm nay chính là đại quân tuyên thệ trước khi xuất quân xuất t r i n h thời gian tin tức này sớm đã chuyển k h ắ p n g h i ệ p thành trên giới vô số dân chúng đều cực kỳ chú ý việc này bởi vì lần này là chỉ huy xuôi nam là thiên tử khôi phục trung nguyên c h i chiến ý nghĩa phi phạm mà lại làm lịch đảng thủ lãnh đạo tặc viên thiệu cũng sẽ ở lần này tuyên thệ trước khi xuất quân bên trên bị chém xuống đầu lâu tế cờ tất cả dân chúng đều đang đợi lấy nhìn xem thủ lãnh đạo tặc hạ tràng trong tầm cung tuyên hệ trước khi xuất quân xuất trinh nghi thức đến lưu hiệp lúc này ngay tại t r o n g cung mặc giáp treo trụ tiến hành sau cùng trình đốn tại chân mật cùng lớn nhỏ kiểu lưỡng tỷ mội phục thị phía dưới hắn rút đi trên người h uy nghiêm long bảo thay đổi một thân nhung trang vậy hạ thật sự là quý phong tiểu k i ê u là lưu hiệp buộc lại áo choàng thì thào nói ra một đôi mắt đẹp tinh tinh tỏa sáng tràn ngập nhu tình như nước lưu hiệp một thân áo bảo đen huyền giáp mày kiếm mắt sáng tuấn lang phi phạm hai đầu lông mày khó nén bừng bừng khí khái hào hùng bất kỳ một cái nào nữ tử nhìn đều sẽ cảm giấm đến tim đập rột lên mà lại hắn thân là thiên tử rất ít mặc giáp trụ nhung trang lớn nhỏ kiểu lưỡng tỷ bội hôm nay là lần thứ nhất gặp đúng vậy a cũng chỉ là nhìn qua h uy phong mà thôi lưu hiệp mắt nhìn trong gương đồng hình dạng của mình lắc đầu hắn xuyên giáp chỉ là vì thể hiện ra thiên tử uy nghi mà thôi cũng không cần ra chiến trường giết địch nhưng các tướng sĩ lại là muốn chân chính ra trận c h é m g i ế t là muốn bỏ ra tính mệnh lần này chỉ huy xuôi nam lại đều sẽ là một trận đại chiến không biết phải chết thương bao nhiêu tướng sĩ chân mật nghe được lưu hiệp trong giọng nói thâm ý thế là mở lời an ủi nói thần t i ế p tin tưởng bệ hạ lần này chỉ huy xuôi nam nhất định có thể càn quét tất cả đến lúc đó thiên hạ liền có thể yên ổn các tướng sĩ cũng không cần lại hy sinh lưu hiệp nghe vậy đưa tay v u ố t v u ố t chân mật mặt cười nói vậy liền mượn ái phi các nôn c h m cũng tin tưởng biết chân mật trên mặt lộ ra ngọt ngào chi sắc mặc trình t ề lưu hiệp tiến về t u y ớ n thất hắn vừa tới sau đó không lâu cao lãm liền đi vào trong điện hướng hắn cung kính nói ra bệ hạ nghịch tặc viên t i ể u đã mang đến ngoài điện lưu hiệp tại vách tường trước đứng c h ắ p tay nhìn kỹ treo trên tường đại hán kham dư đổ nghe vậy cũng không quay đầu lại nói ra mang vào đi là v ậ hạ cao lãm không người lĩnh mệnh cũng vây vây tay rất nhanh hai tên thị vệ liền đưa tay chân đều là mang theo trùng đ i ệ p xiến g xích viên thiệu lôi vào sau đó cao lãm liền cùng thị vệ cùng nhau lôi ra chỉ lưu viên thiệu cùng lưu hiệp tại t u y ê n thất bên trong viên thiệu có chút phí sức ngẩng đầu nhìn về phía phía trên cái kia đưa lưng về phía hắn lưu hiệp vạn v ệ n tia máu hai mắt như là một ngụm sâu thảm giếng cổ tràn ngập thật sâu lạnh nhạt hắn không có mở miệng nói chuyện càng không có giận mắng p h ả n phất một bộ không tình cảm chút nào thi thể mà lưu hiệp giống như ở không có chú ý tới viên thiệu đến chỉ là chuyên chú nhìn trước mắt h a m dư đồ thậu không khí lâm vào một mảnh quỷ cứ như vậy qua sau một hồi lưu hiệp mới từ kham dư đổ bên trên thu hồi ánh mắt quay người nhìn về phía viên thiệu cười n h ạ t nói nhiều ngày không thấy bản sơ tại trong lao ngục sinh hoạt như thế nào viên thiệu khỏe miệng hơi kéo cười lạnh nói ta tại trong lao ngục như thế nào ngươi nên so ta rõ ràng hơn làm gì bày ra bộ này dối trá khuôn mặt giả mù xa mưa hỏi đợi ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy buồn nôn sao hắn cùng lưu hiệp đã sớm thế bất lưỡng lập không chết không thôi trước đó lưu hiệp giết hắn toàn tộc hiện tại lại đối hắn khuôn mặt tươi cười đ ợ lấy giả nhân giả nghĩa dáng vẻ đơn giản làm cho người buồn nôn nói dù sao cũng phải, có cái đầu, không phải sao. lưu hiệp cười cười sau đó nói ra hôm nay chính là chấm đại quân xuôi nam tuyên thệ trước khi xuất quân này cũng là t ử kỳ của ngươi cho nên chấm muốn cùng ngươi cuối cùng trò chuyện dù sao có mấy lời nếu là nếu không nói về sau sợ là liền không có cơ hội nói bây giờ đại quân đã tại ngoại ô phía nam bên ngoài tập kết hoàn tất chỉ đợi hắn đi qua kiểm duyệt cũng giết viên thiệu tế cờ sau đó đại quân liền sẽ mở phát thẳng đến từ châu d u y ê n châu mà đi viên thiệu sinh mệnh đã tiến vào đến ngược nói cái gì hỏi ta có hối hận không viên t i ệ u một mặt vẻ trâm trọc h ư lạnh nói vậy ta sẽ nói cho ngươi biết ta hối hận nhưng ta hối hận không phải không hướng ngươi đầu hàng mà là hối hận lúc trước tin vào tự thụ nói như vậy ngày đó tại tự thụ đem ngươi mang về thời điểm ta nên nói ngươi là giả sau đó đem ngươi giết đi liền nên để hứa huyện cái kiêm ủy đế thay ngươi cùng ngày con nếu như có thể lại một lần viên thiệu khẳng định sẽ lựa chọn lấy giả mạo thiên tử danh nghĩa đem lưu hiệp cho giết chết như thế liền sẽ không lại có phía sau hết thảy đáng tiếc vạn sự vạn vật không có nếu như sự tình phát sinh chính là phát sinh nghe được viên t i ệ u lời nói lưu hiệp không khỏi lắc đầu cười nói bạn sơ a bạn sơ ngươi đến bây giờ đều không có ý thức được thất bại nguyên nhân ở đâu tôi thôi chấm chính là nói ngươi cũng nghe không lọt liền không ở chỗ này cùng ngươi lãng phí nước miếng ngươi không phải một mực hiếu kỳ chấm thiên tử nọ thân phận là thật hay giả chấm hôm nay sở d ĩ gặp ngươi chính là muốn giải thích cho ngươi một câu để viên thiệu chân mày cao lại trong lòng càng là sinh ra lòng cảnh giác thật giả thiên tử một chuyện đã nắp hỏng kết luận đủ loại chứng cứ đều cho thấy lưu hiệp mới thật sự là thiên tử hiện tại còn nói cái gì cho hắn giải hoặc nhưng mà sau mực khắc lưu hiệp nói ra liền để hắn đổi sắc mặt đồng thời cũng làm cho hắn cảm thấy bất ngờ bản sơ ngươi tại ta có â n a lưu hiệp thần sắc bình tĩnh nói ra tiềm ẩn tại tâm đáy bây giờ trừ hán h i ê n đế phục hoàng hậu bên ngoài không người lại biết đến bí mật lớn nhất hắn không tiếp tục xưng chấm mà là xưng ta sau đó hắn đưa ánh mắt về phía một mặt khiếp sợ viên thiệu ung dung nói tại gặp được công cùng lúc trước ta bất quá là một cái sắp chết đói lưu dân mà thôi lúc đó đáp ứng công giữ giả trang hoàng đế một là không có lựa chọn h a i là muốn kiếm miếng cơm ăn hảo hảo sống sót chính là ta lúc đó mơ ước lớn nhất bất quá muốn tiếp tục sống cũng không có đơn giản như vậy coi ta ý thức được sinh tử của ta bằng n g ư ờ i một lời liền có thể quyết đoán thời điểm ta sinh ra một chút ý nghĩ khác thì như trở thành chân chính thiên tử viên hiệu chỉ cảm thấy toàn thân trên giới dùng mình kịp phản ứng sau hắn nhìn chằm chằm lưu hiệp cắn răng nói không có khả năng ngươi làm sao có thể là giả ngươi còn muốn gạt ta đây là ngươi mới tra tấn thủ đoạn sao viên hiệu làm sao chịu tin tưởng lưu hiệp lời nói này bởi vì chứng minh lưu hiệp là chân chính thiên tử chứng cứ thực sự nhiều lắm ngay cả phục hoàn dương u phục hoàng hậu đều thừa nhận điểm này lưu hiệp là chân chính thiên tử chuyện này đã là chuyện chắc như đinh đóng cột nhưng bây giờ bỗng nhiên lại nói với hắn là giả đây quả thực là hoang đường thật thật giả giả ai lại phân đến rõ ràng đâu lưu hiệp nhìn xem tay của mình ánh mắt phức tạp nói có đôi khi nửa đêm tình mộng c h í n h ta cũng đang nghi ngờ ta đến cùng là lưu dân lưu hiệp hay là thiên tử lưu hiệp bởi vì lừa gạt quá nhiều người ngụy trang thời gian quá lâu liền ngay cả chính ta cũng cho lừa gạt nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy mới có thể làm cho tất cả mọi người tin tưởng ta chính là thật bây giờ châm chiếm cứ nam châu tri địa mang giáp mấy triệu dưới trướng mưu thần như mưa võ tướng như mây đã không cần để cho người ta tin tưởng thật giả hay không lưu hiệp hôm nay cùng viên thiệu thẳng thắn hết thảy không có cái gì ý tứ khác chỉ là muốn cùng cái này cho hắn vô tận áp lực cùng động lực địch nhân nói một chút lời trong lòng những lời này hắn giấu ở trong lòng quá lâu không người có thể nói càng không người có thể nói cùng sắc bỏ mình viên thiệu nói những này không có cái gì vấn đề cũng không cần có lo lắng bởi vì cho dù viên thiệu ra ngoài đại hống đại khiếu cũng không ai sẽ tin tưởng một cái phản bội phản tặc lời nói cho nên hắn mới dám yên tâm thổ lộ tiếng lòng người mơ tưởng cả ta nhưng viên thiệu y nguyên không muốn tin tưởng thần sắc một mảnh dữ tận nói ngươi nếu không phải thật thiên tử đồng thừa bọn hắn căn bản không thể lại ủng hộ ngươi ngươi chính miệng nói chính là bọn hắn giúp ngươi đánh t r á o chỗ tới bọn hắn làm sao lại thừa nhận chưa từng xảy ra sự tình dương mưu phục hoàn g đồng thừa phục hoàng hậu đây đều là thường bạn thiên tử tả hữu người bọn hắn nhất biết thiên tử thật giả hay không nếu như lưu hiệp là giả hứa huyện mới là thật bọn hắn làm sao lại duy trì lư hiệp bởi vì lòng người lưu hiệp thanh â m bình thản ánh mắt sâu thẳn đến cực điểm chính như ngươi khi đó nguyện ý tin tưởng ta không có phản bội ngươi một dạng. ngươi là thật không có phát giác được ta khả năng phản bội sao kỳ thật ngươi đã nhận ra nhưng là ngươi không nguyện ý tin tưởng mà thôi n g ư ơ i luôn luôn nữa thích x u lợi tránh làm hại tin tưởng đối với mình có lợi sự tình dương m ê u bọn hắn cũng là như thế so với hứa huyện cái kia thụ tào tháo kiềm chế bài bố thiên tử bọn hắn càng muốn tin tưởng ta cái này đại quyền trong tay thiên tử là thật mà vừa lúc hứa du lại đi hứa huyện một phen trợ rút để bọn hắn lên lòng nghi ngờ lẫn nhau nghi kỵ đối phương có phải hay không vụ trộm đánh cháo thiên tử cái gọi là lòng nghi ngờ cùng một chỗ điểm khả nghi mọc thành bụi bọn hắn đều coi là lẫn nh Trùng thừa thân chết, ta liền đem công lao đều gắn ở trên hết thẻ đồng liền công gắn người hắn, hết chết không đối chứng. Có sơ hở sao? Đương nhiên là có, nhưng hợp chết hở về đều sau sơ sao? lao đem đối Có có, là ở bởi ọ bọn n hắn sẽ không đi xâm nhập nghĩ lại, bọn hắn cũng sẽ không đi xâm nhập tìm tòi nghiên sẽ sẽ đi đi lại, tòi xâm xâm tìm b cứu.、Bởi、vì đây chính là lòng người hoàng hậu ngược lại là biết chấm là giả nhưng nàng không dám nói càng không thể nói bởi vì nàng một khi nói đối với ta mà nói chỉ là nhiều một chút phiền toái nhỏ mà thôi nhưng đối với phục thị mà nói chính là thai họa ngập đầu dù sao không phải người nào đều như ngươi một dạng có thể không đem toàn tộc tính mệnh để ở trong lòng điểm này ta ngược lại thật ra rất bội phụ ngươi lưu hiệp câu nói sau cùng thật sâu đau nói viên thiệu tâm để hắn lại lần nữa nhớ lại viên thị toàn tộc bị chém c h ẳ n g cảnh nhưng giờ này khắc này so với phần này thống khổ càng làm cho hắn cảm thấy khó có thể chịu đựng chính là lưu hiệp vừa mới mấy câu nói kia cái này sao có thể viên thiệu bờ môi run dày đạo hắn không thể tin được dương đu bọn hắn sở dĩ duy trì lưu hiệp lại là chỉ là bởi vì lẫn nhau n g h i kỵ một đám lao h ổ ly vậy mà lại tin tưởng có lẽ có đánh cháo sự tình cái này nghe không gì sánh được học đường nhưng hắn sau khi nghe xong lại quỷ dị cảm thấy không gì sánh được bình thường bởi vì lưu hiệp nói không sai lòng người như vậy lúc trước hắn cũng là bởi vì không nguyện ý tin tưởng lưu hiệp một cái nịnh đoạt lưu dân sẽ phản bội hắn mới từng bước một thủ thành đại họa thậm chí đến cuối cùng bị bắt hắn đều không muốn tin tưởng cho nên h o á n vị suy nghĩ một chút như hắn là dương b i u trong ba người bất kỳ một người nào nhìn thấy lưu hiệp có viên thị xác nhận lại có trên trời rơi xuống dị tượng lại có khổng dung tán thành trong lòng cũng sẽ sinh ra hoài nghi lưu hiệp nói rất có thể chính là chất tướng viên thiệu sắc mặt trắng bệnh cắn ra hướng lưu hiệp chất hỏi cho nên ngươi từ vừa mới bắt đầu chính là giả trước đó cùng ta nói tới hết thể đều là đan gà ta không sai lưu hiệp thản nhiên thừa nhận cũng cười nhìn về phía viên h i ệ u cơ nghiệp của ngươi đã đều trong tay ta trừ đầu lâu còn có thể lấy ra tế cờ tăng lên sĩ khí bên ngoài không có bất kỳ cái gì có thể bị ta lợi dụng địa phương ta không cần thiết lại lừa ngươi bản sơ đây chính là hết thệ chân tướng ta là lưu hiệp cũng là ngụy đế càng là chân mệnh thiên tử nói ra câu nói này về sau lưu hiệp giống như là tháo xuống đầu vai gánh nặng ngàn cân bình thường cả người như chút được gánh nặng cảm thấy toàn thân trên dưới đều vô cùng nhẹ nhõm nghe nói lời ấy viên điệu như bị xét đánh hắn nhìn qua trước mắt cười nhẹ nhàng lư hiệp trong lòng không thể ư c chế sinh ra một cỗ sợ hãi thật sâu như lưu hiệp biến thành manh Hiệp thú Lưu cái gì đây á cái n bình thường. g sợ Một cái lưu d n biến giả thành thật, để người trong thiên chính thế thật thật, hạ mà làm là được để đều coi giả u q thiên tử mới là giả, thậm cỡ h thần í ngay cận lừa qua. Đây cả c một đám đều bị là cỡ nào thủ đoạn nếu lưu hiệp hôm nay không cùng hắn nói những này vậy hắn đến chết đều sẽ bị mơ mơ màng màng liền cùng tự thụ m ộ t dạng coi là lưu hiệp là chân chính thiên tử kẻ trộm gà trộm chó thì đáng chém kẻ trộm quốc gia thì làm vương làm hầu viên thiệu trong đầu không hiểu hiện ra một câu nói như vậy lưu hiệp trộm đại hán giang sơn không đơn thuần là hầu đơn giản như vậy mà là thành cựu ngũ trí tôn lưu hiệp chậm rãi dạo bước đi vào bộ kia đại hán kham dư đ ộ trước vươn tay ra nắm trưởng thành quyền phản phất muốn đem toàn bộ thiên hạ đều bao quát trong đó trâm đã vì thiên tử tự nhiên nhất thống đại hán giang sơn kết thúc cái này chư hầu tranh bá phân tranh l o ạ n thế trâm sẽ lấy một người chi vai b ư ớ c lên đại hán này hai kinh m ư ờ i ba châu gánh nặng rèn đúc thái bình tình thế phương không phụ cái này kiếm không dễ trí tôn vị trí lưu hiệp ánh mắt như là kiểu lưới kiếm sắc bén sắc bén không gì sánh được hắn quay người đi đến trên hoàng vị tòa hạ quan sát phía dưới cái kia bị dây thừng trói buộc viết hiệu trâm cả đời này như dẫm trên băng mỏng. bản sơ ngươi nói chấm có thể đi đến bờ bên kia sao viên điệu lúc này đã t ử trong lúc khiếp sợ chậm lại cho dù trong lòng của hắn đối với lưu hiệp biểu lộ ra hùng tâm tráng trí sinh ra bội phục c h i tình nhưng tiêu ngạo tính cách vẫn thúc đẩy hắn không chịu cúi đầu bởi vậy đang nghe lưu hiệp một vấn đề này sau hắn há miệng liền nổi giận mắng gia đình tiểu nhân tu hú chiếm tổ c h i n khách đoạt ta cơ nghiệp ngươi chắc chắn độ tử lưu hiệp thở dài một tiếng bản sơ cho đến ngày nay ngươi thậm chí không muốn sưng chấm một tiếng bệ h ạ viên điệu nghiến răng nghiến lợi nói ngươi có được hôm nay đây hết thể bất quá là vận khí tốt mà thôi, ta không phải thua ngươi. hối hận không nên làm lúc trước nghe tự thụ nói như vậy làm ngươi giả mạo t h i ê n tử bị ngươi chiếm cơ nghiệp gặp viên thiệu cố chấp như vậy lưu hiệp liền không còn tiếp tục cùng hắn nhiều lời xuống giới đi đem xa xa hầu tại tuyên thất ngoại cao làm cho hòa tới khởi giá ngoại ô phía nam lưu hiệp nhìn chằm chằm viên thiệu một chút sau nhanh chân hướng tuyên thất ngoại đi đến nên đưa viên thiệu chịu chết hôm nay xuất trình nghiệp thành trên giới muôn người đều đổ xô ra đường trên đường có vô số bách tính tụ tập trang diện có thể xưng người ta tấp nập tất cả đều là đi vây xem đại quân tuyên thệ trước khi xuất quân nghe nói lần này ấm công muốn đích thân lãnh binh lấy tặc ấm công Cái thiết muốn bậy hạ anh minh t h ầ n võ lần này xuôi nam lấy tặc chắc chắn đại hoạch toàn thắng dương ta đại hán tri thiên uy bậy hạ uy vũ đại hán tất thắng hai bên đường phố bách tính tụ tập cực kỳ huyên náo chen trúc nhưng mà trong lúc đông nhiên tiếng huyên náo trở nên lớn hơn tất cả mọi người hướng một chỗ nhìn sang chỉ gặp tại cuối đường lưu hiệp một thân áo giáp cưới một thất tuấn mã màu trắng tại vũ lâm vệ mở đường bên dưới chậm dai đi đến sau l ư n g thì đi theo một cỗ xe trở tù người ở bên trong chính là viên thiệu chương ba trăm linh bảy bệ hạ viên thiệu biết tội chương ba trăm linh bảy bệ hạ viên thiệu biết tội lưu hiệp hắc giáp h ư n g khoác nhìn ký khái hào hùng m ư ợ phần hắn ven đường những nơi đi qua tất cả bách tính dân chúng nhau nhau tránh ra con đường tiếng hoan hô cũng càng phát ra nhiệt liệt mà trong xe chở tù viên thiệu nhìn không gì sánh được chật vật tinh thần xa suốt cùng hăng hái lưu hiệp tạo thành sự trên lệnh rõ ràng một bộ giới thềm chi tù bộ dáng giờ này khắc này ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước lưu hiệp trong ánh mắt tràn đầy phẫn hận cùng giấy r hắn có thể lựa chọn vào lúc này là to đem lưu hiệp là ngụy đế chân tướng nói ra nhưng làm như vậy cũng không nhất định hữu dụng thân là người người kêu đánh phản đ ị n h cho dù hắn nói ra được là chân tướng cũng sẽ không có người tin tưởng hắn sẽ chỉ cảm thấy hắn là cùng đồ mạt lộ nói tới ra phát r ồ i nói như vậy trọng yếu nhất chính là hắn một khi đem những này lại nói lối ra như vậy lấy lưu hiệp tính cách khẳng định sẽ triển khai trả thù đưa tay vươn hướng viên hy hoặc là lưu phu nhân cái này hèn hạ g i a hỏa viên t i ệ u nhìn xem lưu hiệp bóng lưng h ắ n không thể nào tới đem nó ăn sống nốt tươi nhưng cùng lúc cũng cảm thấy thật sâu đau lòng khó trách lưu hiệp miễn ý nói cho hắn biết chân tướng chính là kết luận hắn cho dù chứng minh biết được chân tướng cũng không làm nên chuyện gì tuổi con nhỏ tâm tư vậy mà kín đáo đến tận đây quả thực là yêu nghiệt đều không đủ lấy hình dung lưu hiệp mỉm cười đối với dân chúng phất tay thăm hỏi nghiêng đầu lúc khoe mắt liếc qua nhìn viên t i ể u cái k i a phẫn hận biểu lộ một chút mỉm cười sau tiếp tục rục ngựa tiến lên tại tất cả dân chúng gieo họ cùng nhìn chăm chú phía dưới một đoàn người trùng trùng điệp điệp rời đi nghiệp thành bách tính thấy thế nhao nhao đi theo phía sau bọn họ cùng một chỗ hướng ngoài thành dũng manh lao tới mà khi bọn hắn ra khỏi thành sau lập tức bị một màn trước mắt cho sợ ngây người nghiệp thành ngoại điểm tướng đ n h ì n một cái vô tận đại quân chỉnh t ề trận liệt thành từng cái phương trận xứng xứng tại điểm tướng ngày trước lít nha lít nhít p h ả n phất nhìn không thấy cuối phương bắc khí hậu tiết trời ấm lại cực mượn hôm nay thời tiết cũng không tốt như vậy thậm chí có chút tâm trầm thổi tới trong gió còn mang theo từng tia từng tia hàn ý nhưng tất cả các tướng sĩ lại không nhúc ních đứng trong gió rét trầm mặc mà thúc sát bọn hắn đều đang đợi lấy thiên tử đến trừ cái đó ra trong triều đình văn võ bá quan hôm nay cũng tất cả đều ở đây không có người nào vắng mặt lần này ý nghĩa phi phạm đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân xin mời bệ hạ lên đài điểm tướng cao lãm dẫn chúng vũ lâm vệ cùng nhau lưu hiệp khẽ b ư ớ c c ằ m ngay sau đó liền tại vô số người nhìn soi mói g ụ c ngựa đi vào điểm tướng đài trước sau đó từng bước một leo lên đi điểm tướng đài bậc thang hai bên cách mỗi ba tầng bậc thang liền có một tên binh lính đứng trang nghiêm theo lưu hiệp lên đài mà liên tiếp quỳ gối t h ă m viếng mà liền tại hắn leo lên điểm tướng đài trong n g a y mắt cả vùng đại địa đều đông nhiên chấn động kịch liệt c ụ c đ á không ngừng nhảy lên cái này mặt đất này làm sao lại bắt đầu chấn đi lên không phải là động đất đi không đúng không phải địa chấn các ngươi mau nhìn đó là cái gì tại không ít dân chúng tưởng rằng phát sinh địa chấn mà cảm thấy khủng hoáng lúc có người chỉ vào nơi xa phát ra đạo đạo kinh h chỉ gặp ở phía xa đường chân trời có một đường hát triều vào tới mà theo hát triều này càng ngày càng gần đại điệu chấn động cũng càng phát ra m á h liệt mà đợi đến đạo này hát triều hoàn toàn tới gần sau tất cả mọi người mới nhìn rõ diện mục thật của bọn hán đúng là một c h i kỵ binh đại quân cầm xuống tịnh châu sau lữ b ố đối với tù binh đại quân tiến hành trình biên từ hàng chúng gió cùng với k h á c các quân bên trong chọn lựa ra kỹ thuật tinh xảo binh lính tổ kiến thành một c h i vạn người kỵ binh đồng thời mệnh danh là tịnh châu thiết kỵ cái này một vạn người bên trong thuộc cái tiêm một nghìn lang kỵ doanh trang bị tốt nhất còn sót lại chín nghìn người mặc dù không bằng một nghìn lang kỷ, nhưng cũng được hơn b ạ n thiết kỵ buôn tập đến đây thanh thế có thể xưng vô lượng mà liền mắt thấy bọn hắn sắp xông lại lúc lại tại điểm tướng đài cách đó không xa trước ghìm ngựa dừng lại động tác trình thể kỹ thuật tinh xảo không gì sánh được dẫn đầu kỵ binh tướng lĩnh chính là lữ bố chỉ gặp hắn lấy nón an toàn xuống xuống ngựa hướng điểm tướng đài một gối quỳ xuống khí thế mười phần địa đạo mặt tướng lữ bố tham kiến bệ hạ theo hắn thoại âm rơi xuống ngay sau đó mười không không không tỉnh châu thiết kỵ cùng nhau tung người xuống ngựa đồng thời tiếng nổ hô tỉnh châu thiết kỵ tham kiến bệ hạ xin mời bệ hạ kiểm duyện thanh âm như kinh lôi bình thường vang vọng cái này kinh người thanh thế thậm chí kinh t ả n trên bầu trời mây đen để một sợi ánh nắng từ trong tầng mây chiếu xuống vừa vặn rơi vào trên điểm tướng này đem lưu hiệp thân ảnh bao phủ trong đó một màn này làm cho lòng người sinh rung động mà liên tại rất nhiều dân chúng trong lòng cũng còn không có kịp phản ứng thời điểm nơi xa lại có một chi hai n g à n người bộ tốt phương trận cùng nhau chạy tới bọn hắn đạp trên đều nhịp bộ pháp mang đến từng đợt một ngạt lại rất có cảm giác tiết tấu tiếng ầm ầm nhìn uy vũ không gì sánh được mà bọn hắn chạy ở giữa thiết giáp giao kích vang tiếng kim loại như sấm bên hay làm lòng người thần câu chi thanh em này làm lòng người miệng khó chịu cảm thấy một loại thái sơn áp đỉnh giống như lực cắt bách mặc dù chỉ có ngàn người nhưng bọn hắn phát tán đi ra vì thế lại cực mạnh bởi vì chi này bộ tốt đội ngũ chính là cao thuận thống lĩnh ham trận doanh được vinh dự trên chiến trường có thể n h ấ t kháng có thể đánh binh chủng mỗi một danh sĩ tốt đều thể phách bưu hãn trên thân đều hất lên nặng n ề háo giáp đồng thời cầm trong tay l ạ i thuẫn trôi ngắn đại kích ở trên chiến trường quét ngang khai trận mọi việc đều thuận lợi mặt tướng cao thuận tham kiến bệ hạ cao thuận một tay cầm trường thương mang theo mở rộng đằng sau một nghìn ham trận doanh hướng điểm tướng đại phương hướng quỷ gối hành lễ, chờ đợi kiểm duyệt. tham kiến bệ hạ h á m trận doanh tướng s、si、ĩ cùng nhau h é t lớn liên tại bọn hắn sau khi đến không lâu cúc nghĩa đồng dạng dẫn tiên đăng doanh mà đến chi này đã từng đánh bại bạch mạng nghĩa tổng cường đại quân đội đã khôi phục biên chế mà lại trang bị thăng cấp sau so, so với dĩ vãng muốn càng tinh nhuệ hơn tiên đăng doanh toàn thể tướng sĩ、si, tham kiến bệ hạ xin mời bệ hạ kiểm duyệt cúc nghĩa mang theo tiên đăng doanh hướng lưu hiệp trầm dọ quát nhuệ khí tiên tiên tiên đăng doanh cùng hãm trận doanh cùng tồn tại mà đứng cao thuận cùng cúc nghĩa nhìn về phía đối phương trong ánh mắt đều mang thật sâu trên ý vô luận là tiên đăng do bọn hắn giữa lẫn nhau tự nhiên muốn so cái cao thấp nhìn xem ai mạnh ai yếu lần này chỉ huy xuôi nam chính là bọn hắn tỉ thí cơ hội tại tịnh châu thiết kỵ hãm trận doanh tiên đăng doanh liên tiếp ra sân đằng sau dung tướng quân cũng tại triệu vân dẫn đầu xuống lộ diện mặc dù dung tướng quân cùng vũ lâm kỵ làm bảo vệ hoàng thành quân đội không cần xuất chiến nhưng hôm nay kiểm duyệt tăng quân bọn hắn vẫn là phải đi ra chống đỡ một chút chẳng diện lúc này vây xem dân chúng sớm đã bị chấn kinh đến không thể nói chuyện tịnh châu thiết kỵ công kích thời điểm như bài sơn đảo hải mà đến không thể ngăn cản hãm trận doanh cùng tiên đang doanh kết thành quân trận cho dù phía trước là vô số đ ị c h nhân cũng có thể toàn bộ săn bằng d i n g tướng quân bất động như núi động như sông trấn đại quân đã hành tắc không thể ngăn cản nhiều như vậy đại quân khác biệt binh chủng mang cho người ta đánh vào thị giác là cực mạnh dù là chỉ là nhìn xem đều có thể cảm nhận được phần này binh màu chi thịnh mà khi tất cả đại quân đều toàn bộ tụ tập lại sau bọn hắn bắt đầu cùng nhau hát vang h à n g ca khoác thiết giáp này đeo trường đ a o cùng con t r i n h chiến này đường dài giàn giặc cùng căm thù giặc này cộng tử sinh cùng con chinh chiến này t â m không tha đạp hiến như này trục hồ nhi Cùng con chiến cà trinh này, cả không Thanh rong rạc, rung rạc, sợ. âm đây ộ n nơi. g khắp Ở đ vua luận triều đình triều b á chính quan hay bọn bách họ là t là quân đội của triều đình g i a cắt lượng trong lòng nhất là rung động hắn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy binh mã tổng cộng sáu mươi đại quân tề tụ trước mắt làm hắn thật sâu cảm nhận được quân hán cường đại có dạng này một chi khí thế b ằ n g bạc quân đội thiên hạ lại có phương nào chư hầu là đối thủ trong xe trở tù viên hiệu trong lòng cũng đồng dạng tràn đầy chân kinh bởi vì trước mắt lưu hiệp binh mã đã so với hắn thời kỳ định phong cường hắn hơn đây không phải chiếm đoạt cơ nghiệp của hắn liền có thể làm được ngắn ngủi thời gian mấy năm hắn vậy mà có thể đem thực lực tăng trưởng đến có thể tới tình trạng như thế viên t i ệ u ánh mắt phức tạp nằm g đầu nhìn về phía điểm tướng này lưu hiệp thân ảnh bị ánh nắng bao phủ làm hắn có chút nhìn không rõ ràng dị v a n g cái kia ở trước mặt hắn khúng núng tiểu tử bây giờ đã là cao cao tại tượng h làm hắn không cách nào với tới một bài hắn ca hát xong sau tất cả ở đây tất cả mười phần đều cảm thấy nhiệt huyết dân t r ọ n trong lòng lửa nóng không gì sánh được thậm chí hận không thể lập tức mang binh, ra trận giết mà tại hán ca hát xong tất cả vây xem dân chúng lúc này mới lấy lại tinh thần đồng thời tất cả tướng l ĩ n h ôm q u y ề n quát đại hán vận năm bậy hạ vận năm theo các tướng lĩnh bị xuống phía sau bọn họ thống lĩnh binh lính bọn họ cũng cùng t ê u lên hát lớn đại hán vận năm bậy hạ vận năm bọn hán động tác nhất trí giọng nói như trung đồng trang cảnh như vậy cho người ta gọn gàng cảm giác chỉ là nhìn qua liền có thể cảm nhận được như sắt thép đều kỷ luật cùng trật tự lưu hiệp lúc này cũng cảm nhận được nhiệt huyết sôi t à o tay cũng theo đó đặt tại bên hông thiên tử kiếm bên trên rút kiếm tuyên thệ trước khi xuất quân xuất trinh lúc này điểm tướng đài bên dưới vô số sĩ、si、tốt cùng các đại tướng nhìn thấy một màn n à y sau lần nữa hét lớn chiến chiến chiến chiến chiến thanh âm bàn g bạc chấn động đến nghiệp thành tường thành đều tuân rơi rơi đi xuống nụi lưu hiệp đưa tay một phát bắt được thiên tử kiếm trôi đột nhiên rút ra b a n g lưu i khỏi dao ra vỏ. l ư hiệp giấu ở đáy lòng phong mang cũng theo đó ra khỏi vỏ phong mang tất lộ lưu hiệp đứng tại trên điểm tướng đài hắt giáp ống khoác cầm trong tay thiên tử kiếm khí thế như dòng ánh mắt như điện làm cho người không dám nhìn gần hắn một thân áo tròn múa may theo gió bay phất phối hắn giờ phút này phản phất không phải đại hán thiết tử mà là xuất quân xuất trinh đại tướng toàn trường vô số người ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn mang theo không gì sánh được chờ đợi cùng lửa nóng chi ý đối mặt điểm tướng đài trước một mảnh đen kịp sáu mươi không không không đại quân lưu hiệp hít sâu một hơi cầm kiếm tay đều tại run nhẹ nhẹ đây không phải luôn cuốn hoặc là e ngại mà là kích động mấy năm trước đó hắn đã từng đối mặt như vậy mấy vạn đại quân nhưng lúc đó hắn đứng tại viên thiệu sau lưng như là l â la bây giờ viên thiệu thành tù nhân mà hắn thành cầm quyền thiết tử dưới mắt càng là muốn chỉ huy x ô i nam lấy diện n ị c h tặc chúng tướng sĩ bình thân ra lệnh một tiếng toàn thể các binh sĩ đều là đứng lên một mảnh kim thiết và chạm âm v a n g thanh âm lưu hiệp sừng sững đại cao thân như thần minh trương liêu ở đâu một tiếng gào to nổ vang trời cao t h â n tại trương liêu nghe vậy ô m quyền mà ra trương liêu kế l ư ợ c chu bị không kiên không hãm chấm mệnh ngươi là đồng lộ quân chủ đẹp trai linh ba mươi không không không đại quân thảo phạt n ị c h tặc t ô n quyền thần tuân chỉ trương liêu lúc này ô m quyền lĩnh mệnh trong lòng chiến ý hừng n ự c lữ bố ở đâu thần tại lữ bố một gối quỳ xuống thiết giáp dao kích phát ra ngột ngạt tiếng vàng thanh âm như sấm bình thường biết h a i lữ bố động thân s ô n g vào trận địa vạn người lui tránh chấm mệnh ngươi là tây lộ quân chủ đẹp trai lĩnh ba mươi binh mã thảo phạt nghịch tặc tào tháo thần tuân chỉ cao thuận cúc nghĩa ở đâu tư ma ý ở đâu lưu hiệp lại liên tiếp tuyên bố bổ nhiệm đem tất cả binh mã toàn bộ phân phối hoàn tất mà thiên tử tại trên điểm tướng đài liên tiếp bổ nhiệm tướng lĩnh đại quân không ngừng hưởng ứng tràn diện cực để cho người ta cảm thấy rung động tất cả mọi người rõ ràng cảm nhận được đại hán cường đại thực lực quân sự từ đó đối với lần này xuôi nam lấy tặc cũng sinh ra cực lớn lòng tin tất cả tướng lĩnh bổ nhiệm rất nhanh liền hoàn thành lưu hiệp vung lên áo cho d ơ cao trong tay thiên tử kiếm nghiêm nghị quá to tạo tôn nhị tặc chống lại thánh trị phản bội triều đình tội không thể xá chư vị tướng sĩ các ngươi có thể nguyện vì quốc lấy tặc lưu hiệp thoại âm rơi xuống toàn thể tướng sĩ lập tức giống to thảo phạt nghị tặc giúp đỡ xa tắc thảo phạt nghị tặc giúp đỡ xa tắc Thảo p h đỡ xa t ặ c giúp đỡ xa tắc toàn thể tướng sĩ tiếng giống giận dữ như là lôi đình nổ vàng đem tất cả vây xem dân c h ú n g dọa đến sắc mặt tái n h u ậ tâm thần phái động người tới đem n ị c h tặc viên thiệu mang lên cảm nhận được đại quân sĩ khí đã tăng lên cực cao chỉ kém cuối cùng một mồi lửa nhóm lửa lưu hiệp lúc này phân phó nói bách quan bên trong viên hy ra khỏi hàng hắn sát mặt mười phần nặng nề g h tại hai tên vũ lâm vệ cùng đi đem viên thiệu từ trong xe chở tủ kéo đi ra mang lên ba trượng điểm tướng đại vậy hạ lịch tặc viên thiệu đưa đến viên hy hướng lưu hiệp quỳ xuống chắc tay tranh lưu hiệp trực tiếp hơi vung tay thiên tử kiếm liền nghiêng nghiêng cắm đến viên hy trước mặt trên mặt đất t ị n h lanh tiếng nói viên tặc phản bội làm loạn hôm nay chấm lợi dụng hắn chi huyết thế ta đại hắn long kỳ hắn một bên nói một bên nhìn chằm chằm viên hy vô luận viên hy trước đó ở trước mặt hắn biểu hiện được cỡ nào tốt nhưng nếu là qua không được chém viên thiệu cửa này cái kia hết thệ đều là hư hảo chỉ có chém viên thiệu viên thị mới có thể chân chính cùng trước đó viên thị c á t đức mới có thể chân chính thắng được tín nhiệm của hắn viên hy nhìn xem trước mặt sáng loáng thiên tử kiếm đầu tiên là hướng về lưu hiệp dập đầu thi lễ sau đó không chút do dự đưa nó từ dưới đất rút ra quay người đi hướng bị vũ lâm vệ áp lấy viên thiệu giờ này khắc này toàn trường hoàn toàn yên tĩnh ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở trên điểm tướng đài hai cha con này trên thân chuẩn bị chứng kiến cái này chắc chắn ghi vào sử sách một màn là giúp đỡ hát thất thảo phạt nghịch tập mà đại nghĩa diệt thân chính tay đâm cha đẻ viên thiệu trung tâm nhật n g u y ệ n có thể bày tỏ cái này sẽ là trong sử sách ghi chép văn tự viên thiệu có chút nước mắt nhìn về phía trước hai cha con ánh mắt g i a o hội trong mắt đều là giống nhau lạnh nhạt không mang theo mảy may tình cảm tựa như là một đôi máu mủ tình thâm người xa l ạ dưới đài trong đám người lưu phu nhân che miệng không để cho mình khóc ra thành tiếng nhưng trên mặt lại sớm đã lệ rơi đầy mặt phụ tử tương tàn một màn này để nàng rất cảm thấy tan nát có lòng cơ hồ muốn đứng thẳng không nổi hoa mắt ủ t a i đi qua viên thiệu sớm liền chú ý tới lưu phu nhân、đến. hắn nhìn dưới đài lưu phu nhân một chút vừa nhìn về phía chạy tới trước mặt hắn viên hy trong lòng đống nhiên tiêu tan hắn lại thế nào không muốn thừa nhận cũng không thể phủ nhận có thể luân lạc tới hôm nay tình cảnh như vậy đều là tại tự thân không bằng lưu hiệp với vậy vì t h ế tử cùng viên thị sau cùng huyết mạch thấp kém đầu lâu cao ngạo lại có làm sao hắn nhẹ nhàng thở dài thôi viên hy thấy thế hơi nhịu nhũ mày nhưng viên thiệu hành động kế tiếp lại làm cho trên mặt hắn không thể ước chế hiện ra vẻ không thể tin được chỉ gặp viên t i ệ u hướng lưu hiệp phương hướng chậm rãi giờ đầu cùng sử dụng khản giọng không gì sánh được thanh âm gàn từng chữ b ậ h ạ viên t i ệ u biết tội chương ba trăm linh tám đại quân xuất phát trận chiến này diện tạo tặc cầm uy đế chương ba trăm linh tám đại quân xuất phát trận chiến này diện tạo tặc cầm ư u i đế người viên hy khắp khuôn mặt là trần kinh hắn nhìn xem trước mặt thật sâu túi đầu dập đầu viên thiệu trong lúc nhất thời nói không ra lời viên thiệu một cử động kia để hắn bất ngờ hắn làm sao cũng không nghĩ tới viên thiệu thế mà lại tại thời khắc sống còn này lựa chọn hướng thiên tử nhận tội cũng gặp l ư n g túi đầu nhưng khi viên hy sau khi tính n g ư lại hắn chẳng những không có bởi vậy cảm thấy cao hứng ngược lại giận không kèm được tức giận không thôi cái này đáng chết lao giả viên hy nhìn chằm chằm viên thiệu trong lòng hiện ra mãnh liệt hận ý có loại muốn trực tiếp dùng trong tay thiên tử kiếm đem hắn đầu lâu chém xuống tới xúc động lúc này nhận tội còn có cái gì dùng viên thị toàn tộc đều đã chết sạch pham là có thể sớm một chút nhận tội viên thị trên giới cũng sẽ không rơi vào một cái bị tộc diệt hạ tràng cũng sẽ không chỉ còn lại có hắn một cái huyết mạch sớm đi làm cái gì mà lúc này giờ phút này lưu hiệp cũng không nhịn được đặc dung viên thiệu tính cách hắn hiểu rõ có thể nói là tiêu ngạo tới cực điểm đồng thời cũng cố chấp tới cực điểm nếu không viên thiệu không có khả năng tại sau khi chiến bại bị nhốt lâu như vậy cũng không chịu nhận tội đầu hàng thậm chí trước đó tại tuyên trong phòng vẫn đối với hắn chửi ầm lên nhưng chính là dạng này một cái trời sinh tính người kiêu ngạo làm sao lại lựa chọn đánh vỡ thời gian dài như vậy đến nay kiên trì tại lúc sắp chết hướng hắn thấp kém cao quý đầu lâu túi đầu nhận tội nói tóm lại tuyệt sẽ không là bởi vì sợ chết viên t hiệu những loại người này không có khả năng sợ chết ngay tại lưu hiệp không hiểu thời khắc viên t hiệu lại nói tội thần cưỡng ép t h i ê n tử đi phản bội sự tình có phụ bệ hạ hy vọng càng có phụ đại hán quốc dân tội thần tự biết nghiệp chướng nặng nề tội không thể xá bây giờ chỉ có lấy cái chết hướng bệ hạ cùng chiến tử đại hán các tướng sĩ tạ tội Còn ta viên hy trung lương năm thiết chưa cùng ta thông đồng làm vậy là ta viên thị may mắn ta tuy là cha lại kém tử với vậy hôm nay do con ta hành hình ta lòng rất t an ủi chỉ mong có thể ta chi nhiệt huyết có thể tỉnh táo ta viên thị hậu thế tử tôn cùng người trong thiên hạ không được bắt t r ư ớ c ta tác phong làm phản bội sự t ì n h quốc có quốc pháp nhà có gia phong gia phong bất chính lúc này lấy quốc pháp chính c h i thế nhân lúc này lấy con ta viên hy là g ê u o g a o phản phản bội c h i đ ổ chính là phụ mẫu huynh đệ cũng làm chính tay lâm không thể bao che dung túng thông đồng làm vậy tội thần ta ơn bệ hạ bàn được chết viên thiệu khàn giọng thanh âm giả mua mặc dù không lớn nhưng lại rõ ràng quanh quẩn tại mỗi người bên thay như là trọng truy nện ở trong lòng của bọn hắn quốc có quốc pháp nhà có gia phong gia phong bất chính thì lại lấy quốc pháp chính tri lời nói này quả nhiên là đình thai nước góc mà nghe được những lời này sau lưu hiệp cũng rốt cuộc hiểu rõ viên thiệu dự định vì sao lại tại thời khắc sống còn này nhận tội cũng không phải là cầu sống mà là muốn chết viên thiệu lấy thân vào cuộc tại đây vốn là tình huống tuyệt vọng bên trong sinh sinh là là viên hy m u được một phần tốt đẹp thanh danh n h ư bây giờ như vậy tại vô số dân chúng trước mặt công khai giết cha càng là chưa từng nghe thấy mặc dù có một phần đại nghĩa diệt thân tên tuổi phía trước nhưng viên hy sau đó cuối cùng khó tránh khỏi sẽ gánh lấy một phần đeo danh nếu như viên thiệu tại trước khi chết mắng nữa hơn mấy câu lời nói tiếng xấu này khẳng định sẽ càng nặng nhưng viên thiệu bây giờ cao nguyện nhận tội nhận lãnh cái chết còn độ cao tán dương viên hy loại hành vi này đồng thời nói ra lấy chính mình cái chết làm hậu thế nhân dựng nên tấm gương loại lời này cái kia viên hy giết cha là sẽ trở thành một cái điển hình h a n chẳng những sẽ không lọt vào bất luận cái gì đeo danh ngược lại sẽ đạt được cực lớn mỹ danh càng biết trở thành hậu thế chuy mà lại đây là một cái cao minh dương mưu dù là lưu hiệp biết viên thiệu suy nghĩ nhưng hắn y nguyên sẽ thuận viên thiệu ý nghĩ đi làm đại lực tôn sùng cũng tán dương loại hành vi này bởi vì cái này có thể để vương triều hoàng quyền càng thêm vững chắc hắn đối với viên hy phong thưởng càng nặng đợi viên thị càng tốt cái kia người tạo phản đối với huynh đệ phụ tử nờ vực vô căn cứ liền sẽ càng nặng sẽ không lại bởi vì liên hệ máu mủ mà thân mật vô gian viên bản sơ tốt một cái viên bản sơ là t r o n k i n h thường ngươi tại một cái trước mắt này lưu hiệp nhìn về phía viên thiệu trong ánh mắt lóe lên một tia thật sâu đội phục cùng kinh ý viên thiệu tại bản đều thua tình hung thế mà còn có thể là viên thị chính danh là viên thị mưu tới lại lần nữa huy hoàng hẳn giống cái này khiến hắn tâm phục khẩu phục đưa mắt nhìn viên thiệu một lát sau lưu hiệp thở dài khanh bản trung thần làm sao làm tặc thư không hành hình thôi viên hy nghe vậy toàn thân r u lên ánh mắt nhìn về phía viên thiệu nghe xong vừa mới lời nói kia hắn chính là lại ngô x u ẩ n cũng minh bạch trong đó ý nghĩa viên thiệu đây là đang dùng mệnh cho hắn trải đường nhất là một câu kia ta tuy là cha lại kém tử viễn vậy càng làm cho trong lòng của hắn cảm thấy bách vị tặc trần đây là hắn một mực khao khát tán thành bây giờ khoan thai tới chậm nhưng hắn lại không cảm giác được bất luận cái gì cao hứng thậm chí liên tâm bên trong sát cơ cũng lại khó nhấc lên động thủ thôi viên thiệu ánh mắt thâm trầm thân sắc bình tĩnh mà không gợn sóng dùng chỉ có viên hi mới có thể nghe được thanh âm nói ra đừng để ta thất vọng hiện dịch viên hi hé miệng không nói chỉ cảm thấy trong tay thiên tử kiếm phản phất nặng tựa và cân làm sao cũng không ngẩng lên được động thủ viên hi hét lớn một tiếng nước mắt không cách nào khống chế từ trong mắt mánh liệt mà ra đồng thời dùng hết lực khí toàn thân hai mắt nhắm lại huy kiếm chém xuống một đạo trần m u ộ n thanh â m vang lên mũi kiếm dỉ máu viên thiệu đầu lâu rơi trên mặt đất gãy mất trên cổ phun ra ra gần cao một trượng tiên huyết giải đầy theo gió c n g vũ thiên tử l ò n g kỳ càng giải đầy viên hy toàn thân viên hy không còn dám đi xem viên thiệu thi thể không đầu kia run dậy quay người hướng lưu hiệp quỳ xuống hai tay dâng thiên tử kiếm cao cao nâng quá đỉnh đầu vậy hạ nghịch tặc đã đến tội lưu hiệp nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu đưa tay nắm lên n h u n máu thiên tử kiếm sau đó khuôn mặt lạnh lùng phất tay làm cho chuyển chỉ đại quân xuất phát trận chiến này diện tạo tặc cầm uy đế Giết ba. dung trời tiếng la g i ế t giống như thủy triều vào tới đại quân sĩ khí vào giờ phút này nhảy lên tới đỉnh điểm trùng t r ù n g điệp điệp mở phát xôi nam bốn viên thiệu bị chém truyền t h ủ thiên hạ mặc kệ viên thiệu trước khi chết có hay không nhận tội h á n phạm vào sai lầm cũng không thể xóa đi càng sẽ không vì vậy mà đạt được khoan dung tại lưu hiệp ý chỉ bên dưới viên thiệu đầu lâu được đưa đi các quận thị chúng cùng lúc đó vương sư xuôi nam lấy tặc tin tức cũng theo đó chuyển ra trong quan trường an ngựa siêu nhìn xem tình báo trong tay biểu lộ tương đương phấn nhịn không được cười to nói cơ hội tốt quả thực là cơ hội trời cho a binh mã của triều đình đều xuôi nam đi thảo phạt tào tháo cùng t ô n quyền ta vừa vặn có thể thừa cơ tiến đánh tịnh châu c ấ p đoạt phương bắc ngựa siêu cao h ư n g cực kỳ hắn vẫn luôn đang chờ đợi cơ hội này hắn không nghĩ tới thiên tử thế mà lại như vậy ngu xuẩn ngay tại lúc này chỉ huy xuôi nam đơn giản không đem hắn để vào mắt nghe nói lời ấy một bên bàng đức vội vàng k h u y ê n nhủ tướng quân triều đình đại quân mặc dù xuôi nam nhưng ở tịnh châu chú quân ý nguyên có hai mươi tịnh châu quan hải trung đ i ệ dễ thủ khó công chúng ta tây mát quân tuy nhiều nhưng đều là kỵ binh muốn đánh hạ tịnh châu quá khó khăn huống hổ tướng quân nếu như đối với đó chính là triệt triệt để để người tặc tướng quân phụ thân cùng huynh đệ lại nên như thế nào tự xử tướng quân cắt cứ một phương có thể tạm thời là triều đình dễ dàng tha thứ có thể công n h i ê n phản loạn chính là tự tuyệt khắp thiên hạ nghe ta một lời khuyên tuyệt đối không thể động binh a ngựa siêu nghe vậy lúc này sẽ mặt xuống mặt mũi tràn đầy không vui nói ra t h ứ ta như thế nào là người tặc ta lần này xuất binh rõ ràng là thanh quân chắc là trung nghĩa tiến hành bây giờ tây mát quân đã trên cơ bản bị ta trình hợp triều đình chủ lực đại quân cũng xuôi nam trung nguyên lúc này không động binh chờ đến khi nào liền nên thừa dịp lữ bố không có ở đây thời điểm tiến đánh ký châu đem thiên tử còn có phụ thân ta bọn hắn giải cứu ra đối mặt bàng đức hắn ý nguyên đánh chính là cái này một tên nghĩa nhưng bàng đức lại như cũ quy nhủ tướng quân lữ bô nêu dám chỉ huy xuôi nam nói rõ hắn đã tại t ỉ n h châu làm xong hoàn toàn chuẩn bị không sợ tướng quân khấu quan bằng không bọn hắn lại sao dám điều binh rời đi theo ý ta tạm thời vẫn là án binh bất động chờ cơ hội thì tốt hơn đây là cử chỉ sáng suốt hắn không cảm thấy hiện tại là thích hợp xuất binh thời cơ t ỉ n h châu chính là hà bắc ngăn chặn bọn hắn một đạo tâm chắn thiên nhiên nghe được bàng đức nói như vậy ngựa siêu trong lòng rất là không kiên nhẫn nhưng lời nói này lại hoàn toàn chính xác có đạo lý cho nên chỉ có thể dằn xuống trong lòng phát b i n h xúc động ngươi lại xuống dưới thôi vì không để cho bàng đức tiếp tục khuyên ngăn đi ngựa siêu chỉ có thể qua loa đáp ứng xuống cũng đem nó đổi đi đợi cho bàng đức sau khi rời đi ngựa siêu cầm lên trên b à n để đó một phong thư đó là từ nghiệp thành gửi tới phụ thân hắn mã đ ằ n g thư ngựa siêu mở ra thư nhìn qua hai lần sau đó lạnh lùng hừ một tiếng một cái binh mã không bằng thiên tử của ta mà thôi ta dựa vào cái gì muốn đi nghiệp thành hướng hắn tịnh tội nghe hắn hiệu lệnh sai sử phụ thân cùng hàn liền chiến đấu nhiều năm như vậy ta tiếp nhận tây mát quân sau là có thể đem hắn diệt trừ còn đem mười vạn tây mát quân toàn bộ t r ư n h hợp điều này nói rõ tài năng của ta muốn hơn xa vụ phụ thân ta mới có thể để cho ta mã ra chấn hưng ngựa siêu đối với mã đẳng ở trong thư những lời kia chẳng thèm nó g tới bọn hắn mã ra công nhiên tạo lâu như vậy phản năm lần bảy lượt làm phản tặc đi ném thiên tử khẳng định phải rơi vào một cái thỏ không chết cho săn nấu hạ tràng chỉ có ủng binh tự trọng cắt cứ một phương mới là lựa chọn tốt nhất chờ hắn tìm tới cơ hội đánh xuống tịnh châu Binh đến nghiệp thành liền có thể bức bách thiên tử phong hắn một cái lương châu vương từ đó danh chính luôn thuận trở thành một phương đại chư hầu vừa nghĩ đến đây ngựa siêu ánh mắt càng phát ra lửa nóng đem trong tay thư đặt ở trên ánh n ế n đốt thành cho bụi dĩnh xuyên hứa huyện tào tháo cũng thu vào từ ký châu truyền về tin tức hắn nhìn chăm chú thư ở trong viên thiệu để tội truyền t h ủ thiên hạ tám chữ này thần sắc khá phức tạp mặc dù hắn cùng viên thiệu là đối thủ nhưng đã từng dù sao cũng là hào hữu bây giờ đột nhiên nghe được viên thiệu bỏ mình tin tức trong lòng khó tránh khỏi có chút xúc động cố nhân dần dần tan lụi t h ư n h ư lá dụng trong gió tào tháo thở dài một tiếng. cầm lấy trên bàn chuẩn bị tốt rượu sau đó đứng dậy ra khỏi phòng tiến về cầm tù hứa du tiểu viện hứa du lúc này ngay tại trong viện đọc sách nhìn thấy tào tháo mang theo rượu tới không khỏi nhữ mày khép sách lại cười nói hôm nay nghĩ như thế nào lấy tìm ta uống rượu cái gọi là vô sự không lên tam bảo điện a man ngươi nếu có sự tình tìm ta xin giúp đỡ vậy cái này một bầu rượu nước có thể không đủ đương nhiên muốn cùng ta cùng nhau ném thiên tử lời nói ngoại trừ hứa du bị u cấm tại trong khu nhà nhỏ này tuy nói không lo ăn uống nhưng lại có chút phiền muộn mà lại hứa trừ khờ hàng kia cũng không cùng hắn nói chuyện phiếm cho nên nhìn thấy tào th hắn liền lộ ra nói nhiều một cách đặc biệt viên thiệu chết tào tháo đi đến trong viện trên băng ghế đá tòa hạ đem trong tay rượu đặt lên bàn t h u ậ n miệng nói ra hứa du nghe vậy không khỏi sửng sốt một chút qua một lúc lâu sau mới mở miệng hỏi chuyện khi nào vừa qua khỏi đầu thất tào tháo một bên nói thiên về một bên ba chén rượu thiên tử chỉ huy xuôi nam để viên hy chém viên thiệu tế cờ chuyển t h ủ thiên hạ viên thiệu tại trước khi chết hướng thiên tử nhận tội tán thưởng viên hy hành vi đồng thời để thế nhân lấy viên hy là r ê dao không nghĩ tới như hắn người kiểu này cũng sẽ túi đầu viên thiệu trước khi chết cử động là hắn không ngờ tới c ù nói g còn còn đến chỗ này hứa du biểu lộ trở nên dữ tợn trong giọng nói cũng tràn đầy khắc cốt hận ý hắn chết ngược lại là đáng giá nhưng ta kia đang thương nhi tử cùng thê tử lại đã chết bắt luồng ta cửa nát nhà tan đều bài hắn ban tặng hứa du vừa nói một bên vất tay đem trên bàn ly kia cho viên thiệu đổ rượu đổ nhào trên mặt đất hắn mới không muốn cùng tào tháo cùng một chỗ nhớ lại viên thiệu hắn cùng viên thiệu đã sớm không có bất luận cái gì tình nghĩa nhìn xem ở vào tức giận hứa du tào tháo cũng không nhiều lời cái gì chỉ là yên lặng uống một hớp rượu làm sao thọ tử h ồ bi hứa du nghiêng bễ tào tháo một chút lạnh lùng nói ra viên thiệu bỏ mình thiên tử chỉ huy xuôi nam chẳng mấy chốc sẽ đến thiên ngươi tào aman ta khuyên ngươi một câu cuối cùng hiện tại hướng thiên tử đầu hàng còn vì lúc không muộn nếu là tiếp tục kiên trì lời nói cũng chỉ có một con đường chết đến lúc đó liền ngay cả ta cũng không thể nào cứu được ngươi nghe được hứa du ba câu không rời ném thiên tử tào tháo lông mày cũng thật sâu nhữ lại mặt không chút thay đổi nói ta tự có tính、toán. không cần ngươi quan tào â tâm, m mình, cũng sẽ không để cho ngươi sống một mình, Bất bỏ ta ta trên quá nếu ngươi yên cũng không ngươi sống người chúng hai cho h sẽ để o n tuyển lộ lại lần nữa gặp nhau chính là Bọn hắn là buôn không không nhân. g gặp tẩu chết thôi t hữu, lộ lại là. là lại là chi địch à tháo chưa từng buông xuống qua đối với hứa du cảnh giác cùng s á c ý như hắn cuối cùng đến không thể vãn hồi hoàn cảnh hắn cũng sẽ không để hứa du còn sống đi thiên tử trước mặt l ĩ n h thưởng hưởng thụ vinh hoa phú quý hứa du hừ lạnh một tiếng cũng không trả lời tào tháo đối với cái này cũng lơ đễm tiếp tục nói lưu biểu phụ tử chết hiện tại kinh châu tất cả thế gia hùng lập lưu tông tiểu nhi tia làm chủ lưu biểu vừa chết ta muốn lấy kinh châu liền dễ dàng hơn nhiều cuối cùng hiễu chết vào tay hay còn cũng còn chưa biết ngươi liền rửa mắt mà lợi đi nói xong câu đó đằng sau tào tháo b u ô n g xuống trong tay mình rượu quay người rời đi tiểu viện chỉ để lại thật sâu cau mày hứa du tào aman hứa du nhìn chăm chú lên tào tháo bóng lưng biến mất ở phía xa trong lòng có trùng đ i ệ p sầu lo đồng thời cũng cảm thấy có chút sốt ruột hắn biết tào tháo hết t h ể kế hoạch đây đều là tình báo quan trọng đáng tiếc hắn hiện tại bị khốn tại cái này nho nhỏ trong viện không, cách nào đạt đến nghiệp thành, không phải vậy khẳng định có thể liệu địch tại trước thở dài một tiếng sau hứa du quay người trở về xương phòng nhưng ngay lúc hắn đi vào xương phòng trong n g á y mắt hắn bỗng nhiên cảm giác mắt tối sầm lại một bàn tay bỗng nhiên đem hắn miệng cho c h e đồng thời đem hắn đẻ vào trên mặt đất trong n g á y mắt này h ứ a du trong lòng tràn đầy hoảng sợ hai chân không ngừng trên mặt đất đ ạ p đ ạ p lăn trên mặt đất b ả y biện một cái v ỏ rượu mà liền tại lúc này một thanh âm cũng tại hắn bên thai văng lên Thiên sinh tỉnh táo, ta là bệ hạ phải tới. Trường 309, tào tháo hoàng sợ đan sen, lữ bố thẳng tiến duyệt sinh hạ phải hoàng châu. đan sen, sợ là lự bệ bố không chờ hắn nghĩ lại ngoài phòng liền truyền đến hứa trừ tiếng hỏi tử viễn tiên sinh đã xảy ra chuyện gì hứa du cảm thấy che miệng hắn l ỏ n g tay ra hơi chút do dự sau hắn dùng chấn định ngự khí nói ra không ngại bất quá là ta bị trượt chân ngã một phát mà thôi ứng phó xong hứa trừ sau hứa du từ dưới đất bỏ dậy nhìn về phía người sau lưng phát hiện là một cái bề ngoài xấu xí lạ lẫm nam nhân trung niên người là người phương nào như thế nào ở đây hứa du có chút cảnh giác hỏi tuy nói người này nói với hắn là thiên tử phái tới nhưng hắn vẫn còn có chút thật không dám tin tưởng nơi này chính là tào tháo phủ đệ có trọng binh chân giữ mà lại giam lại giữ, giữ h ắ nếu trong k là n h quấy mật nhiêu đến tiên sinh còn xin tiên sinh chớ trách nô đồng vừa nói vừa từ trong ngực lấy ra một phần thiên tử thủ dụ cũng đem nó đưa cho hứa du đây là bệ hạ thủ dụ hứa du nhận lấy cẩn thận phân biệt một phen xác nhận thủ dụ tại lên quốc ngọc tỷ ấn ký không phải ra sao rốt cục bỏ đi đối với ngô đồng hoài nghi nhưng tùy theo mà đến chính là thật sâu lo lắng nguyên lai là tú y t h ỉa sứ a hứa du tùng c ầ u khí hắn đương nhiên nghe nói qua cái này đại danh đỉnh đỉnh cơ cấu chỉ là hắn không nghĩ tới thiên tử thế mà đã đem nó một lần nữa gây dựng thậm chí còn đem xúc tu kéo dài đến tào tháo trong phủ đẻ xuống trong lòng giật mình hứa du bất đắc dĩ thở dài ta bị vây ở nơi đây đã đã lâu không cách nào cùng bệ hạ bắt được liên lạc mấy tháng trước ta cho bệ hạ viết thư bị tào tháo c h ặ n được bị hắn biết được thân phận sau đó hắn liền lấy dưỡng bệnh làm lý do đem ta vây ở trong nội viện này không được cùng ngoại giới tiếp xúc hắn kiên nhẫn cùng n ô đồng giải thích một phen thời gian dài như vậy không cùng t i ê n tử liên hệ không giải thích rõ ràng không thể được hắn cũng không muốn bị nộ i nhận là làm phản rồi việc này tại hạ đã biết được n ô đồng gật gật đầu hắn trong khoảng thời gian này đến âm thầm dò xét đến không ít tin tức vừa rồi cũng nghe đến hứa du cùng tào tháo ở giữa đối thoại đại khái suy đoán ra là tình huống như thế nào nếu tiên sinh thân phận đã bại lộ liền theo ta cùng nhau trở về nghiệp thành đi Bệ hạ nhớ tiên sinh công lao chờ lấy tiên sinh trở về làm thượng tư lệnh đâu hứa du nao nao sau đó liền bỏ mắt trong lòng vô cùng cảm động hắn không nghĩ tới thiên tử như vậy nhớ mong hắn cam kết t r ư ớ c để hắn làm thượng tư lệnh một chuyện đến bây giờ đều như cũng nhớ kỹ đưa tay lao đi khỏe mắt một sợi nước mắt sau hứa du thâm hít một hơi đối với ngô đồng nghiêm mặt nói ra đa tạ các hạ h ả o ý nhưng các hạ hay là tự mình rời đi đi nơi đây thật sự là quá mức k h ô n hiểm ngoài viện c h ấ n giữ binh l í n h chính là tào tháo dưới trướng hộ vệ những vệ sĩ này đều là t r o n g trăm có một tinh nhuệ sĩ tốt từng cái đều có thể lấy một trọn mười có bọn họ bên ngoài trấn giữ các hạ không có khả năng đem ta cứu ra ngoài hổ vệ là tào tháo dưới tay tinh nhuệ nhất một c h i đội ngũ nhân số chỉ có mấy trăm người bình thường làm tào tháo đội thân vệ do hứa trừ điển vi thống lĩnh điển vi sau khi qua đời liền do hứa trừ một người hộ vệ trước đây cũng gánh vác giám thị h á n hiến đế chức trách ngày đó nghe nói h á n hiến đế dẫn đầu h ổ bí quân giết tới tào phủ tào tháo sở dĩ lựa chọn không rời đi trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân ở chỗ hồ này vệ không sao ta nô đồng vừa định trấn an hứa du hai câu hắn trợt nghe ngoài phòng truyền đến một trận dạy đặt tiếng bước chân cùng áo giáp tiếng va chạm sắc mặt không khỏi biến đổi đống nhiên xoay người sang chỗ khác phanh cửa phòng bị người trực tiếp một cước đa văng hơn mười tên võ trang đầy đủ cầm trong tay cung nọ vệ sĩ xâm nhập gian phòng đem hắn cùng hứa du hai người đoàn đoàn bao vây sau đó hứa chửi sải bước đi tiến đến ánh mắt lạnh như băng tại hứa du trên mặt đ ả o qua cuối cùng rơi vào nô đồng trên thân ngươi là người phương nào dám căn đảm tự tiện xông vào nơi đây nô đồng một mặt vẻ sợ hãi trực tiếp quỳ xuống khóc nói tướng quân tha mạng tiểu hắn nói cũng còn chưa nói xong liền thừa dịp hứa trừ bưng lòng cảnh giác khoảng cách thân hình như linh m i ê u bình thường lao ra ngoài trong chớp mắt liền từ đám người trong khe hở chuẩn ra điểm nhẹ mũi chân nhảy lên đầu tường nô đồng ẩn nút đào mệnh công phu cực kỳ ghê gớm nếu không cũng không cách nào vượt qua hổ vệ giám thị lẹn vào đến hứa du trong phòng chạy đi đâu hứa chử thấy vậy giận dữ không đợi hắn hạ lệnh dưới trướng hắn hổ vệ bọn họ liền nhao nhao kích phát cùng trong tay n ỏ bắn ra từng cây mũi tên hơn mười mũi tên nhọn bay vụt mà đến nô đồng cảm nhận được nguy cơ lớn lao cảm giác từ trong lòng hiện hiện vậy mà tại không nhưng dù vậy hắn trên cánh tay trái hay là vô ý chúng hai chi mũi tên lập tức máu chạy ồ ạt nhưng hắn lúc này đã không để ý tới điểm ấy thương thế chịu đựng đau nhức kịch liệt tại trên mái hiên bay vọt bước lên hứa chử thấy vậy không nói hai lời liền dẫn người tiến đến truy sát sau đó không lâu tào tháo nghe tiếng chạy đến tiểu viện hắn nhìn qua bị trói lại lên hứa du còn có ngoài viện trên đất điểm điểm tiên huyết trong mắt lóe lên một tia tức giận hắn lên trước một phát bắt được hứa du cổ áo cả giận nói vừa mới người kia đến tột cùng là ai người cùng hắn nói thứ gì hứa du đối xử lạnh nhạt mà chống đỡ t r ầ n mặc không nói tào tháo thấy vậy sắt tâm n đang lúc hắn dự định vận dụng thủ đoạn ép hỏi thời khắc lựa chửi mang theo hổ vệ trở về đồng thời còn nhấc trở về một bộ thi thể chúa công bắt được người tào tháo nghe vậy nhìn về phía trên đất bộ thi thể kia chỉ gặp trên thi thể cắm mười mấy cây tên nỏ đã sớm chết đến mức không thể chết thêm thi thể này tự nhiên chính là ngô đồng hắn mặc dù thân thủ linh hoạt nhưng muốn tại bị phát hiện tình h u ố n g dưới từ phòng thủ xâm nghiêm nhân thủ đều là phân phối cung n ỏ t à o phủ thoát đi cũng là không thể nào còn không có rời đi nội phủ bị nghe tiếng chạy tới hổ vệ bọn họ một vòng tề xạ cho bắn giết mất mạng tại chỗ chúa công đây là từ trên người hắn tìm tới lại có một tên hộ vệ đưa lên một vật chính là trước đó ngô đồng cầm trong tay phần kia thiên tử thủ dụ tào tháo tiếp nhận thủ dụ nhìn kỹ một chút sau sắc mặt lúc này lại biến thất thanh nói tú y sứ giả hắn là tú y sứ giả tú y sứ giả cái này vừa biến mất trên trăm năm triệu đình bí ẩn cơ cấu bây giờ thế mà tái hiện thế gian thậm chí còn tiềm nhập hắn thủ vệ x â m nghiêm phụ đệ tại dỗi mỹ mắt hắn cùng hứa du gặp mặt càng làm cho hắn hoảng sợ là người này tiềm nhập tại hắn trong phủ bao lâu lại cùng hứa du tiếp xúc bao lâu hứa du có phải hay không đã đem kế hoạch của hắn toàn bộ đều thông qua người này chuyển ra ngoài trong né mắt sợ hãi cùng vẫn nội trẻ mất tào tháo hắn dùng không gì sánh được ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm hứa du gàn tương chữ bắt hắn cho ta đánh vào địa lao nghiêm hình bức cung n ặ n g hứa chử trung điệp ốc quyền liền để cho người ta đem hứa du kéo đi tại sắp bị dẫn đi trước đó hứa du sâu kín đối với tào tháo nói ra am an ngươi sẽ hối hận tào tháo nổi giận nói không cần đến ngươi một cái tù nhân đến dạy ta làm thế nào sự tỉnh hứa du cười nặng một tiếng bị mang rời khỏi nơi đây nhưng tào tháo y nguyên cơn giận còn sót lại t r i ề tiêu lại phân phó hứa chử đem trong phủ phòng thủ nhân viên gia tăng gấp đôi mỗi ngày thẩm tra đối chiếu trong phủ nhân viên thân phận việc này tuyệt không thể lại có lần thứ hai trong lòng của hắn đơn giản cực sợ nếu cái này tú y sử là hướng về phía hắn mà đến nói vậy hắn mặc dù có hổ vệ tùy thị t ả hữu sợ là cũng gặp nguy hiểm mà lại hắn không xác thực nhận trong phủ đến t ộ t cùng ẩ n nút bao nhiêu người trong lúc nhất thời tào tháo chỉ cảm thấy t r u n g quanh trong h ắ cám khắp nơi đều tràn đầy nguy hiểm không yên tâm đối với hứa trừ bổ sung một câu trọng khang ngươi đêm nay ngủ với ta a hứa trừ nghe vậy ngộng chung quanh hổ vệ cũng ngộng chúa công lại có long dương chuyện tốt mặc dù trong lòng cực kỳ kháng cự nhưng hứa c h ừ do dự liên tục cuối cùng vẫn quyết định không thèm đếm sỉa cắn răng nói mặt tướng lĩnh mệnh hộ vệ bọn họ n h a u n h a u hướng hắn ném bội phục ánh mắt không hổ là tướng quân phần này trung tâm đơn giản đáng tiếc tào tháo không có chú ý tới hứa c h ừ dị dạng mang theo lòng tràn đầy sầu lo rời đi tiểu viện dự định lập tức viết một lá thư giao cho tào nhân rút lui một chuyện nhất định phải tăng nhanh quân hán phát binh đã có mấy ngày lữ bô xuất lĩnh ngũ thiên tịnh châu thiết kỵ một nghìn ham trận doanh cùng hơn hai mươi bốn ba tốt từ ký châu xuôi nam thẳng đến viện châu mà đi lần này hành quân y cùng dị vãng khác biệt chính là trần c u n g cũng không ở đây mà là lưu tại tấn dương thành hiệp trợ trương cấp c h ấ n thủ t ị n h châu trung quân đại doanh bên trong tư m ã uy đang cùng lữ bố giảng giải kế hoạch của hắn chỉ vào kham dư đồ nói ra ôn công chúng ta trận chiến này trọng yếu nhất chính là vượt qua hoàng hà cầm xuống đông quận chỉ có cầm xuống đông quận đại quân chúng ta mới có thể tại d u y ệ n châu đứng vững góc chân tiến vào d u y ệ n châu đằng sau chúng ta vượt qua bạch mã di ê n tân liền có thể thẳng bước quân độ rết vào tàu tập đại bản doanh hứa huyện bất quá cần cảnh giác chính là tàu tháo tại những bến đỏ này thiết hạ mai phục hắn là không thể nào xem chúng ta dễ dàng như vậy cướp đoạt binh Lâm thành hạ. lần này độ hà chắc chắn là trận ác chiến bạch mã d i ê n tân quan độ là bọn hắn tiến công dự châu đạo thứ nhất phòng tuyến cũng là hứa huyện một đạo phòng tuyến cuối cùng mặc dù căn cứ bọn hắn trước đó suy đoán tào tháo sẽ đem trọng binh tập kết tại quan độ nhưng đối phương khẳng định cũng sẽ không đối bọn hắn độ hà không quan tâm mấy cái này bến đỏ tất nhiên sẽ có binh mã mai phục bởi vì độ hà là dễ dàng nhất đối bọn hắn phe tấn công tạo thành sát thương hắn không tin tào tháo sẽ hưởng phí hết cơ hội này cho nên bọn hắn không có khả năng nóng đội bọn hắn lần này binh lực sung túc hậu cần hòa mỹ không cần cùng lần c、e、này g l tào r ư tháo cũng sẽ là kết quả giống nhau tư ma ý nghe vậy trở nên đau đầu lữ bố đánh viên thuật trận kêu hoài hà chi chiến hắn đương nhiên nghe nói qua nhưng này hoàn toàn là một lần đặc lệ chỉ vì lữ bố một tiễn cách sông bắn chết địa phương một thành viên đại tướng dẫn đến đối phương đại loạn trận cướp sĩ、si、khí hạ xuống mới khiến cho lữ bố vô cùng trả giá thật nhỏ thành công đ ộ hà nếu không lấy viên thuật ngay lúc đó binh lực lữ bố như muốn cưỡng ép lánh binh đ ộ hà lời nói khẳng định sẽ tử thương thảm trọng huống chi hoài hà cùng hoàng hà có thể so sánh sao tư mang ý k i ê n nhẫn với nhủ ôn công hay là chú ý cẩn thận chút thì tốt hơn không ngại trước điều động một chút trinh sát đ ộ hà đi qua điều tra một phen tình huống nhìn một chút đối phương tại bên k i a bờ sông bày ra bao nhiêu binh mã lại là như thế nào bố phòng sau đó chúng ta lại khai thác đối sách ngươi lời nói cũng không phải không có lý lữ bố mặc dù cảm thấy không có gì tất yếu độ hà chính là muốn nhất cổ tác khí cường công đi qua nhưng tư mã ý nói cũng không sai hành quân đánh trận cẩn thận chút luôn luôn không sai thế là hắn đem ngụy việt gọi đối với hắn ra lệnh n g ư ờ i an bài một chút trinh sát đi dò thám tào tặc tình huống xem bọn hắn tại bên kia bờ sông có cái gì mai phục nặc ngụy việt lĩnh mệnh trở ra tư mã ý thấy vậy lúc này mới thoáng yên tâm một chút tiếp lấy dặn dò đại quân xây dựng cơ sở tạm thời phải tất yếu rời xa sơn l ô n coi chừng quân địch sử dụng hỏa công kế sách ba mươi không không không đại quân xây dựng cơ sở tạm thời đứng lên động một tí liên doanh vài dặm một khi lọt vào hỏa công lời nói đó chính là hỏa thiêu liên doanh chắc chắn sẽ tử thương thảm trọng cho dù bọn hắn lúc này dựa vào nước cũng không thể không có phòng bị theo người nói như vậy lữ bố không nói hai lời đáp ứng xuống tới đây đều là việc nhỏ mà thôi nghe một chút tư m ã ý cũng không sao tại đại quân mở phát hôm trước con đã từng dặn dò qua hắn để hắn tại hành quân đánh trận bên trên nghe nhiều nghe tư m ã ý đề nghị chỉ cần tư m ạ ý đừng ở hắn mang binh sông pha chiến đấu thời điểm khoa tay múa chân hắn đều không có ý kiến gì đêm đó đại quân liền tại hoàng hà ven bờ đâm xuống doanh trại cứ như vậy liên tiếp hai ngày đi qua p h ả i đi ra trinh sát từng nhóm trở về phụ mệnh những trinh sát này ngụy trang thành thương nhân bách tính tại bờ bên kia các nơi điều tra thám tính tình báo mà bọn hắn báo cáo đi lên tình báo tất cả đều nhất trí cũng không tại bên kia bờ sông phát hiện bất luận cái gì phụ binh cũng không có phát hiện quân tàu doanh trại thậm chí trong núi rừng bọn hắn đều tìm tòi một bên không có trông thấy mảy may quân tàu tung tích cái này sao có thể tư m a ý nghe xong vị cuối cùng trinh sát bẩm báo sau cả kinh đứng dậy trên mặt tràn đầy vẹ không thể tin được Bên kia bờ sông, kia ha ha tư h ma à không ý thần sắc xích chặt lên tiếng lần nữa cản lại lữ bố đồng thời không gì sánh được nghiêm túc nói ôn công ở trong đó tất nhiên có bẫy lữ bố ngây ngẩn cả người cực kỳ buồn bực hỏi không phải đã dò xét qua không có phục binh sao cái này còn có thể có cái gì lừa dối quân sư ngươi có phải hay không quá đăng nghi? tư ma ý, ý trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng đối phương điểm ấy tiểu tâm tư căn bản không gạt được hắn con mắt muốn dựa vào loại thủ đoạn này mê hoặc lòng người tới một cái nửa độ mã kích hay là quán non Trường thành không, tư mã ý mắt trợ tròn, chẳng lẽ ta mưu trí quá thấp, không thích mưu không, chẳng không hành quân đánh trợ. 310, lại gặp lại lẽ mãi hợp ý quá đúng á quá đánh n Trường thành không, tư mã ý mắt trợ tròn, chẳng lẽ ta mưu trí quá thấp, không thích hợp hành quân h thấp, thích hợp trợ. tư mắt trợ ta trí trợ. mưu gặp lại lẽ mãi ý đ là như vậy nghe được tư m ã n ý lần này kín đáo phân tích sau lữ bố giật này cả mình nguyên bản lửa nóng qua sông chi tâm cũng theo đó tắt xuống dưới bởi vì tình huống nếu thật giống tư m ã n ý nói tới dạng này vậy hắn tùy tiện qua sông chắc chắn sẽ để đại quân tử thương tham trọng hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi tư m ạ ý cởi nói chẳng ai hoàn mỹ ô ngay c ô n l sau đó tư mã ý lại đối nguyện việt đạo nguyện tương quân sau đó phải tất yếu tăng thêm trinh sát qua sông điều tra mở rộng tìm kiếm phạm vi quân địch muốn nửa độ mà kích tập kích chúng ta binh mã chắc chắn sẽ không ít hơn so với năm người cho dù là cách ra giấu kín cũng khẳng định sẽ có vết tích bạo lộ ra cho nên muốn đem hoàng hà bờ bên kia không lớn thôn trang sơn lâm sơn động lui tới thương đội đều cẩn thận tìm kiếm một lần không cần bỏ qua bất kỳ địa phương nào mặc kệ quân địch tần tàng đến cho dù tốt chỉ cần tăng lớn tìm kiếm cường độ liền nhất định có thể phát hiện dấu vết để lại hắn cũng không tin quân địch biết tần thân thuật ngụy việt nghe vậy đưa ánh mắt về phía lữ bố gặp lữ bố sau khi gật đầu vừa rồi ôm q u y ề n đ áp n ặ n g dựa theo tư mạng ý phân phó đại lượng trinh sát bị phái ra ngoài bắt đầu đối với bên kia bờ sông cùng xung quanh khu vực tiến hành đ i ệ thảm thức tìm kiếm mà tìm kiếm phạm vi cũng mở rộng đến hơn m ư ơ i dặm bởi vì lần này phái đi ra nhân thủ càng nhiều cho nên đám trinh sát tìm kiếm đến so trước đó muốn càng thêm cẩn thận bao quát hoàng hà thượng du cũng đi điều tra một phen có thể mấy ngày kế tiếp như c ũ không thu hoạch được gì trung quân đại doanh bên trong ngụy việt hướng lữ bố bẩm bảo nói tướng quân chúng ta phái đi ra trinh sát đã đem bên kia vở sông mười lăm dặm phạm vi bên trong sơn lâm cùng thôn trang đều tìm kiếm một lần trong núi không có phát hiện bất luận cái gì binh mã hoạt động vết tích xung quanh trong thôn trang chỉ có một ít lao hấu phụ nữ trẻ em liền ngay cả ngẫu nhiên đụng phải thương đội cũng là từ ký châu bên kia tới mà lại nhân số không hơn trăm đến người tà hưu tất cả đều là thân phận trong sạch bình dân mách lần này tìm kiếm kết quả cùng lần trước hoàn toàn tương tự cũng không tìm tới phục binh tung tích lữ bố sau khi nghe xong đưa ánh mắt về phía thần sắc đờ đẫn tư mã ý nhữ mày hỏi quân sư ngươi thật xác định quân địch có phục binh n a bọn hắn có thể hay không từ bỏ bạch mã độ khẩu tư mã ý một mực nói quân địch có phục binh có thể cái này đều phái đi ra bao nhiêu trinh sát ngay cả phục binh bóng dáng cũng không có nhìn thấy mà tư mã ý lúc này cũng có chút bản thân hoài nghi đại quân qua sông thế nhưng là cực tốt tiến công cơ hội cho dù là lại không thông quân sự tướng lĩnh đều biết mai phục tiến công làm sao lại không có phục binh cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường coi như muốn từ b ỏ bạch mã độ khẩu bao nhiêu cũng sẽ đóng quân cái mấy ngàn binh mã thừa dị p bọn hắn qua sông lúc tiêu hao binh lực của bọn hắn chuyện này rốt cuộc là như thế nào hẳn là tư ma ý trong lòng hiện ra một cái ý nghĩ nhưng rất nhanh lại bị hắn bóc tát ý nghĩ này quá bất hợp lý hắn lung lay đầu đối với lữ bố nói ô n công ta coi là vẫn là phải lại điều tra điều tra cho thỏa đáng không cần như thế lần này lữ bố không tiếp tục đáp ứng tư ma ý lúc này sự kiên nhẫn của hắn đã bị tiêu hao hầu như không còn trầm mặt nói từ đại quân đến bạch mã độ khẩu đều đã đi qua bảy ngày trương liêu cái thẳng k i ệ đều nhanh muốn đến từ châu chúng ta còn ở lại chỗ này bến đỏ bị hao tổn nếu là phục binh một ngày tìm không thấy chúng ta chẳng lẽ liền một ngày không qua sông vậy dứt khoát cuộc chiến này cũng đừng đánh chuyến ta tướng lệnh lập tức qua sông án binh bất động đến bây giờ hắn đã đầy đủ cho tư mạng ý mặt mũi nếu là thật sự phát hiện quân địch tung tích còn tốt nhưng liên mao đều không có trông thấy còn để hắn tại cái này làm các loại nhìn thấy lữ bố thật phát tính tình tư mạng ý mặc dù trong lòng tràn đầy sầu lo nhưng cũng không tốt tiếp tục quyên can dù sao hắn cũng tìm không thấy lý do thích hợp thuyết phục lữ bố mệnh lệnh được đưa ra sau chú đóng ở hoàng hà ven bờ quân hắng họ n h o nhao nhau, nhau nhổ chạy. đợi ạ i quân bắt đầu bắt v ư t Từ qua Hoàng Hà. mạng ý đ theo nhau lữ bố cùng đến i qua sông. Qua sông tại kia núi Đợi thuyền trong một thấy bất mắt thượng trong tuần sát. hắn ánh không Hoàng Hà qua Qua du sông. sông an, càng ngừng còn có bờ bên kia trong núi rừng sợ lo lúc mực cảm có đó, đ bờ đi thuyền đi vào hoàng hà trung ương thời điểm t i m của hắn càng là nâng lên cổ họng không gì sánh được lo lắng lại đột nhiên từ nơi nào toát ra phục binh đối bọn hắn phát động tập kích nhưng loại tình huống này cuối cùng không có phát sinh đại quân thuận lợi vượt qua hoàng hà trong lúc đó không có lọt vào bất kỳ ngăn trở nào hoặc là tập kích hết thể đều bình an vô sự thật không có bất kỳ cái gì phục binh khi tư mã ý chân đạp tại kiên cố trên mặt đất sau hắn nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng hoàng hà trong lòng có chút cảm giác không chân thật làm sao lại thuận lợi như vậy cái này không nên a lữ bố trùng điệp vỗ vỗ tư mã ý bả b a i nói ra quân sư ngươi chính là quá đa nghi sớm qua sông lời nói chúng ta đã sớm đến đây làm gì chỉ hoãn thời gian dài như vậy tư mã ý h à to miệng không phản b ắ t được bởi vì sự thật thắng hùng biện lữ bố cũng không có lại tại trên việc này xoắn suýt xuống dưới nắm dây cương hăng hái hạ lệnh xuất phát mục tiêu đông quận chỉ chỗ đông quận chính là duyện châu một đại yếu tào tháo từng tại viên thiệu tiến cử hạ nhiệm đông quận thái thú nói nơi đây là tào tháo phát tích c h i địa cũng không đủ tầm quan trọng không cần nói cũng biết đông quận là bọn hắn vượt qua bạch mã độ khẩu sau mục tiêu thứ nhất cầm xuống đông quận bọn hắn tại duyện châu liền có nơi sống yên ổn hậu cần cũng có thể được bảo hộ mới có thể tiến tới mưu đồ duyện châu toàn cảnh đại quân tập kết hoàn tất sau tiếp lấy liền tại lữa bố dẫn đầu xuống chung chung điệp điệp thẳng đến đông quận trị chỗ bộ dương mà đi bạch mã độ khẩu khoảng cách bộ dương cũng không tính xa đại quân tại hành quân hai ngày không đến liền đã tới bộ dương thành bên ngoài đồng thời trên đường đi nhìn cách đó không xa buộc dương thành lữ bố trên mặt khó nén vẻ hưng phấn lúc này liền muốn hạ lệnh đại quân phát động tiến công ôn công c h ầ m đã tư mã ý thấy thế vội vàng mở miệng n g ă n cản lữ bố nói còn chưa nói ra miệng liền bị chặn lại trở về chỉ cảm thấy trong lòng biệt khuất không gì sánh được một mặt căm tức nhìn về phía tư mã ý cắn răng nói thì thế nào cảm nhận được lữ bố cái kia phảng phất muốn ăn người bình thường ánh mắt tư mã ý phía sau l ư n g phát lệnh nhưng vẫn là kiên trì nói ra ôn công ta coi là không thể lỗ mãng công thành ngươi nhìn kỹ cái kia buộc dương thành liền hiểu lữ bố còn có một đám các tướng l i n h thuận tư ma ý ngón tay phương hướng nhìn lại liền nhìn thấy bộc dương thành cửa thành mở rộng trên tường thành không có bất kỳ cái gì quân coi giữ thậm chí ngay cả treo cờ xí đều thu phản phất là một t o à thành không tư ma ý vẻ mặt nghiêm túc nói đông quận chính là một cứ điểm lớn bộc dương làm đông quận trị chỗ càng là quan trọng nhất chúng ta lần này qua sông không có lọt vào tập kích nói rõ bọn hắn binh tướng lực tập trung vào đông quận bên trong rất có thể liền tảng binh tại bộc dương lúc này đối diện cửa thành mở rộng trong đó tất nhiên có chôn phục binh nhất định là vì dẫn dụ đại quân chúng ta tới gần sau đó đột nhiên xuất binh phát động tập kích lại có phục binh nghe được bộ này quen thuộc lý do thoái thác lữ bố cảm thấy đầu lớn như cái đấu lỗ thai của hắn mấy ngày nay nghe phục binh hai chữ này đều nhanh nghe ra kén làm sao cái nào cái nào đều có phục binh lữ bố không kiên nhẫn nói ra không sai biệt lắm được quân phản loạn khẳng định là nghe được bản tướng quân huy danh chạy chối chết có cái cái dám phục binh hắn bên trong cho dù có lại nhiều phục binh chờ ta đại quân tràn vào trong thành tiến đánh tường thành cũng có thể trong khoảnh khắc cầm xuống buộc dương thành các n g ư ơ i những người thông minh này chính là tâm tư quá nhiều lữ bố lời ư nhắc cùng tư mạng ý nói rót u ố n g d ư ớ i không phải vậy lại không biết đến tại buộc dương thành bên ngoài trì hoãn mấy ngày thời gian liền muốn tiếp tục hạ lệnh tư mạng ý sắc mặt đại biến gắt gao bắt lấy lữ bố tay vội vàng nói ôn công không thể a tùy tiện tiến công tất nhiên sẽ bên trong quân địch kế sách tin tưởng ta trong đó tất nhiên có chỗ nổ lữ bố cả giận nói tại bạch mã độ khẩu thời điểm ta tin ngươi hai lần tìm dòng giã bảy ngày phục binh ngay cả cái bóng dáng đều không có tìm tới đây là công thành chiếm đất không phải hành quân ngươi đ ừ n g đối ta khoa tay múa chân ta mới là tam quân chủ soái lữ bố đối với tư mã ý nhưng không có đối với trần cung như thế tốt tính hoặc là nói trần cung tính tình so với hắn lớn hắn không dám ở trần cung trước mặt hành nhưng tư mã ý lại khác biệt hắn gọi quân sư là cho mặt mũi không nể mặt mũi lời nói chả là cái cóc khô gì chị không được trần cung còn chị không được ngươi tư mã ý đau khổ cầu khẩn nói ôn công lại tin ta một lần liền một lần hành quân đánh trận không thể đùa bận a ta đều hiểu quân địch sở dĩ không tại bạch mã độ khẩu bố trí mai phục chính là muốn để ôn công ngươi buông l ò n g cảnh giác cho là bọn họ không làm chống cự kỳ thực chân chính sát c h i ê u ở chỗ này tùy tiện vào thành chắc chắn sẽ t r u n g kế tư ma ý đều nhanh đội một chết nếu như lữ bố bởi vì không nghe hắn khuyên c a n mà phát động tiến công dẫn đến t h n g bại cái kêu mang tới hậu quả là hắn khó mà gánh chịu thiên tử sẽ không trách tội hắn bởi vì hắn đã lấy hết rán ngôn trách nhiệm nhưng đối với hắn cảm thấy thất vọng là khó tránh khỏi vậy hắn trước đó tại thiên tử trong lòng đau khổ tích lũy hảo cảm cũng đem toàn bộ mất hết mà lữ bố thì sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. ai bảo người ta là đương đại đệ nhất bánh tướng lại là hoàng thân quốc thích thâm thụ thiên tử tin cậy an đánh bại tính là chuyện gì cho nên dù là hắn biết lữ bố sinh khí cũng muốn mở miệng thuyết phục hắn đánh cược chính là lữ bố đối thiên tử trung tâm sẽ không vì vậy mà chém hắn Ngươi! nói không ra nói đến, cái chán gân xanh này lên, có loại muốn một thanh bóp chết từ mã ý xúc động, nhưng cuối cùng vẫn ép xuống. Tiếp lấy hắn đem Cao Thuận gọi, quảng mặt lại nói ngươi phải người gọi, lưới phải cái loại cuối Tiếp lại phải đi cái tới, hỏi Lựa lấy ra Cao bố bị bóp bắt tức một chết từ mặt một chút có xúc ép đem đầu mã ý Tướng quân n gia ư ờ m n đến.、Lào、nhân kia nhìn g Lao kia tha ấ y vậy mặt trước nhiều như vậy khí thế như người bức nhiều binh lính, không khí khỏi d ọ đến mạng ặ t đất, đất thôi. tha như xuống không Quân màu m đầu gia dập quân gia tha mạng a lữ bố nhìn lao đầu này một chút đối với cao thuận cao mày nói n g ư ơ i bắt lao đầu tới đây làm gì không biết bắt c á i trẻ tuổi điểm tới hỏi cao thuận một mặt khó xử nói tướng quân ta đi chung quanh trong thôn trang nhìn một vòng chỉ có già yếu không có thanh niên trai tráng cái này lao trượng là phụ cận một cái gọi hoàng lưu thôn thôn trưởng có chút kiến thức cho nên ta đem hắn mang về tư m a ý ngược lại là không có quản nhiều như vậy lúc này tiến lên đem người trưởng thôn này đỡ lên cùng sử dụng tận lực hiền lành giọng nói lao t r ư ở n g chớ hoảng sợ chúng ta chính là triều đình đại quân lần này phụng tiên tử chi mệnh xuôi nam t h ả o phạt tào tặc ở trước mặt ngươi vị này chính là ôn công lã phụng tiên chúng ta cũng không ác ý chỉ là có chút sự tình muốn hỏi một câu lao t r ư ở n g như lao t r ư ở n g có thể thành thật trả lời tất có hậu báo nghe chút là quân đội của triều đình thôn trưởng vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía trong quân bay múa cờ xí lại nhìn một chút lữ bố trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ nguyên lai、like、là vương sư gia lâm kịp phản ứng sau thôn trưởng lộ ra vạn phần kích động tiếp lấy liền lại lần nữa hướng khóc d ò nghe dòng nói xin được tào tháo danh tự đám người lại lần nữa lên tinh thần lữ bố ánh mắt lấp lánh nhìn xem láo trượng hỏi tào tặc làm việc các gì lao trượng tinh tế nói đến thôn trưởng khóc nói ra nửa tháng trước đó tào tặc phái binh đến từng cái thôn trang c ấ p giật p h à m là thanh niên trai trắng nữ nhân cùng h à i tử đều một mực mang đi ta hoàng ngưu thôn trên trăm gia đình bây giờ chỉ còn lại có chúng ta một chút gần đất xa trời lao đầu tử thiên sát tào tặc quả thực lạ tắc người ta cầu ôn công làm chủ cho chúng ta thôn trưởng khóc đến tê tâm l i ệ t phế không gì sánh được đáng thương tư mã ý giật mình hỏi tiếp lao trượng kia có biết tào tặc đại quân ở đâu cái kia buộc dương thành nội đồn trú bao nhiêu tào tặc binh mã hắn quan tâm nhất hay là vấn đề này bục dương thành nội có bao nhiêu phục binh ở trong đó bục dương thành thôn trưởng nghe vậy tiếng khóc dừng lại một chút sau đó mở mịt nói tàu tặc binh mã đều một đường xuôi nam rút đi à bục dương thành nội không có quân coi giữ hiện trường hoàn toàn yên tĩnh chỉ có tiếng do dít đảo tư m a n ý cả người đều cứng ngắc tại nguyên chỗ mở to hai mắt nhìn khó có thể tin hỏi trong thành không có quân coi giữ một cái đều không có ngữ khí của hắn đều không tự giác c ấ t cao thôn trưởng gật đầu nói đúng vậy quân ra tàu tặc binh mã sớm tại hơn mười ngày trước liền rút đi một cái đều không có lưu lại tư m a ý trầm m ặ ừ lữ bố lạnh lùng lườm tư ma ý một chút sau đó nâng lên trong tay phương thiên hòa kích ngang nhiên hạ lệnh nghe ta hiệu lệnh toàn quân vào thành là hắn biết không nên nghe tư ma ý trực tiếp vào thành chuẩn không sai đại quân trùng trùng điệp điệp rời đi chỉ để lại tư ma ý một người thất hồn lạc phách đứng tại chỗ tinh thần chán nản làm sao lại thế làm sao lại không có quân đ ị c h đâu tào tặc làm sao lại từ bỏ đông quận đâu đông quận ném một cái duyệt châu đem trực diện ta đại hán thiên quân hắn làm sao lại từ bỏ đông quận rút lui thật chẳng lẽ chính là ta quá đăng y hay là nói ta mưu trí quá thấp không thể xem thấu tào tặc quỷ kế căn bản không thích hợp hành quân đánh trận tư mã y đứng khắp nơi trong gió lộn xộn hắn đối với mình năng lực sinh ra thật sâu hoài nghi đ ấ t hán thất tàn lụi nhu cầu cấp bách chư vị ái khanh nguyệt phiếu trọng trấn đại hán thiên uy dâng lên nguyệt phiếu người liệt thổ phong vương chương ba trăm mười một thất phu có thể biết ta bắt môn kim tỏa trận chương ba trăm mười một thất phu có thể biết ta bắt môn kim tỏa trận b ộ c dương thành quan thương cái này đáng chết tào tặc không những lôi cuốn bách tính chạy càng a y cả một hạt gạo đều không có cho bản tướng quân lưu lại lữ bố sai người mở ra kho quan cửa lớn. nhìn qua trống giống ngay cả một hạt gạo đều không có còn sót lại kho lương n h ì n không được một cước đạp lăn bên cạnh lương hộp đứng ở nơi đó chửi ầ m lên bọn hắn tiến vào bộc dương thành không có bất kỳ cái gì trở ngại giống như hoàng lưu kia thôn thôn trưởng nói tới trong thành ngay cả một tên quân coi giữ đều không có đại quân thuận lợi chiếm lĩnh cả tòa bộc dương thành nhưng đây cũng là một tòa hoàn toàn thành không l i ê n cùng hoàng lưu thôn một dạng bộc dương thành nội tuyệt đại đa số bách tính đều bị quân t à o mang đi lưu lại chỉ có một ít lao nhân cùng tàn phế không chỉ có như vậy ngay cả lương thảo vật tư cũng không ngoại lệ bọn hắn chiếm lĩnh tòa thành trì này có thể nói là mảy may chỗ tốt đều không có mò lấy còn muốn phụ trách toàn thành già yếu cho nên cứ việc vua hại cầm xuống tòa thành trì này nhưng lữ bố cũng không có cảm thấy cao cỡ nào hưng ngược lại lòng tràn đầy phiên muộn nhẫn nhịn một bụng t à hỏa bởi vì hắn muốn chính là thắng trận thắng trận lớn chính diện đánh tan địch nhân từ đó thu hoạch được thắng lợi đây mới là võ tướng vinh dự mà không phải từ độ hà đến bây giờ ngay cả địch nhân bóng dáng đều không gặp được không hiểu thấu liền cầm xuống một tòa thành trì hơn là thu phục muốn lấy tặt lại không nhìn thấy càng mấu chốt chính là hắn đại biểu cho triều đình cái này khiến hắn làm sao lập công làm sao tiến bộ không chỉ là bộc dương chỉ sợ toàn bộ đông còn thậm chí cả toàn bộ duyện châu binh mã vật tư cùng máy tính đều bị tào t ạ c mang đi một thanh âm từ lữ bố sau lưng thăm thẳm chuyển đến chính là tư mã ý mặc dù liên tiếp phán đoán sai lầm đối với hắn tạo thành sự đả kích không nhỏ nhưng hắn lúc này đã điều chỉnh tốt trạng thái đồng thời tỉnh táo phân tích đã đoán được ngay sau đó tình thế ta ngay từ đầu coi là tào t ạ c sẽ tử thủ d u ệ n châu nhưng ta sai rồi hắn căn bản cũng không có ý nghĩ như vậy ta vừa mới đi tìm trong thành dân chúng hỏi thăm một chút tại nửa tháng trước đó quân tà liền bắt đầu rời lương thảo vật、tư. c tư ma ý trầm giọng nói ra lúc trước hắn đoán sai tình thế cũng coi trọng tào tháo chống cự quyết tâm đây là hắn phán đoán sai lầm căn bản nguyên nhân chỗ nhưng hắn hiện tại đã hiểu tào tháo ý đồ chỉ là hắn thực sự nghĩ không ra tào tháo như vậy rút lui lý do từ bỏ duyệt châu lữ bố sau khi nghe xong bóng cảm giác giật mình sau đó có chút nghi ngờ nhìn xem ty ma ý đạo n g ư ơ i xác định cảm nhận được lữ bố trong mắt cái k i a tràn đầy hoài nghi cùng không tin tư ma ý khỏe mặt giật một cái trong lòng hiện hiện một cỗ sỉ nhục lớn lao cảm giác thân là một m tên nhu sĩ thế mà bị lữ bố loại này toàn cướp bắp sẽ chỉ lánh binh đánh trận mãng phu cho nghi ngờ nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại không biện pháp phản bác cái gì ai bảo lúc trước hắn mấy lần đều làm ra sai lầm phán đoán nếu như sớm một chút như lữ bố nói như vậy trực tiếp vượt qua hoàng hà tiến vào đông quận nói không chừng còn có thể vượt qua rút lui tạo tặc đại quân tư ma ý hít sâu một hơi đẻ xuống trong lòng bị k h u ấ nói ra ôn công lại tin ta một lần lần này tuyệt đối không sai t a o tặc muốn rút lui nhiều như vậy b á c h tính vật tư còn có binh mã động tác khẳng định không nhanh được chúng ta dưới mắt nên thẳng đến quân độ truy sát quân địch nếu có thể cầm xuống quân độ dự châu liền tại ôn công bàn tay ở giữa nếu là tiếp tục dần dần chiếm lĩnh diện châu các q u ậ n lời nói cái kia không thể nghi ngờ là đang lãng phí thời gian cho địch nhân rút lui cơ hội biện pháp tốt nhất chính là lập tức lánh binh đuổi theo nghe được tư mạng ý lần này chắc chắn ngôn n ữ lữ bố trong lòng hơi chút suy tư sau cuối cùng đáp ứng xuống hung hãn vừa nói vậy liền đuổi dưới mắt tìm không thấy quân địch chỗ cũng như là con rồi không đầu đồng dạ không bằng thẳng đến quan độ mà đi nếu là vừa vặn có thể đổi kịp rút lui quân địch tốt nhất đổi không kịp lời nói cũng có thể xác nhận một chút quân địch đến cùng là dạng gì tình huống tào tập luôn không khả năng ngay cả quan độ cái này vừa muốn địa g i á thả hắn không sợ quân địch sẽ mai phục hắn hắn liền sợ quân địch không cùng hắn đánh quyết định tiếp thu tư mã ý đề nghị sau lựa bố lúc này mệnh lệnh bộ tốt thu phục diện châu các đại thành trì chính hắn thì điểm đủ năm nghìn tịnh châu tiết kỵ thẳng đến quan độ mà đi bốn chính như tư mã ý dự đoán như thế tào tháo hoàn toàn chính xác không có thủ vững diện châu ý nghĩ khi biết triều đình đại quân mở phát tin t Hắn liền sở ớ hướng m mệnh lệnh đóng tại duyện châu, tàu nhân bắt đầu đem mã lệnh Duyện Duyện đóng Nhân quận nhân khẩu, vật tư cùng số lượng không nhiều binh mã lần từng thành không. Châu Châu khẩu, châu lượt lui. Lưu lại đều là đầu đều tại Tàu bắt vật tư rút tòa dự các số s dĩ rút lui chậm chạp là bởi vì trước đó còn cần mặt ngoài cải bộ d á n g không có khả năng bị tôn quyền bọn hắn phát giác bất quá dưới mắt triều đình đại quân đã xuôi nam tôn quyền bên kia cũng cần bắt đầu ứng đối địch nhân không d à n h phân thân hắn chú ý cho nên lúc này để cao rút lui tốc độ cũng không có cái gì cố kỵ binh mã điều động ngược lại là đã sớm hoàn thành hiện tại chủ yếu trở về rút lui chính là duyện châu nhân khẩu cùng vật tư duyện châu làm trung nguyên tri địa chẳng những nhân khẩu đông đảo mà lại sản vật p h i nhiều nếu là không công đưa ra ngoài lời nói không thể nghi ngờ là tăng cường quân địch thực lực toàn bộ mang đi mới là nhân tuyển tốt nhất quan độ từng cái cầu nổi nằm ngang ở trên mặt nước dân chúng tại các sĩ tốt giám sát cùng xua đổi xếp từ dưới lấy đội ngũ thật dài độ h ạ trừ cái đó ra còn có chứa đầy lương thực cùng vật liệu xe ngựa xe bò nhanh lên động tác nhanh lên từng cái đừng lề mề lại không nhanh lên coi chừng ta quất ngươi t à o quân sĩ tốt bọn họ cầm trong tay roi hung thần áp sát đối với quát lớn mách tính thúc giục bọn hán độ hà hơi đi chậm rãi một điểm chính là một roi x u n dưới đ ộ hà dân chúng mặc dù lòng tràn đầy vãng khí nhưng đối mặt cầm trong tay vũ khí tàu quân sĩ tốt bọn hắn cũng không dám phản kháng chỉ có thể lựa chọn nén lính g i n dù sao đây chính là tàu tháo quân đội đã từng ba đổ từ châu đại quân cách đó không xa bên bờ tàu nhân nhìn qua trùng trùng điệp điệp độ hà bách tính quay đầu đối với bên người một vị dị t h ư ờ n g tướng lính trẻ t u ổ i hỏi t ừ đan triều đình bên kia binh mã hiện tại tới chỗ nào tàu chân nghĩ nghĩ thành thật trả lời theo ngày hôm trước chuyển về tin tức lữ bố đã vượt qua hoàng hà tiến vào đông quận cầm xuống buộc dương thành thời gian của chúng ta không nhiều lắm tàu nhân ng cho dù bọn hắn đã sớm mấy ngày rút lui nhưng dưới mắt y nguyên còn có gần một nửa người không có rút lui xong còn cần thời gian không ngắn mới được thêm ít sức mạnh đi tào nhân tuy biết nhiệm vụ gian khổ nhưng cũng không thể không thúc giục trương liêu đã lanh binh tiến vào từ châu ít ngày nữa liền muốn cùng tôn quyền giao phong đợi đến song phương đánh túi bùi thời khắc chính là chúa công lánh binh thẳng đến giang đông thời cơ tốt đẹp thời cơ trước đó chúng ta nhất định phải hảo hảo c h ấ n thủ trụ q u a n độ không được gọi lữ bố tại chúa công phát binh giang đông trước đó tiến vào dự châu từ đó lầm chúa công đại kế nhiều như vậy bách tính nếu là không rút đi đến lúc đó các loại lữ bố lánh binh giết tới tạo thành t r ù n g kích sẽ là khó có thể tưởng tượng nhưng nếu là từ bỏ bách tính tào tháo lại không nỡ tào, tào nhân lúc này mới gật đầu ngay tại hắn vừa định muốn căn dặn đôi câu thời điểm một tên sĩ tốt phi mã đến đây một mặt lo lắng hướng hắn m báo tướng quân lữ bố xuất l í n h năm ngàn kỵ binh thẳng đến quan độ mà đến dưới mắt đã tới Âu xảo cái gì tào nhân nghe vậy lập tức đổi sắp mặt trong lòng cảm thấy rất là chấn kinh mặc dù hắn dự liệu được quân địch sẽ hướng quan độ đánh tới nhưng nhanh như vậy động tác hay là làm hắn không nghĩ tới hôm trước mới cầm xuống đông quận hôm nay liền giết tới Âu xảo điều này nói rõ đối phương khi tiến vào đông quận sau căn bản không có xuất l í n h toàn bộ đại quân tiến đánh tể âm quận cùng sơn dương quận trực tiếp chạy quan độ đến hiển nhiên đã đã nhận ra bọn hắn rút lui ý đồ lữ bố thất phu này sức quan sát lại như vậy bén ngày tào chân trước tiên kịp phản ứng lúc này đối với tào nhân ô n quyền túc vừa nói tướng quân ta xuất lĩnh h ổ báo kỵ tiến đến ngăn chặn quân địch quan độ chính là quan trọng nhất h ổ báo kỵ cũng bố trí nơi này nhưng tào nhân nghe vậy lại không chút do dự cự tuyệt lắc đầu nói ra không thể theo đáng tin tình báo lữ bố tịnh châu lang kỵ đã không thua gì h ổ báo kỵ ngươi cũng không phải lữ bố đối thủ ngươi như đi thì hẳn phải chết không nghi ngờ ngươi tiếp tục lưu lại rút lui bách tính cùng vật tư ta lanh binh đi ngăn chặn lữ bố hắn cùng lữ bố giao thủ qua đối với tên này khủng bố tâm hắn biết rõ ràng cho dù có hồ báo cơi tại tay cũng k h ó có thể ngăn cản tướng quân Cái này sao có thể được.、Tàu、chân đổi này n Tào sao sắp thể mặt, lữ bố t như thế nào ngăn cản lữ bố tinh thế nhuệ lựa bố binh. kỵ dũng manh cử thế vô s o n g lúc trước hắn xuất lĩnh một ngàn kỵ binh đều có thể đại phá tôn sách đồng thời đem nó chém giết thúng chi dưới mắt có dòng d ã năm ngàn kỵ cần biết bước đối với c ư ơ i vốn là thế yếu tào nhân không cùng giải thích chỉ là chấn định tự nhiên nói không cần lo lắng ta tự có biện pháp ngăn trở lữ bố ngay lập tức đi triệu tập binh mã lữ bố ừ lần này nhất định phải để hắn có đến mà không có về nghe được tào nhân lần này lực lượng mười phần lời nói tào chân tâm bên trong hơi chấn động một chút mặc dù đoán không ra tào nhân ý nghĩ nhưng vẫn là y mệnh xuống dưới tập kết đại quân bốn ô xảo lữ bố đã lanh binh đến nơi đây hắn xuất lĩnh năm ngàn kỵ binh từ đông quận nhất lộ đuổi theo mà đến quả nhiên phát hiện quân tàu rút lui manh mối cùng tung tích tướng quân căn cứ chúng ta tràn ra đi trinh sát để báo quân tàu dưới mắt ngay tại quan độ rút lui bách tính còn có lương thảo vật tư hết thể chính như quân sư lời nói cao thuận đem trinh sát dò t h ô n tin tức chi tiết báo cáo lữ bố mừng rỡ đối với tư m ạ ý dựng lên một cái điện ngón tay cái tái quân sư quả nhiên liệu sự như thần ta liền biết nghe quân sư chuẩn không sai tư mã ý ngay vậy lập tức thở phào một hơi lần này cuối cùng không có xuất hiện sai lầm gì hết thể đều như cùng hắn suy đoán như thế quân tàu từ bỏ dưới châu rút quân cố thủ dự châu không phải vậy thật đúng là muốn trên mặt không ánh sáng ổn định lại tâm thần sau tư mã ý tiếp tục nói ôn công hiện tại phải nắm chặt thời gian giết đi qua quyết không thể để quân tàu dễ dàng như vậy đem dân chúng đều rút đi mà lại quân tàu dưới mắt ngay tại tổ chức bách tính độ hà chúng ta đột nhiên giết đi qua bọn hắn trong thời gian ngắn tất nhiên khó mà tổ chức lên phòng ngự đúng là chúng ta đánh chiếm quan độ thời cơ tốt đẹp. lúc này không tiến công chờ đến khi nào liền muốn giết địch quân trở tay không kịp yên tâm giao cho ta lữ bố chờ mong cùng quân địch giao chiến đã đã lâu nghe vậy trong mắt g i ấ y lên hừng hực chiến ý một ngụm liền đáp ứng xuống hạ lệnh đại quân tiếp tục hướng về quan độ phương hướng buôn thậm nhưng cũng không lâu lắm đại quân liền đình chỉ tiến lên bởi vì có một c h i đại quân ngăn ở trước mặt bọn hắn chính là quân tảo nhìn thấy quân địch thế mà đến đây nên chiến lữ bố trong lòng không gì sánh được h ư n ấ n cấp cắp đại tiếu đạo đến hay lắm bản tướng quân có thể tay thuận nữa đã các ngươi dám đưa ra vậy cái này phần hiến cho bệ hạ trận đầu đại thắng bản tướng quân liền thu nhận trước mắt chi này quân tàu đối mặt hắn không nhưng không trốn lại vẫn dám lấy bộ tốt nên chiến hắn năm nghìn tính kỵ xem ra huy danh của hắn thật sự là bị khinh thường lữ bố lúc này liền muốn lánh binh tiến đến sông trận ôn công trâm đã tư mã ý sắc mặt lại là biến đổi đưa tay ngăn cản lại lữ bố cảnh giác vô cùng nhìn chằm chằm cách đó không xa chi tiêu cô t à o trầm giọng nói ở trong đó chỉ sợ có bẫy nghe được cái này quen thuộc nói lữ bố sắc mặt lập tức kéo xuống trong lòng thật vất vả đối với tư mã ý dâng lên điểm này hảo cảm lại lại lần nữa tiêu tá hắn không kiên nhẫn nói lại có cái gì lừa dối bất quá mười không không không bộ tốt mà thôi hắn lấy cái gì ngăn cản ta cái này năm nghìn t i n h kỵ lại nhìn bản tướng quân đem bọn hắn quân trận đ ụ c xuyên trước đó nghe tư m ã ý thì cũng thôi đi nhưng bây giờ quân địch đang ở trước mắt tư m ã ý còn ngăn đón hắn nói có b ấ y đây không phải nói đùa hắn à. tư m ã ý lắc đầu nói ôn công không phải là ta lòng nghi ngờ nặng mà là đối phương nếu biết ôn công đại danh còn dám lấy một mươi không không không bộ tốt đến đây chặt đánh rõ ràng lực lượng mười phần h u n g hồ đối diện trận pháp này ta lần thứ nhất gặp tư mã y đánh giá cách đó không xa quân địch bày ra tới kỳ l ạ trận hình luôn cảm thấy tựa hồ đang chỗ nào nhìn thấy qua nhưng lại nghĩ không ra nhưng trực giác nói cho hắn biết trận pháp này rất quỷ dị cầu thí trận pháp lữ bố hư lệnh một tiếng khinh thường nói ta có thiết kỵ tinh nhuệ nơi tay trận pháp gì tại ta g ó t sắt trước mặt cũng là dễ dàng sụp đổ chỉ cần đục phá quân trận bọn hắn chính là dê đợi làm thịt nói xong lữ bố lại không nghe tư mã y k h u y ê n can lưu lại một ngàn binh mã ở bên ngoài làm phối hợp tác chiến sau đó liền đ ộ n thân xuất lệnh bốn nghìn thiết kỵ thẳng hướng trận địa địch khí thế như đất bằng của lôi do người không gì sánh được tư mạng ý thấy vậy đ ố n g cảm giác đau đầu binh pháp chi đạo chia làm binh â m dương binh quần yêu binh tình thế cái này ba loại hắn học chính là binh quần yêu mà trận pháp thì thuộc về binh â m dương chi đạo binh tình thế là đơn giản nhất một người giữ hại vạn người không thể qua địch nhiều tác ít lấy yếu thắng mạnh trong lịch sử như là bá vương hạng vũ quan quân hầu hoắc trừ bệnh đều ở đây hàng lữ bú cũng là binh tình thế lưu phái người nổi bật nhưng binh â m dương chi đạo liền phức tạp hư thì thực kỳ thực hư vị t i ê đại danh đỉnh đỉnh hoài âm hầu hà tín binh ra thủy tổ khương thượng binh thánh tôn võ đều là đạo này binh em dương chi đạo trời sinh khắc chế binh tình thế lữ bố dung thì d u n g vậy nhưng nếu đụng phải binh em dương chi đạo cao thủ nói nhất định không phải đủ thủ nếu không hạng vũ lúc trước như thế nào lại thua với hàn tín trước mắt trận pháp này hết sức phức tạp hắn nhìn không rõ lữ bố tùy tiện sông tới g i ế t rất có thể gặp nhiều thua thiệt nhưng lữ bố dưới mắt không nghe khuyến cáo của hắn hắn cũng không có biện pháp chỉ có thể hy vọng trực giác của hắn là sai lầm hy vọng lữ bố có thể nhất cổ t ắ c khí đánh tàn chi này quân tào quân tào nhân nhìn qua khí thế hùng hồ đánh tới lữ bố không khỏi cười lạnh phất tay làm cho nói thất phu thế nào biết binh pháp hôm nay liền bảo ngươi nhìn xem ta bắt môn kim tỏa trận t r ư ơ n g ba trăm mười hai nếu như không phải tận mắt nhìn thấy ta là tuyệt đối không thể tin được trên đời lại có như thế manh tướng t r ư ơ n g ba trăm mười hai nếu như không phải tận mắt nhìn thấy ta là tuyệt đối không thể tin được trên đời lại có như thế manh tướng tinh kỳ b a y múa tiếng hô g i ế t dung trời nương theo lấy tào nhân ra lệnh một tiếng phất cờ hiệu tùy theo đánh đính ra dưới trướng một vạn đại quân bắt đầu biến ảo trận hình ẩn ẩn tản mắt ra trùng thiên uy thế xa xa nhìn lại lại cho người ta một loại sát cơ tứ phía cảm giác h ừ cố lộng h u y n hư lữ bố nhìn xem khói bụi tràn ngập trận địa địch k i n h thường hư lệnh một tiếng tùy ý chọn tuyển một chỗ điểm vào làm đột phá、khẩu. xuất lính đại quân trực tiếp g i ế t vào trong trận tào nhân trông thấy một màn này không khỏi vui mừng q u á đỗi căn là trời không là đất chấn là sấm tốn là gió kinh cảnh mở đường đỗ thương tử sinh cái này bắt môn kim t ỏ a trận chính là thời kỳ xuân thu binh pháp đại gia tôn t ậ n sáng tạo trận này không b à n mà hợp kỳ môn độn giáp c h i thuật chính là binh âm dương đại thành trận pháp vận dụng tỏa h đáng lời nói đủ để lấy một vạn người vây giết mười vạn đại quân lữ bố đúng là không quan tâm một mạch liền vọt vào trong trận tốt tốt tốt lữ bố mang phu này quả nhiên không biết ta trận pháp này quả thực là trời cũng giút ta hắn hôm nay chắc chắn mạnh tăng nơi này tào nhân tâm trung tín tâm tràn đầy đầy mặt vui mừng mặc dù hắn chỉ học đến bắt môn kim tòa trận binh trận binh hình không được nó tinh túy nhưng dưới mắt lấy mười k h ô năm g k nghìn giết một cái lữ bố tất nhiên không nói chơi một bên khác lữ bố dẫn đầu binh mã giết vào bắt môn kim tòa trận đằng sau nên đón hắn chính là t ừ n g d ẫ y cầm trong tay trọng thuẫn binh lính tại tầm chắn trong khe hở rối ra từng thanh sắc bén trường m âu mà tại thuẫn binh phía sau thì là cung nỗ thủ nhìn thấy bọn hắn xông tới giết đối diện liền bắn tới một đợt mưa tên lữ bố không ngừng cơ trong tay phương tiên đều ngăn lại lọt mất mũi tên thì là bị trên người hắn t đợi đến tới gần đằng sau lữ bố trường kích quanh ngang hàng trước nhất mấy tên vẫn binh tính cả tấm chắn cùng nhau bị hắn đâm bay ra ngoài căn bản không có sức hoàn thủ nhưng không chờ hắn coi đây là đột phá khẩu lãnh binh dứt vào liền cấp tốc có mấy danh u ẫ n binh chống đỡ chống chỗ đồng thời vài can trường mâu nghiêng nghiêng đâm tới an tiễn cảng là nhiều vô số kể quỷ trận pháp gì khó như vậy sông lữ bố thấy vậy trong lòng giật mình ngay sau đó nhất lặc trong tay dây c ư ờ n g hắn dưới hông ngựa xích thố nhảy lên thật cao trực tiếp vượt qua hàng chức nhất binh lính thẳng hướng hậu phương hậu bài sĩ tốt thấy vậy lập tức giơ lên tấm chắn đón đỡ tạo thành một mảnh t h u á t t ư ờ n g ngựa xích thố tại từng mặt tấm chắn tạo thành trên mặt đất lao vùn vụt lữ bố sau lưng đông đảo bọn kỵ binh từng cái thuật cưỡi ngựa tinh xảo thấy vậy nhao, nhao bắt trước nhiều như thế kỵ binh rơi vào trong trận những cái kia cẩm thuẫn sĩ tốt rốt cục ngăn cản không nổi phần này trọng lượng nhao, nhao bị đệ sập miệ phun tiên huyết xương cốt đứt Càng càng c à lữ, lữ bố lúc này chiến ý cực kỳ thịnh vượng hắn đã nhận ra trận pháp này không giống bình thường muốn xông phá xác thực tương đối khó nhưng loại này cầm đánh nhau mới có ý tứ chỉ gặp tại lữ bố xuất thủ càng thêm tận hết sức lực phương thiên họa kích vùng vẫy phía dưới từng người từng người tạo quân sĩ tốt tính mạnh bị thu gạt căn bản không người có thể ngăn cản hắn xông trận bộ pháp theo hắn xông trận thiết kỵ cũng bị hắn cái này ngang dương chiến ý lây bất kể hắn là cái gì mọi việc đi theo l ư ỡ b ố sau lưng vùi đầu chính là sông trông thấy quân địch chính là giết nhưng trong lúc đó cũng không ít thiết kỵ chiến tử bọn hắn bị hoặc bị tào quân sĩ tốt từ trong tâm chắn vươn ra trường mầu câu kích giết chết hoặc bị trượt chân đ u ổ i ngựa rơi xuống dưới ngựa hoặc bị ám tiễn cho bắn thành con nhím nhưng đó căn bản không có khả năng ngăn cản bọn hắn sông trận bộ pháp từng cái phảng phất đều g i ế t đỏ cả mắt bọn hắn tựa như là một cây sắc bén trường mâu không nhìn phía trước đến cùng có bao nhiêu binh mã ngăn cản dọc theo một đầu tuyến trực tiếp đục trận đi qua không có khả năng tuyệt đối không có khả năng t bắt môn kim tòa trận trận pháp c h i diệu ở chỗ lấy nhiều đánh ít ưu điểm của nó ở chỗ tại một cái cục bộ trên chiến trường lợi dụng ưu thế binh lực tập trung công kích địch quân yếu thế binh lực lợi dụng các môn tiến hành v â y quét thay nhau tác chiến tức xa luân chiến không ngừng tiêu hao quân địch thể lực nếu như có thể hình thành vây quanh chi thế thì càng thêm đả kích quân địch lòng tin khiến cho quân địch tự loạn trận ước cuối cùng bị làm hao mòn ở trong trận nhưng nó khuyết điểm đồng dạng rõ ràng toàn bộ quân đội bị chia làm tám khối trận vách tường phi thường khảo nghiệm người bảy trận năng lực chỉ huy nếu như không có k h ả nạn cân đối từng cái trận vách tường ở giữa luân chuyển điều động vậy tào nhân tự nhận chính mình cân đối năng lực chỉ huy là không có vấn đề nhưng lữ bố xuất lĩnh chi thiết kỵ này xông trận năng lực hay là vượt quá tưởng tượng của hắn từ binh lực nhiều nhất phòng ngự bố trí hoàn thiện nhất t ử môn giết vào thì cũng thôi đi mấu chốt là t ử môn an bài binh mã lại có điểm ngăn không được lữ bố xông trận tốc độ chi khoái để hắn điều động mặt khác các môn binh mã tiến hành vây quét đều có chút không đội kịp không tốt lữ bố chi dũng vượt qua tưởng tượng của ta cứ theo đà này sớm muộn muốn bị hắn đục xuyên trận hình zếp tới long nhãn dưới lại đến lúc đó đại trận liền rách tào nhân ý thức được thế cục tính nghiêm trọng hắn chỗ long nhãn đải là tr nếu như bị lữ bố g i ế t tới nơi đây chẳng những hắn tự thân sẽ lâm vào nguy hiểm không có chỉ huy của hắn điều động trận pháp cũng muốn đình trệ vận chuyển tào nhân không còn dám k i n h thường lúc này điều động hưu môn cảnh cửa thương môn bên trong trấn giữ đại tướng hướng về lữ bố chỗ t ử môn phương hướng vây g i ế t mà đi ngăn cản lữ bố thế công tại cấm hạ hầu đôn hạ hầu yên nghe lệnh nhanh đi lánh binh vây g i ế t lữ bố không được để hắn xông ra t ử môn tám môn bên trong mỗi một môn đều nên có một vị đại tướng toa trấn nhưng dưới mắt cần hợp bốn môn tri lực để ngăn cản lữ bố tuân lệnh hạ hầu đôn ba người lĩnh mệnh sau đó trận hình bắt đầu biến n o Quân trận vì ba người họ n đem một chi binh mã dọc theo thông đạo khí thế hung hăng thẳng hướng xâm nhập trong trận lữ bố tặc lữ bố nạp bạn đi hạ hầu đôn tức giận giống to hắn lúc trước bị lữ bố một tiến bắn mù mắt cho nên đối với lữ bố có thể nói là hận thấu xương bây giờ cựu nhân rốt cuộc gặp mặt hắn đã không kịp chờ đợi muốn đem lữ bố cho chém ở dưới ngựa lữ bố lúc này cũng nhìn thấy hướng hắn đánh tới ba người âm thanh hung dữ cười to nói đến hay lắm các ngươi muốn chết bản tướng quân liền thành toàn các ngươi hắn đầu tiên là gỡ xuống bên người để đó đại cung dương cung cài tên bắn lại lần nữa hướng hạ hầu đôn ngay sau đó liền cơ đại kích nên chiến cái này quân tạo ba viên đại tướng lần trước mũi tên kia tại hạ hầu đôn trong lòng lưu lại cực lớn bóng ma nhìn thấy lữ bố lại lần nữa dương cung phong tới hắn vội vàng túi đầu tranh né mà khi hắn ngẩm đầu một cái thời khắc lữ bố đã chém giết tới bá vương khai sơn thị lên tay đại kích hướng về đầu của hắn đánh rớt mắt thấy một kích này sắp rơi vào đỉnh đầu hắn, tại cấm. hạ hầu lên hai người song song xuất thủ dùng trong tay trường thương hợp lực ngăn cản lữ bố một k í c h này nhưng bọn hắn hai người cũng vẹn vẹn có thể ngăn cản một lát lữ bố khí lực quá lớn đơn giản như là quái vật bình thường một k í c h toàn lực này chính là hai người bọn họ liên thủ cũng không chặn được đến chỉ tiếp xúc vũ khí thiếu chút nữa bị chấn động đến rời khỏi tay cũng may hạ hầu đôn bắt lấy này nháy mắt cơ hội xoay người lăn xuống ngựa tránh qua tránh né một k í c h trí mạng này nhưng hắn dưới hông chiến mã lại không biện pháp tránh né tại chỗ liền bị lữ bố chém làm hai nửa ma huyết cùng bụng chạy đời đất thống khoái thống khoái lữ bố cất tiếng cười to cảm giác toàn thân trên dưới lỗ chân lông đều tại đây thư g i ã n ra thể nội tựa hồ có không dùng hết khí lực hắn dùng hai mắt đỏ bừng nhìn về phía ba người c ư ờ i gắn nói các ngươi ai tới trước nhận lấy cái chết bị lữ bố ánh mắt để mắt tới hạ hầu đôn ba người đều là cảm thấy d ù n g mình càng ý thức được một cái đáng sợ vấn đề ba người bọn hắn liên thủ cũng đánh không lại lữ bố tào nhân đồng dạng đem một màn này xem ở đáy mắt hắn trong lòng kinh r u n sợ đồng thời cũng không chút do dự hạ lệnh tào hồng từ hoảng tào thuần hạ hầu thượng các ngươi tiến đến trợ giút hợp bảy người chi lực bắt giết lữ bố. lữ bố võ lực thật sự là quá kinh khủng không nghĩ tới năm đó hổ lao quan bên dưới độc chiến trường phi quan vũ lưu bị lại không phải hắn đ ỉ n h phong dưới mắt chỉ có không nói võ đức thất tương t h ể vòng một công hắn hôm nay nhất định phải đem kẻ này chém ở trong trận tào nhân cũng phát hung ác chỉ cần đem lữ bố cho chém giết ở chỗ này triều đình đại quân liền vào không được quân độ quân lệnh hạ đạt đằng sau t á n g môn đều mở quân t à o hình thành vây quanh chi thế một tầng lại một tầng đem lữ bố đại quân vây nhốt vào bên trong đồng thời tào hồng bốn người dắt tay thẳng hướng lữ bố hạ hầu đôn ba người cũng trọng chấn cờ trống nên chiến lữ bố cùng phía sau hắn đông đảo binh mã song phương triển khai huyết tinh trận giáp lá Mắt không đ ổn cái này tạo nhân càng như thế vô sỉ ôn công nguy rồi lữ bố coi như dung manh đi nữa đối phương thế nhưng là khoảng chừng bảy viên đại tướng mà lại xung quanh còn có nhiều như vậy quân địch cái này sao có thể dết đến đi ra hắn nhìn bên người cái này một nghìn minh mã cao h ỉ là làm sơ suy s tư thuận đã sớm thấy nóng lòng nghe vậy lúc này dẫn đầu còn xuất lại một nghìn t ị n h châu thiết kỵ dựa theo tư mã ý phân phó tiến đến xung trận đại hắn sau khi đi tư mã ý đứng tại chỗ cực kỳ lo lắng mà nhìn xem lữ bố lữ bố nếu là hao tổn ở đây vậy hắn tương lai chắc chắn hoàn toàn đủ ám đạt được thiên tử trọng dụng sẽ thành bọc nước trong lòng của hắn đem t ạ o nhân tổ tông mười tám đời đều mang một lần thất tướng đấu một tướng vô sỉ như vậy đơn giản chưa từng nghe thấy bắt môn kim toả trong trận lữ bố ngay tại át chiến hạ hầu đôn bảy người đều là nhất lữ võ tướng đối mặt bọn hắn liên thủ dù là lữ bố võ lực lại như thế nào cầng hãn cũng có chút chống đỡ không được. thậm chí có vài lần hiểm tử hoàn sinh nếu không có trên thân tinh lương áo giáp hắn sợ là sớm đã bị thương cảm nhận được thể nội truyền đến cảm giác m ệ t m ỏ i càng phát ra máy liệt cánh tay cũng có chút có chút run lên lữ bố ý thức được không có khả năng lại tiếp tục chiến đấu tiếp và không hắn khả năng thật muốn chết tại cái này rút lui lữ bố cúi người bên dưới eo bắt lấy kích đem một chiêu quét sạch tứ phương cưỡng ép bức lui g i ế t đi lên bảy người ngay sau đó tùy ý tìm một cái phương hướng xông tới g i ế t đừng để hắn chạy hạ hầu đôn hét lớn một tiếng độc nhãn đỏ lên dẫn đầu hướng lữ bố truy sát đi lên hắn hôm nay khó được đụng phải bảy người vây giết lữ bố cơ hội nếu là bỏ qua về sau không biết lúc nào mới có thể đụng đến bên trên nghe được hạ hầu đôn giống to lữ bố nắm lên bên người c u n g tiễn quay người làm bộ muốn bắn hạ hầu đôn thấy vậy lúc này trôn t h ấ p đầu có thể lữ bố nhưng căn bản không có bắn hắn chỉ là cải bộ dáng mà thôi gặp hắn không dám truy kích sau liền tiếp tục lánh binh hướng ra phía ngoài đục trận tặc lữ bố ba hạ hầu đôn chỉ cảm thấy mặt đỏ tới mang h a i hắn vậy mà thành chim sợ cảnh quong lúc này tức dẫn đến chửi ấm lên nhưng chính là gian này khẽ hở để lữ bố đạt được chạy trốn cơ hội xuất lĩnh tịnh châu thiết kỵ tào ra trên một đường máu. đường đ Long nhãn i t à nhân nhìn thấy lữ bố chuẩn bị thoát đi lập tức liền muốn tăng lớn chặn đường lực lượng nhưng lúc này hắn chú ý tới bị lữ bố lưu tại ngoài trận chi tiêu binh mã cũng bắt đầu xông trận mà mục tiêu đúng là hắn long nhãn đ à i chỗ không tốt tào nhân lập tức giật mình q u ê n h ắ n giết lữ bố sốt ruột ngược lại là quên đi phòng bị một chi này binh mã mặc dù quân địch chỉ có một là người nhưng giờ phút này bên cạnh hắn binh mã yếu kém đối phương nếu là cưỡng ép đục trận lời nói thật đúng là có thể xông lại tào nhân sắc mặt biến n o chập trờn hận, hận nhìn không ngừng xông ra ngoài trận sắp trùng sát đi ra lữ bố một chút sau cắn răng nói tr mặc dù hắn rất muốn đem lữ bố vây g i ế t ở đây có thể làm như vậy sẽ để cho hắn tự thân đặt ở trong nguy hiểm hắn như bỏ mình cái này một vạn đại quân trong khoảnh khắc liền bị g i ế t quăng mũ cởi giáp tào tháo đại sự cũng muốn s ậ bàn theo cơ hiệu chuyên gia bắt môn kim tỏa trận lần nữa biến ả o phương trận một bộ phận đại quân trở về thủ bảo hộ long nhãn đài một bộ phận đại quân đi ngăn cản cao thuận sông trận binh mã vòng vây binh lực giảm bớt đằng sau lữ bố thuận lợi thoát khỏi hạ hầu đôn vui tiến bảy người truy kích toàn thân đấm máu thở hồng hộc từ tử môn và n g ư ợ ra ôn công có thể có thể có trở ngại tư m lữ bố không để ý đến tư mạng ý hắn vẹn vẹn chịu một chút vết thương nhẹ bất quá thương thế ngược lại là thứ yếu hắn thể lực tiêu hao mới là nghiêm trọng nhất cơ hồ đã kiệt lực k h i sâu một hơi lữ bố nhìn chằm chằm sau l ư n g quân tàu quân trận vô cùng phẫn nộ địa đại mắng tào tặc không nói võ đức lấy thất tướng chiến một mình ta pham la hoàng trung triệu vân bất kỳ một người nào tại đều có thể cùng ta liên thủ r ế t xuyên phá trận này vô s ỉ như vậy thật sự là tức chết ta cũng hắn không phải xông không qua trận pháp q u này mấu chốt là trong quân địch đại tướng nhiều lắm liên thủ ngăn hắn xông trận chi thế h ắ n lại thế nào dũng mánh cũng đánh không lại h cao thuận cũng lanh binh rút về gặp lữ bố bình an vô sự rốt cục nhẹ nhàng thở ra tướng quân chúng ta hay là rút lui trước lui đi trận này quá mức nguy hiểm lữ bố mặc dù lòng tràn đầy không cam l ò n g nhưng hắn xác thực kiệt lực vô lực t á i chiến nghe vậy chỉ có thể ngậm lấy hận ý nói rút lui thịnh châu lang kỵ trùng trùng điệp điệp rút lui nơi đây tào nhân đưa mắt nhìn lữ bố đại quân đi xa lại liếc mắt nhìn đầy đất b a bộn tử thi vô số quân trận nắm tay chắt chẻ nắm sắc mặt vừa sợ vừa giận bảy viên đại tướng liên thủ hơn vạn quân vây giết vậy mà để hắn từ tử môn giết vào lại giết ra trên đời này vì sa chẳng lẽ hắn là hạng vũ tái sinh không thành nếu như không phải tận mắt nhìn thấy hắn là tuyệt đối không thể tin được trên đời lại có như thế mạnh tướng thở dài một tiếng sau tào nhân cực kỳ không cam lòng thu hồi ánh mắt hạ lệnh chỉnh đốn đại quân quét dọn chiến trường hạ h ầ u đôn hạ h ầ u huyên hạ h ầ u thượng tào thuần tào hồng tại cấm từ hoàng thất người tất cả đều mặt đen tui trở lại trung quân bảy người không nói võ đức vây công lưu ữ lại cái này nếu là chuyền đi bọn hắn căn bản không mặt mũi gặp người chương ba trăm mười ba hoàng hậu sinh nhật chương ba trăm mười ba hoàng hậu sinh nhật lữ bố rút lui sau liền tạm thời lui về ô xảo lần này hắn chẳng những không thể đánh tan quân địch ngược lại còn bị bách đào tẩu chuyện này với hắn mà nói là sự đả kích không nhỏ tức g i ậ n đến hắn ban đêm không ăn cơm rượu không uống ngay tại cái k i a mắng to đáng g i ậ n tào nhân thật sự là vô s ỉ lữ bố một bên tùy ý y quan cho hắn băng bó vết thương trên người vừa mắng mắng liệt liệt đợi bản tướng quân chỉnh đốn một ngày trọng chấn cờ chống sau lại độ khởi xướng tiến công nhất định phải đem k ê u cầu thí quân trận cho phá tan bắt giết tào nhân lữ bố khắp khuôn mặt là vẻ mặt phất hận hôm nay trận chiến này đánh cho hắng cho hắng cho hắn đ ờ i này đều không có nhận qua bất khí d ạ n g này mặc dù dùng ít địch nhiều loại sự tình này đối với hắn mà nói chính là chuyện thường ngày nhưng duy nhất một lần xuất động bảy viên đại tướng đến đánh hắn đây cũng q u á không biết xấu hổ hắn thực sự khó mà nuốt xuống khẩu khí này một bên tư mạng ý lắc đầu nói t à o tạc xem ra là tài năng chỉ có thế vậy mà an bài tám viên đại tướng quan tọa chấn độ bất quá t à o nhân cái kia quân trận lại biến ảo khó lường muốn dựa vào võ lực sông phá trận này hiển nhiên là không thể nào ôn công hay là thoáng lánh tính một chút cho dù ngày mai tái phát lên tiến công kết quả cuối cùng cũng là thất bại tan tác mà quay trở về hắn hôm nay tại ngoài trận bản quan cả tràng chiến đấu không thể không nói đối diện trận pháp k i a quả thực quý dị nếu như hôm nay sông trận không phải lữ bố mà là những người khác lời nói không hề nghi ngờ tuyệt đối phải bàn giao tại địch quân quân trận bên trong căn bản không có khả năng trốn được trở về binh tình thế yếu quyết chính là nhất cổ tác khí đánh tan quân địch cố khí thế này không có khả năng tán càng không thể kéo dài quá lâu nếu không sĩ khí rơi xuống liền sẽ bị từ từ làm hao mòn trí tử cho nên l ã n h binh chủ tướng d ũ n g manh hay không liền lộ ra đặc biệt trọng yếu đối phương vận dụng bảy viên đại tướng ngăn địch đem lữ bố trùng sát khí thế cho sinh sinh ngăn chặn lại mà cái này vừa lúc nhằm vào binh tình thế nhược điểm thật là như thế nào mà lữ bố tức giận thì tức giận nhưng không có đánh mất lý trí nghe vậy vội vàng hỏi chúng ta cũng không thể bị một mực ngăn ở nơi đây quân sư có thể có phá trận kế sách võ lực không có cách nào cần dùng đầu góc thời điểm hắn cũng chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn ta còn đang suy nghĩ tư ma ý cũng mười phần đau đầu thật sâu cao mày nói trận này cùng kỳ môn bắt quái có chút quan hệ nhưng kỳ môn tri đạo không phải ta am hiểu để cho ta lại cẩn thận suy nghĩ mấy ngày hắn mặc dù nhìn ra một ít môn đạo nhưng cũng vẹn vẹn nhìn ra một chút mà thôi nếu muốn tìm ra phá trận chi pháp lợi nói còn phải tiếp tục nghiên cứu lữ bố mặc dù lòng tràn đầy không cam l ò n g nhưng cũng đừng không cách khác nghiệp thành thái a n điện lưu hiệp chính xem trong tay thần tử trình lên tấu t r ư ờ n g sắc mặt â m trầm như nước trong đó tựa hồ ẩn chứa lôi đình ẩn mà không phát trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh tất cả thần tử đều cảm nhận được đến từ phía trên thiên tử cảm giác c áp bách cả đám đều c ú i đầu c ú i xuống không dám nói lời nào、ừ. hồi lâu sau lưu hiệp đem tấu trương trùng điệp lắc tại trên bản nhìn nước qua trong điện còn thần người lạnh nói một đám cao cao tại thượng thế gia muốn thiện vậy mà chạy tới cùng lưu dân tranh lợi nguyên lai chấm cái này khai hoang kế sách không phải cho lưu dân chuẩn bị ngược lại là cho các ngươi chuẩn bị các ngươi thật là làm cho chấm hảo hảo mở rộng tầm mắt r a lưu hiệp lúc này trong lòng tràn đầy phẫn nộ khai hoang chính sách vốn là lợi quốc lợi dân nhường lợi tại bách tính đại hảo sự nhưng lợi đến chân chính thi hành xuống dưới sau lại không phải như vậy căn cứ tấu trương thượng trình báo tình huống tại chính sách thi hành xuống dưới sau những cái kia danh môn thế ra phú thương thân hảo bọn họ nhao nhao phát động nhà mình nô bục tá điển toàn lực tiến đến khai hoang thậm chí dùng tiền mấn người khai hoang bọn hắ Chất đối mặt lưu hiệp phẫn nộ quân thần tất cả đều ngậm miệng không nói từng cái mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm chỉ coi làm không có nghe được tốt một đám màu son tìm quý tốt một đám quan to có nhỏ thấy không có người trả lời lưu hiệp hư lạnh một tiếng trực tiếp phẩy tay háo bỏ đi nhanh chân rời đi thái án điện quân thần cùng nhìn nhau lẫn nhau trong ánh mắt hoàn toàn không có trước đó c ầ m như hến cùng dân tranh lợi thì như thế nào mấy trăm năm qua ai không làm như vậy chính là dẫn tới thiên tử lôi đình c h i nộ thì tính sao lưu hiệp trở về tuyên thất không lâu sau quét á ra giả hủ ra c á t lượng cùng viên hy cũng lần lượt đến đây con con g thân thể đi vào tuyên thất Phang thất,、lưu、Hiệp tuyên cũng tới Lưu tục kiểm chế không bàn tay điệp bọn hắn thật sự là thật to gan vừa mới tại triều sẽ lên hắn liền muốn trực tiếp mắng nhưng dưới đáy một đám người tất cả đều đang giả vỡ điếc làm cầm cả đám đều không tiếp lời gốc dạng dẫn đến hắn có tóc l ử a không ra khai hoang chính sách mặc dù phía sau quy định một người khai thác thổ địa lớn nhất mức nhưng làm sao thế ra đại tộc nô bộc tá điền đông đảo gia tộc nhân khẩu cũng nhiều đó căn bản hạn chế không được bọn hắn nếu không phải hôm nay một phong tấu trương hắn cũng không biết thế mà còn có loại sự tình này lại không dám tin những thế g i a kia lại dám tại dưới mí mắt hắn làm loại tiểu động tác này thế ra là hoàng quyền trợ lực lớn nhất đồng dạng cũng là hoàng quyền địch nhân lớn nhất lúc trước hắn chỉ ở trong sách vợ có hiểu biết hôm nay xem như thật sự rõ ràng cảm nhận được viên hy trong mắt sát cơ lấp lóe nghiêm nghị nói b ậ y hạ nếu bọn hắn như vậy không thức thời vậy liền nên hảo hảo giáo hấn một phen việc này giao cho thần đi làm thần chắc chắn đem những cái k i a cùng bách tính tranh đất thế g i a đều cho thanh lý một lần để bọn hắn không còn dám làm việc như vậy hắn biết rõ thiên tử đối với khai hoang chính sách coi trọng những thế gia k i a đại tộc nếu dám ở lúc này đưa tay tranh đoạt lợi ích vậy sẽ phải làm tốt bị chặt tay gậy chuẩn bị không thể quách ra sắc mặt xếp chặt cái thứ nhất đứng ra khuyên can biểu lộ nghiêm túc hướng lưu hiệp c h ắ p tay nói vậy hạ việc này tuyệt đối không thể vận dụng võ lực bức bách bọn hắn đi vào khuôn khổ làm là như vậy c h ỉ ngọn không chỉ gốc không chỉ có không có cách nào đỗ tuyệt thế ra chữ hàng s á p nhập thôn tính thổ địa tình huống sẽ còn dẫn đến lời oán giận nổi lên một phía hạ i lớn hơn lợi những thế g i a kia đại tộc bọn họ chữ hàng thổ địa hoàn toàn là tại trong quy củ làm việc mà lại người ta lấy được thổ địa đều là thật sự khai hoang vật được cũng không phải giành được cũng dựa theo chính sách cho trên triều đỉnh giao bộ phận dụng đồng hết thể đều hợp pháp hà quy hiện tại cũng bởi vì người ta chữ hàng thổ địa quá nhiều liền vận dụng võ lực b ứ t bách đây là chính mình chủ động phá hư quy củ phùng hiếu nói không sai giả hủ cũng nhẹ gật đầu đồng ý nói dưới mắt các đại thế gia chủ yếu thông qua đem khai hoang đoạt được thổ địa trực thuộc tại tộc nhân tá đ i ể n danh nghĩa đến lần tránh khai hoang chính sách hạn chế cử động lần này mặc dù vô s ỉ nhưng lại phù hợp quy củ như muốn cải biến cục diện dưới mắt chỉ có tham chính sách đ ú n g tay vào mà không nên vận dụng võ lực lưu hiệp sắc mặt â m trầm giả hủ cùng quách ra lời nói trong lòng của hắn đương nhiên biết rõ mặc dù các đại thế gia làm để hắn rất nổi nóng nhưng cũng không có sử dụng võ lực dự định triều đình đánh cờ. võ lực là thủ đoạn sau cùng cũng không phải là sự tình gì đều có thể lật bàn nhưng muốn tại không lật bàn tình huống d ư ớ i giải quyết vấn đề này quả thực không phải một chuyện dễ dàng trong đó dính đến đồ vật nhiều lắm lưu hiệp ngược lại là biết có một cái biện pháp có thể giải quyết thế gia đại tộc chữ hàng thổ địa vấn đề đó chính là bảy đ i n h nhập mẫu nhưng cử động lần này dính đến b i ế n pháp cải cách tất nhiên sẽ giao động toàn bộ thân sĩ giai cấp lợi ích hắn liền xem như thiên tử đều không được mạnh như ông chính như thế một cái đại nhất thống hoàng triều tập quyền hoàng đế tại phổ biến pháp này lúc đều bị trùng điểm khó khăn suýt nữa thất bại thống chi hắn cái này còn không có thống nhất thiên hạ thiên tử biện pháp cải cách không phải hắn hiện tại có năng lực chơi đến động mà lại dùng bày đinh nhập m â u đến giải quyết khai hoang vấn đề không thể nghi ngờ là giết gà dùng đao m ổ trâu qua sớm bộc u lộ ra át chủ bài sẽ để cho hắn mất đi toàn cả thế gia giai cấp duy trì được không bù mất c ơ m muốn ăn từ n g miếng bước chân không có khả năng bước lớn đem những ý nghĩ này đều vứt bỏ ở sau lưu hiệp tiếp lấy đối với giả hủ quách gia còn có ra cắt lượng ba người nói văn hòa phùng hiếu khổng minh các ngươi sau khi trở về riêng phần mình nghĩ ra một cái biện pháp trong vòng một tháng phải tất yếu tìm tới kế có thể thành việc này quyết định không có khả năng tiếp tục chỉ h o a n đi xuống ba người n h o nhao kho người thảo luận xong việc này g i a c á t lượng bọn người liền bắt đầu tại tuyên thất bên trong xử lý chính vụ mãi cho đến sắc trời hoàn toàn đ e n lại mới cáo lui bất quá lưu hiệp vẫn không có về tầm cung nghỉ ngơi mà là lưu lại đem g i a c á t lượng bọn người xử lý qua chính vụ tiếp qua một chút nhìn xem có cái gì không thích hợp địa phương cùng cần chính mình chỗ học tập dù sao hắn để thần tử hỗ trợ xử lý chính vụ chỉ là vì giảm bớt tự thân áp lực mà thôi nếu là ngay cả tấu trương cũng không nhìn một chút đó cùng lười biếng chính hôn quân có cái gì khác nhau v ậ hạ phục quý nhân ở ngoài điện cầu kiến ngay tại lưu hiệp chuyên tâm xử lý tấu trương thời khắc một tên hoạn quan đi vào tuyên thất hướng hắn bẩm lưu hiệp đọc qua tấu trương động tác có chút dừng lại d ư ơ n g mắt nhìn về phía tên này hoàng quan nhữ mày hỏi phục quý nhân hoàng quan thấy thiên tử không nhớ rõ liền nhắc nhở bệ hạ chính là hoàng hậu m ộ i m ộ i dương an trường công chủ c h i nữ quốc trượng nhà thứ nữ lưu hiệp cẩn thận nhớ lại một chút lúc này mới nhớ tới nửa năm trước đó ngay tại phục hoàng hậu đến hoàng cung không lâu mẹ của nàng dương an trường công chủ thỉnh cầu đem thứ nữ đưa vào hắn hậu cung là phi lúc đó vì trấn an phục ra cho nên đáp ứng việc này bất quá hắn trừ tại vị này phục quý nhân vào cung đêm đó đi sủng hạnh một lần bên ngoài liền không còn có đi qua để cho nàng đi vào thôi lưu hiệp tung mở lông mày từ tôn ó i hoạn quan cung cung kính kính lui ra rất nhanh phục quý nhân ngay tại hoạn quan dẫn đầu xuống đi vào đại điện có chút câu n ệ hướng lưu hiệp hành lễ nói thần t h i ế p tham kiến bệ hạ miễn lễ lưu hiệp thả ra trong tay tấu trương đối với nàng k h ẽ cười nói trẫm còn tại xử lý chính vụ ái phi tới đây cầu kiến trẫm không biết cần làm chuyện gì hắn mặc dù đối với phục quý nhân tiếp xúc không nhiều nhưng cho hắn ấn tượng là một cái rất an phận nữ t ử lâu như vậy đến nay còn là lần đầu tiên chủ động cầu kiến hắn hồi bẩm bệ hạ phục quý nhân cẩn thận từng ly từng tý nói hôm nay chính là hoàng hậu sinh nhật t hoàng hậu n sinh nhật g nghe được phục quý nhân tìm cầu lưu hiệp nhũng mày sau đó cười nói chấm chính vụ quá mức bận rộn lại không để ý đến việc này ái phi kia liền thay chấm đi tham viếng một phen đi chấm sau đó sẽ sai người đem ban thưởng đưa qua phục quý nhân mặt lộ vẻ vui mừng liên tục tạ ơn nhìn qua nàng từ tuyên thất rời đi thân ảnh lưu hiệp tâm thuy đôi mắt có quang mang có chút chất động đứng dậy đi theo tiêu phòng điện phục hoàng hậu tại tiêu phòng điện bên trong bị ưu cấm hơn nửa năm thời gian mặc dù hết thẻ ăn mặc chi phí đều rất tốt nhưng nàng y nguyên g ầ y gỏ rất nhiều lúc này nàng nửa n ă m ở trên giường chính nhìn ngoài cửa sổ liên miên bất tuyệt màn mưa suy nghĩ s u ố t thần hồi lâu sau vừa rồi thu hồi ánh mắt mùa xuân lại đến phục hoàng hậu nhẹ nhàng thở dài cả người nhìn mặt ủ mày trau trên trán càng là có vùng đi không được u bờn sống lâu thâm cung nàng đều quên đi năm tháng thằng đến trông thấy ngoài cửa sổ từ dưới tuyết biến thành bên dưới mưa p h ù giả dích nàng mới ý thức tới mùa đông đã qua mùa xuân lại đến chỉ bất quá nàng lưu hiệp mặc dù không có giết nàng nhưng lại đưa nàng giam lỏng ở đây không cho phép cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc liền liên phục tùy tùng nàng cung nữ cùng hoạn quan cũng không thể nói chuyện cùng nàng cuộc sống như vậy đơn giản chính là giày v ò a tỷ một đạo tràn ngập kinh h ỉ cùng giọng lo lắng đ n g nhiên chuyển đến để phục hoàng hậu toàn thân chấn động ngẩng đầu nhìn qua sau đó nàng liền nhịn không được chừng lớn đôi mắt đẹp m ộ i m ộ i ngươi ngươi làm sao lại ở đây nhìn xem đi vào tầm cung phục quý nhân phục hoàng hậu trên mặt ngọc tràn đầy giật mình cùng vẽ không thể tin được từ trên giường ngồi dậy phục quý nhân đi vào bên giường t o hạ mỉm cười cười nói a tỉ nãy hôm nay thế nhưng là ngươi sinh nhật ta đặc biệt tới xem ngươi trông thấy phục quý nhân trên mặt cái kia nồng đậm doanh doanh ý cười phục hoàng hậu đầu tiên là khẽ giật mình tiếp lấy hốc mắt liền đ ẩm ướp đưa tay ôm lấy nàng liền thấp giọng khóc lên a tỷ ngươi thế nào khóc cái gì phục quý nhân có chút không biết làm sao nàng không rõ ràng vì sao phục hoàng hậu muốn đột nhiên t h ú c thít càng không biết phải an ủi như thế nào sau nửa ngày phục hoàng hậu mới chậm rãi ngừng t h ú c thít l a u nước mắt nói không ngại a tỷ chỉ là nhìn thấy ngươi thật cao hứng không nghĩ tới mội còn nhớ rõ ta sinh nhật nàng đích sắc là vui cực mà khóc bị u cấm lâu như vậy b trong nội tâm nàng kích động là khó nói nên lời đó là tự nhiên phục quý nhân cười nói doanh doanh cầm lấy một bên hộp cơm nói đây là ta tự mình làm bánh n g ọ n a tỷ ngươi mau nếm thử phục hoàng hậu đưa tay tiếp nhận trong lòng cảm động đồng thời lại nghĩ tới một chuyện mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi ngươi là thế nào tìm đến ta bị ta bây giờ tại dưỡng bệnh bệ hạ không cho phép bất luận kẻ nào gặp ta ngươi sẽ không phải là vụ trộm tiến vào tới đi dĩ nhiên không phải phục quý nhân lắc đầu nói ra ta nơi nào có lá gân kia là bệ hạ ân chuẩn ta tới thăm v i ngươi mà lại bệ hạ còn nói hắn sau đó sẽ làm cho người đưa tới ban thưởng ăn mừng ngươi sinh nhật a tỷ bệ hạ thật là quan tâm ngươi đây phục quý nhân trong giọng nói có không che giấu được diễm mộ chi ý nàng từ vào cùng sau đều không có đạt được dù là một lần thiên tử sùng hạnh nhưng thiên tử đối với phục hoàng hậu lại như vậy lo lắng nghe nói lời ấy phục hoàng hậu ánh mắt có chút phức tạp nàng không có tiếp lời này gốc dạ vừa ăn bánh ngọt một bên giả bộ như vô tình hướng phục quý nhân hỏi m u ộ i m u ộ i ngươi có nghe hay không từng tới hứa huyện ủy đế tin tức hán bây giờ thế nào chương ba trăm mười bốn ra cắt lượng s i n chiến bệ hạ thần tinh thông kỷ môn luận giáp chương ba trăm mười bốn gia cắt lượng x i n chiến bệ hạ thần tinh thông kỳ môn đột giáp hứa huyện nguy đế phục quý nhân nghe vậy thoáng xứng sở thoáng có chút nghi ngờ hỏi a tỷ ngươi hỏi cái k i a nguy đế tin tức làm cái gì phục hoàng hậu từng tại hứa huyện cùng nguy đế ở c h u n g ba năm bây giờ trở lại nghiệp thành nên bỏ qua một bên cùng nguy đế hết thệ quan hệ mới là t h á m tính nguy đế tình huống chẳng phải là tự tìm đường chết trong lúc nhất thời phục quý nhân lo lắng phục hoàng hậu bất động thanh sắc nói ra chỉ là có chút hiếu kỳ cái này nguy đế hạ tràng mà thôi ta sống lâu t h ă n cùng quá lâu không có chú ý chuyện ngoại giới cũng không biết bệ hạ có hay không bắt lấy hắn tiêu phòng điện cùng ngoại giới là ngăn cách tin tức gì nàng đều nghe không được đây là nàng gần nhất mấy tháng đến nay lần thứ nhất nhìn thấy c u n g nữ bên ngoài người phục quý nhân nghe vậy trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra kiều hư một tiếng mắng cái này ngụy đế mạng lớn cực kỳ nghe nói đã chạy đến kinh châu bất quá hắn chạy đến đâu bên trong đều không dùng bệ hạ trước đây không lâu đã chỉ huy xuôi nam muốn lấy gian phản địch khôi phục trung nguyên ngụy đế sớm muộn muốn ộ n m u bị vương sư bắt giữ biết được hắn hiến đế không có bị bắt phục hoàng hậu vốn đang nhẹ nhàng thở ra nhưng phía sau câu nói kia lại làm cho nàng lại là giật mình nhịn không được nói xuôi nam trung nguyên、lại. nhanh như vậy nàng nhớ kỹ lưu hiệp tại ký châu bên này còn có viên thiệu cái này một đại địch song phương đánh với bụi theo lý thuyết hắn căn bản không có dư thừa binh mã khôi phục trung nguyên mới đối Bệ hạ đã đánh bại viên thiệu thống nhất phương bắc bây giờ khôi phục cũ châu tịnh châu ký châu từ châu thanh châu tất nhiên là muốn xuôi nam trung nguyên còn tại cố đô làm thiên hạ lần nữa ngư một phục quý nhân trừng mắt nhìn cảm thấy phục hoàng hậu đối với ngoại giới tin tức hiểu rõ đã không chỉ là chỉ trệ đơn giản như vậy mà là hoàn toàn bế tắc nhưng nàng không biết chính mình lời này cho phục hoàng hậu mang đến bao lớn chủng kích đánh bại viên thiệu thống nhất phương bắc tám chữ này hung hăng đụng vào phục hoàng hậu tâm lý tại nàng bình tĩnh như nước hồ thu lên vạn trượng v n sóng thật lâu không cách nào bình tĩnh viên thiệu thực lực thế nhưng là s o tào tháo phải cường đại không biết bao nhiêu danh xương vương bắt c h i chủ trên đời này lớn nhất chư hầu tào tháo tại viên thiệu trước mặt cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn nhưng mà chính là như thế một vị cường đại chư hầu thế mà tại ngắn ngủi không đến trong thời gian một năm liền bại vong trong lúc nhất thời phục hoàng hậu lại không biết nên nói cái gì tất cả ngôn ngữ cũng khó có thể biểu đạt nàng giờ này khắp này trần kinh hắn đã thống nhất phương bắc chẳng lẽ hắn thật sự có thể bằng sức một mình kết thúc thiên hạ chiến loạn khôi phục đại Hán Giang Sơn. nhưng hắn rõ ràng là phục hoàng hậu khó có thể tưởng tượng một tên giả mạo thiên tử ngụy đế thế mà gánh vác lên khôi phục đại hán giang sơn trách nhiệm làm được chân thiên tử đều làm không được sự tỉnh bây giờ giả lại thật sự còn muốn thật phục quý nhân gặp phục hoàng hậu hoàn toàn chính xác đối với mấy cái này tin tức biết rất ít liền e m trong khoảng thời gian này phát sinh đại sự đều nói rồi một lần tỷ như đánh bại viên hiệu chu diệt viên thị toàn tộc cứu tế nạn dân cầm xuống tịnh châu cổ vũ bách tính khai hoang vân, vân vân phục hoàng hậu lặng yên nghe trong lòng cách nhìn cũng bởi vì phục quý nhân lời nói mà từ từ phát sinh biến hóa nàng vốn cho là lưu hiệp chỉ là một cái dựa vào tướng mạo cùng âm l ư u thủ đoạn mượn cơ hội đạo văn thiên t ử vị trí cùng đại hán giang sơn ngụy đế mà thôi có thể nghe song phục quý nhân lời nói sau nàng lại phát hiện lưu hiệp hành động hoàn toàn phù hợp minh quân tiêu chuẩn không chỉ có nhất lực thất bại viên thiệu cường địch như vậy còn đối với bách tính thi hành nền chính trị nhân tử được sưng tụng một câu có triển vọng tri quân hẳn là hắn thật sự là người có thiên mệnh phục hoàng hậu không nhịn được nghĩ đến bởi vì nàng không thể không thừa nhận so sánh lên ngụy đế anh minh thần võ chân chính thiên tử hoàn toàn chính xác kém xa tích áp g i a song p ư ơ n g tranh lệch giống như khác nhau một trời một vực. tại hán thất suy vi lập tức xuất hiện một người như vậy đến thay thế chân chính thiên tử có lẽ thật là hán thất khí v ậ n không dứt là thiên mệnh sở quy a tỷ bệnh của ngươi như thế nào phục quý nhân nói xong lưu hiệp sự tích sau ngược lại lo lắng chập trùng hoàng hậu tình huống thân thể dù sao đều đã tu dưỡng thời gian dài như vậy nhưng dù sao không thấy tốt khó tránh khỏi để cho người ta lo lắng phục hoàng hậu nghe vậy thu liễm suy nghĩ lắc đầu nói còn không thấy tốt luôn luôn có chút sợ gặp người thái y nói ta cái này bị dọa dẫm phát sợ sau lưu lại tâm bệnh bất quá hội mọi không cần phải lo lắng trong điện này mặt thanh tịnh ta tại cái này đợi rất tốt nàng không dám nói ra chính mình là bị ưu cấm tại tiêu phòng điện trần tướng bởi vì một khi nói ra ngoài phục gia trên giới tính mệnh đều đem khó đảm bảo nhất là đang nghe viên thị bị tộc diệt sau trong nội tâm nàng sợ hãi thì c à n g r ứ t nàng không muốn nhìn thấy phục thị cũng rơi xuống loại hạ tràng này đâu hứa cái hứa huyện cái k i a n g n u y đế phục quý nhân có chút tức giận bất bình nếu như không phải cái k i a n g n u y đế nhà mình a tỷ như thế nào lại rơi xuống bực này tâm bệnh mặc dù a tỷ như thế nào lại i xuống c này tâm b n h ư n g bộ này gầy g ọ bộ dáng nhưng không gạt được người trong nội tâm nàng đơn giản cực kỳ đau lòng phục hoàng hậu không có tại trên cái đề tài này tiếp tục đàm luật nữa ngược lại hỏi muộ ngươi ở trong cung sinh hoạt như thế nào không cùng cái kia chân quý nhân lữ quý nhân lên mâu thuẫn gì đi ngươi không am hiểu lục đục với nhau mọi chuyện cần nhường nhịn lấy chút không nên cùng các nàng tranh chấp nàng hiện tại lo lắng chính là phục quý nhân nàng gặp qua chân mật là cái dung mạo cực đẹp mà lại ghen tị nữ tử mặc dù thủ đoạn rất mắn nớt nhưng làm sao cực thụ cái kia n g u lữ quý nhân ngược lại là có tốt nhìn không có tâm cơ gì lòng dạ nhưng người ta phụ thân là ngụy đế dưới chướng đệ nhất chiến tướng ôn công lữ bố cảnh to đến giò người nàng rõ ràng tương lai hoàng hậu khẳng định sẽ từ trong hai người này chọn lựa ra nàng s ợ dĩ còn ngồi hoàng hậu vị trí chỉ là bởi vì lưu hiệp cần nàng tới dọa lấy hai người này thế lực sau lưng thôi bởi vì hoàng hậu vị trí một khi không công bố thế tất sẽ khiến dung chuyển yên tâm đi a tỷ phục quý nhân cười khổ một tiếng thần sắc có chút tịch mịch nói ra ta căn bản không chiếm được bệ hạ sùng hạnh thì như thế nào có thể cùng các nàng tranh thủ tình cảm bệ hạ chỉ ở ta vào cung đêm đó sùng hạnh qua ta một lần chẳng lẽ ta thật rất không được hoan n ê n sao、Ai? phục quý nhân g l có, có chút thất lạc gật gật đầu phụ thân cũng đã thông báo ta không thể tranh sủng càng không thể làm một cái ghen tị trí phụ tì mọi hai người lại hàn huyên một hồi thấy thời gian đã không còn sớm phục quý nhân liền rời đi tiêu phòng điện phục hoàng hậu trong lòng hết sức không bỏ bởi vì lần này cùng phục quý nhân gặp mặt sau lần tiếp theo muốn gặp mặt cũng không biết phải đợi tới khi nào Làm không、thể. trong ệ t lúc đông nhiên một đạo thanh âm nhàn nhạt tại trong tầm cung vang lên phục hoàng hậu hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại con ngươi lập tức co r ụ t lại bởi vì nàng trông thấy một đạo mặc l o n g b à o thân ảnh đi vào tầm cung chính là lưu hiệp nhưng nhìn thấy cái này cầm tù tội của nàng khôi đầu sỏ phục hoàng hậu nhưng trong lòng không sinh ra nửa điểm p h ấ n hận chỉ có sợ hãi thật sâu thậm chí dưới sự khẩn trương không cẩn thận đổ một bên bánh mặc h bất quá tiếng vang này cũng làm cho nàng hồi phục thần trí cắn cắn môi đỏ phục hoàng hậu túi người hành lễ nói thần thiết tham kiến bệ hạ n g ư khí thái độ đều là c phục mắt quý d nhân cùng phục hoàng hậu đối thoại hắn đều nghe được hắn sở dĩ sẽ cho phép hai người gặp nhau chính là muốn nhìn một chút phục hoàng hậu bị giam lòng thời gian nửa năm có còn hay không cùng trước đó như thế cố chấp hiện tại xem ra hoàn toàn chính xác cải biến không ít nếu là nửa năm trước nghe nói như thế phục hoàng hậu trong lòng sẽ chỉ cảm thấy rất khuất đ h ụ c thậm chí sẽ mở miệng phản bác nhưng bây giờ nàng lại chỉ là túi đầu không nói lời nào bất quá có một chút chấm r ấ t không cao hứng lưu hiệp d á n g tươi cười chậm rãi thu liễm dần dần trở nên lạnh lùng đứng lên ngươi là hoàng hậu của c h ấ m vì sao muốn đi hỏi thăm ngụy đế hạ lạc lạ. mặc phi hoàng hậu còn không có từ ngụy đế mang tới trong bóng tối đi tới a phục hoàng hậu hơi b i ế n sắc mặt vội vàng quỳ xuống nói vậy hạ thứ tội thần thiếp chỉ là hiếu kỳ hỏi thăm mà thôi cũng không có ý gì khắc n tốt nhất là như vậy lưu hiệp biểu lộ băng lãnh lương phục phục hoàng hậu dưới mắt bày ra thuận theo thái độ đã đầy đủ để hắn hài lòng về phần trong lòng nghĩ như thế nào cùng hắn có quan hệ gì bất quá là hắn dùng để cân bằng lữ bố cùng chân ra công cụ thôi thiên hạ nhất thống sau phục hoàng hậu liền đã mất đi giá trị của nàng hắn lần này chỉ huy xuôi nam khôi phục trung nguyên bước kế tiếp chính là phát binh kinh châu bắt giết ngụy đế phục hoàng hậu vành mắt từng đỏ không dám nói lời nào liêu hiệp không nhìn nữa nàng quay người nhanh chân hướng tiêu phòng điện đi ra ngoài nhưng ở sắp xuất cung trước đó hắn thoáng ngừng chân lưu lại một câu bình thản hôm nay là ngươi sinh nhật có thể vui vẻ lên chút phục hoàng hậu phương tâm vì đó run lên nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại lại chỉ thấy được lưu hiệp cao ngất kiêm mạ uy nghiêm bóng lưng dần dần biến mất tại đại điện cửa và bốn lưu hiệp thăm dò xong phục hoàng hậu trở về xử lý tấu trương đến đã khuya ngay cả tầm cung đều không có trở về trực tiếp ngay tại tuyên thất ngủ rồi ngủ hơn hai canh giờ sắc trời không rõ đồng hồ sinh học liền để hắn tỉnh lại còn chưa kịp tại hoãn quan phục thị bên giới tiến hành rửa mặt chỉ thấy cao lắm vội vàng chạy đến. cao lãm do dự một chút cân nhắc ngôn ngữ nói ra khởi bẩm bệ hạ ôn công hoàn toàn chính xác đã đánh vào d u y ệ n châu nhưng tình huống lại có chút ngoại ý lớn lưu hiệp hơi nhúm mày hỏi gặp được trở ngại cao lãm nói bệ hạ ôn công đại quân cũng không tại hoàng hà một vùng gặp bất kỳ ngăn trở nào thậm chí duyệt châu cảnh nội cũng không có bất luận cái gì quân coi giữ quân t à o tất cả đều từ duyệt châu rút lui bọn hắn từ bỏ toàn bộ duyệt châu đồng thời đem nơi đó bách tính lương thảo vật tư đều cũng lôi cuốn không còn chỉ để lại một chút già yếu tàn tật ôn công lãnh binh tiến đến truy sát lại bị quân t à o tại quan độ i trước đó bày ra quân trận chỗ cản cao lãm đem tình huống đơn giản cùng lưu hiệp nói một lần lưu hiệp cả kinh nói cái gì quân trận thế mà ngay cả ôn công đều không thể dùng vũ lực cực phá lữ bố chi dung thiên hạ vô xong húng chi lần này dưới trướng còn có năm nghìn tinh nhuệ tịnh châu thiết k � cái gì quân trận tại đội hình như vậy trước mặt không phải cao lãm lắc đầu nói bẩm bệ hạ quân tàu quân trận này cực kỳ cổ quái trong trận còn có bảy viên đại tướng toa c h ấ n ôn công một khi xông trận liền sẽ nhận bảy người vây công không cách nào cưỡng ép dùng vũ lực phá đi tư ma ý ở bên ngoài quan sát trận địa địch ba ngày cũng không có tìm được phá trận chi pháp lưu hiệp sau khi nghe xong hư l ệ n h một tiếng ngay cả ôn công cùng trọng đạt đều thúc thủ vô sách trận này tất nhiên không thể coi thường nhưng trên triều đình không thiếu người tài ba tàu tặc mưu toan lấy chỉ là một cái quân trận ngăn trở ta đại hán thiên quân quả thực là người xin ó i mộng bại giá thái ăn điện、Nặng. cao lãm ôn quyền lư gia lưu hiệp rửa mặt thay quần áo hoàn tất liền đáp lấy long liễn đi vào thái an điện hắn đến thời điểm văn v õ ba quan như thường ngày sớm đã sớm t ể tụ nơi này đều miễn lết thôi lưu hiệp khoát tay áo ra hiệu hành lễ bách quan toàn diện tòa hạ tại trên long ỉ ngồi xuống đằng sau trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra tây lộ quân tiền tuyến chuyển về quân tỉnh quân tàu từ bỏ duyên châu binh tướng lực tụ tập tại quan độ nước tàu quân quan độ thủy bày xuống một cổ quái quân trận ngăn cản tây lộ quân thế công đem lữ bố bên kia gặp phải vấn đề đại khái nói một lần đằng sau lưu hiệp lại nói chấm muốn điều động một người tiến về tây lộ không biết chư vị ái khanh ai t ì n h thông c ô n trận tây lộ quân thế công không có khả năng bị ngăn cản ngăn tại quan độ nơi này mặc dù lữ bố không có hướng hắn cầu viện b ì n h nhưng hắn hay là quyết định phái người tiến đến hỗ trợ phá trận đánh tan tào tháo khôi phục trung nguyên cấp bách b ậ y hạ thần n g u y ệ n đi triệu vân cái thứ nhất ra khỏi hàng ánh mắt của hắn lấp lánh nói ra thần mặc dù không am hiểu trận pháp c h i đạo nhưng lại am hiểu sông trận xin mời bệ hạ phái thần tiến đến t r ợ ôn công một chút sức lực thần cùng ôn công liên thủ tất nhiên có thể xông phá trận địa địch địch quân bảy viên đại tướng đối kháng lữ bố một người cái này thực sự quá mức vô xỉ lữ bố võ lực hắn là rõ ràng. không phải bình thường võ tướng có thể so sánh đối phương bảy người có thể liên thủ ngăn trở l ữ bố khẳng định cũng là võ lực không tầm thường mạnh tướng lưu hiệp nhẹ gật đầu nói có t ử long tương trợ ôn công tất nhiên áp lực t r ậ giảm lý do an toàn vẫn cần nhất tinh thông trận pháp người tiến đến nói ánh mắt của hắn từ triều đình chúng thần trên thân từng cái đảo qua khoe mắt quét nhìn lại là rơi vào một đạo tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu thân ảnh phía trên trong mắt ẩ n ẩn có chờ mong chi ý đây chính là một cái khó được có thể góp nhạc quân công cùng danh vọng cơ hội a công thành đằng sau liền có thể danh chính ngôn thuận đi lên để bạn đạo thân ảnh kia cũng không có cô phụ lưu hiệp trờ mong tại lưu hiệp thoại âm rơi xuống sau liền đứng dậy ra khỏi hàng dùng âm thanh trong trẻo nói ra b ậ y hạ thần tinh thông kỳ môn đ ộ n giáp nguyện đi quan độ chương ba trăm mười lăm tôn quyền này trương liêu đến tột cùng là thần thánh phương nào chương ba trăm mười lăm tôn quyền này trương liêu đến tột cùng là thần thánh phương nào người lên tiếng tự nhiên chính là r a cắt lượng b ậ y hạ thần tại quân trận trên có chút tạo nghệ đối với kỳ môn đ ộ n giáp rất có nghiên cứu nguyện cùng tử long tướng quân cùng đi quan độ tương trợ âu công trên chiến trường rất nhiều quân trận coi trọng biến hóa kỳ môn đội giáp càng là trong đó người nổi bật gia cát lượng rất rõ ràng hắn một cái rất quê bị thiên tử đặc biệt để bạn trở thành thiên tử thường thị vốn là có không ít đại thần đối với cái này rất có phê bình kín đáo về sau tiếp quản khai hoang một chuyện bởi vì lợi ích phân phối lại đắc tội một nhóm người cho nên hắn hiện tại cần công lao đến lập thân nếu không thiên tử cũng vô pháp một mực trọng dụng với hắn mặc dù hắn chưa từng tham dự qua hành quân đánh trận nhưng cũng đọc thuộc lòng binh pháp lần này pha trận đối với hắn mà nói chính là một triển lãm cá nhân hiện năng lực bản thân cơ hội tốt gia cát thường thị cái này khó tránh khỏi có chút không thích hợp đi thôi diễm nhìn về phía gia cát lượng cao mày nói trận quan độ can hệ trọng đại Cũng thôi n g p h là là trò đùa. Nếu là ra cắt t đùa, ra nếu n h ư ờ diễm sau khi nói xong dương như cũng nói bậy hạ khuyển tử thợ nhỏ đọc thuộc lòng binh thư đối với bài binh bố trận rất có nghiên cứu thần là khuyển tử chờ lệnh đến tiền tuyến trợ chiến tại dương biêu sau lưng dương tu vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía nhà mình lao cha làm sao đột nhiên bắt hắn cho đầy đi ra bệ hạ kịp phản ứng sau dương tu vội vội vàng vàng nói ra phụ nói quá sự thật thần tại binh pháp thao lược bên trên chỉ là hơi thông gia lông không đủ để đảm đương nhiệm vụ này hắn một bên nói một bên cho dương biu nháy mắt dương biu trong mày không hiểu ý nghĩa nhưng vẫn là không có tiếp tục mở miệng nói chuyện mà đối mặt thôi diễm chất vấn ra c á t lượng thần sắc bình tĩnh nói bệ hạ thần nguyện lập quân lệnh trạng nếu không thể p h á trận xin mời chém thần đầu ngữ khí mặc dù bình thản nhưng đặc biệt kiên định thôi diễm trong lòng hơi có chút không vui hắn không nghĩ tới ra các lượng dĩ nhiên như thế có phích lực dám trực tiếp lập quân lệnh trạng đến cùng h ắ n tranh l đây cũng là để hắn có chút không dám theo tàu quân bày ra chiến trận để dũng manh vô song lưỡi bố n h ư lược phi p h ạ m tư mã ý đều không có biện pháp phá trận nói do trận pháp này rất không bình thường hắn mặc dù có chút tự tin nhưng cũng không có tự tin đến tuyệt đối có thể phá trận tình trạng trong điện những đại thần khác bọn họ cũng nhao nhao ghé mắt một cái chưa bao giờ đi lên chiến trường bao đầu tiểu tử dám lập xuống quân lệnh trạng đây rốt cuộc là cồn u g vọng tự đại hay là thực sự có bản sự cái kia khổng minh liền cùng tử long cùng nhau đi tới quan độ thôi lưu hiệp khẽ vứt cảm thuận theo tự nhiên đem nhiệm vụ này giao cho ra cất lượng cũng không lo lắng sẽ xảy ra v ra c á t lượng năng lực tự nhiên không cần nhiều lời mà lại bản ý của hắn cũng là để ra c á t lượng đi cầm xuống phần này chiến công ở trong triều đình bộc lộ tài năng huống hồ tạo nhân bày xuống c ô n trận hắn không cần nghĩ liền biết là bắt môn kim vào trận nếu không làm sao có thể ngăn cản lưu bố mà cái này vừa vặn đụng phải ra c á t lượng am hiểu nhất địa phương thần l ĩ n h chỉ ra c á t lượng túi đầu không n g ờ i tại quần thần nhìn soi mói trở lại chính mình bằng trước thần sắc y nguyên như thường phân khí độ này ngược lại để không ít người đều âm thầm gật đầu mặc kệ ra các lượng cuối cùng có thể hay không phá trận nhưng phần quyết đoán này đáng giá khâm phục rất nhanh chiều hội kết thúc thế gia tham dự khai hoang kiếm lời sự t ì n h vô luận là lưu hiệp hay là các thần tử đều rất an ý không có nói phía ngoài hoàng cung dương lưu nhìn xem phía sau hắn dương tu n h ị n không được q u n trách vừa mới trên triều đ ỉ n h ngươi ta vì ngươi trở lệnh ngươi vì sao muốn cự tuyệt tây lộ quân có lưu bố quan lại ngựa ý hai người này tại b ậ y hạ lại tăng phái triệu vần cái này một manh tướng tiến đến gấp rút tiếp viện ngươi nếu là được thụ mệnh tiến đến trợ trận chẳng phải là lấy không phần này phá trận chi công hiện tại ngược lại tốt công lao bị cái kia ra cắt lượng không công chiếm đi ngươi xem một chút người ta có nhiều phép lực dám trực tiếp lập quân lệnh trạng hắn rất bất mãn dương lữ bố tư ma ý có lẽ không phá được trận cái k i a lại thêm một cái x ô n g trận vô song triệu vần làm sao có thể còn không cách nào đánh tan quân địch đây chính là tốt đẹp lập công cơ hội đối mặt phụ thân gian dạy dương tu thắn nói phụ thân ngươi thật sự là quá đề cao ta phần công lao này chỗ nào là dễ dàng như vậy đến tào tháo từ bỏ duyệt châu tập trung binh mã chấn thủ quân độ đồng thời đem dòng chính đại tướng tất cả đều bố trí ở đây tào nhân hắn có một tay bắt môn kim t ỏ a trận cực kỳ lợi hại nếu ta đoán không sai lần này ngăn cản tây lộ quân chính là trận này tào nhân hạ hậu u y ê n hạ hậu đôn lạc tiến bọn người tọa trấn tám môn tr t h ú n g chi trận này ta căn bản sẽ không phá dương tu trước đó là tào tháo hiệu lực qua đối với tào tháo dưới trướng các đại võ tướng cũng có nhất định hiểu rõ cho nên hắn biết rõ cái này bắt môn kim tòa trận lợi hại tự thân không có n ắ m chắc như thế nào vượt khó tiến lên dương mưu mày n h u lại đến sâu hơn vậy ngươi vừa rồi trên triều đ ỉ n h vì sao không nói dương tu bất đắc gì nói ta cũng không xác định a vạn nhất đoán sai nữa nha dù sao ta cũng không có thấy tận mắt nhưng bất kể có phải hay không là bắt môn kim tòa trận chúng ta đều đ ư n g dính vào phụ thân chẳng lẽ không nhìn ra vậy hạ lần này là đặc biệt cho cái kia ra các khổng minh cơ hội lập công sao nếu không làm sao lại dễ dàng như vậy liền đem trách nhiệm này giao cho hắn mà lại người này tuổi còn trẻ liền có thể thụ bệ hạ trọng dụng thẳng vào trung tâm lại dám lập xuống quân lệnh t r ạ n g nói do hắn có lực lượng dạng này một cái có năng lực lại thụ bệ hạ coi trọng người chúng ta chỉ có thể giao hảo không thể trở mặt hắn tương lai tất nhiên sẽ trở thành bệ hạ tâm phúc trọng thần n g h e xong dương tu phân tích dương i ê u ngây n g ẩ n cả người trên triều đình hắn căn bản không thể nhìn ra thiên tử ý nghĩ việc này nghe dương tu nói chuyện lập tức sáng tỏ thông suốt khó trách thiên tử không trực tiếp điểm đem đây rõ ràng chính là tại vì ra các khổng minh trải đường a trầm mặc sau một lúc lâu dương hữu vô vô dương tu b ả vai thở dài ngươi trưởng thành vi phụ rất vui mừng ta hoàng nông dương thị tương lai ngày sau liền dựa vào ngươi những lời này để dương tu thốt không kịp đề phòng hắn là lần đầu đạt được đến từ phụ thân khẳng định trong lúc nhất thời trong lòng bách vị tạp trần đồng thời cũng cảm giác được đầu vai tựa hồ trầm trọng hơn một chút nhìn phía sau hoàng cung chỉ cảm thấy đây là một cái nhắm người mà p h ả manh thú làm cho người dùng mình đương kim thiên tử cũng không phải kẻ vỡ vẩn nếu như hắn đoán không lầm thiên tử đối với thế gia tham dự khai hoàng cùng dân tranh lợi sự tỉnh tuyệt sẽ không cứ như vậy nhẹ nhàng bông xuống đi chỉ cần thời cơ đã đến không chừng lúc nào liền muốn cầm một hai cái thế ra khai đao hắn thật có thể khiêng nổi toàn bộ hoàng nông dương thị sao dương tu lắc đầu nhẹ dọn g n h ì non phụ thân nhà chúng ta những ngày này khai hoang cũng có được thổ địa tất cả đều giao cho triều đình đi dương tu vô ý thức liền muốn quát lớn dạng dương tu thổ địa là một cái gia tộc duy trì căn cơ lần này khai hoang có được thổ địa hợp lý hợp pháp hạ có thể đều trả lại triều đình nhưng hắn biết rõ nhà mình nhi tử có một viên linh l u n g tâm có thể xem tấu người khác tâm tư việc này nhìn xem hắn nhìn thấy dương tu con ngươi ở trong sợ hãi lại liên tưởng đến hôm qua trên triều hội thiên tử băng lãnh biểu lộ lập tức sợ run cả người liền theo ngươi lời nói một bên khác g i a cát lượng cùng giả hủ q u á c h g i a cùng nhau đi tại x u ấ t cung trên đường đồng thời trò chuyện tây lộ quân chuyện bên kia k h n g minh ngươi có n ắ m chắc không q u á c h g i a nhìn về phía g i a cát lượng k h ắ p khuôn mặt là lo lắng quân lệnh trạng cũng không phải nửa dỡn đến lúc đó ngươi nếu là không thể phá trận bệ hạ chỉ có thể đưa ngươi chém nói thật hắn không quá xem trọng ra cát lượng có thể phá trận Tư m a n giả hủ cũng gật đầu nói khẩn minh ta biết người muốn mau sớm lập xuống công tích lấy phối thân vị nhưng mọi thứ hết sức nỗ lực hiện tại đi để bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra có lẽ còn có một chút hy vọng sống ra cắt lượng khoác khoác tay bên trong c ọ lông cười nhạt một tiếng đa tạ trung thừa cùng trung thư lệnh hảo ý xin mời hai vị yên tâm chờ ta tin tức tốt chính là nói xong hắn đối với hai người chắp tay thi lễ nhanh chân đi hướng ngoài cung quét á ra nhìn c h ầ m c h ầ m ra các lượng bóng lưng nhìn một lúc lâu đằng sau mới hướng giả hủ hỏi văn h ò a ngươi có biết khổng minh ở trên quân sự tạo nghệ như thế nào khổng minh xử lý chính vụ tiêu chuẩn ta rất tán thành về phần quân sự ngươi hỏi ta ta hỏi a i giả hủ vân vây râu mép của mình đồng dạng nhìn qua ra các lượng bóng lưng bất quá cùng khổng minh cộng sự những ngày này hắn t u y ệ t không phải tham công liều lĩnh hạng người có lẽ hắn thật có thể cho chúng ta một kinh hỉ lại rửa mắt mạ lợi thôi từ châu chiến sự cùng diện châu chiến sự không giống mới mùa xuân đến đằng sau tôn quyền liền đối với t ử châu phát động quy mô tiến công mà t ử châu bên trong đóng quân một chút binh mã căn bản là không có cách chống cự giang đông ba mươi đại quân tại chu du chỉ huy bên dưới đại quân một đường thế như trẻ tre công chiếm h ạ bi đem hơn phân nửa t ử châu đều nắm giữ trong tay bất quá bọn hắn động tác hay là thoáng c h ầ m một bước không đợi cầm xuống t ử châu toàn cảnh trương liêu liền xuất lĩnh đại quân đã tìm đến t ử châu đồng thời triển khai phản công đại chiến khai hỏa dị thường kịch liệt hoàn toàn không phải duyện châu bên n i a có thể so sánh hà bi phủ thái thú tôn quyền ngồi ngay ngắn ở chủ vị một bên y quan dùng tiểu đao cắt trên cánh t sau đó đem đầu m ũ i tên rút ra g ạ t ra đ ụ n huyết sau đó lại băng bó kỹ một bộ quá trình xuống tới đem tôn quyền đau đến sắc mặt trắng bệnh trên c h á n mồ hôi lạnh ớ a ra nhưng lại y nguyên cắn răng không nói một lời chúa công miệng vết thương lý hảo y q u a n thả ra trong tay tiểu đau dặn dò sau đó hai tháng đều cần h ả o h ả o tu dưỡng nếu không cánh tay này có thể sẽ lưu lại di chứng tôn quyền thở ra một ngụm trọc khí chỉ là nhẹ gật đầu không nói gì đợi cho y quan rời đi về sau đứng ở một bên chu du không khỏi thở dài chúa công về sau hay là không cần tự thân tới chiến trận cử động lần này thật sự là quá nguy hiểm vạn nhất xuất hiện cái gì sơ xuất vậy nhưng như thế nào cho phải tôn quyền muốn bắt chước tôn sách như thế sung phong đi đầu cho nên từ khi bắt đầu tiến đánh từ châu mỗi khi gặp chiến sự đều tự thân lên trận giết địch nhưng t i ế c nối u là hắn cũng không có huynh trưởng tôn sách như thế võ lực trước đó liền tốt mấy lần kém chút gặp phải nguy hiểm lần này càng là trong lúc tác chiến vô ý chúng tên lạc còn tốt trên tên không động nếu không hậu quả khó mà lường được là ta lỗ m a n g rồi tôn quyền vịn thụ thương cánh tay thần sắc có chút chán nản nói ra ta muốn cùng huynh trưởng đồng dạng tại trong quân thành lập uy tín mới làm việc như vậy thôi ta cuối cùng không bằng huynh trưởng hắn vốn cho là lãnh binh đánh trận là rất đơn giản sự tình nhưng thực sự tiếp xúc mới biết được cái này nguy hiểm cỡ nào cũng càng có thể cảm nhận được h u n h trưởng tôn sách tại lãnh binh đánh trận trên có mạnh cỡ nào chu du lắc đầu biểu lộ ngưng trọng nói chúng ta bây giờ đối mặt địch nhân không phải trước đó những cái kia từ châu chu quân mà là chân chính triều đình tinh nhuệ bọn hắn vô luận là trang bị hay là sĩ tốt tinh nhuệ trình độ đều vượt xa chúng ta chúa công không thể lại giống như trước đó khinh thị bọn hắn trước đó tiến đánh từ châu tiến trình không gì sánh được thuận lợi có thể từ khi triều đình đại quân tới sau bọn hắn liền cảm nhận được áp lực t h lớn đối phương đơn giản cường hãn đến không trải qua giao chiến xuống tới bọn hắn bên này liên tục bại lui binh mã hao tổn rất nhiều không nói liền ngay cả trước đó đánh hạ thành trì cũng bị chiếm hơn phân nửa trở về tình huống mười phần không lạc quan nâng lên việc này tôn quyền trên mặt hiện lên một tia vẻ lo lắng nhịn không được nói đối phương chủ soái trương liêu đến cùng là thần thánh phương nào làm sao dũng mánh như vậy ta mặc kệ là đánh lén hay là quanh co quấn sau chặn đánh lương đạo đều có thể bị hắn đoán đúng mỗi lần đều liệu địch tại tiên cơ ta đối mặt hắn lúc luôn có một loại bị hắn gắt gao khắt chế cảm giác còn có cái tia tiên đăng doanh càng là mạnh đến mức dối tinh dối mù chúng ta thủ thành tướng sĩ c đây chính là triều đình thực lực a tôn quyền nguyên bản đối với triều đình thực lực không có khái niệm bây giờ hắn lại có một cái rõ ràng nhận biết triều đình thật sự là cường đại đến không tưởng nổi mà lại lần này hắn đối mặt chỉ là triều đình một nửa binh mã hắn không dám tưởng tượng nếu là triều đình toàn bộ đại quân đều tại từ châu hắn nên như thế nào chống cự trương liêu người này nguyên là lữ bố thuộc cấp chu du đối với trương liêu ngược lại là biết sơ lược đã từng cùng lữ bố tranh đoạt giang bắc thời điểm không ít cùng hắn liên hệ hắn chỉ là lữ bố t h u ộ cấp tôn quyền trong lòng sợ hãi lên tiếng kinh hô c ư ơ n g địch như vậy thế mà chỉ là lữ bố dưới trướng một tên thuộc cấp m à t h ô i cái tia lữ bố bản nhân lại nên mạnh bao nhiêu như lần này đến đánh hắn không phải trương liêu mà là lữ bố vậy hắn chẳng phải là sớm đã bị đánh bại chu du nhìn ra tôn quyền lo lắng vội và nói g n người này rất có xoáy tải trước đó lữ bố cùng chúng ta tranh đoạt giang bắc ba có lúc lữ bố chỉ phụ trách sông pha chiến đấu quân đội cho tới nay đều là trương liêu chỉ huy điều hành tôn quyền nghe vậy lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra nhưng đề cập lữ bố hắn liền không khỏi lo lắng lên tào tháo tình huống bên kia hỏi tào quân tình hình chiến đấu như thế nào tình huống còn tốt vậy là tốt r n khuôn m khó được lộ rồi vẻ t xem ra tào tháo lần này là thật muốn cùng chúng ta liên hợp đối kháng triều đình không có nói không giữ lời tôn quyền thần sắc khẽ buông lỏng hắn vẫn luôn đối với tào tháo không thể nào tin đảm nhiệm cho nên thời khắc cảnh giác duyệt châu dự châu bên kia động tĩnh nhưng hiện tại xem ra là hắn quá lo lắng mà vào lúc này một tên thị vệ đến báo chúa công bên ngoài phủ có một người tự xưng là đại đô đốc bạn cũ chuyên tới để bài kiến ta bạn cũ chu du hơi cứ thế tiếp lấy hắn giống như là chợt nhớ tới cái gì hai mắt tỏa sáng nói hắn có phải hay không thân cao bài thước thân mang nho bảo nhìn khổng vũ hữu lực không giống người đọc sách không sai thị vệ tiếng nói vừa dứt chu du liền trực tiếp đứng dậy chạy ra đại đường rất nhanh liền đi tới phủ thái thú bên ngoài khi hắn nhìn thấy đứng ở bên ngoài phủ đạo tia thân ảnh quen thuộc sau hắn rốt cuộc khó mà ức chế kích động trong lòng tiến lên phía trước nói tử kính người rốt cuộc đã đến bên ngoài phủ người chính là lỗ túc mấy năm trước viên thuật xưng đế chu du cùng lỗ túc cùng nhau đi đầu t ô n sách nhưng cũng không lâu lắm lỗ túc vốn nhờ vì mâu thân qua đời mà không thể không về nhà giữ đạo hiếu bây giờ ba năm kỳ hạn đã qua hắn vị bạn cũ này rốt cục trở về công c ẩ n nhiều năm không thấy gần đây vừa vặn rất tốt lỗ túc cũng là vẻ mặt tươi cười tiến lên cùng chu du dùng sức ôm một cái sau đó nói ta vừa qua khỏi kết thúc giữ đạo hiếu không lâu nghe nói ngươi tại từ châu liền ngừa không dừng vó chạy tới không biết công c ẩ n nơi này nhưng còn có ta một n g ụ m đồng lộc ăn chu du nghe vậy cười ha, ha nói ra chính là không có đồng lộc của ta cũng không thể không có tử kính bổng lộc của ngươi ba năm này ngươi thế nhưng là để cho ta khổ đ ợ i tới tới tới chúa công ngay tại trong phủ nhanh chóng theo ta tiến đến bài kiến chu du một bên nói một bên lôi kéo lỗ lô túc nhập phủ nhưng không nghĩ tới đối diện đụng phải đi ra phủ tôn quyền tử kính tiên sinh cựu ngưỡng đại danh tôn quyền không nói hai lời liền hướng lỗ túc thi lễ một cái hắn nghe nói qua lỗ túc danh tự chu du ngày bình thường thường thường đề cập với hắn cùng nói người này là một vị đại tài không dám không dám lỗ túc đáp l ấ lại hắn mặc dù chưa thấy qua tôn quyền nhưng lại gặp qua tôn sách cả hai hình dạng có năm phần tương tự chỉ là người trước càng trẻ tuổi một chút chu du lúc này tâm tình thật tốt cười nói chúa công chúng ta vừa đụng phải trương liêu cái này một đại địch liền được tử kính cái này một tay trợ có thể thấy được thiên hữu ta gian đông tử kính tốc cùng ta nhập phủ chúng ta nhập phủ bàn lại tôn quyền cũng là cười một tiếng cùng chu du lỗ t ú c dắt tay nhập phủ chương ba trăm mười sáu lữ phụng tiên mặt đỏ tới mang hai ra cắt lượng sơ lâm chiến trường chương ba trăm mười sáu lữ phụng tiên mặt đỏ tới mang hai ra cắt lượng sơ lâm chiến trường ô tô tây lộ quân đã tại này cùng quân tàu rằng c o mười mấy ngày trong lúc đó lữ bố lại phát khởi mấy lần thế công nhưng vẫn là không công mà lui bởi vì hắn lần thứ nhất xông trận bên trong biểu hiện để quân tàu hấp thu kinh nghiệm sau đó chỉ cần hắn xông trận đối phương bảy viên đại tướng liền sẽ vọt thẳng tới cản hắn mấy lần tiến công không thành sau hắn cũng có chút nổi giận ta ngay cả t à u nhân dưới trướng bảy cái tiểu tốt vô danh đều không thể c h é m giết quả nhiên là thiên hạ vô song sao lữ bố ở một bên uống vào rượu bờn một bên chán nản tự l ầ m b ầ m hắn phòng quân đến nay dĩ vãng vô luận là cái gì quân trận ở trước mặt hắn đều là không chịu nổi mất kích nhưng tào nhân lần này bày ra trận pháp lại làm cho h ắ n sinh ra một loại cảm giác vô lực bảy viên đại tướng cùng lên hắn không còn như dĩ vãng như vậy dễ như t r ở bàn tay ngược lại ở thế yếu càng làm cho hắn cảm thấy buồn bực l à trương liêu tại từ châu tin chiến thắng liên tục cùng đem tôn quyền chu du đánh cho liên tục bại lui trái lại hắn lại hạ hầu đôn hạ hầu v i ê n những n à y không quá mức đại danh hạng người ngăn cản thật sự là mất mặt đến cực điểm cái này khiến hắn cảm thấy mình có phụ thiên tử tin tệ. mặc kệ có lý do gì không thể đánh tan quân địch chính là không thể đánh tan quân địch hắn thân là chủ tướng có không thể trốn tránh trách nhiệm nghĩ đến đây lữ bố đứng dậy tiến về thư phòng hắn đều là thư tử còn có trăng giấy tư m ạ n ý chính nhìn xem trên mặt đất dùng gậy gỗ bày ra tới quân tạo quân trận tụ tinh hội thần nghiên cứu thậm chí đều không có phát giác được lữ bố đến lữ bố thấy vậy nhịn không được mở miệng hỏi đã nhiều ngày như vậy quân sư còn không có nghiên cứu ra phá trận chi pháp sao những ngày này tư m ạ n ý vẫn luôn đang nghiên cứu địch quân quân trận cũng cho hắn cung cấp mấy lần phương pháp phá trận nhưng đồng đều cuối cùng đều là thất bại cái này khiến hắn cảm thấy vội vàng s a o động không thôi đến cùng được hay không a tư m ạ n ý nghe tiếng lẩm đầu nhìn lại thấy là lữ bố không khỏi thở dài nói ta còn tại nghiên cứu mắt nhưng giới mắt ý nguyên không có gì khuôn mặt quân tạo trận pháp cùng bắt quái cùng một n h ị ệ t thở muốn khám phá trận này tốt nhất biết được kỳ môn tri đạo có thể cái này trùng hợp chính là chỗ yếu của hắn những ngày này hắn tìm tới một chút phương tiện tương quan thư tịch một bên nhìn một bên tiến hành nghiên cứu có thể kỳ môn đ ộ n giáp quá mức về nào thời gian ngắn như vậy hắn ngay cả gia lông đều học tập không đến không phá được vậy liền cường công lữ bố một quyền hung hăng nện vào trên bàn hung hãng tiếng nói ngày mai ta liền xuất linh tất cả đại quân khởi xướng tiến công ta ngược lại thật ra muốn nhìn bọn hắn có thể ngăn trở hay không ta quân hán gót sát trước đó bộ tốt tiếp quản diện châu các quận huyện đằng sau đã lần lượt hướng quan bây giờ tây lộ quân sớm đã tụ hợp đến một chỗ sở dĩ không tập kết tất cả binh lực phát động tổng tiến công là bởi vì không rõ ràng quân tàu đến cùng tại quan độ an bài bao nhiêu binh lực lại đang chỗ nào ẩn giấu phục binh dưới loại tình huống này nếu là tùy tiện đối với cản đường quân tàu phát động tổng tiến công lời nói rất dễ dàng thiệt thòi lớn thậm chí gặp phải thảm bại cũng có nhiều khả năng cẩn thận tư mạng ý là quả quyết sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh nhưng l ữ bố hiện tại không muốn quản nhiều như vậy hắn đã bị mải đến không có kiên nhẫn căn bản không có ý định tiếp tục quan sát xuống dưới từ, từ suy nghĩ cái gì phá trận tri pháp trực tiếp kệ con mẹ h ằ n chứ nếu như quân tàu trong bóng tối phục binh muốn thừa dịp hắn thời điểm tiến công đánh lén cái k i a ngược lại chính hợp ý của hắn song phương giới đao phân sinh tử đánh nhau chết sống ôn công không thể xúc động a tư ma y văn vện k i a máu trong mắt l ó e lên một vòng vẻ lo lắng để quyển sách trên tay xuống d i ả n đứng dậy k h u y ê n nhủ cho dù chúng ta toàn quân xuất kích muốn cưỡng ép phá tan trận địa địch cũng cần thời gian không ngắn trong lúc đó một khi gặp một đường khác quân tàu tiến công thì t ấ t bại vậy quan độ chính là quan trọng nhất quân tàu để giới chướng tám viên đại tướng ở đây trấn thủ có thể thấy được a n bài binh lực khẳng định không chỉ mặt ngoài một nghìn chúng ta không có chút nào phòng bị d ư ớ i chính diện giao phong phần thắng không lớn chỉ có trước phá trận này cha rõ ràng quân địch hư thực tốt nhất có thể thừa cơ chém giết v à i viên địch tướng chúng ta mới có thể chiếm cứ ưu thế lại cho ta ba ngày thời gian ta nhất định có thể tìm tới phá trận chi pháp tại không rõ ràng địch nhân hư thực tình huống d ư ớ i toàn lực xuất kích đây là cực kỳ xúc động lại ngu xuẩn hành vi tư mã ý cũng không dám để lựa bố làm việc như vậy hãn tình nguyện không hề làm gì cũng đừng phạm sai lầm bị ngăn cản ở chỗ này nhiều nhất chính là chậm trễ xuôi nam tiến công thời gian thực sự không được hướng c h i ề u đỉnh cầu viện chính là nhưng nếu là tùy tiện tiến công gặp phải thảm bại tổn thất kia nhưng l ư ờ n lắm ta không quản được nhiều như vậy lữ bố sắc mặt dữ tợn nếu là xảy ra điều gì sai lầm hết thể chịu tội ta đến gánh chịu đến lúc đó bệ hạ trách tội cũng chỉ sẽ trách tội một mình ta Ngày mai, đại quân áp cảnh. Hắn đã quyết định chủ ý muốn xuất động đại quân cường công, chỗ nào lại nghe được đi vào mã ý thuyết phục, hắn cũng không tin người vào quyết thuyết mai, mã đại đại lại đi đã được xuất áp phục, chủ chỗ tư ý ý s một khi hạ quyết tâm làm chuyện gì trừ trần cung cùng t h i ề n tử bên ngoài ai nói cũng không nghe nhưng nếu là thật tùy ý lữ bố như thế đi làm cuối cùng xảy ra sự tình hắn khẳng định cũng khó thoát chịu tội dù sao hắn nhưng là quân sư lần này nhưng như thế nào là tốt tư mã ý suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại ở trong lòng suy tư làm như thế nào thuyết phục lữ bố nhưng không chờ hắn nghĩ đến biện pháp lữ bố thân vệ thành liêm liền tới đến bên ngoài thư phòng t h ư ớ n g quân triều đình phái viện quân đến đây thành liêm một câu đem lữ bố còn có tư mã ý lực chú ý đều hấp dẫn tới hai người trên khuôn mặt đều lộ ra vẻ giật mình tư mã ý nhữ chặt lông mày đ trước tiên mở miệng hỏi ôn công ngươi hướng bệ hạ cầu viện ngươi không nên ngậm máu p h u n g người lữ đố nghe chút c h i ề u đình viện c ò n đến thẹn mặt đỏ tới mang thai giờ phút này lại nghe tư mã ý lời ấy lập tức góc mắt hổ trừng trừng máng ta ngắn ngủi mười ngày thời gian khôi phục diện châu toàn cảnh chính mang theo đại thắng chi thế binh lâm quân độ sao lại hướng bệ hạ cầu viện ta xem là ngươi thật lâu không có khám phá quân địch trật pháp cho nên âm thầm hướng bệ hạ cầu viện đi làm sao còn trả đ hắn chỉ là tướng quân tình như thực thượng tấu mà thôi v ậ phần cầu viện sự tình thế nhưng là sách đều không có sách chỉ nói là cần một chút thời gian mới có thể cầm xuống quan độ. ta không có tư ma ý lúc này phủ nhận việc này mặt đen lại nói việc nhỏ như này ta sao tốt hướng bệ hạ mở miệng cầu viện ôn công cũng quá khinh thường ta lữ bố không nguyện ý cầu viện hắn sao lại không phải những chuyện khác thì cũng thôi đi mấu chốt là trước mắt ngăn cản hắn vẹn vẹn quân tàu quân trận mà thôi bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này cầu viện đây không phải là tương đương hướng thiên tử thừa nhận năng lực của mình không được không đến mất đắc dĩ tình huống dưới hắn là sẽ không như thế làm bằng không hắn trong khoảng thời gian này cũng sẽ không mất ăn mất ngủ nghiên cứu quân tàu chất pháp hắn muốn bằng vào năng lực của mình phá địch bệ hạ phái bao nhiêu binh lực đem ai phá lữ bố không có cùng tư m ã ý tranh chấp số dưới ngược lại hướng thành liêm dò hỏi thành liêm đạo nhân số không nhiều chỉ có một nghìn dũng tướng mà thôi l ã n h binh người là hổ bí quân phó tướng triệu tử long tướng quân bất quá trừ triệu tương quân ngoại còn có một người tựa hồ là gọi ra c ắ t khởi minh nghe nói lời ấy lữ bố lập tức đại h ỉ thần s ắ c phấn chấn nói tốt tốt tốt không nghĩ tới bệ hạ lại đem t ử long p h á i tới bọn hắn hiện tại người ở đâu nhanh chóng mang ta tới lữ bố trong lòng đơn giản cực kỳ cao hứng mặc dù hắn không quá nguyện ý hướng tới triều đỉnh cầu viện nhưng bây giờ người đều tới hơn nữa còn là triệu vân hắn có thể nào không cao hứng triệu vân võ lực so với hắn không kém cỏi bao nhiêu nếu là triệu vân có thể cùng hắn cùng một chỗ xuống trận hắn thì sợ gì quân tào cái k i a bảy viên đại tướng thời cơ này thật sự là tới vừa đúng lữ bố không nói hai lời liền cùng thành liêm cùng rời đi thư phòng chỉ để lại tư mạng ý ngơ ngác đứng tại chỗ gia cắt khởi minh hắn vậy mà tới tư mạng ý cắn chặt hàm răng biểu lộ ảm đạm c ó hiểu trong lòng không biết là nên cao hứng hay là nên thất lạc gia cắt lượm mới có thể hắn là biết đến hai người bọn họ liên thủ không ngoài dự liệu lời nói nhất định có thể phá mất quân địch quân trận nhưng cứ như vậy hắn liền không thể không cùng g i a cát lượng chia đều phần này công tích cũng liền mặt bên xác minh tài năng của hắn cũng không có vượt qua g i a cát lượng thôi tại nguyên chỗ đứng lặng sau một lúc lâu thư mã ý cuối cùng thở dài một tiếng đem quần áo thoáng sửa sang lại một chút đồng dạng đi ra thư phòng trong hành lang triệu vân cùng g i a cát lượng đã tại này chờ đợi lữ bố tại thành liêm dẫn đầu xuống đi vào đại đường khi hắn nhìn thấy triệu vân đằng sau tiến lên chính là một cái ôm gấu t ợ i mở cười to nói t ử l o n g ngươi tới quá kịp thời gặp qua ơn công triệu vân hướng lữ bố chắp tay thi lễ một cái sau đó cười nói ta biết ôn công ở đây bị quân tàu ngăn lại liền hướng bệ hạ t r ở lệnh đến đây trợ trợn nhìn ôn công chớ trách kẻ làm tướng đương nhiên là có sự kiêu ngạo của chính mình triệu vân cũng là võ tướng cho nên hắn hiểu được lữ bố khẳng định là không nguyện ý người khác dính vào cho nên hắn mới sớm xin lỗi một tiếng lữ bố trong lòng vốn là có một tia không thoải mái b ấ t quá nghe được triệu vân lần này khiêm tốn nói sau tia này không nhanh lập tức cũng liền tan thành mây khói thử long châu đó lữ bố vẻ mặt tươi cười trung điệp vỗ vỗ triệu vân bả vai cũng nói ra quân tàu không nói võ đức lấy bảy người địch ta một người Ta đang lo k hắn ô không n nào trận, người tới được chính là kiểu thời. Người dung nhiêu, hai người chúng ta liên thủ, quân há có thể ngăn cản. Lần này nhất định có thể đạp phá được trận.、Cuối、cùng hai câu nói、Lữ、bốn g gì lòng. có cách được có có được Cuối câu thực phá há phá thời. thua hai thủ, thể thể hai thật h là tàu là bao đạp tới ta ta tâm kiểu lưu vũ được chứng kiến triệu vân võ nghệ bí mật cũng đỏ sức qua mặc dù so ra kèm hắn nhưng cũng viễn siêu những cái kia hắn được chứng kiến cái gọi là nhất lưu manh tướng phóng nhãn trong quân chúng tướng có thể ép triệu vân một đầu cũng chỉ có hắn cùng hoàng trung mà thôi mà lại triệu vân bây giờ còn tuổi trẻ theo kinh nghiệm chiến đấu không ngừng tích lũy tương lai sẽ còn càng mạnh Cùng triệu vân tự s o nghe sau, Lữ Bố n ì vậy nói ô công khổng minh tiên sinh là đến đây phá tàu nhân quân trận tiên sinh vì thế đặc biệt hướng bệ hạ dựng lên quân lệnh trạng i a cắt lượng hướng lữ bố có chút túi người hành lễ quân lệnh trạng lữ bố nhĩ mày trên dưới đánh giá ra cắt lượng một chút trong lòng hơi có chút lơ lễm phá trận có bản tướng quân cùng t ử long liền đầy đủ không cần cái gì phá trận chi pháp tư mã ý nghiên cứu hơn mười ngày cũng không nghĩ đến phá trận kế sách hắn không cảm thấy trước mắt cái này so tư mã ý còn trẻ m a n đầu tiểu tử có thể phá trận địa địch mà lại hắn cũng không cần cái gì phá trận chi pháp hắn sở dĩ không cách nào phá trận chỉ là bởi vì bản thân bị quân tàu đại tướng kiềm chế bây giờ có triệu vân giúp hắn chia sẻ áp lực hắn thì sợ gì tiểu tử này sợ không phải đến vất công lao đi nghĩ tới đây lữ bố đối với gia cắt lượng càng thêm k h n h thưởng ngược lại nhiệt tình đối với triệu vân nói ra từ long ngươi một đường vất vả ta cần phải hào hào chiêu lãi ngươi đi đi đi đi uống rượu nôn b ã i cũng không đợi triệu vân cự tuyệt liền cương ép lôi kéo hắn rời đi đ ạ i đường đem ra cắt lượng cho gạt sang một bên ra cắt lượng thấy vậy lơ đ ễ m t h ầ n s á c từ đầu đến cuối bình tĩnh hắn rõ ràng không có công lao b ằ n g thân vô luận nói chuyện hay là làm việc đều không đủ lấy làm cho người t h i n phục nhất là lữ bố dạng này võ tướng coi trọng nhất chính là chiến công không có công tích cho dù hắn lại thụ thiên tử coi trọng lữ bố nhiều nhất sẽ chỉ xem ở thiên tử mặt mũi thượng bộ bài xích hắn nhưng trong lòng lại là xem thưởng nhẹ nhàng lắp lắc quần đông ra cắt tay hành lê nói trọng đạt huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ h ổ cảm nhận được g i a cát lượng trong lời nói nhiệt tình tư mã ý thở dài đáp lên nói không tốt lắm ta từ đầu đến cuối nghị không ra phá tảo nhân quân trận biện pháp Bệ hạ phái ngươi qua đây là bởi vì đối với ta thất vọng sao thiên tử thái độ mới là hắn quan tâm nhất g i a cát lượng lắc đầu nói cũng không phải là như vậy bệ hạ chỉ là hy vọng có thể tăng tốc tây lộ quân thế công mà thôi ta tư lịch quá nhỏ bé lại thêm chi nhân là khai hoang sự tình đắc tội không ít triệu thần dưới mắt nhu cầu cấp bách công lao bản thần cho nên liền chủ động hướng bệ hạ chờ lệnh đến đây phá trận nói đến đây ra c á t lượng thoáng một trận nhìn về phía một mặt tiểu tụy tư mạng ý hơi có kinh ngạc nói xem ra quân t à o quân trận rất không bình thường có thể để trọng đạt huynh hao tâm tổn sức đến tận đây trọng đạt huynh không am hiểu bình trận chi đạo mặc dù rất không nguyện ý thừa nhận nhưng tư mạng ý vẫn gật đầu thần sắc có chút thú ám nói ta sở học chính là bình quyền mưu chi đạo quân trận không phải ta trường mà lại t à o nhân bày ra quân trận tương đương không tầm thường cùng kỳ môn bắt quái có rất sâu quan hệ khổng minh có thể am hiểu đạo này ra các lượng quạt lông nhẹ lay động lại cười nói sáng tinh thông đạo này nếu như thế khổng minh mà theo ta đ ế thôi tư m ạ ý cũng không nhiều đời quay người hướng về thư phòng đi đến dự định t r ư ớ c mang theo gia cát lượng xem hắn trong khoảng thời gian này đối với quân tàu đội hình phân tích cùng nghiên cứu dưới mắt tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt trọng yếu nhất chính là lấy cái giá thấp nhất phá mất trận địa địch hắn còn không có hẹp h ỏ i đến cố ý tàng tư không cho gia cát lượng lộ ra quân địch nội t ì n h tình trạng hắn muốn đường đường chính chính cùng gia cát lượng tranh mà không phải dùng một chút âm hưu kỳ kế v ẹ lũ s u nịnh bẩn thiệu thủ đoạn gia cát lượng biết nghe lời phải theo tư m ạ n cùng nhau đi tới thư phòng sau đó hắn liền gặp được tư m ạ n dùng b ậ gỗ trên mặt đất bày ra tới quân tàu chiến trận trận này. Chính là không nờ g tào t ạ c dưới trướng lại có như thế lại tài nghe được g i a c á t lượng mang theo kinh ngạc lời nói tư mạng ý toàn thân chấn động trận này hắn nghiên cứu hồi lâu đều không có nghiên cứu minh m ạ c h mà g i a c á t lượng lại có thể một chút nhìn ra trận phát này vậy nói rõ đối với cái này trận không gì sánh được quen thuộc liên hội văn hỏi khổng minh đã biết trận này khả năng phá không chương ba trăm mười bảy nhất phá ngoạ long rời núi chương ba trăm mười bảy nhất phá ngoạ long rời núi đối mặt tư mạng ý hỏi thăm ra các lượng nhìn chăm chú trên mặt đất cái kia bắt môn kim tọa trận nửa ngày mới thu hồi ánh mắt chậm rãi nói ra có thể hay không phá trận này dưới mắt còn nói không chính xác vì sao tư ma ý n h u chặt lông m à y hắn nghe được g i a c á t lượng một ngụm nói ra chiến trận này danh tự còn tưởng rằng có phá trận kế sách kết quả g i a c á t lượng lại cấp ra như thế cái trả lời có thể phá chính là có thể phá không có khả năng chính là không có khả năng nói không chính xác là có ý gì g i a c á t lượng gặp tư ma ý hoàn toàn không hiểu liền đối với hắn giải thích nói bắt môn kim t ỏ a trận không bàn mà hợp kỳ môn bắt quái chi đạo tinh diệu không gì sánh được bất quá t à o nhân bài ra bắt môn kim t ỏ a trận là trải qua lịch đại binh ra hoàn thiện cải tiến sau q u n trận tỷ như trong trận tòa này tướng đài chính là hậu thế sáng tạo tên là long nhãn như đối phương người b à y trận kia rất được trận này tinh tùy nói m u ố n pha trận pháp này ngược lại thật sự là không dễ nhưng nếu là chỉ học đến trận hình khối gia lông cái tiếp pha trận liền đơn giản cụ thể như thế nào ta cần tự mình đi trước trận nhìn một chút mới có thể bên dưới phán đoán suy luận g i a cát lượng không có trực tiếp khinh thường nói có thể phá trận mà là bảo lưu lại một phần chỗ trống tư ma ý nghe vậy lúc này mới chợt hiểu sau đó tò mò hỏi như đối phương rất được trận này tinh tùy nói khổng minh có bao nhiêu thành nắm chắc phá trận cũng không niềm tin tuyệt đối ra cát lượng làm sơ trần trờ sắc mặt ngưng trọng nói ra đại khái chín thành tà hữ hay là có nhất định nguy hiểm còn lại m ộ tư thánh quyết định bởi tại tàu t định nhân chỉ huy điều hành năng điều bởi lực. mạng ã ý khỏe miệng hung hăng miệng coi l i c h í thành chắc chắn, cái này cái ọ gọi i Cái hiểm. nắm không lớn.、Cái、này gọi có nhất định phong chắc mã có Tư ý hít sâu một hơi đ è xuống trong lòng động thủ đánh người xúc động h ư l ệ n h nói vậy ta liền rửa mắt mà đợi ngày mai nhìn ngươi như thế nào phá trượt r ọ n g đạt huynh yên tâm chính là ra cắt lượng quạt lông nhẹ lây động đối với tư m ã ý cười nói hai người chúng ta đã lâu không gặp trọng đạt huynh đều không mời ta uống một chén rượu a ta tại trước mặt b ậ hạ dựng lên quân lệnh trạng nếu là không phá được trận này nhưng là muốn lấy tính mệnh r ằ n co nói không chừng về sau hai người chúng ta liền không có uống rượu cơ hội tư mã ý mặt không thay đổi đem hắn đẩy ra thư phòng sau đó trùng điệp khép cửa phòng lại an bế m u ô n canh ra cắt lượng nhưng cũng không thèm để ý m ỉ m cười sau liền quay người bước nhanh mà rời đi quan độ quân tàu quân doanh tàu nhân ngay tại trong doanh t r ư ớ n g tổ chức kiến hội mở tiệc chiêu đại giới t r ư ớ n g t r u n g tướng cộng đồng ăn mừng những ngày qua đến nhiều lần đánh lui lữ bố thế công chiến quả lữ bố chi dũng thiên hạ vô xong nhưng mà chúng ta bây giờ lại phá hắn sở hướng vô địch chiến tích để hắn tại đại quân của chúng ta trước mặt nhiều lần gặp khó phần này thắng lợi chính là chư vị đang ngồi cộng đồng c ta kính chư vị một chén t à o nhân bưng bình rượu đối với trong trường chúng tướng kính một vòng sau đó đưa tay uống một hơi cạn sạch hào khí vượt mây chúng t ư ớ n g thấy vậy đều là một mảnh lớn tiếng khen hay tại cấm nâng chén nói có thể ngăn cản quân địch thế công toàn dựa vào tướng quân trận pháp chi r ư ợ u chúng ta chẳng qua là lấy hết một phần sức mọn mặt h ô i t à o thuần cũng phụ hòa nói không sai nếu không có tướng quân trận pháp k i ể m chế lữ bố kỵ binh chúng ta chính là liên thủ cũng vô pháp ngăn cản được lữ bố tấn công chính diện bắt môn kim tòa trận diệu dụng ở chỗ có thể cho bọn hắn chế tạo ra lấy cớ nào để quả liên thủ đối địch hoàn cảnh nếu chỉ là để bọn hắn riêng phần mình làm cho một đạo nhân mã đi vây công l a bố chỉ sợ bọn họ sẽ bị l a bố cho từng cái dết xuyên đối mặt chúng tướng tân b ú ố c tào nhân mặc dù ngoài miệng không nói nhưng trong lòng lại có một tiếng nạo nghễ thế nhân đều nói không người có thể địch l a bố trên tay hắn ăn quả đắng phần này chiến tích đầy đủ hắn kiêu ngạo thử hỏi thiên hạ có bao nhiêu người có thể đủ làm đến bất quá lúc này hắn chú ý tới hạ hầu đôn một mặt dầu dĩ không khỏi hỏi nguyên để ngươi có tâm sự gì a chúng tướng nao nhìn về phía hạ hầu đôn hạ hầu đôn nắm ruốt bình rượu nghe vậy trầm giọng nói chỉ là đánh lui lữ bố còn chưa đủ ta muốn giết chết hắn đến bao lúc trước mũi tên kia muối thủ chẳng lẽ liền không có biện pháp có thể giết hắn sao nghe nói lời ấy trong t r ư ớ n g bầu không khí cũng vì đó trì trệ trên mặt mọi người đều mang vẻ xấu hổ bọn hắn bảy người liên thủ mặc dù có thể áp chế lữ bố nhưng muốn giết chết lữ bố lại là chuyện không thể nào bởi vì lữ bố vũ dung thật sự là quá kinh khủng chỉ cần không cùng bọn hắn đối địch một lòng chạy trốn bọn hắn căn bản lưu không được làm sao đàm luận chém giết nguyên để người chấp n i ệ m quá sâu tào nhân thở dài một tiếng đối với hạ hầu đôn nói ra ta biết ngươi nhưng chém giết lữ bố quá khó khăn chúng ta muốn lấy đại cục làm trọng c h ấ n thủ quan độ mới là chức trách của chúng ta nếu không liền muốn hỏng chúa công đại kế tào nhân lại làm sao không muốn thừa dịp lữ bố xông trận thời điểm đem nó chém giết nhưng nếu là làm như vậy cuối cùng mặc kệ có thể thành hay không tổn thất nặng nề là tất nhiên binh lực của bọn hắn không nhiều nếu như toàn bộ bởi vì lữ bố mà hao tổn lời nói vậy còn lấy cái gì c h ấ n thủ quan độ thủ không được quan độ còn như thế nào thừa dịp tôn quyền cùng chương liều ác chiến thời điểm cấp đoạt gian đông cá nhân thù hận cùng tào tháo đại kế so sánh cái gì nhẹ cái gì nặng nhất định phải phân rõ ràng hạ hầu đôn không nói gì h ắ n biết tào nhân nói có đạo lý cho nên chỉ là cắm đầu tiếp tục uống rượu không cần phải nhiều lời nữa tào nhân thấy vậy lúc đầu muốn tiếp tục lại thuyết phục hai câu nhưng lúc này một tên sĩ tốt chạy vào danh o t r ư ớ n g bẩm báo đạo bẩm báo tướng quân phía trước trinh sát đ ế n báo hôm nay buổi chiều có một c h i quân địch đến ô t ổ cái gì tào nhân biến sắc rượu trong tay nước đều đổ đi ra đứng dậy hỏi có bao nhiêu người tướng l ã n h cầm binh là ai sĩ tốt đáp nhân số không nhiều chỉ có ngàn người tả hữu nhưng coi áo giáp cùng vũ khí đều mượi phần tinh lương viên siêu phổ thông sĩ tốt lãnh binh người chính là một bạch bảo ngân giáp tuổi trẻ t i ể u tướng không biết tên hào tùy hành còn có một tuổi trẻ văn sĩ cũng là khuôn mặt xa lạ nghe được chỉ có ngàn người tào nhân thở dài một hơi coi như cái này một ngàn người trang bị lại thế nào tốt cuối cùng cũng chỉ có một ngàn người mà thôi so với cái này hắn quan tâm hơn chính là cái kia lãnh binh tiểu tướng còn có văn sĩ lai lịch không chờ hắn hỏi thăm tư hoàng liền nhịn không được nói áo bào trắng ngân giáp tiểu tướng chẳng lẽ là triệu vân triệu tử long triệu tử long tào nhân ánh mắt run lên hướng t ư hoàng truy vấn công minh ngươi nhận biết người này tư hoàng gật đầu nói ta nghe nói qua danh hào của hắn cái này triệu vân nguyên là công tôn toàn bộ hạ đã từng chặn chém hệ văn còn kém chút tại vạn quân từ đó lấy viên thiệu thủ cấp d ũ n g manh không gì sánh được liền ngay cả nhan lương cũng là chết tại dưới thương của hắn hắn đem triệu vân chiến tích nói đơn giản một lần nhất thời để trong t r ư ờ n g các tướng lĩnh sắc mặt đều biến đều có chút hoàng hồn chém nhan lương hề văn vạn quân từ đó kém chút lấy viên thiệu thủ cấp cái này đã đầy đủ nói rõ triệu vân vũ dũng ít nhất phải vượt qua bọn hắn một cái lữ bố liền để bọn hắn khó mà ứng đối hiện tại lại tới một cái triệu vân vậy bọn hắn làm như thế nào ngăn cản t ư ơ n g quân lần này không ổn hạ hầu u y ê n khắp khuôn mặt là vẻ lo âu nói ra như cái này triệu vân cùng lữ bố cùng nhau chúng ta bảy người sợ là không cách nào ngăn cản a tào nhân sắc mặt tâm trầm n ế u m à y không nói nếu như triệu vân thật cùng từ hoàng nói một dạng dũng mãnh vậy hắn trận pháp thật đúng là không nhất định có thể đỡ nổi hai người cùng nhau xung trận đáng tiếc ta đối với cái này bắt môn kim tỏa trận chỉ học được bảy tam phần không được toàn bộ tinh túy h nếu không chính là lại nhiều một cái triệu vân lại có sợ gì tào nhân tâm bên trong có chút không cam lòng nghĩ đến bắt môn kim tỏa trận hoàn toàn chính xác lợi hại nhưng trận pháp này cũng quá mức tối nghĩa khó hiểu hắn không có hoàn toàn nắm giữ vẹn vẹn học được trận pháp trận hình thôi đẻ xuống trong lòng không cam lòng tào nhân đối với tào chân nói ra tào đang, n chân g lúc này ôm quyền lĩnh mệnh tiếp lấy tào hồng lại hỏi trẻ tuổi văn sĩ lại là người nào đã có thể cùng triệu vân tùy hành sợ là bản lĩnh bất phảm chẳng lẽ là triều đình phái tới phá bắt môn kim tòa trận tuyệt đối không thể tào nhân nghe vậy lúc này liền phủ nhận thư lại nói thế gian này nhận biết bắt môn kim tòa trận người vốn là cứ ít húng chi phá trợ không cần lo lắng ngày mai như thường lệ nên địch chính là hắn đối với bắt môn kim t ò a trận có lòng tin tuyệt đối bởi vì trận này thất truyền đã lâu m u ố n pha trận này nhất định phải mười phần h i ể u rõ mới được đồng thời còn phải so với hắn càng thêm tinh thông trận này nhưng như thế binh pháp đại gia nơi đó có trùng hợp như vậy vừa vặn để hắn đụng tới nghĩ tới đây tào nhân hướng mọi người nói hôm nay đến hội rừng ở đây chư vị đều trở về nghỉ ngơi dưỡng sức đi ngày mai lữ bố tất nhiên sẽ lại lần nữa khởi xướng tiến công không được lười biếng chúng tướng nao nhao ông q u ỳ n nói nặc hôm sau lữ bố sớm liền đem đại quân chỉnh đốn hoàn tất xuất lĩnh ba mươi đại quân dốc toàn bộ lực lượng thẳng đến quân tàu trụ sở mà đi rất nhanh bọn hắn liền gặp được quân t à o lúc này quân t à o đã trận địa sẵn sàng đón quân địch bắt môn kim t ò a trận c h ậ m c h ậ m triển khai tựa như là một t ò a b ế n chắc không thể phá được k i ê n pháo đài lũy bình thường ngăn tại quân hán ngay phía trước t h ứ long chờ một lúc ngươi ta cùng một chỗ xông trận lữ bố trong lòng đã sơm chiến ý bước lên có triệu vân gia nhập hắn đ ố i xứng phá địch trận tràn đầy lòng tin hạ quyết tâm m u ố n và o hôm nay đem trước mắt phá trận này cho đại bình trước nghe một chút khổng minh tiên sinh ý kiến đi triệu vân cũng không có trước tiên đáp ứng mà là hướng ra cất lượng hỏi khổng minh tiên sinh nhưng tìm ra trận này tại trước khi chuẩn bị đi thiên tử từng đã thông báo hắn lữ bố làm việc quá mức xúc động đến tiền tuyến sau hết thể lấy ra các lượng phân p h ó làm chủ còn để hắn phải tất yếu bảo hộ ra các lượng an toàn những n à y phân p h ó hắn đều khắc trong tấm khảm lữ bố nghe vậy không vui nói t ử long ngươi cùng ta liên thủ sông trận chính là còn cần tìm cái gì trận của địch l ự c điểm quá mức phiền thoái h u ố n hồ quân sư nghiên cứu mười mấy ngày đều không thể tìm tới phá trận biện pháp hắn vừa tới không đến một ngày làm sao có thể tìm tới phá trận biện pháp lữ bố mặc dù đối với tư m ạ ý cũng không hài lòng lắm nhưng người ta tốt xấu có tịnh châu chi chiến công tích tại thân bản lánh thật là có ngay cả tư ma ý cũng không tìm tới biện pháp cái này mới đến thân không tấp công tiểu tử dựa vào cái gì có thể phá trận ôn công an tâm chớ vội tư ma ý nhìn ngưng thần quan sát trận của địch ra cắt l ư ợ n g một chút chủ động mở miệng cho hắn nói một câu nói cũng nói đại quân phía trước cũng không kém nhất thời nửa khác này lữ bố nghe vậy hừ lạnh một tiếng nhịn xuống trong lòng không kiên nhẫn nhưng nhìn về phía ra cắt l ư ợ n g ánh mắt lại có chút bất tiện nếu như chờ nửa ngày cuối cùng tiểu tử này lại nói không ra cái như thế về sau vậy hắn nói chuyện cũng sẽ không khách khí nữa ta đã có phá trận kế sách ra cắt lượm nói đưa ánh mắt về phía lữ bố hỏi ôn công mấy lần trước sông trận phải chăng đều là từ chính diện cường công lữ bố cao mày nói sông trận sông trận tất nhiên là muốn từ chính diện cường công chẳng lẽ lại còn muốn quanh co kỵ binh cần khoảng cách dài tăng tốc mới có thể đem buôn tập tốc độ đầy lên khi đó sông trận uy lực mới có thể càng lớn không chính diện bay thẳng gọi là cái gì sông trận vậy liên khó trách ra cắt lượng cười cười nói ra bắt môn kim vào trận chia làm đường sinh thương đỗ cảnh chết kinh mở tám môn ôn công mỗi lần sông chính diện chính là tử môn cũng là toàn bộ bắt môn kim tỏa trong trận hung hiểm nhất địa phương bình thường võ tướng s ô n g đi vào tất nhiên thập tử vô sinh nếu không có ôn công vũ dũng có một không hai đương đại chỉ sợ cũng thai k i ế p khó thoát lữ bố mang hai mềm nghe được ra cắt lượng khen hắn vũ dũng sắp mặt lập tức hỏa hoãn mấy phần có chút hất cảm lên ngạo nghệ nói ra đó là tự nhiên nếu không có đối diện lấy bảy người địch ta một người ta đã sớm xông phá trận này người nói đi làm như thế nào phá trận hắn cảm thấy tiểu tử này nói chuyện hay là rất tốt nghe có thể nhìn ra hắn vũ dũng nói rõ có ánh mắt đã như vậy cái tia nghe một chút ý kiến cũng không sao. Rất Cát đơn giản. Gia lữ ư bố mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc hắn mỗi lần xông trận đều mang mấy ngàn người dù vậy đều không có biện pháp phá trận hiện tại g i a c á t lượng lại nói chỉ cần một ngàn người đây không phải đi qua chịu chết ta tư ma ý cũng có chút giật mình hỏi khởi minh một ngàn người có thể hay không có ít một vài người như thế thật có thể phá trận hắn không phải không tin ra c á t lượng năng lực nhưng hắn cảm giác một ngàn người có chút quá mức khinh thường đối phương thế nhưng là khoảng t r ư ờ n g trên vạn người một ngàn người đi vào b ọ t nước đều cơm không nổi một nghìn là đủ ra c á t lượng nâng lên quả lông trực chỉ trận địa địch cũng ung dung nói phá bắt môn kim tòa trận mấu chốt ở chỗ đánh g i ế t trong đó phụ trách truyền lại mệnh lệnh những cái k i a cơ quan những cái k i a cơ quan đều phân bố tại sinh môn còn có cảnh cửa một vùng đem bọn hắn chém g i ế t sau chủ tướng mệnh lệnh liền không cách nào truyền lại bọn hắn trận c ư c tự sẽ tán loạn ngay xong ra các lượng phen này có lý có cứ phân tích sau lữ bố như có điều suy nghĩ sờ lên cái cảm sau đó gật đầu nói đi ta đi xuống trận nói xong cũng muốn dẫn theo phương thiên hỏa kích tiến lên ôn công c h ầ m đã g i a cát lượng đưa tay ngăn lại lưu bố cũng nói quân địch đại tướng đều nhìn c h ẳ m c h ẳ m ôn công ôn công nếu là lánh binh xuống trận tất nhiên sẽ dẫn tới bọn hắn vây công cho nên ôn công cần phải làm là án binh bất động chấn nhiếp địch quân đại tướng để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ g i a cát lượng nói nhìn về phía triệu vân cười nói t ử long tướng quân ta nghe nói ngươi một viên thiết đảm trường thương b ạ c thước xuất nhập vạn quân từ đó giống như quan ngư ngã hoa xin ngươi đi vất vả chuyến này đi lữ bố mục tiêu quá lớn không thích hợp sông trận lưu lại trấn nhất địch quân chủ tướng để triệu vân đi sông trận mới là lựa chọn sáng suốt nhất đợi đến triệu vân đem cái này bắt môn kim tòa trận đều xông phá đằng sau mới là lữ bố thời cơ xuất thủ mặt tướng lĩnh mệnh triệu vân trong mắt thần quang trong t r ẻ o trung điệp ô quyền rất nhanh hắn liền điểm đủ một nghìn dũng tướng quân t r u n g t r u n g điệp điệp địa sát hướng về phía trước bắt môn kim tòa trận chương ba trăm mười tám ra cắt lượng tay cầm quạt lông lấy khăn bọc đầu triệu tử long vạn quân lấy thủ chương ba trăm mười tám ra cắt lượng tay cầm quạt lông lấy khăn bọc đầu triệu tử long vạn quân tào nhân một mực tại m ậ t thiết chú ý quân hán động tĩnh khi hắn nhìn quân hán binh mã bắt đầu xuất động sau trong lòng lập tức vì đó run lên tới không có chút gì do dự tào nhân lúc này ra lệnh để c h ấ n thủ các môn tướng l ĩ n h trận địa sẵn sàng đón quân địch tùy thời chuẩn bị nên đón lữ bố cùng triệu vân liên thủ sông trận nhưng khi hắn thấy rõ ràng quân địch người xuất động số sau trong mắt nhịn không được hiện lên một tia kinh nghi bất định c h i sắc dĩ vãng quân hán sông trận nói ít đều muốn điều động mấy ngàn người trở lên nhưng lần này sông trận nhân số nhìn ra bất quá chừng một ngàn trừ cái đó ra lãnh binh tướng lĩnh cũng không phải là lữ bố mà là một tên hắng chưa từng thấy qua, áo bào trắng ngân cầm trong lúc nhất thời tào nhân tâm bên trong ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa y nguyên án binh bất động quân hán đại bộ đội còn có cái kia tại trước trận nhìn chằm chằm lữ bố ánh mắt nghiêm túc muốn trước hết để cho triệu vân xông vào trong trận loạn ta trận hình sau đó lại do lữ bố xuất kích ừ ngược lại là đánh cho một tay tính toán thật hay nhưng ta cái này bắt môn kim tòa trận như thế nào dễ dàng như vậy bị loạn tào nhân hừ lạnh một tiếng coi như cái này triệu vân võ lực không tầm thường cũng không có khả năng đạt tới lữ bố cấp độ loại quái vật kia phóng nhãn thiên hạ đều là phần độc nhất triệu vân dám mang một ngàn người xông trận vậy hắn liền có thể để nó có đến mà không có về ngay tại tào nhân chuẩn bị xuống làm cho để tử môn tướng sĩ chuẩn bị nên lúc lại phát hiện triệu vân căn bản không có g i ế t vào tử môn y tứ mà là lượn quanh nửa vòng hướng hướng đông nam sinh môn mà đi nhìn thấy một màn này tào nhân sắc mặt hơi đổi lại lần nữa nhìn về hướng xa xa quân hàn quân trận ánh mắt ngưng trọng mấy phần sinh môn chính là bắt môn kim tòa trận ngược điểm chỗ trước đó lữ bố mấy lần s ô n g trận đều là hướng t ử môn sông nhưng lần này triệu vân lại lựa chọn vãng sinh cửa sông nói do phía sau nhất định có biết được kỳ môn chi thuật cao nhân chỉ điểm có hơi phiền thoái nhưng cũng chỉ thế thôi tào nhân thu hồi trong lòng tất cả ý khinh thường thoáng lấy lại bình tĩnh sau bắt đầu chỉ huy điều động đại trận vận chuyển sinh môn mặc dù là bắt môn kim tòa trận ngược điểm nhưng chỉ là so với mặt khác bảy môn tới nói hơi yếu mà thôi hết thể vẫn là phải nhìn giao thủ kết quả tháng bại hiện tại cũng còn chưa biết giờ này k h ắ c này triệu vân đã xuất l í n h lấy một nghìn dũng tướng từ sinh môn hung hăng rết vào trong đó cùng quân địch kịch liệt triển khai chép rết hổ bí quân xây dựng chế độ chỉ có ba nghìn nhưng là tam tiên hổ bí quân lại đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ trang bị tố dưỡng đều viễn siêu phổ thông sĩ tốt dưới mắt tuy chỉ có ngàn người nhưng ở rết vào trong trận địa địch sau lại bày ra cực mạnh sức chiến đấu tùy tiện liền đem trận địa địch cho giải khai một đạo lỗ hồng lớn xông vào trong trận quân hàn trước trận lữ bố trông thấy triệu vân nhẹ nhóp rết vào trong trận không khỏi giật mình nói làm sao cảm giác quân địch trở nên yếu đi hay là nói t ử long quá dũng mãnh hắn nhớ kỹ chính mình trước đó sông trận cũng không có dễ dàng như vậy có thể triệu vân dưới mắt sông lên liền và vào ra c á t lượng đong đưa vũ phiến c ư ờ i nói không phải quân địch biến yếu cũng không phải t ử long tướng quân so ôn công càng dũng mãnh mà là sinh môn lực lượng phòng ngự không có mặt khác bảy môn mạnh sinh môn gánh chịu tác dụng là toàn trận trung tâm điều hành cùng vận chuyển cái này cũng đã chú định sinh môn không cách nào nếu như hắn bảy môn một dạng bố trí cho mình nếu không toàn bộ bắt môn kim tòa trận liền không cách nào linh hoạt biến hóa đương nhiên chủ yếu ở chỗ chủ trì trận này thủ tướng học nghệ không tin vẹn vẹn thấy được kỷ môn trong bắt q á i một chút g a lông nguyên nhân chính là như vậy từ long tướng quân mới có thể tùy tiện xông vào trong trận sau đó chỉ cần đem trong trận những cái k i a lệnh kỳ quan chém giết hầu như không còn lại từ cảnh cửa g i ế t ra trận này liền phá lữ bố sau khi nghe xong nhịn không được nuốt n g ụ m nước bọt trong lòng xem như triệt triệt để để chịu phục cái này ngăn cản hắn thật lâu trận địa địch lại chỉ cần thay cái phương vị x ô n g trận đứng lên liền có thể làm ít công to lữ bố lần đầu tiên trong đời ý thức được đọc sách nhiều chỗ tốt lúc này tư mã ý cũng là trầm m ặ t không nói tạo nhân tại gia cắt lượng trong mắt thế mà vẹn vẹn biết thấy được một tia g a lông rơi xuống cái học nghệ không tinh đánh giá h ắ từ từ như nhưng hổ bí quân cường hắn lại vượt quá bọn hắn tưởng tượng cho dù là ham sâu chung đây hổ bí quân trận hình cũng không có chút nào tán loạn đối mặt quân tàu vây g i ế t càng là cho thấy siêu cường tính kỷ luật cùng tính cân đối bọn hắn lẫn nhau phối hợp tương đương ăn ý đem từng người từng người tàu quân sĩ tốt chém i ế t tại giới đao đi sát đằng sau tại triệu vân sau lưng nương theo hắn hướng bắt môn kim t ỏ a trận chỗ sâu đánh tới nhưng ở phía trên chiến trường hôn luận này là người ta chú ý nhất hay là triệu vân tay hắn cầm ngân thương dưới hông bạch mã tại vạn quân t ừ đó trùng sát tự nhiên chỉ một người liền để vây rết đi lên tảo quân sĩ tốt không cách nào ngăn cản chết tại hắn cây kia ngân thương phía dưới binh lính đã gần trăm tào nhân gặp triệu vân xông trận chi thế quá máy liệt liền hạ lệnh tào chân tại cấm từ hoảng ba người các ngươi tiến đến vây rết triệu vân hắn không dám giống như trước đó để tám người đồng thời xuất động bởi vì lữ bô không có vào trận hắn cần đề phòng tuân lệnh ba người nghe vậy lúc này tiến đến nên chiến triệu vân lúc này dết đến say s ư a sướng đ ỗ n g nhiên cảm thấy sau lưng có hàn ý đánh tới thế là liền túi người túi đầu đồng thời một chi mũi tên sát mũ giáp của hắn bay đi ngay sau đó hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng liền nhìn thấy có ba tên địch tướng hướng hắn đánh tới một người trong đó trên tay nắm cung tiễn h i ệ n nhiên vừa mới mũi tên kia chính là người này bắn ra h è n hạ triệu vân giận dữ mặc dù trên chiến trường ám tiễn có phòng nhưng thân là đại tướng lại làm ra tại sau lưng của hắn ám tiễn có n h ư n n là ạ i tướng lại làm r tại sau n hắn á tiễn đánh lén loại chuyện này quả t h ậ nhu n h ư n hành t ừ hoàng gặp triệu vân đằng đằng sát khí mà đến trong lòng đánh lên mười hai phần cảnh giác chấm giọng nói cái này triệu vân dũng manh phi thường không á lữ bố bao nhiêu phải tất yếu coi chừng chúng ta liên thủ chiến hắn t à o chân tại cấm trọng trọng gật đầu tại t ừ hoàng dẫn đầu xuống rất nhanh ba người liền cùng triệu vân át chiến đến một chỗ mặc dù sông trận đến bây giờ đã chiến đấu hồi lâu nhưng triệu vân vẫn như cũ chưa thể hiện ra nửa điểm mọi mệnh thái độ ngược lại càng đánh càng h ă n g chiêu thức càng phát ra tàn nhẫn lăng lệ chỉ giao thủ một cái từ hoàng ba người liền cảm nhận được á p lực lớn đây là cùng đối chiến lữ bố là cảm giác hoàn toàn khác biệt nếu như nói lữ bố là lực lượng chi ngang ngược để cho người ta lữ lơi không thể đ ị c h nổi như vậy triệu vân chính là du long ra biển chiêu thức kỹ xảo đều cực kỳ cao minh công kích càng là giống c u ầ n phong tào lạc diệp song phương giao thủ vẹn vẹn năm mươi hội hợp t à h ư u ba người đã bị đánh liên tục bại lui không thể không tránh đi triệu vân phong mang tạm thời lui về trong trận tướng quân cái này triệu vân thực sự quá mạnh chúng ta khó mà địch nổi a tư hoàng t h ở hồng hộc hướng tạo nhân b m báo trên mặt hắn có một vệ vết máu là vừa vặn vô ý bị triệu vân đâm trúng một thương lưu lại nếu không phải hắn tránh né kịp thời một thương này liền không chỉ là vạch phá hắn gương mặt đơn giản như vậy mà là sẽ trực tiếp đâm xuyên đầu của hắn t à o chân tại cấm trên thân hai người cũng đều mang theo thương triệu vân loại này am hiểu còn chiến đối thủ không thể so với lữ ự bố dễ đối phó bao nhiêu ba người bọn họ toàn bộ đều bị thiệt lớn cái này triệu vân càng như thế dũng mãnh t à o nhân đại bị kinh ngạc hắn nhìn về phía cái kia tại vạn quân từ đó trúng sát một bộ áo bào trắng đã trở thành huyết sắt triệu vân ánh mắt lấp l o a không yên đã có mấy danh cờ quan bị triệu vân giết đi thật sự nếu không ngăn cả ba người các ngươi tới chống đỡ thay hạ hầu huyên tào hồng hạ hầu thượng để bọn hắn điều động kinh môn thương môn hưu môn binh mã tiếp tục ngăn chặn triệu vân tào nhân cuối cùng vẫn là không dám coi nhẹ lữ bố uy hiếp hắn quyết định khai thác xa luân chiến tiêu hao triệu vân thực lực từ h o à n g ba người lĩnh mệnh trở ra không bao lâu bắt môn kim tỏa trận trận hình biến hóa kinh môn thương môn hưu môn đều mở hạ hầu huyên ba người lại lần nữa chạy triệu vân đánh tới quân hàn trước trận lữ bố nhìn thấy một màn này lập tức không bình tĩnh thân sắc lo lắng đối với gia cát lượng nói hiện tại còn không xuất binh sao từ long thế công đã bị ngăn cản hổ bí quân thương vong cũng không nhỏ cứ theo đà này khẳng định sẽ bị vây chết tại trận địa địch bên trong triệu vân không phải hắn mà lại hiện tại lại thâm nhập trận địa địch bên người chỉ dẫn theo một n g à người n muốn rút lui đều rút lui không ra chớ động ra cắt lượng y nguyên tỉnh táo khẽ lắc đầu nói thời cơ chưa tới không thể hành sự lỗ mãng lữ đố nghe vậy đơn giản lòng nóng như lửa đốt hắn nắm chặt trong tay dây c ư ờ n g trong lòng hạ quyết tâm chờ một lúc triệu vân nếu là hiện lộ ra mọi mệnh không địch lại thái độ hắn liền lập tức tiến đến gấp rút tiếp viện bắt môn kim tỏa trong trận đối mặt hạ hầu v i ê n ba người lánh binh ngăn chặn triệu vân cũng cảm thấy áp lực tăng gấp b ộ i đồng thời hổ bí quân đối mặt địch nhân cũng càng ngày càng nhiều bắt môn kim tỏa trận không ngừng chuyển động bọn hắn đối mặt cũng không phải là một binh một tốt chính là cùng trong trận mỗi người t ừ n g bính một người qua một chiều như vậy vòng đi vòng lại như vậy lâu dài chiến đấu tiếp cho dù là hổ bí quân cũng gánh không được không được cần mau từ c ả n h cửa r ế t ra ngoài triệu vân một bên giao thủ một bên ở trong lòng tỉnh táo phân tích phán đoán thế cục ánh mắt rơi vào vị kia tại cánh cửa chỗ không ngừng truyền đạt hiệu lệnh chỉ huy quân tàu điều hành tổng kỳ quan thân bên trên cũng là hắn lần này xông tr một thương đem hạ hầu hên ba người đẩy ra triệu vân bước xuống sau lưng hổ bị quân một thân một mình giục ngựa thẳng hướng tổng kỳ quan ngân an chiếu bạch mã đạp táp như lưu tinh tào nhân xem thấu triệu vân mục đích nhìn thấy hắn thẳng đến tổng kỳ quan mà đi lập tức quá sợ hãi vội và nói ngăn lại hắn nhanh ngăn lại hắn từng dây t h u ẫ n binh tiến lên hộ vệ tổng kỳ quan triệu vân nhìn về phía trước giống như tường đồng b á c h sắt phòng ngự trong mắt s á t ý không chút nào không giảm tại trên lưng ngựa trùng điệp đậm mạnh cũng nhảy lên thật cao hắn lại trực tiếp nhảy qua hàng trước phòng ngự xà thân bóc bỏ ngựa thẳng hướng tổng k chỉ gặp triệu vân như lưu tinh truy lạc tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời khắc một thương đâm xuyên qua tổng kỳ quan lồng ngực đem hắn chém giết tại chỗ phá trận triệu vân tới tại tổng kỳ quan tướng đài bên trên vung tay gầm thét giống như long ngâm hắn toàn thân bị máu tơi ư nhấm đỏ nhưng giờ này khắc này hắn phong thái lại như thái dương bình thường l o a mắt bày ra trùng thiên nhuệ khí càng là làm lòng người thần chập trờn tất cả mọi người bị một màn này cho cả kinh t r ậ n mắt hốc mồm vạn quân lấy thủ đây là cùng tiên đăng chém cờ đặt song song chiến trường tam đại đình cấp công hơn một trong triệu vân thế mà tại dưới tuyệt cảnh làm được một bước này uy v quân hán trong trận bạo phát ra dung trời gieo họ giờ này khắc này đại quân sĩ khí trong nháy mắt cất cao đến cực hạn trên chiến trường không có gì so vạn quân lấy thủ c à n g có thể cất cao sĩ khí nhớ ngày đó viên thiệu thảo phạt công tôn toàn lúc cũng là bởi vì bị triệu vân trận chém hề văn mà áp chế nhuệ khí mới đưa đến trận đấu thất bại quân hán bị quân tảo ngăn cản đã c o i nhiều ngày nhiều ngày trôi qua như vậy góp nhặt toàn khí đều theo triệu vân chém giết quân địch tổng kỳ quan một khắc này mà toàn bộ phung ra ô công thời cơ đã đến g a cát lượng trong mắt tinh quang lấp lóe vũ phiến hướng về quân tảo trùng điệm vung xuống chấm dọ quát toàn quân xuất kích tiêu diệt quân địch. Giết lữ bố vẹn vẹn đáp lại ra cắt lượng một chữ vô cùng đơn giản lại tràn đầy trùng tiên chiến ý cùng s á t ý hắn đại kích sớm đã đói khát khó nhịn lữ bố xuất linh tỉnh châu thiết kỵ một ngựa đi đầu sau lưng hai mươi lăm phẩy không không không dư đại quân toàn bộ điều động hướng về quân tàu c h ú n g sát mà đi quân tàu trong trận tàu nhân nhìn xem đã đối diện bọn tới quân địch sắc mặt cực kỳ khó coi càng tràn ngập thật sâu phẫn nộ cùng không c a m lòng lúc đầu cơ quan liền bị triệu vân giết không ít hiện tại ngay cả tổng kỳ quan cũng bỏ mình bắt môn kim tòa trận liền lại khó điều động vận chuyển không cách nào thống nhất ngăn địch mà mất đi trận pháp giá trị bọn hắn hiện tại điểm ấy binh mã căn bản không có cách nào chống cự sĩ khí trùng thiên quân h á n toàn quân rút lui tào nhân cắn răng lại làm cho đạo hắn có thể tiếp nhận binh bại nhưng là đại quân t u y ệ t không thể hao tổn ở chỗ này nhưng ở rút lui trước hắn còn có sự kiện muốn làm tào nhân đem đoán hận ánh mắt nhìn về phía cái kia tại binh trong đống bốn chỗ trùng sát ý đồ rết ra khỏi trùng vây triệu vân tức giận nói đừng để hắn chạy đem hắn vây rết ở đây vạn quân lấy thủ đối với triệu vân mà nói là thiên đại vinh dự nhưng đối với hắn mà nói lại là sỉ nhục hắn làm sao lại để cái này phá hắn c h ậ pháp để hắn gặp binh bại sỉ nhục kẻ c hiệu lệnh phía dưới quân tào hậu phương biến phía trước hướng về quan độ phương hướng rút lui mà đi nhưng hạ hầu đôn tào thuần hạ hầu uyên từ h o ả n g bốn người thì lánh binh vây giết hướng về phía triệu vân tặc tướng nhận lấy cái chết tào thuần hét lớn một tiếng thừa dịp siêu vân bị chúng quanh sĩ tốt s ở khiên chế một thương thẳng đến hậu tâm của hắn nhưng triệu vân đã sớm phòng bị tứ phía địch đến nghiêng người hiện lên tào thuần công kích sau bắt hắn lại trường thường cánh tay phát lực muốn trực tiếp đem nó kéo xuống n g ư ờ đến nhưng tào thuần năng thống lĩnh hổ báo kỵ bản thân võ lực liền khá kinh người mà triệu vân lúc này át chiến hồi lâu khí lực đã hạ xuống rất nhiều cho nên hắn không những không thể đem tào thuần cho kéo xuống đến ngược lại bị tào thuần trở tay kéo tới một cái lảo đảo không môn mở rộng giết hắn hạ hầu đôn hạ hầu huyên từ hoàng nhìn thấy triệu vân lộ ra sơ hở chỗ nào chịu bỏ qua cơ hội này liền phải đem hắn chém giết nơi này h u h h u h h u tam đạo vũ n ú i tên tiếng x é gió chuyển đến hạ hầu đôn trong lòng d ù n g mình cơ hội là bản năng làm ra phản ứng phi thân liền đem hạ hầu huyên ngã nhào xuống đất Mà t chương k h ba trăm một cây mươi chí chín tào tháo ngươi quần lót đều bị khổng minh xem thấu chương ba trăm một mươi chín tào tháo ngươi quần lót đều bị khổng minh xem thấu ôn công triệu vân nhìn thấy lữ bố dẫn binh đến đây trợ giúp nhất thời vui mừng q u á đ ỗ i thể lực của hắn bây giờ hao tổn quá lớn đã vô lực lại đối kháng t à o quân bốn viên đại tướng lữ bố đến có thể nói là kịp thời tàu thuần cũng không nghĩ tới lữ bố sẽ đến đến nhanh như vậy làm sơ do dự sau liền quyết định rút lui bởi vì từ hoảng cánh tay tụ t h ư ơ n g đã không cách nào lại chiến nguyên đ ệ nguyên đ ệ nhưng vào lúc này tàu thuần nghe được một đạo kinh hoàng thanh âm chuyển đến hắn thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại liền nhìn thấy hạ hầu, chính tướng hạ hầu đôn ôm vào trong n ự c mang trên mặt vẻ bối rối mà hạ hầu đôn trên lưng đang cắm một chi mũi tên thân tên đã chạm vào thân thể một nửa đầu mũi tên từ chỗ ngực xuyên ra ngoài lữ bố vừa mới bắn ra ba mũi tên kia theo thứ tự là chạy hạ hầu đôn hạ hầu huyên còn có t ử h o à n g ba người mà đi t ử h o à n g trong cánh tay mũi tên mà hạ hầu huyên mặc dù tránh thoát bắn về phía hắn mũi tên kia nhưng vì cứu hạ hầu huyên không tiết xả thân ngăn đỡ mũi tên đi mau lúc này hạ hầu huyên sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy một bên nói một bên phun tiên huyết sau khi nói xong liền nghèo đầu như vậy khí tuyệt nguyên để hạ hầu huyên bi thống và phần nằm ở hạ hầu đôn trên thi thể gào khóc tao thuần thấy vậy trong lòng cũng là không gì sánh được bi thống nhưng mắt thấy lữ bố binh mã càng ngày càng gần hắn chỉ có thể cố nén bi thương tiến lên đem hạ hầu huyên kéo lên. sau đó nói ngươi mang theo nguyên để thi thể rút lui ta tới cấp cho các ngươi đoàn hậu hiện tại tất cả mọi người rút lui đã tới đã không kịp nhất định phải có người lưu lại ngăn cản lữ bố còn có triệu vân mới được ta không đi ta muốn hắn đền mạng hạ hầu huyên nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía lữ bố sắc mặt một mảnh dữ tợn đỏ h ồ n g m ắ t quát nói xong nắm lên vũ khí liền muốn đi nên chiến lữ bố d i ệ u mới tào thuần đưa tay ngăn lại hạ hầu huyên tại trên mặt hắn hung hăng quất một cái tát sau đó mắng nguyên để vì ngươi mà chết ngươi muốn cho hắn chết không nhắm mắt sao nhanh chóng cùng công minh tướng quân cùng một chỗ mang theo nguyên để thi thể rút lui đừng lại chậ hạ hầu huyên hai mắt xích hỏng cơ hồ muốn đem răng cắn nát nhưng khi hắn nhìn về phía hạ hầu đôn thi thể sau hắn cuối cùng lựa chọn đem phần này thống khổ cùng hận ý nuốt tiến trong bụng nếu bọn họ đều chết tại nơi này hạ hầu đôn liền thật muốn chết không có chỗ trôn hắn làm sao có thể nhân tâm n g ư ờ i lo lắng hạ hầu huyên đối với tào thuần dặn do m ộ t câu sau đó cóng lên hạ hầu đôn thi thể chở mình lên ngựa cùng từ hoảng cùng nhau rút lui triệu vân ngay tại một mình cùng chung quanh đông đảo t à o quân sĩ tốt giao chiến thấy vậy ánh mắt r u lên gào to nói trốn chỗ nào lữ bố đã lênh binh giết tới đây chỉ cần lại kéo dài một đoạn thời、gian. là có thể đem cái này mấy tên tào quân đại tướng đều chém giết ở đây cho nên hắn làm sao có thể để bọn hắn tùy tiện bỏ chạy nhưng không đợi triệu vân giết tới t i ì n đến tào thuần liền ngăn tại trước mặt hắn hành o thương lập tức lạnh lùng nói triệu tử long đối thủ của ngươi là ta tào thuần bản tướng quân không cần biết được lịch tặc danh hảo triệu vân hừ lạnh một tiếng vừa mới hắn vô ý thua tào thuần nhất chiêu lần này hắn sẽ không lại phạm đồng dạng sai lầm hai người lại lần nữa chiến đến một chỗ tào thuần võ lực không tầm thường trạng thái chính tốt mà triệu vân thể lực lại hạ xuống quá lớn cho nên nhất thời lại không làm gì được hắn song p ư ơ n g đánh cho khó hòa、giải. lúc này lữ bố cũng lanh binh s á t nhập vào trùng vây ở trong hắn cưỡi ngựa xích thố xuất linh thiết kỵ sông mở trận địa địch một bên chém giết tào quân sĩ tốt một bên chạy đến gấp rút tiếp viện triệu vân nhìn thấy đang cùng triệu vân đang cùng tào thuần giao thủ sau hắn không chút do dự lựa chọn gia nhập chiến cuộc tào quân không cùng hắn giảng võ đức trước đây vậy hắn dựa vào cái gì còn muốn giảng võ đức húng chi đối phương hay là phản địch có lữ bố gia nhập trận chiến đấu này thắng bại căn bản không có nửa điểm lo lắng hai người liên thủ phía dưới tào thuần ngay cả mười chiêu đều không có đi qua liền bị triệu vân một thương, đâm xuyên tim. Triệu vân đem thương rút ra tào i ê u sạ m ra của tiên huyết lập tức hắt một thân, hết t hắn hình dạng của hắn nhìn hết sức đáng vây lập sức để sợ. à thuần thi thể từ trên ngựa trùng điệp cắm rơi hai mắt tràn ngập không cam lòng nhìn xem triệu vân muốn nói cái gì nhưng h ế t hầu đắp lên tuân ra tiên huyết ngăn chặn chỉ có thể phát ra hôi h ô i thanh âm cũng không lâu lắm hắn liền không có khí tức thành công đem tào thuần giết chết triệu vân thể lực cũng triệt để hao hết ngồi tại trong đống s á t chết thở hồn hển ngay cả dơ thương khí lực cũng không có thử long không ngại đi lữ bố giục ngựa tới gần hướng triệu vân hỏi không ngại triệu vân lắc đầu lau mặt một cái bên trên tiên huyết sau thở dài đây là ta toàn quân đến nay gặp phải hung hiểm nhất đánh một trận nếu không có ôn công kịp thời chạy đến chỉ sợ ta đã chết tại mấy người bọn họ trong tay hắn đầu tiên là lãnh binh xung trận ác chiến hồi lâu sau đó cùng từ hoàng tào chân tại cấm ba người giao thủ cũng đem bọn hắn đánh lui ngay sau đó hạ hầu đôn ba người cùng hắn tiến hành xa luân chiến đem ba người này liều lui ra phía sau hắn g i ế t vào trận địa địch đánh giết tổng kỳ quan độc thân cùng rất nhiều t à o quân sĩ t ố t giao thủ lại nói tiếp tạo thuần bốn người lại tới vây giết hắn cao cường như vậy độ chiến đấu cho dù là hắn cũng không chịu được nổi nếu là lữ bố mượn một chút gấp rút tiếp viện lời nói hắn khả năng rút lui ha ha ha lữ bú cởi mở cười lớn một tiếng không che giấu chút nào chính mình đối với triệu vân thưởng thức và tán thành trong vạn quân lấy địch thủ cấp tới lui tự nhiên tử long quả nhiên là dũng mãnh ta t r i n h chiến nửa đời tử long chi dũng chính là ta cuộc đời ít thấy ta nguyện xưng ngươi là thiên hạ đệ nhị manh tướng gần với ta triệu vân tính tình tính cách đều rất đối với hắn khẩu vị lại thêm có phần này võ lực mà lại đối thiên tử cũng trung thành hắn ở trong lòng đã hoàn toàn công nhận triệu vân ôn công quá khen rồi triệu vân khiêm tốn một câu sau đó nói Ta một ở đây nghỉ ngơi lữ á lánh Hán tác, t thể, theo dết tiếp quản chiến trường, tàu toàn tăng tại rút tiếp tục dết liền là Lúc lui, là l binh đuổi giết đi. chiến diện đuổi đi Đi. ôn công quân này quân quản quân ngay hướng quan phương hướng có chức địch hay qua. đã độ hẳn bố gật gật đầu lưu lại một c h i đội ngũ bảo hộ triệu vân sau đó xuất lính tịnh châu thiết kỵ truy sát chạy trốn quân địch trận chiến đấu này một mực tiếp tục đến trời tối bắt môn kim tỏa trận bị phá tàu quân căn bản không có lực lượng ngăn cản quân hàn tiến công bị giết đến đánh tới bờ liên tục bại lui bất quá bởi vì t à o nhân hạ lệnh rút lui thực sự quá quyết đoán cho nên tại tổn thất hơn hai ngàn sĩ tốt tình hồ giới thành công rút về q u a n đ ộ q u a n đ ộ đại doanh bên trong hạ hầu đôn thi thể được trưng bày tại trong doanh trướng hạ hầu lên quỷ gối trước thi thể hai mắt vỏ bừng túi đầu không nói một lời trong trường t r ú n g tướng nhìn xem thi thể trầm mặc không nói trong doanh trướng tràn ngập một cỗ x a suốt bầu không khí hôm nay trận này thất bại thật sự là quá mức thê thảm đau đớn tại kịp thời rút lui tình hồ giới một vạn đại quân cũng chỉ còn lại bảy nghìn tà hưu trừ cái đó ra hạ hầu đôn chế tử tào thuần lưu lại đoạn hậu cho tới bây giờ cũng chưa trở lại không rõ s nhưng căn cứ cuối cùng một nhóm chạy tán loạn binh lính lời nói bọn hắn trông thấy tào thuần tướng quân lưu lại đoàn hậu một mình cùng lưu bố triệu vân giao thủ nghe nói lời ấy tào nhân toàn thân run dậy một viên nỗi lòng lo lắng triệt để chết chỉ cần một triệu vân cũng không phải là tào thuần có thể được nổi húng chi lại thêm lưu bố tào thuần hạ chẳng đã không cần nhiều lời tử hòa tào nhân thống khổ nhắm mắt lại chăm chú năm lấy năm đấm cố nén không để cho mình chạy xuống nước mắt hạ hầu đôn cùng hắn là đồng tàu huynh đệ mà tào thuần cùng hắn càng là huyết mạch tương liên tay chân trong vòng một ngày lại đau mất hai vị trí thân tào nhân lúc này chỉ cảm thấy tâm giống như là bị một thanh đao cùng lặp đi lặp lại cắt chém để hắn đau đến cơ h ộ không thể thở nổi châm hối lâu sau tào nhân cương ép đệ xuống trong lòng bi thống dùng thanh âm khàn khàn nói ra trận chiến này bại t r ậ n ta khó từ tội lỗi sau đó ta sẽ chủ động hướng chúa công thỉnh tội nhưng dưới mắt chúa công ngay tại hướng giang đông tiến quân cho nên cho dù là chết chúng ta cũng muốn giữ vững tuyệt k h ô n g t h ể được ể quân hắn v tàu nhân cái này tràn ngập quyết tuyệt ngôn ngữ chúng tướng ngao nhau quỳ một chân trên đất trùng địa ô quyền quan độ thủy bắc ngạn quân hán quân doanh lữ bố một đường xuất quân truy sát tàu quân đến quan độ thủy sau đó mới đình chỉ truy sát sau đó tại quan độ thủy bắc ngạn xây dựng cơ sở tạm thời so với tàu quân bên kia bị thương quân hán trong quân doanh lại là một mảnh náo nhiệt hôm nay toàn quân thêm đồ ăn an mừng trận đại chiến này thắng lợi. Trung quân đại lữ ợ i đại Trung trong. quân doanh bên l bố bày song liên hội, đối e m mừng. minh trong quân các tướng lĩnh đều tụ Cát triệu thường quân lĩnh cùng nhau, đến là gia cát Lượng còn có triệu vân hai người an、mừng. Không minh chân người Gia đều các có là Lữ hai phi ở b đ ố với gia cát lượng khen không dứt miệng ngươi vừa đến đã đem mai rùa này tí nhất giống như bắt môn kim tòa trận cho phá như vậy tài trí khó trách sẽ đạt được bệ hạ trọng dụng h ắ n nguyên bản cảm thấy gia cát lượng chỉ là hạ người h ơ i hợt nhưng hôm nay gia cát lượng kế phá bắt môn kim tòa trận để hân hoàn toàn đội cái nhìn không hổ là bị thiên tử nhìn chúng hiện tại g i a c á t lượng cười n h ạ t một cái nói trận chiến này có thể thắng một là tào nhân học nghệ không tinh hai là tử long tướng quân vũ dũng khó cản lượng k i n h tử long tướng quân một chén g i a c á t lượng nói đối với triệu vân dơ lên bình diệu triệu vân lắc đầu nói ta chẳng qua là theo làm cho làm việc mà thôi nếu là ôn công tiền đến cũng đồng d ạ n g có thể dựa theo tiên sinh phương pháp phá t r ư ợ gặp hai người lẫn nhau nhún nhường công lao lữ bố biểu lộ tựa như là ăn phải con r ồ i một dạng khó coi không kiên n h ẫ n khoát tay nói ta nói các ngươi hai cái có thể hay không đừng đẩy tới đẩy lui ta chỗ này đúng vậy hưng một bộ này các ngươi muốn thật không muốn công lao này vậy liền cho hết ta phải ta vừa vặn cần tích lũy quân công để bệ hạ thăng ta là đại tướng quân ta cũng sẽ không khách khí với các ngươi nghe được lữ ư bố cái này ngay thẳng ngôn ngữ mọi người đều nhịn không được cười to trong danh t r ư ớ n g tràn đầy khoái hoạt bầu không khí chỉ có tư mạng ý ngồi ở một bên yên lặng uống rượu cùng chúng quanh đây hết thảy đều có vẻ hơi không hợp nhau g i a cát lượng một ngày liền thành công phá trận so sánh dưới hắn thật sự là kém nhiều lắm cái này khiến trong lòng của hắn có chút khó tả thất bại cùng chua suốt cảm giác da cát lượng chú ý tới tư m ạ ý thân sắc trong lòng tự nhiên cũng rõ ràng hắn tại sao lại như vậy thế là làm sơ suy tư sau mở miệ sau đó nên cân nhắc như thế nào cầm xuống quán độ thông qua hôm nay chiến đấu ta phát hiện t à o quân mấy chỗ không giống bình thường địa phương đám người nghe vậy n h a u n h a u đưa ánh mắt về phía hắn lữ bô nhữ mày hỏi khổng minh tiên sinh phát hiện cái gì g i a cát lượng cũng không có thừa nước đục thả câu nói thẳng hôm nay t à o quân binh bại sau chúng ta một đường truy sát nhưng không có nhìn thấy t à o quân mặt khác binh mã trong đ ặ t hình không biết ngươi phát hiện điểm ấy không có g i a cát lượng đem vấn đề vứt cho tư mã ý tư mã ý xứng sở nhìn thấy tất cả mọi người nhìn mình lập tức minh bạch ra cát lượng là có ý gì tâm tình nhất thời có chút phức tạp ra cắt lượng đây là cho hắn cơ hội biểu hiện mặc dù trong lòng có chút không thoải mái nhưng h ỏ i trên đầu hắn hắn cũng không tốt không đáp liền chậm rãi gật đầu nói hoàn toàn chính xác tàu quân tại quan độ tựa hồ không có càng nhiều binh lực chúng ta trước kia không dám phát động đại quân cường công phá trận chính là lo lắng tàu quân sắp đặt phục binh nhưng hôm nay một đường truy sát cũng không có nhìn thấy càng nhiều tàu quân đến đây gấp rút tiếp viện nói do tàu quân tại quan độ binh mã khả năng chỉ có cái kia một vạn người mà thôi lời vừa nói ra mọi người đều kinh cái gì lữ bốp chặt lấy trong tay bình rượu chừng lớn mưu nhãn nói ngươi nói là chúng ta bị cái này khu khu một vạn người cản lại nửa tháng hắn cảm thấy cái này thực sự có chút hoang đường buồn cười sớm biết như vậy bọn hắn cẩn thận như vậy làm gì không bằng trực tiếp một đợt đẩy n a n g đi qua bắt môn kim tỏa trận lại thế nào mạnh cũng ngăn cản không nổi hắn ba mươi không không không tinh binh chỉ là phỏng đoán mà thôi tư mang ý không có bên dưới xác thực kết luận giải thích nói dựa theo ban đầu suy đoán tào tặc từ bỏ d ự châu liền không khả năng lại từ bỏ dự châu quan độ làm hứa huyện cuối cùng bình t r ư ớ n g tào tặc hẳn là sẽ đem tuyệt đại bộ phận binh lực đều bố trí ở đây nhưng chẳng biết tại sao chúng ta dưới mắt nhìn thấy chỉ có một vạn người lấy quan độ tầm quan trọng một vạn người hiển nhiên là không đầy đủ Tào Tháo thể làm sao h có k ô ngoài ra ta xem qua trinh sát điều tra tình báo phương viên hơn mười dặm đều cẩn thận si cha qua cũng không phục binh tung tích triệu vân nhất thời yên lặng tư mang ý nhữ mảy rơi vào chầm tư ở trong gia cát lượng cũng là như thế hai người đều ở trong lòng suy tư tào tháo đến cùng đem binh mã giấu ở chỗ nào các người nói lữ bố nhìn thấy hai người biểu lộ trần trờ nói ra có hay không một loại khả năng tào tặc dự định cùng từ bỏ duyện châu một dạng từ bỏ dự châu đem binh mã bố trí tại địa phương khác không có khả năng tư mang ý quả quyết lắc đầu nói ra dự châu là tào tháo đại bản doanh chỗ nếu như mất đi dự châu hắn còn có nơi nào có thể thanh âm của hắn im bặt mà dừng sau đó bỗng nhiên đưa ánh mắt về phía g i a cát lượng mà g i a cát lượng lúc này cũng nhìn về hướng hắn sau một khắc hai người chăm miệng một lời nói giang đông chương ba trăm hai mươi ra cát lượng đem xem t h i ê n tượng tào mạnh đức tiến vào chiếm giữ giang đông chương ba trăm hai mươi ra cát lượng đem xem t h i ê n tượng tào mạnh đức tiến vào chiếm giữ giang đông lữ bô thuận miệng nói ra một câu như là vạch phá hắc cám tiệm h điện xua tán đi g i a cát lượng cùng tư mã ý trong lòng hai người mê vụ làm bọn hắn cảm thấy như ở trong n g n g mới tỉnh tốt một cái tàu tặc tư mã ý bừng tỉnh đại ngộ trong mắt khó nén vẻ kinh ngạc khó trách hắn sẽ trực tiếp từ bỏ trú đóng ở hoàng h thậm chí từ bỏ duyện châu toàn cảnh hắn lại có tính toán như vậy lúc này hắn cái gì đều hiểu hắn từ đầu đến cuối đều là đứng tại tào tháo sẽ t ử thủ dự châu góc độ đi phân tích thế cục cho nên mới sẽ cảm thấy quan độ i chỉ bố trí một chút như thế binh lực rất không bình thường nhưng nếu như đổi một góc độ suy nghĩ tào tháo cũng không muốn t ử thủ dự châu mà là muốn trực tiếp từ bỏ đâu cái kia hết thể liền tất cả đều hợp lý tư mang ý một phen để lữ bố triệu vân cao thuận bọn người nghe được như lọt vào trong sương n g hai mặt nhìn nhau quân sư lời ấy ý gì lữ bố nghi ngờ hỏi cảm thấy tư m a ý lời nói này không hiểu đâu hắn vừa mới chỉ là thuận miệng nói m à t h ô i làm sao còn cùng giang đông dính l i ễ u quan hệ tào tháo làm sao lại đem binh lực điều đến giang đông đối mặt lữ bố n g h i hoặc tư mã y đem ánh mắt nhìn về hướng gia cát lượng gia cát lượng nhẹ gật đầu nói ra ô n công hữu chỗ không biết chúng ta cho tới nay đều bị lừa dối vừa mới ấm công suy đoán không sai tào tháo hoàn toàn chính xác không có ý định thủ dự châu hắn mục đích thực sự là muốn thừa dịp tôn quyền tại từ châu cùng binh mã của triều đình giao chiến thời khắc cướp đoạt giang đông đây cũng là hắn vì cái gì tại quan độ vẹn vẹn an bài một mươi binh mã nguyên nhân binh mã của hắn đã sớm âm thầm điều đi nơi khác đám người n g h e vậy đều là quá sợ hãi triệu vân nhịn không được c a o mày nói tào tháo cùng tôn quyền không phải liên minh a mà lại làm ra loại chuyện này hắn chẳng lẽ không sợ lọt vào tôn quyền trả thủ còn có hắn vì sao như vậy quả quyết từ bỏ tốt đẹp trung nguyên t r i địa chuyển cầu giang đông hắn không biết rõ tào tháo tại sao phải lựa chọn đâm l ư n g tôn quyền rõ ràng song phương liên thủ mới là khó đối phó nhất h u n g hồ giang đông cùng trung nguyên ha có thể so sánh hắn đương nhiên không sợ tư ma ý hừ lạnh một tiếng có chút không căm lòng nói ra giang đông có trường giang nơi hiểm yếu vốn là dễ thủ khó công mà lại bất lợi cho k � binh tung hành muôn đánh cực kỳ không dễ. tào tháo cướp đoạt giang đông từ bỏ dự châu giống như là cắt đứt tôn quyền đường lui đến lúc đó tôn quyền đem một thân một mình đối mặt đến từ triều đình tất cả áp lực cũng lâm vào hai mặt giáp công hoàn g cảnh còn có cái gì năng lực trả thù mà tào tháo đem tất cả d u châu d ư châu tất cả binh mã nhân khẩu vật tư lương thảo đều tụ tập tại giang đông sau đã đủ để chú đóng ở một phương tào tháo thủ đoạn này mặc dù h è n hạn h ư n g từ chiến lược phương diện đi lên giảng lại là không gì sánh được cao minh mà lại cực kỳ lớn đan dù sao từ bỏ hai cái châu hay là d u châu dự châu dạng này yếu đ i ệ loại quyết đoán này cũng không phải ai cũng có ai cũng không nghĩ tới hắn dá vậy chúng ta chẳng phải là không cần tiến công cao thuận tâm bên trong k h ẽ động đề nghị tào tháo dự định từ bỏ dự châu cướp đoạt g i a n g đông vậy chúng ta chỉ cần chờ đến hắn làm xong đây hết thảy liền có thể không cần tốn nhiều sức cầm xuống dự châu cần gì phải phí sức tiến đánh đâu tiến đánh quan độ cũng không phải là chuyện dễ dàng muốn đánh hạ thế tới chắc chắn sẽ hao tồn không ít b i n h mã nếu tào tháo muốn từ bỏ dự châu vậy bọn hắn dứt khoát các loại t à o quân từ quan độ rút lui cũng được chẳng qua là thời gian vấn đề sớm hay muộn mà thôi nhưng ra cắt lượng nghe vậy lại đại diêu kỳ đầu thần xác nghiêm túc nói cao tướng quân nghị quá mức đơn giản dự châu cùng viện châu mặc dù trọng yếu. nhưng càng quan trọng hơn là cái này hai châu chi địa vật tư cùng bách tính tào tháo rút lui không phải đơn thuần rút lui hắn còn lôi cuốn đại lượng bách tính thoát đi chúng ta quyết không thể ngồi yên không l ý đến không có vật tư cùng bách tính duyên châu dự châu cũng chỉ là hai khối đất trống cho dù cấp lại cũng không có nhiều tác dụng lớn chỗ tương phản đem tất cả lực lượng đều tập trung ở giang đông tào tháo chiếm cứ địa bàn mặc dù so với d i vãng nhỏ hơn rất nhiều nhưng thực lực lại trở nên càng cường đại hơn vậy chúng ta ngày mai liền tiến công quan độ lữ bố lúc này đánh nhịp làm ra quyết định hắn không hiểu tư mã ý cùng ra cắt lượng nói đến những cái kia con con q u o n q u ấ n hắn chỉ biết là đánh xuống quan độ là được rồi việc này gấp không được tư mã ý thở ra một ngụm trọc khí lắc đầu nói quan độ không phải dễ dàng như vậy liền có thể đánh hạ tùy tiện tiến công chắc chắn sẽ thử thương rất nhiều b i n h mã cần bàn bạc k ỹ hơn tào tháo không có nhanh như vậy có thể đem bách tính cùng vật tư đều di chuyển hoàn tất chúng ta còn rất dài thời gian không cần chính mình loạn trợ ước trước đem tin tức này khoái mã đưa về nghiệp thành đi việc này quá trọng yếu bọn hắn không cách nào tự hành quyết đoán cần báo cáo thiên tử sau chờ đợi chỉ thị làm việc nghe ra tư ma ý trong giọng nói nghiêm túc lữ bố cũng không có phản bác gật đầu đáp ứng rất nhanh trận này đến hội liền kết thúc đám người riêng phần mình trở về chỗ ở nghỉ ngơi bất quá ra cát lượng cũng không có lập tức trở lại hắn l ẻ loi một mình đứng tại ngoài doanh trướng ngửa đầu nhìn xem bầu trời đêm khổng minh đang làm gì tư ma ý vừa vặn đi ngang qua nhìn thấy một màn này sau không khỏi dừng bước lại mở miệng hỏi hắn luôn cảm giác ra cát lượng trên thân tràn đầy thần bí ra cát lượng nghe vậy thu hồi ánh mắt thấy là tư ma ý liền cười nói sáng tại xem sao trời tinh la và tượng ẩn chứa thế gian hết thẻ huyền cơ tinh diệu Ta xem một chút có thể hay xem có h k ô người từ trong đó tìm t ra công phá quan đó độ kế sách. phá kế mã mày, mà muốn xem tìm ý nghe nữ như, như mày, hắn là không tin ngôi sao gì tượng mà nói, muốn thông qua xem sao tìm đến đến phương hắn càng gì phá địch phương pháp hắn thấy vậy là là l sao sao qua nói vô căn、cứ. Như sự nhân, thành sự há có thể ở trên Ngươi có tại trời. vô cứ. há thể sự sự ở mặc dù thông kỳ môn đột giáp nhưng những n à y cuối cùng chỉ là kỳ dâm xào kỹ ta khuyên ngươi chớ có đem tài hoa đều tiêu hao tại những bảng môn tạ đạo này ta lại so với ngươi trước một bước nghĩ ra phá địch kế sách lần này ta tuyệt sẽ không lại thua cho ngươi tư ma ý nói mà không có biểu cảm gì song câu nói này sau liền trực tiếp bước nhanh mà rời đi ra cắt lượng k h ẽ cười một tiếng tiếp tục xem sao dương châu ngông ngoài huyện thành tào tháo đại quân ở đây xây dựng cơ sở tạm thời t r ù n g t r ù n g điệp điệp quân đội kéo dài hơn mười dặm tinh kỳ tung bay nhìn đến làm cho người sinh ra sợ hãi sớm tại triều đình đại quân chỉ huy xuôi nam không lâu sau tào tháo liền xuất lĩnh binh mã vượt qua trường giang trải qua một đường buôn ba rốt cục đã tới ngô quận cái này một tôn quyền đại bản doanh chỗ vậy mà lúc này trong doanh t r ư ớ n g tào tháo chính nhìn xem từ dự châu gửi tới thư sắc mặt tái nhợ không gì sánh được cơ hồ đứng không vững phong thư này chính là tào nhân gửi tới mà trong đó không chỉ có trình bày tiền tuyến thảm bại không thể không lôi giữ quan độ tình huống còn có hạ hầu đôn tào thuần hai người tin chết nguyên đệ tử hòa tào tháo nhìn xem trước mặt theo tin cùng nhau gửi tới n h u ô n máu di vật cũng n h ị n không được nữa trong lòng bi thống dựa bàn khóc giống hạ hầu đôn cùng tào thuần đã là hắn theo nặng hai viên đại tướng cũng là hắn đồng tộc huynh đệ hai người cái chết đối với hắn mà nói là vô cùng nặng nề đạp kích không khác gây mất hắn hai đầu cánh tay trông thấy tào tháo bi thống vạn phần bộ dáng một bên tào hưu làm sơ do dự sau tiến lên dò hỏi chúa công nô quận tứ đại gia tộc phái người đã đến có muốn hay không ta thông chi bọn hắn ngày khác trở lại dự tiệ hôm qua bọn hắn đến ngôi còn sau tào tháo liền hướng trong quận các đại gia tộc phát ra mời mời bọn họ đến đây dự tiệc cộng đồng thương nghị đại sự bất quá tào tháo dưới mắt trạng thái sợ là không quá thích hợp tiến đến dự tiệc không cần tào tháo đưa tay cự tuyệt tào h i u đề nghị cố nén trong lòng bi thống nói ra nguyên để cùng tử hòa cũng là vì chúng ta rời vào giang đông đại kế mà chết dưới mắt đại kế s ắ p thành chỉ kém lôi kéo những này giang đông sĩ tộc ta có thể nào bởi vì tư hủy bỏ công để bọn hắn tính mệnh uồng phí hết đi rót cho ta trậu nước đến rửa mặt tào tháo trong lòng cố nhiên bi thống nhưng hắn rõ r dưới mắt lôi kéo những n à y giang đông thế ra mau chóng và o ở giang đông mới thật sự là chuyện gấp gáp hã tử lưu giang quận xuất lĩnh đại quân vượt xung s a u một đường hành quân gấp thẳng đến nô quận nội địa vì chính là muốn đổi ở tiền tuyến tôn quyền kịp phản ứng trước đó đem giang đông cầm xuống hôm nay trận này hiến hội là hết thể mấu chốt chỉ cần có thể thuyết phục những n à y giang đông sĩ tộc nguyện ý đầu nhập vào hắn như vậy hắn đổi ra kế vẽ sẽ triệt để thành công hạ hầu đôn cùng tào thuần cũng không có chết vô ích giữa mặt điều chỉnh một chút cảm xúc sau tào tháo liền tại hứa trừ tào hưu vui tiến ba người cùng đi tiến đến dự tiệc lần này hi các đại gia tộc các đại biểu đã ngồi vào vị trí ánh mắt của bọn hắn thỉnh thoảng nhìn về phía tấm kia c h ố n g rông chủ vị từng cái thần sắc khác nhau giang đông thế gia lấy ngu ngụy chú ý lục chu chương sáu đại gia tộc nổi danh nhất bọn hắn đều là giang đông bản thổ danh gia vọng tộc nội t ì n h thâm hậu đến cực điểm tôn sách sở dĩ có thể cấp tốc phát triển đến đủ để chống lại viên thuật tình trạng cũng là bởi vì có những thế gia đại tộc này trợ giút cho nên tào tháo cũng nhất định phải thắng được ủng hộ của bọn hắn trừ bọn hắn bên ngoài còn có chút trung tiểu thế gia cũng đều phái người tới trước dù sao bây giờ ngô quận hòa hội cây nghị đối mặt tào tháo mời bọn hắn không dám tự tuyệt chư vị thật sự là đúng giờ à tào tháo nhanh chân đi vào trong lương đình đi vào chủ vị sau khi ngồi xuống cười nhìn về phía đám người chư vị hôm nay có thể đáp ứng lời mời đến đây ta rất vui mừng nói rõ chư vị đều là h i ể u đại c ụ biết đại thể người ngược lại là ta tới hơi chậm một chút tào tháo đầy mặt dáng tươi cười nói ra nơi nào còn có trước đó bi thương chi ý n g a khí càng làm ư ờ i phần hiền hòa cho người ta một loại tắm gió xuân cảm giác tiếp lấy hắn g i lên bình rượu nói để tỏ lòng n y náy ta tự phạt ba chén coi như xin lỗi nói xong liền liên tiếp uống vào ba chén rượu mà ở trận đám người lại như cũ trầm mặc không nói từng cái nhìn xem trước mặt rượu ai cũng không có chủ động đưa tay tào tháo thấy vậy n h ữ n mày dường như có chút không vui chư vị vì sao không uống chẳng lẽ là lo lắng ta tại trong rượu này hạ độc phải không thi không cũng đừng có như vậy vòng vo lúc này một tên văn sĩ bỗng nhiên mở miệng hắn đem nhìn về phía tào tháo cao mày hỏi tướng quân nhà ta cùng ti không lẫn nhau liên thủ cùng chống chọi với lữ bố bây giờ đại chiến trước mắt thi không không binh tướng ngựa bố trí ở tiền tuyên chống cự lữ bố lại quân lại lanh binh đến vây khổ nô sẽ g â hai quận là vì cớ gì người này chính là ngũ phiên ngu phiên xuất thân từ x ẽ kê n g u thị chính là tôn sách cựu thần dưới mắt hắn hỏi ra vấn đề này xem như hỏi trong bữa tiệc không ít người nghi vấn trong lòng tào tháo trước chuyến này đi vào đấy muốn làm gì ha ha đối mặt ngu phiên đặt câu hỏi tào tháo cười nhạt một tiếng bung xuống bình rượu nói ra nếu ngu quận thừa như vậy nóng nổi vậy ta cũng không thừa nước đục thả câu lần này mở tiệc chiêu đãi chư vị đến đây là nhìn chư vị có thể vứt bỏ tôn quyền mà n e m ta giúp ta vào ở gian g đông lấy tôn quyền mà thay vào tào tháo lời ấy nói ra mọi người đều kinh và ở gian đông ngu phiên sắc mặt lập tức biến đổi kịp phản ứng sau trực tiếp đứng lên chỉ vào tào tháo cả giận nói tào mạnh nước ngươi ngươi dám bội bạc hủy hoại minh nước h ã n tại nhìn thấy tào quân binh lâm sẽ cấy lúc trong lòng liền ẩn ẩn có đ o á n trước nhưng lúc này nghe được tào tháo chính miệng lời nói ý nguyên nhịn không được cảm thấy phẫn nộ đâm lưng minh h i ế u quả thực là tiểu nhân hành vi bị ngu phiên chỉ vào cái mũi mắng tào tháo cũng không giận lửa bất đắc dĩ thở dài ngu quận thừa không cần tức giận như vậy ta cũng là hành động bất đắc dĩ nếu là tôn bá phù tại thế ta ngược lại thật ra nguyện ý cùng hắn liên thủ cùng chống c h ọ i với lứa nhưng tôn quyền tiểu nhi miệng còn hồi sữa mặc dù có chu công cận phụ tá y nguyên khó thành đại sự ta làm như vậy không chỉ có là vì tự vệ càng là vì chư vị cân nhắc lữ bố tàn bạo không chịu nổi cưỡng ép thiên tử liền ngay cả viên thị đều bị hắn chém toàn tộc nếu như chờ ngày sau hắn giết tới gian đông chư vị có thể bảo trụ riêng phần mình sau lưng gia tộc sao viên thị bị di diệt toàn tộc tin tức đã truyền khắp thiên hạ viên thị tứ thế tam công chính là chính cống đương thế thứ nhất gia tộc quyền thế nhưng chính là dạng này một đại gia tộc lại bị chu diệt toàn tộc chuyện này mang tới ảnh hưởng là to lớn mặc dù tào tháo trong lòng rõ ràng đây là thiên tử hạ lệnh nhưng lúc này hắn lại đem chuyện này cho gắn ở lữ bố trên thân hoặc là nói tại ngoại giới xem ra việc này chính là lữ bố làm bởi vì ai cũng không tin thiên tử dám như thế làm việc chỉ có lữ bố xuất thân như vậy b ẩ n hàn lấp người quê mùa hai thế kỷ chủ gia nô ba họ mới có thể làm ra như thế tàn bạo sự tình ngoài ra thật giả thiên tử mặc dù đã không có tranh luận nhưng rất nhiều người y nguyên cho là lữ bố bắt thiên tử mà cái này cũng là tào tháo đối kháng triều đình đại quân châu đánh ra danh hảo nghe được lời này chúng thế ra đại biểu trên mặt quả nhiên đều lóe lên một tia sợ hãi ánh mắt đều có chút lấp lóe thì không lời ấy khó tránh khỏi có chút hoang đường lúc này lục thị gia chủ đ ỗ n g nhiên mở miệng đối với tào tháo đưa ra chất vấn ty không cùng tồn tương quân liên thủ đều không thể chống cự lữ bố húng chi một thân một mình cho dù ty không dưới mắt lấy gian đông tạm thời chỉ lo cho bản thân lữ bố binh mã đánh tới cũng là chuyện sớm hay muộn đến lúc đó ty không lấy cái gì ngăn cản tự vệ lại từ đâu nói lên tào tháo lời nói không đủ để để bọn hắn tin phục dù sao hai người liên thủ cũng đỡ không nổi lữ bố húng chi là một người theo bọn hắn nghĩ tào tháo dưới mắt chỉ là bởi vì không muốn cùng lữ bố g i a thủ cho nên mới lựa chọn đâm lương minh hữu vụ trộm lánh binh tới lấy gian đông mà lại theo ta được biết Thì không đã ném đã đi Duyện Châu, bị lục Bố đánh cho liên cho t bại lui, ngay cả dự Châu ngay cũng cả Dựa thị gia chủ nói ra hắn trước đây không lâu lấy được tình báo nghe được lời nói này tào tháo lập tức nhớ tới hạ hầu đôn cùng tào thuận chết trong lòng ẩ n ẩ n làm đau nhìn về phía lục thị gia chủ ánh mắt cũng sắc bén rất nhiều nhưng hắn rất nhanh liền đem ánh mắt thu hồi lại bình tĩnh nói d u y ệ n châu mất đi chính là ta h i ể u ý vi trì ta chủ lực đại quân căn bản không có ở tiền tuyến cùng lữ bố giao chiến mất đi bất quá là đất chống mà thôi liền ngay cả dự châu ta sau đó không lâu cũng muốn từ bỏ đến lúc đó ta sẽ đem tất cả binh mã Vật ư chương h toàn bộ rời đến rời ba trăm hai mươi một lỗ túc công cẩn chuyện không thể làm theo ta đi ném thiên tử đi. Đi, đi muốn có được những n à y giang đông thế gia duy trì không lấy ra một chút át chủ bài khẳng định là không được cho nên tào tháo nói thẳng ra tiếp xuống dự định đó chính là hợp hai châu chi lực theo trường giang nơi hiệp yếu hùng tứ giang đông cho dù không có tôn quyền cũng giống vậy có thể chống đỡ lữ bố người ngu phiên trận mắt h ố c mồm không chỉ là hắn ở đây tất cả mọi người bị tào tháo nói ra kế hoạch này cho khiếp sợ đến bọn hắn ngay từ đầu coi là tào tháo mất đi diện châu là bởi vì đánh không lại nhưng bây giờ mới biết được nguyên lai tào tháo căn bản là không có m ố i thủ từ bọn u y ệ n dự nhị châu tập trung binh lực nhân khẩu vật tư đến giang đông chỉ lưu cho lữ bố hai châu đất chống quả thực là gan to bằng trời ý nghĩ nhìn thấy đám người vẽ khiếp sợ tào tháo trong lòng hết sức hài lòng tiếp tục nói lữ bố mặc dù thế lớn nhưng chỉ cần dựa theo kế hoạch của ta làm việc chưa chắc không thể cùng chi chống lại tôn quyền tại từ châu tình huống các ngươi cũng rõ ràng hắn ngay cả trương liêu đều đánh không lại huống chi lưu bố chư vị nếu là tiếp tục c ù n g hộ hắn cuối cùng sẽ rơi vào kết cục gì liền không cần ta nhiều lời cái gọi là chim k h ô n biết chọn cây mà đậu kẻ thức thời mới là t u ấ n kiệt dưới mắt thế cục đã sáng suốt xin mời chư vị mau chóng lựa chọn đi tào tháo sau khi nói xong liền nâng chén uống rượu một bộ không nhanh không chậm bộ dáng hắn đã tỏ rõ lợi hại sau đó liền chở những thế gia đại tộc này các đại biểu tự hành suy tính là được chỉ cần không nốc đều biết nên lựa chọn ai bất quá vì tiến một bước giao động những thế gia này các đại biểu ý nghĩ hắn bất động thanh sắc đối với trong bữa tiệc mấy người nháy mắt ra giấu lần này được mời mà đến giang đông thế gia bên trong có mấy cái gia tộc đã âm thầm bị hắn lôi kéo lúc này chính là nên bọn hắn ra sân thời điểm ta chu thị n g u y ệ n duy trì ti không nhập chủ giang đông một tên nam tử mặc hoa phục dẫn đầu đứng dậy đối với t à o tháo dơ lên trong tay bình rượu đem bên trong rượu uống một hơi cạn sạch người này tên là chu hân xuất thân sẽ kê chu thị cũng là nơi đó đại tộc một trong chu du mặc dù cũng là, chu thị tử đệ, nhưng cũng không phải là giang đông bản thổ chu thị mà là xuất thân như nam chu thị hòa hội cây chu thị cũng không liên quan trừ cái đó ra sẽ cây chu thị cùng tôn gia chính là thủ chuyển kiếp chu h â n hai cái đệ đệ đều phân biệt là tôn kiên tôn sách giết chết cho nên sớm liền đầu tào tháo ta thịnh thị nguyện duy trì ti không chu hân sau khi đứng dậy thịnh thị gia tộc đại biểu cũng theo đó đứng dậy cũng bắt t r ư ớ c chu hân đem rượu trong chén uống cạn hai đại vọng tộc dẫn đầu duy trì tào tháo lập tức để không ít thế ra các đại biểu cũng sẽ không tiếp tục chần trở nao nhao đứng dậy biểu thị duy trì ta chu thị nguyện duy trì ti không nhập chủ giang đông ta cô thị nguyện duy trì ti không nhập chủ giang đông cái này đến cái khác thế ra các đại biểu liên tiếp đứng dậy chính là liên giang đông lục đại h ả o môn cũng không còn quan sát trong đó ba nhà đều n h a u n h a u lựa chọn duy trì tào tháo ngụy thị cùng lục thị thấy vậy đều lộ vẻ do dự về phần ngu phiên thì r ấ t k h o t nhiều trực tiếp mở miệng đối với đám người nổi giận nói vội bạc các ngươi có thể nào làm ra vô s ỉ như vậy hành vi ta n g Ngu thị tuyệt sẽ không cùng các ngươi thông đồng làm vậy mắng xong đằng sau n g u phiên liền một t r ư ở n g đem rượu tôn bên trong rượu đổ nhào trên mặt đất phấn m à rời tiệc tào tháo y nguyên uống rượu đối với cái này nhìn như không thấy phán phất căn bản không thèm để ý ngu phiên rời đi ngay tại ngư phiên vừa mới bước gia đình nghỉ mát một bước sau canh dự ở bên cạnh hứa chửi liền bước nhanh đến phía trước không chút do dự rút ra bên hông lưới dao đem ngư phiên đầu lâu chém xuống đông đầu người rơi trên mặt đất phát ra một đạo tiếng vang nặng nề ngư phiên thi thể trùng điệp ngã xuống phun ra tiên huyết rất nhanh chạy xuôi một chỗ ngay sau đó từng dãy cầm trong tay c u n g n ỏ võ trang đầy đủ giáp sĩ từ đằng xa chạy đến cấp tốc đem toàn bộ đỉnh nghỉ mát bao bọc vây quanh mắt lom lom nhìn xem trong lương đình đám người biến cô bất thình lình đem trong bữa tiệc đông đạo thế ra các đại biểu dọa đến thất thư thì không đây là làm gì lục thị gia chủ nhìn xem hàn quan g kia lấp lóe tên nỏ trong lòng cảm thấy hai hùng kiếp vĩa trên mặt cưỡng ép g ạ t ra một vòng dáng tươi cười tiên lễ hậu binh mà thôi tao tháo tầm mắt khẽ nâng từ tốn nói các bậc lễ nghĩa ta đã cho đủ chư vị nếu là chư vị y nguyên không theo vậy cũng chỉ có đào binh gặp nhau ta xuất lĩnh ba mươi không không không đại quân đến tận đây cũng không phải chỉ vì cùng chư vị ngồi xuống giảng đạo lý ta cũng không có nhiều kiên nhẫn như vậy hứa trừ hứa trừ bước nhanh đến phía trước trung điệp ô n quyền có mặt tướng tào tháo m ặ t không thay đổi phân p h ó nói chuyến ta quân lệnh n g u thị cấu kết địch đảng lập tức chu diệt toàn tộc đầu người đều cho ta treo ở sẽ kê trên tường thành mặt tướng lĩnh mệnh hứa trừ không nói hai lời liền tiếp mệnh lệnh sau đó mang lên ngu phiên đầu người đi gia đình nghỉ mát chở mình lên ngựa trở về doanh trại không bao lâu đám người liền nhìn thấy một danh o sĩ tốt từ tạo quân doanh trại bên trong mà ra tại hứa trừ dẫn đầu xuống đ ằ n g đắng sát khí hướng sẽ kê phương hướng mà đi tất cả thế gia đại biểu sắc mặt đều là hoàn toàn chấm bệnh bọn hắn bông nhiên ý thức được trước mắt cái này cũng không phải cái gì dễ đối phó nhân nước hạng người mà là đã từng ba đồ từ châu trên tay lây dính vô số tiên huyết tác quỷ ta lục thị n g u y ệ n duy trì ti không nhập chủ giang đông lục thị gia chủ không còn dám do dự lúc này làm ra quyết định lựa chọn duy trì tào tháo sợ chậm một chút liền bị chém g i ế t tại chỗ d u n g bỏ tôn quyền duy trì tào tháo nhập chủ giang đông theo nguyên tắc tới nói là không thể làm như thế nhưng làm sao hiện tại tào tháo nắm trong tay lấy nguyên tắc binh mã chính là nguyên tắc cố ung ha to miệng trần t r ờ i liên tục sau thở dài nói ra ta cố thị nguyễn duy trì ti không nhập chủ giang đông giang đông lục đại võng tộc thứ năm lựa chọn thỏa hiệp còn lại những cái kia chưa làm ra quyết định các thế gia thấy vậy nơi nào còn dám gi liên tiếp xếp hàng tào tháo chư vị làm ra lựa chọn sản xuất tào tháo từ thị nữ trong tay tiếp nhận cầm mặt lau miệng tràn đầy khói mù trên khuôn mặt rốt cục lộ ra dáng tươi cười nói ra chư vị ngày sau sẽ may mắn hôm nay chi quyết định sau đó không lâu ta đem đem dựa châu dự châu bách tính vật tư toàn bộ di chuyển đến giang đông hai châu chi địa nhân khẩu cùng vật tư đầy đủ để chư vị từ giữa đất lợi nhưng là dưới mắt còn xin chư vị lại giúp ta một chút sức lực quét sạch tôn quyền t à n đảng t r i để nắm giữ giang đông các quận đại tổng táo ngọn vĩnh hằng bất biến ngự hạ thủ đoạn sử dụng võ lực chấn nhiếp sau tất nhiên muốn nhận lời chỗ tốt nếu không làm sao khiến cái này giang đông các thế gia tận tâm tận lực làm việc quét sạch tôn quyền tàn đảng nắm giữ giang đông đều không thể rời bỏ trợ giúp của bọn hắn thi không chu hân nghe vậy không kịp chờ đợi đối với tào tháo nói ra trương chiêu bây giờ ngay tại ngô huyện hắn chính là tôn sách bộ hạ cũ tôn quyền dưới trướng nòng cốt tất nhiên sẽ không đầu hàng phải tất yếu trừ chi trương chiêu mặc dù họ trương nhưng hắn chính là bành thành người cũng không phải là xuất thân từ giang đông t r ư n g thị dưới mắt phụng tôn quyền chi mệnh lưu thủ n ô quận chủ tính trung hậu cần sự tỉnh làm tôn sách bộ hạ cũ hy vọng của hắn cực cao. đồng thời cũng cùng giang đông các đại sĩ tộc vãng lai mặc tiết h chủ yếu phụ trách cân bằng từng cái thế g i a quan hệ trong đó bất quá chu hân đối với hết thệ là tôn g i a hiệu lực người đều hận không thể trừ chi cho thương khoái cho nên cái thứ nhất liền đem trương triều b á n đi người đi xử lý đi tào tháo gật đầu đem việc này giao cho chu hân hắn không nghĩ tới lôi kéo tôn về người lại không đàm luận lôi kéo muốn phế bao nhiêu lực ý, tôn g i a những thuộc hạ kia phần lớn là trung thành tuyệt đối hạ người cho dù lôi kéo tới cũng có thai hoàng ẩm trực tiếp giết càng thỏa đáng một chút việc này định ra sau tào tháo nghe rất nhiều thế ra các đại biểu tân búc cấm thành đưa ánh mắt về phía đình nghỉ mát bên ngoài cái kêu bắt ngát thái hồ có chút thở ra một ngụm trọc khí đại kế đã thành bốn từ châu hạ bi phủ thái t h ú thư phòng tôn quyền cầm trong tay một phần tình báo mặt mũi tràn đầy vui mừng đối với lỗ túc nói ra tiên sinh thật sự là liệu sự như thần lại đoán được quân địch sẽ tập kích quân ta lương đạo nếu không có trước đó cải biến vận chuyển l ộ tuyến dùng giả đồ quân nhu lừa qua quân địch vậy lần này tổn thất nhưng lớn lắm tôn quyền trong giọng nói tràn đầy khâm phục chi ý trước đây hắn thường xuyên nghe chu du tán thưởng lỗ túc mới có thể trong lòng nhưng thật ra là có chút hoài nghi nhưng từ khi lỗ h á n tại từ châu tình trạng liền t ố t vòng vo cùng trương liêu ở giữa chiến đấu không còn khắp nơi ở thế yếu ngẫu nhiên thậm chí còn có thể lấy được thắng lợi đoạt lại mấy tòa thành trì những n à y tất cả đều là lỗ túc công lao lỗ túc khiêm tốn nói tướng quân quá khen chỉ là lấy hết trần thuật c h i trách tính không được cái gì càng chưa nói tới công lao tiên h sinh khiêm tốn quá mức tôn quyền b u ô n g xuống tình báo nắm chặt lỗ túc hai tay không gì sánh được chân thành nói ta nguyện bái tiên h sinh là quân sư đồng mưu lại nghiệp không biết tiên sinh ý như thế nào kiến thức đến lỗ túc mới có thể sau hắn nơi nào sẽ nguyện ý vung tha dạng này đại tài khẳng định phải lưu lại biến thành của mình đối mặt tôn quyền thần cầu lỗ túc lại là lui lại một bước không người nói đa tạ tướng quân nâng đỡ nhưng tại hạ tài đức nâng c ạ n khó xử như thế chức trách lớn tôn quyền nghe vậy không khỏi s ứ n g sở nhưng hắn nghe được lỗ túc trong giọng nói từ chối nhã nhặn chi ý cho nên cứ việc trong lòng có chút không tam l ò n g nhưng cũng không có tiếp tục cơ cầu tôn quyền nói tiên sinh ngày sau như sửa lại tâm ý tùy thời có thể đến nay tìm ta quân sư vị trí ta nhất định cho tiên sinh giữ lại lỗ túc lại là làm một lễ thật sâu hai người lại hàn huyên vài câu tôn quyền liền rời đi thư phòng lỗ túc nhìn xem bóng lưng của hắn không kh không sai biệt lắm trời tối thời điểm chu du đến đây hắn vừa vào cửa liền hướng lỗ túc hỏi tử k í n h ta nghe chúa công nói ngươi cự tuyệt quân sư chức vị chuyện gì xảy ra đêm nay tôn quyền cùng hắn đề đầy miệng chuyện này cũng bị mở cho thấy hy vọng hắn có thể khuyên một chút lỗ túc cho nên hắn làm xong trên tay sự t ì n h sau liền chạy tới tôn quyền cảm thấy lỗ túc có thể là không hài lòng chức vị này nhưng chu du lại rõ ràng lỗ túc không phải loại k i u mơ tưởng xa vời người mà lại quân sư vị trí hoàn toàn chính xác cũng không tính thấp ta chỉ là không muốn làm con thôi lỗ túc cười cười đem xử lý tốt quân vụ chất đống ở một bên tùy ý hồi đáp chu du lông mày chăm chú nhăn lại hỏi vậy ngươi trước đó vì sao nói muốn tại ta chỗ này lĩnh một phần đ ộ n g lộc trước đây không lâu lỗ túc chủ động tìm tới cửa hỏi hắn nơi này có không có làm quan hắn lúc đó không tốt lắm ăn bài trước hết để lỗ túc hỗ trợ bày mưu tinh k ế hiện ra một chút năng lực nhưng bây giờ tôn quyền công nhận lỗ túc năng lực quyết định bái làm quân sứ lúc lỗ túc lại cự tuyệt phần này mời đó bất quá là nói đ ù a thôi lỗ túc đem trong tay bút lông đặt tại trên nghiên mực yên lặng nhìn xem chu du nói ra công cận ngươi coi thật muốn cùng tôn trọng mưu cùng nhau đối kháng triều đình sao ngươi hẳn là rõ ràng làm như thế hậu quả là cái gì? chu du ánh mắt khẽ biến lặng lẽ nói t ử kính ngươi đang nói cái gì lữ bố cưỡng ép thiên tử chúng ta cũng không phải là cùng triều đình đối kháng mà là tại thảo phạt n ị c h tặc giúp đỡ hắn thất nghe nói lời ấy lỗ túc không khỏi khe khẽ thở dài loại lời này lừa gạt một chút những cái kia người ngụ thì cũng thôi đi lấy công c ẩ n ngươi tài trí chẳng lẽ sẽ không rõ ràng lữ bố đến cùng có hay không cưỡng ép thiên tử ngươi là không rõ ràng hay là không muốn rõ ràng đâu lữ bố cưỡng ép thiên tử là một mực lưu truyền h u y ế t pháp cũng là tào tháo tôn quyền đánh lấy cờ hiệu nhưng lỗ túc cũng hiểu được sự thật căn bản không phải như vậy bởi vì l lữ bố bất quá là một kẻ thất phu mà thôi lúc trước vì một thất đỏ thỏ ngựa một cái mỹ nhân có thể hai thí kỳ chủ dạng này không ông trí lớn ra hỏa làm sao dám cưỡng ép t h i ê n tử loại chuyện này hắn nhìn ra được hắn không tin c h u du nhìn không ra đối phương tài trí nhưng là muốn thắng qua hắn nghe xong lỗ túc lời nói c h u du trầm mặc qua sau một hồi hắn mới thăm thẳm nói ra tử kính ngươi nếu biết t r ậ n tướng vậy vì sao lại muốn tới tìm ta đâu cùng triệu đình n ố i kháng đây là đại lịch bất đạo sự tỉnh lỗ túc biết điểm này liền nên rời xa hắn không nên cùng hắn nhắc lên bất kỳ quan hệ gì dạng này mới có thể tránh miễn bị liên lụy trong đó nhưng lỗ túc hết lần này tới lần khác tại cảm kích tình huống dưới đến đây ta vì sao tới ngươi không rõ lỗ túc đưa tay liền tại chu du trên ngực đánh m ộ t quyền trận mắt nói ngươi cùng tôn bá phủ tương giao tâm đầu ý hợp cho nên ngươi dù là biết tôn gia là đang đối kháng với triều đình cũng muốn nghĩa vô phản cố trợ giúp tôn gia phụ tá tôn trọng yêu. ta cùng ngươi ở giữa tình nghĩa chẳng lẽ liền so ngươi cùng tôn bá phủ ở giữa phải kém buồng ta còn đem ngươi trở thành bạn tri kỷ ngươi là thật không có coi ta là bằng hữu a hắn đương nhiên biết rõ chu du là tại cùng triều đình đối kháng hắn tới vẹn, vẹn vì trợ giút chu du thôi lại sẽ không là tôn quyền hiệu lực đây chính là hắn cự tuyệt tôn quyền chức quan nguyên nhân nghe được lỗ túc cái này nhìn như trách cứ kỳ thực bao hàm tình nghĩa một lời nói chu du trong lòng ngũ vị tặc trần chỉ cảm thấy cái m ù i hơi có chút mọi nhừ cuộc đời một người khó được có một vị bạn tri kỷ mà hắn chu du có thể có được hai vị đây là sao mà may mắn chu du đứng thẳng thân thể đối với lỗ túc trang mà trọng c h i hành lễ một cái nghẹn ngào nói t ử kính h u y n h đa t ạ g i ữ a ngươi và ta liền không cần như vậy lỗ túc đưa tay đem chu du đỡ dậy thân sau đó đối với hắn nói ra công cần ta biết ngươi trọng tình trọng nghĩa nhưng ngươi phải biết tôn gia là không thể nào chiến thắng thiên hạ nhất thống hắn thất phục hưng chính là chiều hướng phát triển không phải sức người có khả năng cả i biến cho dù hai người chúng ta liên thủ cũng khó có thể n ị c h chuyển cục diện người trợ giúp tôn ra đến tận đây đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ đừng lại tiếp tục chấp mê bất ngộ đi xuống nhanh chóng theo ta đi ném thiên tử đi hắn lần này đến đây trợ giúp chu du là thứ nhất càng quan trọng hơn là thuyết phục chu du đầu nhập vào triều đình chu du nếu là tiếp tục phụ tá tôn quyền cuối cùng tất nhiên sẽ rơi vào cái bỏ mình hạ tràng hơn nữa còn sẽ bị đánh lên phản n ị c h tội danh liên lụy gia tộc hắn không đành lòng trông thấy chu du rơi xuống như vậy hoàn cảnh lam nông tào tháo cái này vô s ỉ bọn trốn nhất chương ba trăm hai mươi hai lam nông tào tháo cái này vô s ỉ bọn trốn nhất trong thư phòng ánh đến lấp lóe bóng người xen vào nhau chu du nhìn qua trước mắt thần sắc chân thành lỗ túc ánh mắt phức tạp thật sâu thở dài nói tử kính h ả o ý của ngươi ta nhận nhưng tha thứ ta không có khả năng đáp ứng bá phủ cùng ta chính là bạn cũ hắn chết bởi lữ bố chi thủ ta làm sao có thể không nhìn thù này đi đầu nhập triều đ ỉ n h cùng lữ b ố là quan đồng liêu lỗ túc nghe vậy có chút nóng n ả y kiên nhẫn khuyên cho dù không đi vào triều làm quan ngươi cũng có thể nhàn tặn ở nhà làm nhàn vấn giá hạt vô luận như thế nào đều so khi nghịch tặc muốn tốt ta ố t t đi theo tôn quyền tiếp tục đi tới đích không thể nghi ngờ là một con đường chết cho dù dưới mắt tạm thời có thể chống lại nhưng sớm muộn đều sẽ bại vong lỗ túc rất rõ ràng điểm này hắn tin tưởng chu du cũng rõ ràng mà lại chu du hiệu chung chính là tôn sách tôn sách sau khi chết hoàn toàn có thể khắc chọn chủ quân nhưng chu du lại như cũng lựa chọn phụ tá tôn quyền thời gian lâu như vậy đã lấy hết t r ú nghĩa n g như bây giờ rời đi lời nói không ai có thể chỉ trích chu du cái gì ta không thể đi chu du không có nửa điểm do dự trực tiếp hồi đáp dưới mắt đại địch phía trước ta như tùy ngươi rời đi vậy còn có người nào người có thể ngăn cản trương l i ê u từ k í n h nễ đừng lại khuyên ý ta đã quyết chu du minh bạch lỗ túc chính là có ý tốt nhưng hắn cùng tôn sách ở giữa giao tình không cho phép hắn làm r a loại này lâm trận bỏ chạy sự tình hắn như rời đi tôn quyền thì thua không nghi ngờ nghe được chu du hồi phục lỗ túc trong lòng vừa tức vừa gấp đơn giản hận không thể đem hắn đánh ngất x ỉ u cưỡng ép mang đi nhưng hắn biết làm như vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa cho dù hắn thật đem chu du cưỡng ép đánh ngất xịu mang đi lấy chu du tính cách tỉnh sau cũng sẽ lập tức quay lại từ tính ngươi đi, đi. chu du thu liễm trong lòng những suy nghĩ này đối với lỗ túc nói ra ngươi là trong sạch c h i thân không cần thiết lưu tại nơi này cùng ta pha trộn cùng một chỗ rất xin lỗi trước đó ta còn muốn lưu ngươi xuống tới hỗ trợ là ta quá ích kỷ ta hổ thẹn ngươi trước đây hắn tồn lấy tư tâm coi là lỗ túc không biết c h â n tướng cho nên hy vọng lỗ túc có thể lưu lại hỗ trợ thật không nghĩ đến lỗ túc vẫn luôn minh bạch hơn nữa còn tại biết chân tướng tình hống u d ư ớ i lựa chọn tới giúp hắn thậm chí muốn mang lấy hắn cùng nhau rời đi so sánh giới hành vi của hắn quá đáng xấu hổ hắn cảm giác chính mình không có tư cách cùng lỗ túc là bạn lỗ túc nhìn chăm chú chu du nửa ngày. mới chậm rãi nói ra ngươi nếu là không nói câu nói này vậy ta thật sẽ chọn rời đi hai người chúng ta giao tình cũng liền dừng bước nơi này nếu như chu du thỉnh cầu hắn lưu lại tương trợ vậy hắn không nói hai lời liền sẽ trực tiếp rời đi bởi vì hắn lựa chọn b ư ớ c lên thiên đại phong hiểm đến đây tương trợ chu du ngay từ đầu ích kỷ thì cũng thôi đi dù sao ai cũng có tư tâm nhưng ở hắn cho thấy hết thể sau còn khuyên hắn lưu lại đó chính là triệt triệt để, để tiểu nhân cũng may hắn không có nhìn nhầm chu du vẫn là hắn nhận biết cái kia chu du từ kính ngươi chu du chấn động trong lòng không dám tin tưởng nhìn xem lỗ túc lỗ túc nghiêm mặt nói ra ta sẽ không tiếp nhận bất luận cái gì chức quan nhưng ta sẽ lưu lại giúp ngươi giúp ngươi bảy mưu tính kế nhưng ta có một cái điều kiện đó chính là thế cục muốn tới mức không thể văn hồi ta hy vọng ngươi có thể cùng ta cùng nhau rời đi đáp ứng điều kiện này ta liền lưu lại cùng chu du ở giữa giao tình để lỗ túc không cách nào hạ quyết tâm rời đi hắn hay là nghĩ hết lực cứu vãn vị này bạn bè tính m ệ n h chu du nghe vậy trong lòng đã hổ thẹn lại cảm động do dự mãi sau cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu ta đáp ứng ngươi lỗ túc đi ở đối với hắn rất trọng yếu cho dù không lánh binh không đảm nhiệm chức quan vẹn vẹn giút hắn bảy mưu tính kế xử lý một ít chuyện cũng là cực là kỳ k hai, ai, ai ra, ra hai người trong thư phòng chuyện trò vui vẻ nhưng bọn hắn cũng không biết một đạo âm t r ầ m ánh mắt chính xuyên thấu qua cửa thư phòng khe hở nhìn xem bọn hắn người này chính là tôn quyền hắn nhìn c h ầ m c h ầ m trong thư phòng lỗ túc cùng chu du một chút sau lặng yên không một tiếng động quay người rời đi bóng lưng mười phần nặng nề hắn vốn là muốn tới đây nhìn xem chu du có thành công hay không thuyết phục lỗ túc tiếp nhận chức quan kết quả lại trùng hợp nghe được giữa hai người màu đối thoại đó chu công cần lỗ tử kính ừ tôn quyền sắc mặt đặc biệt khó coi cảm thấy trong lòng có một cỗ tà hỏa muốn phát tiết nhưng lại không biết như thế nào phát tiết ra ngoài hắn đối với lô túc như vậy chiêu hiền đại sĩ coi trọng như vậy kết quả lô túc nghĩ lại là chiêu hàng chu du mang đến đầu nhập triều đình mấu chốt nhất là chu du cuối cùng thế mà đáp ứng lô túc điều kiện dự định tại chuyện không thể làm thời khắc vứt bỏ hắn mà đi đều là một đám tiểu nhân tôn quyền trong lòng càng nghĩ càng thấy đến phẫn nộ hắn rất muốn hiện tại quay người trở về thư phòng ngay trước hai người mặt đưa ra chất vấn nhưng chỉ tồn lý trí để hắn chết từ khắc chế trụ xúc động làm như vậy đối với hắn mà nói không có bất kỳ chỗ tốt gì ngược lại sẽ để cục diện trở nên khó mà thu thập làm không tốt lô túc cùng chu du sẽ trực tiếp rời đi hắn hiện tại còn cần hai người bọn họ trợ giúp tôn quyền hít sâu một hơi quay người nhìn về phía lộ ra màu da cam ánh đèn thư phòng ánh mắt trở nên càng phát ra lạnh nhạt hiện tại còn không phải thời điểm đợi đến hắn sau này tìm tới có thể thay thế hai người này hiện tại lại tiến hành thanh toán vậy lúc này không m u ộ n thu hồi ánh mắt tôn quyền chuẩn bị đi nghỉ trước nhưng đi không bao xa liền đối diện đụng phải chạy tới thiếp thân thị vệ tôn hà đối phương bước chân vội vàng thậm chí kém chút ngã sắt xuống tôn quyền kịp thời đưa tay đỡ lấy hắn sau đó nhữu mày hỏi xảy ra chuyện gì cớ gì như vậy kinh hoàng tôn hà mặc dù là thân vệ thống lĩnh nhưng phục thị qua phụ thân hắn tôn tiên hắn huynh trưởng tôn sách tư lịch cực giả hắn tự mình đối với nó hết sức kính trọng đồng thời tôn hà lão thành cẩn thận tính cách trầm ổ n tôn quyền còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn kinh hoàng như vậy thất thố bộ dáng chúa công việc lớn không tốt tôn hà đứng bước đằng sau liền lo lắng mở miệng nói hậu phương truyền đến cấp báo tào tháo xuất lĩnh ba mươi đại quân tiến vào chiếm giữ giang đông giang đông các đại thế g i a cùng nhau làm phản trương chiêu cùng chúng ta người lưu thủ toàn bộ bị giết dưới mắt đan dương quận quảng lăng quận nội cây quận lư giang quận đều là mất đường lui của chúng ta hoàn toàn bị cắt đứt tôn quyền nghe vậy trong nháy mắt chừng to mắt nghẹn ngào cả kinh têu lên ngươi nói cái gì tào tháo binh mã làm sao lại tiến vào chiếm giữ giang đông không có khả năng tuyệt đối không có khả năng đây là cái nào chuyển đến tin tức giả tôn quyền trong giọng nói tràn đầy vẻ khó có thể tin căn bản không tin tưởng tôn hà nói lời là thật tôn hà cắn chặt hàm r ă n g một mặt trầm trọng nói ra chúa công tin tức này thiên chân vạn s á c giang đông không toàn bộ dương châu cũng đã gần muốn bị tào tháo chiếm lĩnh nếu như chỉ là một chỗ tin tức chuyển đến vậy còn có thể là giả nhưng nhiều mặt chuyển tới tin tức đều là như vậy nghe nói lời ấy tôn quyền đ ỗ n g nhiên cảm thấy trước mắt trận trận biến thành màu đen suýt nữa đứng thẳng không nổi muốn trực tiếp đổ xuống chúa công tôn hà liền vội vàng tiến lên nâng nhưng tôn quyền lại trực tiếp đẩy ra tôn hà giáng chống đỡ lấy đứng lên dùng hết lực khí toàn thân phân phó nói triệu tập tất cả mọi người đến đ ạ i đường nghị sự sau nửa c a n h giờ phủ thái t h u đ ạ i đường t r í n h phủ hà n đương chu thái tưởng thâm từ thịnh lãng mông các loại một đám tướng lĩnh cùng chu du l ô t ú c b ọ n người toàn bộ tệ tụ nơi này tôn quyền ngồi tại chủ vị lúc này sắc mặt của hắn nhìn mười phần tái n h u ậ một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng chính phổ thấy vậy không khỏi mở mi c h đối mặt chính n ư phủ hỏi thăm tôn quyền thần sắc hệ và nói giang đông truyền đến tin tức tào tháo xuất linh ba mươi đại quân tiến vào chiếm giữ ngô quận hội k â y nhị quận lục trương chu chú ý ngụy ngũ đại thế gia làm phản ngô thị bị đổ còn lại giang đông các đại thế gia cũng nhao nhao trông chừng mà hàng bây giờ giang đông các quận đều bị tào tháo cầm xuống liền ngay cả đàng dương Quảng lăng hai quận thủ tướng cũng lựa chọn làm phản chúng ta hậu phương bị tào tháo chiếm lĩnh nói ra những lời này lúc tôn quyền c h ỉ cảm thấy lòng đang dì máu giống như là bị đâm một đao lại một đao nghe được hắn lời nói này trong đường đám người trong nháy mắt biến sắc chính là c h u du lỗ t ú c hai người cũng là giật nảy cả mình cái này sao có thể hắn đương cái thứ nhất lên tiếng kinh hô mặt mũi tràn đầy cả kinh nói lữ bố dưới mắt ngay tại tiến đánh dự châu tào tháo binh mã không phải đang cùng lữ bố giao thủ a hắn ở đâu ra ba mươi không không không binh mã đi chiếm lĩnh giang đông dự châu bên kia chiến sự thân nhau tào tháo làm sao có thể đột nhiên đem binh lực từ dự châu tiền tuyến điều đến giang đông đi chẳng lẽ binh mã của hắn biết bay không thành tôn hà nói ra căn cứ truyền về tin tức tào tháo binh mã là từ hoài nam l ư giang quận mà ra vượt qua trường giang sau thẳng đến n g ô quận hội cây quận mà đi mà quân tào xuất động thời gian chính là tại chúng ta cùng trương liêu giao thủ sau đó không lâu nói cách khác tào tháo sớm đã đem binh mã giấu ở nơi đó chính là định thừa dịp chúng ta không sẵn sàng đánh lén hậu phương đám người nghe vậy lại lần nữa chấn kinh cái này đúng là sớm có dự mưu lã mông kịp phản ứng sau trực tiếp há miệng nổi giận mắng tốt một cái tào tháo bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt hắn dám hủy hoại minh ước làm ra đâm l ư n g minh hữu tiểu nhân hành vi quả thực là vô s ỉ bọn trốn nhất nói xong hắn một mặt tức giận đối với tôn quyền đề nghị chúa công chúng ta lập tức điểm đủ b i n h mã lập tức giết trở lại gian đông cùng tàu tặc quyết nhất từ chiến lời ấy trong nháy mắt đạt được chúng tướng nhao n h a u hưởng ứng đối với quyết nhất từ chiến quyết không thể để tàu tặc đoạt được gian đông thế tất yếu tàu tặc trả giá đắt nhà bị trộm đường lui bị đoạn bọn hắn làm sao có thể còn ở nơi này tiếp tục cùng trương liêu đánh xuống việc cấp bách là tranh thủ thời gian trở về gian đông không còn kịt rồi lỗ túc đống nhiên mở miệng châu mày nói hậu phương các quận luân hàm đến nhanh chóng như vậy nói rõ các đại thế gia đều tại phối hợp tào tháo duy trì hắn nhập chủ giang đông cho dù tướng quân hiện tại lanh binh giết trở về đoạt lại giang đông cơ hội cũng mười phần xa vời thậm chí khả năng đại bại mà về tào tháo lần này động tác thực sự quá cấp tốc chỉ sợ làm mưu đồ đã lâu tướng quân tại khai chiến t r ư ớ c đó chẳng lẽ không có chú ý tào tháo chủ lực đại quân vị trí sao lỗ túc cảm thấy tương đương không thể tưởng tượng ba m ư ơ đại quân rõ ràng là chủ lực mà lại bố trí tại hoài nam quận lâu như vậy tôn quyền vậy mà không có chút nào phát giác cái này muốn hỏi đ tôn quyền sắc mặt lạnh lùng đưa ánh mắt về phía chu du trầm giọng mở miệng nói khai chiến trước đó đại đô đốc từng tự mình đi qua hứa huyện một chuyến thăm dò quân tàu binh lực bố trí tình huống lúc đó đại đô đốc báo cáo nói quân tàu chủ lực đều trú đóng ở d u y ệ n châu dự châu t h i ê n tuyến vậy vì sao hiện tại chủ lực sẽ xuất hiện tại hoài nam quận đại đô đốc cần phải cho ta một lời giải thích tôn quyền trong giọng nói ẩn ẩn nhẫn giận trong lòng đối với chu du cũng dâng lên mãnh liệt hoài nghi không tự chủ được nhớ tới ngày đó tào tháo đối với chu du đánh giá thiên hạ bây giờ anh hùng duy thiên tử công cẩn cùng thao thai mặt khác tướng lĩnh cũng nhao nhao nhìn về phía chu du. mặc dù chu du hy vọng rất cao nhưng dưới mắt ra chuyện như thế hoàn toàn chính xác khó mà thoát khỏi hiểm nghi cần cho ra một hợp lý giải thích mới được công c ẩ n lỗ tốc sắc mặt biến hóa ngoài ý muốn nhìn chu du một chút hắn không nghĩ tới lại là chu du thăm dò quân tàu binh lực bố trí không chờ hắn mở miệng nói chuyện chu du liền hướng tôn quyền q u ỳ xuống túi đầu nói bị tàu tặc lừa bịp đây là ta thất trách xin mời chúa công gián g tội hắn cũng không có mở miệng làm ra giải thích sự t ì n h đã phát sinh hiện tại làm bất kỳ giải thích nào đều là tái nhận cho dù hắn là bị quân tàu chỗ lừa gạt đó cũng là trách nhiệm của hắn tôn quyền thấy vậy trong mắt lóe lên một tia đây là khi hắn không dám động thủ giết người lỗ túc đã nhận ra tôn quyền biểu tình biến hóa tâm niệm cấp chuyển tiến lên nói ra tướng quân dưới mắt không phải luận tội thời điểm chúng ta hậu phương bị tào tháo chiếm đoạt bị cắt đứt đường lui phía trước lại phải đối mặt t r ư ờ n g liêu đại quân nên mau chóng tìm ra cách đối phó tránh cho bị hai mặt giác công hắn đem chủ đề chuyển rời đến chính sự phía trên tôn quyền đưa mắt nhìn chu du một lát cuối cùng thu hồi ánh mắt hướng lỗ túc hỏi không biết tiên sinh có gì thử sách lỗ túc ánh mắt khẽ nhúc ních nói thẳng tào tháo ăn cắp gian đông nếu không ra ta sở liệu hắn là dự định ngay cả dự châu cũng cùng nhau từ bỏ một khi dự châu luân hãm đến lúc đó tướng quân đem một mình đối mặt l ư a bố trương liêu hai lộ đại quân tướng quân bây giờ vẹn vẹn chiếm cứ từ châu mấy quận chi địa mà thôi giang đông bị đoạt đường lui cũng bị chặt đứt thua với binh mã của triều đình bất quá là sớm muộn sự tỉnh tư coi là tướng quân không ngại chủ động hướng triều đình xin hàng cùng trương liêu binh mã liên hợp tiến công dự châu bao vây tiêu diệt tào tháo bố trí tại quan độ quân đội lỗ túc cho phương pháp rất trực tiếp tổng kết lại chính là một chữ hàng trong đường đám người nghe vậy thần sắc đại biến chính phủ q u á lớn nói bậy nói bạn lữ bố cưỡng ép thiên tử liên bá phù đều chết ở trong tay của hắn chúng ta có thể nào hướng hắn đầu hàng n g ư ơ i đến cùng ẩn chứa tâm tư gì lúc đầu trình phổ đối với l ô túc giác quan cũng không thể lắm nhưng nghe đến lời nói này sau hắn đối với l ô túc hảo cảm trong nháy mắt liền hạ thấp điểm đóng băng t ừ kính nói cẩn thận chu du cũng không ngờ tới l ô túc sẽ ở lúc này nói ra chiêu hàng lời nói vội vàng mở miệng khuyên cân hắn sợ dẫn phát chúng tướng lựa giận thiên tử không có bị lữ bố cưỡng ép chính là bí mật chí ít trong quân các tướng lĩnh cũng không biết nếu không ai dám cùng triều đình đối đầu kháng cho nên lỗ túc đưa ra đầu hàng rơi vào trong thai mọi người chính là hướng lữ bố đầu hàng cái này khiến những tướng lĩnh này làm sao dễ dàng tha thứ chương ba trăm hai mươi ba bại miễn Chu du mắt x a n h tặc mặt lộ chương ba trăm hai mươi ba bại miễn Chu du mắt x a n h tặc mặt lộ chúng tướng ánh mắt càng phát ra bất thiện nhưng lô túc sắc mặt nhưng không có mảy may biến hóa bất quá hắn đến cùng là cho Chu du một phần mặt mũi không tiếp tục nói tiếp bởi vì hắn rõ ràng cho dù hắn nói ra thiên tử không có bị lữ bố chỗ cưỡng ép trần tướng cũng sẽ không có người tin tưởng hắn nói tới lời nói này trong đường những tướng lĩnh này đều là đi theo tôn gia vào sinh ra từ tâm phúc lợi ích đã sớm cùng tôn ra buộc chặt ở cùng nhau chỉ có thể bồi tôn quyền một con đường đi đến đen cho nên chân tướng là cái gì cũng không trọng yếu trọng yếu là bọn hắn không nguyện ý đầu hàng bởi vì một khi đầu hàng triều đình như vậy nên đón tôn ra nên đón bọn hắn sát xuất lớn chính là thanh toán cho dù dưới mắt không thanh toán ngày sau cũng sẽ từ từ thu thập bất quá hắn sở di rõ ràng điểm này còn ý nguyên đưa ra đầu hàng là muốn thăm dò một chút tôn quyền còn có t r ú n g tướng thái độ như thế nào tại ngay xong lỗ túc trần thuật đằng sau tôn quyền trung điệp lắc đầu ta cùng lữ bố có giết h u n h mối thủ đầu hàng là tuyệt đối không thể thống chi lữ bố hay là cưỡng ép thiên tử n ị tặc dưới mắt tào tháo dồn bỏ minh ước, tu hú chiếm tổ c h i m khách đoạt ta cơ nghiệp mong rằng tiền sinh giúp ta một chút sức lực đầu hàng triều đình đối với hắn mà nói là một con đường chết lựa chọn duy nhất là muốn biện pháp thu hồi gian đông bằng vào trường giang nơi hiểm yếu còn có cơ hội kéo dài hơi tàn an phận ở một góc lỗ túc nói ra dưới mắt hoặc là lựa chọn hướng triều đình đầu hàng hoặc là chính là phát binh giết trở lại gian đông không có con đường thứ ba có thể chọn nếu tướng quân khăng khăng muốn cùng tào tháo khai chiến nhớ lấy muốn tốc chiến tốc thắng thời gian trì hoãn càng dài thế cục đối với tướng quân mà nói lại càng bất lợi biện pháp có thể có biện pháp nào tào tháo đều đã và ở ở gian đâu hơn nữa còn thu được giang đông thế g i a duy trì tôn quyền muốn đoạt lại giang đông cũng chỉ có thể cưỡng ép tiền đánh tôn quyền khẽ gật đầu tiếp lấy đối với chu du nói ra lần này để tào tháo lấy được giang đông người có lớn lao chịu tội lập tức miễn đi người đại đô đốc trước do trình lao tương quân tiếp nhận chúng tướng đều bị tôn quyền quyết định này giật nảy mình chu du từ khi đảm nhiệm đại đô đốc trước đến nay công lao là rõ như ban ngày từ trên xuống dưới không người không phục mặc dù lần này phạm vào sai lầm nhưng cũng hẳn là lập công chuộc tội mới là có thể tôn quyền thế mà trực tiếp từ bỏ t r ụ du t r ư c vị chúa công cái này chính phủ lên tiếng muốn vì t r ụ du cầu tình nhưng tôn quyền lại đưa tay ngăn lại hắn thẳng tắp nhìn xem chu du hỏi công cận ngươi có thể có ý kiến chu du trong lòng thở dài t ô n quyền nói du lãnh pha tôn quyền lúc này mới đem ánh mắt từ trên người hắn thu hồi lại tiếp lấy đối với chính phủ các tướng lãnh bọn họ phân phó nói lập tức tạm dừng cùng trương liêu giao chiến triệu tập tất cả binh lực thừa dịp tào tháo căn cơ còn thấp trước đem đăng、Hàng、dương quảng lăng hai quận trò đợt lại việc này cấp bách tào tháo vừa mới tiến vào chiếm giữ giang đông vẫn không có thể thu nạp tất cả thế lực binh lực bố trí cũng chưa hoàn thành trước mắt là bọn hắn đoạt lại đăng、Hàng、dương quảng lăng quận thời cơ tốt nhất、Nặng. c đông hải a o n quận đàm huyện trương liêu cùng tôn quyền tranh đoạt từ châu đã hồi lâu tại hắn đến từ châu trước từ châu trên cơ bản đều nhanh muốn bị tôn quyền cầm xuống bất quá theo hắn tiến vào chiếm giữ từ châu hậu triển mở phản công mất đi thổ địa từ từ bị đánh trở về bây giờ song phương riêng phần mình chiếm cứ từ châu nửa cảnh t r i địa hình thành tư thế ngang nhau đối với từng cái quận huyện thành trì triển khai tranh đoạt bất quá gần nhất chiến sự nhưng lại có chút g i ằ n g co cái này tôn tặc làm sao đột nhiên trở nên so trước đó khó đối phó liên tiếp xem thấu ta nhiều lần kế sách chẳng lẽ là đột nhiên khai khiếu trương liêu nhìn trước mắt x a bàn c h a o mày trước đó hắn đánh tôn quyền thời điểm có thể nói là không có gì bất lợi liền cùng giống như thần trợ bình thường trong khoảng thời gian ngắn liền thu phục từ châu nửa cảnh nhưng gần nhất hắn phát hiện tôn quyền trở nên khó đối phó rất nhiều nhiều lần tác chiến đều bị nhìn xuyên không nói thậm chí còn bị mất một tòa thành trì cái này lúc trước là chưa bao giờ có tình huống tướng quân chúng ta trước đó thế công quá gấp bây giờ không ngại thoáng chậm dần một chút kỹ càng chế định một chút kế hoạch lại tiến công cũng không muộn tôn tặc thực lực không thể khinh thường dưới t r ư ờ n g hắn những tướng lĩnh kia tác chiến cũng có chút d ũ n g mãnh nên cẩn thận chút đối đ á i một bên thái sử từ nghe vậy đưa ra đề nghị từ tiến vào từ châu sau cùng tôn quyền chiến sự chính là xuôi gió xuôi nước không ngừng thủ thắng hắn rõ ràng cảm giác được tiết tấu có chút quá nhanh dạng này rất dễ dàng lộ ra sơ hở không đội không được a trương liêu lắc đầu chỉ vào trên bàn một phần khắc chiến báo nói phụng tiên cái thằng kia đã cầ tốc độ so với chúng ta nhanh hơn nếu là hắn cầm xuống dự châu ta vẫn còn không có cầm xuống từ châu vậy ta khẳng định sẽ bị hắn hung hăng nhầm ai về sau cũng đừng nghĩ ở trước mặt hắn ngầm đầu mặc dù hắn cũng nghe nói l à bố chi t r ò nên có thể cấp tốc chiếm lĩnh viện châu là bởi vì quân t à o không có chống cự nhưng mặc kệ như thế nào lữ bố công thành chiếm đất tốc độ s á t thực nhanh hơn hắn hắn hiện tại mới đoạt lại từ châu nửa cảnh m à t h ô i đẻ xuống những ý nghĩ này trương liêu hướng thái sử từ hỏi có nghĩa tôn tặc bên kia gần nhất mấy ngày có động tinh gì không thái sử từ nghĩ hối đáp không có gì động tinh quá lớn b ấ thái q căn t sử tự đạo tình báo chuẩn xác không sai tôn quyền hoàn toàn chính xác tại về sau rút lui nhưng nguyên nhân cụ thể không biết trinh sát còn tại trong điều tra trương liêu nghe vậy lập tức rơi vào trầm tư ở trong nhưng ở lúc này trương liêu kịp phản ứng sau một thanh từ khúc nghĩa trong tay túm lấy tình báo sau đó tỉ mỉ nhìn đứng lên trong mắt vẻ khiếp sợ cũng càng phát ra đồng đậm hắn cuối cùng minh bạch tôn quyền tại sao phải đột nhiên triết binh nguyên lai là bởi vì hậu phương lớn ha hổ bị tào tháo cho bưng đây là chạy về đi đoạt lại mất đất nhưng càng làm cho hắn giật mình hay là tào tháo cử động đại quân thế mà không ở tiền tuyến tác chiến không bảo vệ địa bàn của mình mà là chạy tới cầm xuống tôn quyền địa bàn thì ra là thế trương liêu đem tình báo lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần sau biểu lộ ngưng trọng ngầm đầu trầm giọng nói chúng ta đều bị tào tháo lựa tuốt một tay minh tu sạn đạo ám độ t r ấ n thương hắn không thể không đội phục tào tháo thủ đoạn vô s ỉ nhưng cao minh thái sử tư hỏi tướng quân vậy chúng ta bây giờ nên như thế nào làm việc tôn quyền đường lui bị tào tháo chặt đức chúng ta là không phải hẳn là lập tức phát binh tiến công không trương liêu kiên quyết lắc đầu bác bỏ thái sử từ đề nghị hiện tại tiến công không có bất kỳ chỗ tốt gì có thể nói trước ngươi nói đúng chúng ta là nên chậm dần một chút thế công lại để tôn tặc cùng tàu tặc cầu c a n chó chờ bọn hắn lẫn nhau tiêu hao thực lực chúng ta lại ngồi thu ngư ông thủ lợi cũng không mượn bị buộc đến tuyệt cảnh địch nhân bình thường có hai thái cực hoặc là trực tiếp sụp đổ hoặc là trước khi chết phản công cùng hung cực gắt tôn quyền dưới mắt thực lực y nguyên không thể khinh thường đường lui bị chặt đứt phía trước lại đối mặt hắn cái này một bệnh nhân đã bị buộc đến tuyệt cảnh lúc này hắn nếu là khởi xướng tiến công tiếp tục cho tôn quyền gia tăng áp lực lời nói cho dù cuối cùng có thể đem nó đánh bại tự thân cũng muốn nhận cực lớn t ổ n thất không bằng t r ư ớ c nhìn xem tôn quyền cùng tào tháo lẫn nhau tranh đấu một phen làm ra quyết định sau trương liêu quay người trở về bán trước cấp tốc đem một phong tấu trương viết xong giao cho khúc nghĩa đạo tám trăm dặm khẩn cấp nhanh chóng phái người đem tin tức chuyển về nghiệp thành Nặng. khúc nghĩa ôm quyền đáp ứng quay người rời đi kỳ châu nghiệp thành tuyết thất lưu hiệp đem cuối cùng một phần xử lý tốt tấu trương ném đến một bên trung điệp vươn người một cái nơi nối lòng mọi m ệ n không chịu nổi thân thể rốt c u c xử lý xong hắn gần đây lại trở nên bận、rộn. bởi vì tư mã ý cùng ra cắt lượng song song chạy tới tiền tuyến có thể vì hắn chia sẻ chính vụ người cũng chỉ còn lại có giả hủ còn có quách g i a giả hủ đ ưa thích m ò cá làm việc cũng coi như chăm chú nhưng phương châm chính một cái phật hệ cũng không l ắ m am hiểu nội chính quách g i a ngược lại là cần cụ nhưng trở ngại hắn cái kia yếu đối t h ể cốt lưu hiệp cũng không dám để hắn quá mệt mỏi lấy cho nên chỉ có thể do chính hắn b ư ớ c lên phần này g á n h nhưng cái gọi là từ kiệm thành sang dễ t ừ sang thành kiệm khó cảm nhận được khi vung tay hoàng đế nhẹ nhõm sau bây giờ để hắn lại lần nữa công việc lưu đù lên hắn đều có chút không thi c ứ n g cái này khiến lưu hiệp kiên định tổ kiến nội các quyết tâm không đem những nhiệm vụ này chia sẻ cho thần tử toàn bộ nhờ hoàng đế một người chống đỡ cái kia muốn những thần tử này để làm gì nhìn thấy lưu hiệp m ệ t m ỏ i bộ dáng giả hụ tiến lên phía trước nói bậy hạ thần trong nhà trùng thanh mai quen đang lúc dùng ăn mùa hôm nay thời tiết rất tốt không bằng uống rượu một phen nâng lên uống rượu quét ra hầu kết trên giới giật giật mở miệng nói văn hỏa nói cực phải bậy hạ gần đây quá mức mọi mệt là khi nghỉ ngơi thật tốt phải chú ý lòng thể a lưu hiệp nghe vậy trêu trọng nói ngươi đây là quan tâm c h ấ thân thể ngươi đây rõ ràng là chính là thèm uống rượu bậy hạ thứ tội. quét ra một mặt khổ sở nói bởi vì bệ hạ để thần kiêm rượu cho nên thần đã mấy tháng không biết rượu mùi vị thời gian này thật sự là gian nan hắn bây giờ đã đem ngũ thạch tán đi thay rượu rất dài thời gian không có uống thân thể mặc dù hoàn toàn chính xác so trước kia tốt hơn không ít nhưng chính là cảm giác còn sống không có ý gì một chút mùi rượu đều không ngửi được vậy hôm nay liền để ngươi phá lệ một lần lưu hiệp cười nói để giả hủ phái người đi trong nhà ngắt lấy một chút thanh mai tới sau đó lại cùng hai người trò chuyện lên viện châu bên kia tình hình chiến đấu khổng minh đã phá quân tàu trận pháp tử long cùng ôn công còn phân biệt chém tàu tháo dưới chướng hai viên đại tướng. có thể nói chiến tích nổi bật chờ bọn hắn trở về chấm nhất định phải trọng thưởng lưu hiệp tâm tình lúc này rất là không tệ tin tức là hôm qua truyền về trên triều đình có thể nói là đưa tới sóng to gió lớn g i a c á t lượng lúc này cho hắn thật to tăng một đợt mặt dùng thực lực đã chứng minh năng lực của mình ngăn chặn trên triều đình những người kiếm miệng ngoài ra g i a c á t lượng cho hắn trong tấu chương còn nói muốn nhất cổ tác khí cầm xuống quân độ đại phá quân tảo khổng minh chi tài thêm tử long tướng quân trí dũng phá trận tất nhiên là dễ như chờ bàn tay bất quá xét đến cùng hay là bệ hạ ánh mắt tốt khai quật g a dạng này một vị đại tài giả hủ không để lại dấu vết lưu hiệp cười mắng người lão gia h ỏ a này cả ngày nói những lời này chẳng lẽ là hiền thần làm đủ muốn làm s à m thần phải không giả hủ nghiêm mặt nói thần không biết cái gì hiền thần s à m thần thần chỉ là chung với bệ hạ thần tử mà thôi đối mặt dạng này sách giáo khoa thức tiêu chuẩn trả lời một bên quách gia chỉ có thể bội phục luận eq lấy thiên tử niềm vui phương diện này hắn là thuốc ngựa cũng không đổi kịp giả hủ đi vợi đã cao đừng cùng chấm ba hoa lưu hiệp thu liếm g á n g tới cười bắt đầu cùng hai người nói đến chính sự nói ra khổng minh cùng trọng đ ạ suy đoán tạo tặc chủ lực đại quân muốn đi ăn cắp tôn quyền địa bàn các người ý kiến gì cái này Tại cắt ra l ư ợ ngoài trình t r lên n g t ấ ra khổng bày h minh có một lời rất đúng tào tặc cùng mắt xanh tặc liên thủ cũng sẽ không là vương sư đối thủ bại vong là chuyện sớm hay mượn cho nên so với liên thủ đối kháng triều đình không bằng đem tất cả binh lực nhân khẩu còn có vật tư đều tập trung ở giang đông bằng vào trường giang nơi hiểm yếu đến chống cự người thông minh ý nghĩ đều là nhất trí đang nhìn qua ra c á t lượng tấu chương sau vô luận là quét da hay là giả hủ đều công nhận hai người bọn họ suy đoán lưu hiệp sau khi nghe xong khẽ gật đầu trong mắt lõe lên một tia cảm khái không hổ là tào tháo bàn về âm hiểm xào trá vì tư lợi phóng nhãn đương đại cũng không có mấy người có thể sánh vai chiến lược của hắn lại đem tất cả mọi người lừa gạt đi qua làm ra đâm lưng minh hữu loại sự tình này từ nay về sau bọn chuột nhắc tên tuổi phải rơi vào tào tháo trên đầu mặc kệ tào tháo dự định như thế nào thần coi là cầm xuống quan độ mới là thứ nhất chuyện quan trọng quyết không thể ngồi nhìn tào tháo đem hai châu bách tính vật tư đều rời đi nếu không chúng ta cho dù chiếm lĩnh duyện châu cùng dự châu cũng không có bao lớn thu hoạch giả hủ nói ra biểu lộ có chút nghiêm túc lưu hiệp gật đầu nói yên tâm đi có khổng minh cùng trọng đạt hai người tại quan độ ngăn cản không được bọn hắn bao lâu ngoài ra trâm có một cái ý nghĩ quét á ra giả hủ nghe vậy ngồi thẳng người một bộ rửa hai lắng nghe bộ dáng lưu hiệp cũng không có thừa nước đục thả câu nói thẳng tào tháo đâm lưng mắt xanh tiểu nhi song p ư ơ n g liên minh vỡ tan đã tr chấm muốn cho cho bọn hắn thêm cây bút chấm c dự định một đạo tiếp thánh chỉ cho mắt x a n h tặc chỉ cần hắn có thể trợ giúp triều đình lấy d i ệ n tào tháo chấm liền đặc xá hắn hết thẻ sai lầm các ngươi nghĩ như thế nào địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu trước kia nếu như hắn hạ đạt xá lệnh tôn quyền đoán chừng sẽ khịt mũi coi thường nhưng bây giờ tình huống lại khác di vãng tào tháo một khi ăn cắp giang đông thành công tôn quyền thì sẽ bị chặt đứt đường lui lâm vào tình cảnh tiến thối lương an vậy cái này thời điểm hắn đạo này xá lệnh liền đầy đủ trật quý hắn không tin tôn quyền sẽ không tâm động ngay sau lưu hiệp lời nói này sau giả hủ cùng quách ra hai người trầm tư một lát đều nhất trí công nhận hẳn ý nghĩ này vậy hạ sách này rất hay quách ra nhẹ gật đầu nhưng cùng lúc cũng đưa ra băn khoăn của mình bất quá tôn quyền chưa chắc sẽ cam tâm làm trong tay của bệ hạ đao để tôn quyền đối phó tào tháo ý nghĩ cố nhiên rất tốt nhưng mục đích quá rõ ràng liếc thấy được đi ra lưu hiệp vô tình nói ra hắn không có cự tuyệt chỗ trống cho dù hắn biết chấm là đang lợi dụng hắn hắn cũng không thể không đáp ứng tôn quyền hoặc là trở thành hắn binh sĩ đi đối phó tào tháo hoặc là ở phía sau đường bị đoạn tình h n g dưới cùng binh mã của triều đình tiếp tục giao chiến người trước có lẽ còn có một chút hy vọng sống người sau lại là hẳn phải chết không nghi ngờ là cá nhân đều biết làm như thế nào tuyển đương nhiên chấm mặc dù là muốn mượn đao giết người nhưng nếu như hắn thật sự có thể trợ giút triều đình lấy diện tào tháo như vậy chấm cũng sẽ tuân thủ lời hứa khoan dung tội của hắn lưu h hắn lời này ngược lại là không có nói láo lưu gia tín dự là tiếng lành đồn xa từ cao tổ lưu bang bắt đầu mai cho đến thế tổ lưu tú tất cả đều là nói chuyện hành động tất dẫm đạp không có vi phạm qua lời hứa của mình lưu tú thậm chí tuân theo lời hứa tha thứ chính mình thí huynh cựu nhân để nó phú quý sống quãng đời còn lại cái này cũng khiến cho lưu gia nhân cam kết hàm kim lượng đạt đến đ ỉ n h phong cho nên lưu hiệp đương nhiên sẽ không bởi vì chỉ là một cái tôn quyền mà bại họng phần này danh tiếng vậy hắn cùng trong lịch sử tư mã ý cũng liền không có gì khác biệt cho dù ngày sau nhất thống thiên hạ chuyện này cũng sẽ lọt vào người đời sau lên án trở thành trên người hắn rửa không sạch một cái chỗ bẩn Bệ hạ thánh minh giả hủ cảm khái phi thường nói nhà mình bệ hạ phần quyết đoán này cùng lòng dạ là hắn cảm thấy nhất là khâm phục địa phương đây mới thật sự là hoàng giả phong phạm đúng vào lúc này tuyên n g o ạ i phòng truyền đến một trận tiếng bước chân lưu hiệp vốn cho rằng là p h ả i đi giả hủ nhà hái thanh mai c u n g nhân trở về nhưng đi tới lại là cao lãm Bệ hạ từ châu tám trăm giảm khẩn cấp nghe nói lời ấy lưu hiệp trong lòng lập tức chấn động đưa tay liền đèm cao làm trong tay tấu tiếp nhận sau đó triển khai cẩn thận tìm đọc hai đầu lông mày dần dần hiện, hiện vẻ vui mừng giả hủ cùng q u é t ra thấy vậy trong lòng đều có chút hiếu kỳ từ châu bên kia lại chuyện gì xảy ra chỉ gặp một lát sau lưu hiệp buông xuống tấu đối bọn hắn cười nói quả nhiên không ra khổng m i n h cùng trọng đạt sở liệu tào tháo hoàn toàn chính xác tập kích gian g đông văn v i ệ n tướng quân xưng tào tháo dẫn đầu ba mươi không không không binh mã vượt sông chiếm giang đông các quận đem tôn quyền đường lui cho các đ ứ c dưới mắt tôn quyền bắt đầu hướng về sau t r i ệ t binh nếu không xuất sứ liệu hắn là dự định tụ lại binh lực tiến đánh tào tháo đoạt lại gian đông hết hệ đều cùng ra các lượng tư mã ý dự đoán giống nhau tào tháo đâm lưng tôn quyền đồng thời lãnh sau đó thế tất sẽ triển khai đại chiến p h n g hiếu lập tức thay chấm nghĩ ra một đạo ý chỉ cho tôn quyền cứ dựa theo chấm vừa mới nói như vậy nghĩ ra lưu hiệp lúc này đối với quách gia phân phó nói ngoài ra thông báo tiếp văn viện tướng quân như tôn quyền đáp ứng đầu hàng vậy liền đình chỉ đối với hắn tiến công thay đổi binh lực ngăn cản tào tháo di chuyển máy tính như tôn quyền không đáp ứng đầu hàng vậy liền trực tiếp phát b i n h đem nó hủy diện không cần lưu nhiệm gì chỗ trống lưu hiệp ngữ khí tràn đầy lạnh nhạt quách gia chắp tay lĩnh mệnh lúc này giả hủ lại nói bệ hạ ngài lần trước để thần tìm hiểu liên quan tới hứa du tin tức dưới mắt đã có kết quả c ă nguyên cứ hứa tù y sử ra báo, hứa du thân phận tại phận m ấ t h lai là bại lộ lưu hiệp nghe vậy trong lòng đã vui mừng lại tiếp cận vui mừng tại hứa du đối với hắn hay là rất trung thành không có phản bội hắn tiếp cận tại đã mất đi trôn giấu tại tào tháo bên người sâu nhất một viên cái đinh như hứa du có thể tiếp tục lưu lại tào tháo bên người làm nội ứng lời nói vậy hắn đã sớm biết được tào tháo hết thể hành động rất sớm trước đó liền có thể làm ra ứ n g đối nhưng cũng may tào tháo tính cách cẩn thận không dám làm t h u y ệ n cũng không có giết hứa du chỉ là đem nó giam cầm bất quá hắn hiện tại cũng không có biện pháp tốt hơn cứu ra hứa du chỉ có thể chờ đợi đến ngày sau đánh bại tào tháo lại nói bốn tôn quyền đem chu du đại đô đốc chức vụ bãi m i ễ n sau lợi dụng chính phủ là mới đại đô đốc tập kết binh mã đối với quảng lăng đan dương nhị quận phát khởi phản công đan dương ngoại thành từ thịnh mang theo một tiểu đội kỵ binh ở ngoại thành k ê u chiến tức miệm gian tặc ác tặc n g ị c h tặc người công t i nghĩa n khí hủy hoại minh nước làm ra như thế tiểu nhân hành vi ngươi làm sao có mặt mũi sống trên đời vì sao đóng cửa không chiến các ngươi chẳng lẽ cũng chỉ sẽ chỉ c o đầu rút cổ ở trong thành sao nhát gan bọn chuột nhát nhanh chóng ra khỏi thành cùng ta quyết nhất từ chiến từ thịnh không ngừng mắng to nhưng thẳng đến hắn mang n h ế t hầu đ ề u cầm trong thành nhưng không có nửa điểm đáp lại thậm chí ngay cả một đợt mưa tên đều chưa từng bắn ra t r o n g thấy tình hình này từ thịnh đành phải tràn đầy không cam lỏng lánh binh về doanh bất đắc gì đối với tôn quyền bẩm đưa tin chúa công tạo quân một mực đóng cửa không ra tôn quyền ngay vậy sắc mặt tâm trầm đến phảng phất có thể chạy ra nước hắn vốn định thừa dịp t à o tháo vừa mới và o ở g i a n g đông còn chưa kịp bố trí binh lực thời khắc đem cái này hai quận cho đợt lại nhưng t à o tháo động tác nhanh chóng hay là vượt quá dự liệu của hắn chờ hắn phát binh tiến đánh hai quận thời khắc hai quận này bên trong đã có t à o tháo binh mã tiến vào chiếm giữ đồng thời tiến hành vườn không nhà trống chính phủ chỉ huy đại quân dẫn đầu đối với quảng lăng quận phát động mấy lần tiến công nhưng kết quả lại không có thể lấy được bất luận cái gì hiệu quả bởi vì tàu quân chính là không cùng bọn hắn đánh từ đầu đến cuối cố thủ thành trì không ra bây giờ đến tiến đánh đan dương quận tình huống cũng là như thế. Trong doanh trướng, chu thái nghe vậy nói ra chúa công t à o quân cố ý tránh mà không chiến rõ ràng là đang trì hoãn thời gian không bằng trực tiếp tường công cho dù là mai r ù a cũng cho hắn đập nát thoại âm rơi xuống sau trình phổ liền lắc đầu nói ra đan g dương quảng lăng hai quận đều là dễ thủ khó công cường công nếu là có dùng lúc trước chúng ta cũng không có khả năng bằng vào cái này hai quận ngăn trở lưu bố bây giờ tào tặc thiết tâm không cùng chúng ta giao chiến dự định tử thủ thành trì cưng ép tiến đánh sẽ chỉ tăng lớn binh lực của chúng ta hao tổn cần biết trương liêu còn nhìn chằm chằm chúng ta không thể để cho binh lực hao tổn quá nhiều không phải vậy thật muốn biến thành trên thất thị cá lúc trước hắn cũng nếm thử cường công mấy lần nhưng chỉ là lướt qua liền thôi không dám đem tất cả binh lực đều áp lên đi bởi vì bọn hắn còn cần phòng bị hậu phương trương liêu không phải vậy tại bọn hắn toàn lực thời điểm tiến công trương liêu bỗng nhiên từ phía sau tiến hành đánh lén thế cục kia trở nên không thể vắn hồi tôn quyền thở dài một tiếng hỏi trương liêu trước mắt động tĩnh như thế nào chúng ta điều binh trở về trong khoảng thời gian này hắn có hay không thừa cơ xuất binh tấn công hạ bi cũng không có chính phủ lắc đầu hồi đáp đoạn thời gian này đến nay trương liêu bên kia không hề có động tích gì không tiếp tục hưng chiến sự cũng chưa từng công thành chiếm đất đ ặ t ở dĩ vãng đây là chuyện không thể nào trương liêu thế công cực kỳ tấn mãnh thường thường liền muốn đối bọn hắn khởi xướng tiến công dưới mắt a n tĩnh như vậy ngược lại là mười phần hiếm thấy tôn quyền trong mắt lóe lên một tia cảnh giác c a o mày nói hắn chẳng lẽ trong bóng tối mưu đồ thứ gì hay là nói có ý định khác hắn điều binh trở về trương liêu không có khả năng không phát hiện được hắn động tĩnh cũng hẳn là biết được giang đông bên kia chuyện phát sinh đối phương thế mà không nhân cơ hội này tiến công mà là án binh bất động thật sự là có chút quỷ dị nghĩ đến đây hắn đưa ánh mắt về phía chu du hỏi công cần ngươi đối với cái này có ý kiến gì không chu du mặc dù bị hắn bãi miễn đại đô đốc chức vị nhưng hắn hay là đem nó mang theo trên người dù sao bàn về phương diện quân sự mới có thể dưới trướng hắn không người có thể cùng nó so sánh hắn chỉ là không yên lòng để Chu du thống binh mà thôi cũng không phải là không đồng ý Chu du năng lực nghe được tôn quyền vấn đề chu du đáp chúa công trương liêu xác nhận cố ý hành động nếu ta là hắn ta cũng sẽ lựa chọn án binh bất động tùy ý chúng ta cùng tào quân lẫn nhau tiêu hao trừ phi chúng ta gặp đại bại lại hoặc là tổn thất nặng nề không phải vậy hắn là sẽ không chủ động xuất binh tiến đánh chúng ta ta o tặc hy vọng để cho chúng ta để ngăn cản trương liêu trương liêu cũng tương tự hy vọng chúng ta đi tiêu hao tào t ạ c lực lượng đây chính là hắn không xuất binh nguyên nhân dưới mắt thế cục đạt đến một cái kỳ lạ cân bằng tào tháo thủ vững không ra trương liêu án binh bất động mà bọn hắn tiến công cũng không phải thối cũng không xong liền như là trong lồng như thú bị nuốt đều là một đám âm hiểm xảo trá h ạ n g người tôn quyền cắn răng nghiến lợi mắng trương liêu cùng tào tháo không có một cái nào làm món hàng tốt hai bên đều muốn lấy ngồi thu ngư ông thủ lợi coi hắn là thành chó một dạng chơi bừa chu du thấy vậy trong lòng không khỏi thở dài mặc dù thế cục trước mắt coi như ổ định nhưng cứ thế mãi xuống dưới chính là mãn tính tử vong bọn hắn không có hậu phương trợ giúp lương thảo nhiều nhất chỉ có thể trèo c h ố n g ba tháng không có lương thảo lời nói bọn hắn cũng chỉ có thể chờ chết ở trong lòng suy tư một lát sau chu du nói chúa công nếu không cách nào đánh hạ đan g dương quảng lăng không ngại đổi một mục tiêu tào tháo bây giờ chủ lực đều và o ở giang đông dự châu binh lực chống giống chúng ta sao không thừa cơ chiếm dự châu bọn hắn trước mắt tiến thối lương nan biện pháp duy nhất chính là mặt khác lựa chọn mục tiêu tiến công đi tiến đánh dự châu chính là ngay sau đó làm tốt lựa chọn đoạt dự châu có làm được cái gì tôn quyền nghe vậy hư lệnh một tiếng trầm mặt nói chúng ta cho dù cầm xuống dự châu không cần bao lâu thời gian liền đem đồng thời đối mặt lữ bố chứng liêu hai phe đại quân chỉ có đánh về giang đông mới là duy nhất đường sống cầm xuống dự châu chỉ là uống rượu độc giải khát hắn chỉ cần dám tiến đánh dự châu tào nhân tất nhiên sẽ từ bỏ chống lại lữ bố đại quân đem một đường xuôi nam đó cùng chủ động muốn chết không có khác nhau chu du còn muốn lại thuyết phục nhưng tôn quyền đã không có nghe tiếp k i ế n nhẫn hướng chúng tướng hỏi nhiều người như vậy chẳng lẽ liền muốn không ra một cái đoạt lại giang đông biện pháp sao chúng tướng hai mặt nhìn nhau đều là trầm mặc không nói trước kia bọn hắn lưng tựa giang đông ỉ vào trường giang nơi hiểm yếu thời điểm chỉ cảm thấy vững như bàn thạch nhưng bây giờ khi bọn hắn đối mặt đánh về giang đông nan đề này lúc mới chính thức cảm giác được c áp lực thật sự là quá khó khăn nhưng mà lã mông đông nhiên tiến lên một bước nói chúa công ta có một kế có thể đoạt lại giang đông làm thế c ụ c u mà phụ minh a kế sách gì thử minh mau nói đi tôn quyền nghe vậy con mắt lập tức sáng lên không kịp chờ đợi hỏi trên mặt khó nén vẻ hưng vấn mặc kệ biện pháp gì lã mông có thể nói ra chính là một cái tốt bắt đầu dù sao cũng so một đám người vây quanh ở nơi này thúc thủ vô sách muốn tốt lã mông đạo chúng a c ô căn cứ ta r rút i giờ đại lui n tuyển lượng tính, đến Dương h Tháo bách Châu, sát báo, Tào vật tư vượt đều u bây đem q trường Ta Giang mang đến Giang Đông. có o hảo. i cái hội là là đây là một cái cơ hội tuyệt một ta cơ Chúng c thể điều động hai tinh nhuệ giáp sĩ ngụy trang thành bách tính bình thường hành thương bộ dáng âm thầm vượt qua trường giang đợi đến vượt sông đằng sau lại đem những n à y tinh nhuệ đều tụ h ợ p lại thừa dịp tào tặc không sẵn sàng cướp đoạt bến i đỏ đến lúc đó đại quân của chúng ta liền có thể thừa cơ quay về gian đông l ã mông ngôn từ chân chấn ánh mắt sáng ngời có thần nhưng mà đám người nghe vậy sắc mặt lại là biến đổi lỗ túc lúc đầu một mực tại đứng ngoài quan sát nhìn không nói lời nào nhưng ở nghe được lã mông lời nói này sau lại là cũng nhìn không được nữa chém đinh chặt sát nói kế này tuyệt đối không thể mặc dù binh bất t i ể m t r á nhưng binh là binh dân là dân tướng sĩ tốt ngụy trang thành bách tính vượt sông như vậy hành vi đã không đủ để dùng vô s ỉ hình dung càng thoát ly binh pháp chi đạo như đi kế này sau hôm đó không biết bao nhiêu bách tính đều sẽ gặp thay bay v à gió hậu quả đơn giản khó mà đánh giá từ xưa đến nay hành quân đánh trận là không khỏi bách tính hành thương vắng lai trừ phi tình huống đặc biệt nếu không quân đội bình thường cũng sẽ không đi kiểm tra quấy dối bách tính cùng thương nhân có thể lã mông bây giờ lại muốn lợi dụng điểm này đến vượt sông muốn thật làm cho hắn làm như vậy sau hôm đó phàm gặp chiến sự bách tính cùng thương nhân tất nhiên sẽ lọt vào nghiêm khắc kiểm tra thậm chí bị tàn sát dù sao ai biết ngươi có phải hay không quân địch s i tốt chu du cũng đối lã mông nói lên biện pháp này cảm thấy tương đương sinh khí ánh mắt bén nhọn nhìn xem hắn nói từ m ì n h thủ đoạn ti tiện như vậy có thể nào từ trong miệng của ngươi nói ra ngươi cũng là vì tướng giả như vậy làm việc hậu quả ngươi chẳng lẽ không biết sao đây là triệt triệt để, để bọn chuột nhắc hành vi ngươi quả thực là đưa c h ú công thanh danh tại không để ý lão mông nghe vậy trong lòng mười phần không phục lên tiếng phản bác tào tháo bội bạc không nói đạo nghĩa trước đây chúng ta khai thác một chút thủ đoạn phi thường lại có thể thế nào nếu ngươi có cái gì kế sách tốt hơn cái kia ngược lại là nói ra mà không phải chờ ta đưa ra kế sách sau ở chỗ này chỉ trích ta hai người đối t h ọ i gây gắt không ai ngờ h a i chu du căn bản không muốn cùng lão mông tiếp tục cãi lộn xuống dưới nhìn về phía tốt quyền thần sắc nghiêm túc nói chúa công sách này vi phạm binh pháp chi đạo không được dùng chúa công như đi cái này cho dù có thể thành công đoạt được gian đông ngày sau cũng chắc chắn gặp vạn thế bêu danh xin mời c h ú công phải tất yếu nghĩ lại nói chu du thật sâu c ú i đầu lã mông thấy vậy hừ lạnh một tiếng đồng dạng tiến lên phía trước nói chúa công kế này chính là ta nói ra khổ một chút b á c h tính đ ê u danh ta đến gánh chính là vì chủ công đại nghiệp lương đeo một chút đ ê u danh thì thế nào hai người tranh chấp không xuống trong t r ư ớ n g mặt khác tướng lĩnh cũng đều tại lúc này giữ yên lặng ai cũng không có mở miệng xếp hàng một mặt là bởi vì lã mông nói lên kế sách này quả thực quá mức cấm hiểm áo trắng vượt sông loại sự tình này trước đó chưa từng có một khi dùng tất nhiên sẽ gặp vô số người t h o á m ạ n h ư n g kế này như thành hoàn toàn chính xác có thể đoạt lại giam đông cho nên đến cùng nên lựa chọn như thế nào trong t r ư ớ n g tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về hướng tôn quyền chương ba trăm hai mươi lăm mắt xanh tặc thánh chỉ trước mắt còn không quýnh nên chương ba trăm hai mươi lăm mắt xanh tặc thánh chỉ trước mắt còn không quýnh nên áo trắng vượt sông tôn quyền lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy bốn chữ này ánh mắt lấp loe không yên trong lòng có chút do dự thành như chu du nói tới như vậy làm việc mang tới ảnh hưởng vô cùng ác liệt tất nhiên sẽ rơi xuống nêu danh nhưng chỉ cần để hai nghìn tinh nhuệ vượt qua trường giang đoạt được bến đỏ cái tia trường giang nơi hiểm yếu liền rốt cuộc ngăn không được hắn có thể thuận thế thẳng đến hội cây quận nô quận cái này hai đại nội địa cho dù một lát không có cách nào từ tào tháo trong tay đoạt lại gian đông chí ít cũng không cần đối mặt đến từ trương liễu uy hiếp nghĩ đến đây tôn quyền đưa ánh mắt về phía lang ông do hỏi tử minh ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn chín thành ta có chắc chắn chín mươi lang ông nghe vậy mừng rỡ không chút do dự nói ra quân t à o dưới mắt chính đại quy mô rút lui b á c h tính hai nghìn tinh nhuệ lẫn vào trong đó bọn hắn tất nhiên không thể nhận ra đến lúc đó đoạt được bến đỏ đơn giản dễ như chở bàn tay tôn quyền vuốt cằm nói、Tốt. vậy chuyện này cứ giao cho ngươi đi làm Các q u â nghe t i được tôn quyền quyết định áp dụng lã ngông kế sách chu du trong lòng lập tức cảm thấy mười phần lo lắng liền muốn tiếp tục mở miệng thuyết phục nhưng lúc này lỗ túc lại kéo hắn lại cánh tay cũng đối với hắn chậm rãi lắc đầu trong mắt tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ tôn quyền tâm ý đã quyết thuyết phục là vô dụng ngược lại sẽ còn vì chính mình tìm đến phiền phức chu du cùng lỗ túc là bạn tốt nhiều năm hai người tâm ý tương thông Hắn tự nhiên minh bạch lỗ túc là có ý gì, nhưng hắn tự túc có lỗ là ý gì, s quả thực là chu tâm nói như vậy tôn quyền trước đó mặc dù đối với chu du bất mãn hoài nghi hắn cùng tào tháo âm thầm có chỗ cấu kết nhưng cũng chỉ là dấu ở trong lòng cũng không nói nhiều tại miệng cho nên chúng tướng sau khi nghe xong đều lấy làm kinh hãi bởi vì vừa mới câu nói kia còn kém chỉ vào chu du cái mùi măng hắn d i ắ p tâm hại người lời nói này đến không thể bảo là không nặng chu du toàn thân chấn động k h ắ p khuôn mặt là khó có thể tin bởi vì hắn làm sao cũng không nghĩ tới tôn quyền nhìn như vậy hắn nhìn xem trước mặt sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn như sắc tôn quyền chu du chỉ cảm thấy hết sức lạ lẫm cùng lúc trước mời hắn hỗ trợ vững chắc thế cục lúc cung kính bộ dáng cùng so sánh đơn giản tưởng như hai người thế là hắn ngẩm ngẩm Mà t ô ngày n mai nổ à y trại trở về hạ bi đan dương quận công không được tiếp tục lưu lại nơi này đã là vô dụng không bằng trở về hảo hảo chú bị áo trắng vượt sông sự tỉnh chúng tướng nao nhao ôm quyền lĩnh mệnh nhưng lúc này tôn hà vội vàng đi vào danh chướng hướng tôn quyền bầm đưa tin chúa công thiên tử sứ giả đến đây chuyển chỉ dưới mắt ngay tại ngoài doanh trại cái gì tôn quyền cùng trong chướng mọi người không khỏi biến sắc hàn đương giật mình nói ra thiên tử làm sao lại điều động sứ giả đến đây ngươi xác định không phải giả mạo dưới mắt bọn hắn thế nhưng là tại cùng triều đình là địch thiên tử lúc này phái sứ giả tới làm cái gì tôn hà đạo đối phương mang theo tiết trượng đích đích xác xác là thiên tử sứ thần ta đã kiểm tra thực hư qua có phải hay không giả mạo một chút liền có thể phân biệt ra được người có thể giả mạo tiết trượng có thể giả mạo không được chỉ có chân chính thiên tử sứ thần mới có thể nắm giữ vật này mặc cho ai cũng không dám đi qua giới hạn chính là tôn quyền bây giờ cùng triều đình đối n ị c h cũng là đánh tiếng quân chắc danh hảo trên danh nghĩa căn bản không dám có bất kỳ vượt quân tiến hành đem người mang đến tôn quyền trầm tư một lát sau phân phò nói tôn hà quay người rời đi doanh trướng sau đó không lâu đám người liền nghe được một trận tiếng bước chân từ ngoài trướng chuyển đến thế là nhao nhao đứng thẳng người k h í p mắt nhìn về phía doanh trướng lối vào chỉ gặp một tên hình dạng khí độ không tầm thường văn sĩ cầm trong tay một cây hoa lệ hoàng kim tiết trượng đi vào trong trướng mà tại phía sau hắn đi theo hai tên hoạn quan bộ dáng người một người trong đó trong tay còn bưng lấy một cái hộp ấ m mà người này chính là thôi lâm theo hắn đi vào doanh trướng trong trướng chúng tướng ánh mắt nhao nhau nhìn về phía hắn từng cái ánh mắt đều có chút bất thiện mang theo xem kỹ hoặc là dò xét ý vị trong t r ư ớ n g đông đảo tướng lĩnh tất cả đều là trong núi thây biển máu rết ra tới manh tướng tùy tiện sách đi ra một cái đều là sát khí bức người khí thế tử không cần nhiều lời nhưng thôi lâm nhưng căn bản không nhìn ánh mắt của mọi người ngẩng đầu mà bước đi nhập sổ bên trong trực tiếp hướng về chủ vị tôn quyền đi đến dừng lại chu thái hư l ệ n h một tiếng cùng tự thịnh cùng nhau lên t r ư ớ c ngăn ở thôi lâm trước mặt không cho phép hắn tới gần tôn quyền làm cản bị hai người cản đường thôi lâm sắc mặt lập tức lạnh xuống nhìn chăm chăm hai người nghiêm nghị nói ta chính là thiên tử sứ thần lần này đến đây truyền đạt thánh Chỉ, các ngươi tính là thứ gì dám can đảm cả ta còn không mau cút ngay cho ta đối mặt ngang ngược càn dỡ tôi lâm chu thái hòa từ thịnh đại dận lúc này liền muốn rút đ a o nhưng tôn quyền lại lên tiếng quát bảo ngưng lại bọn hắn tất cả lui ra chu thái từ thịnh nghe vậy đành phải hận hận chừng thôi lâm một chút không cam lòng lui xuống thôi lâm hừ lạnh một tiếng nhanh chân đi vào tôn quyền trước mặt từ phía sau h o ạ n quan bưng lấy trong hộp gấm lấy ra thánh Chỉ, mặt không chút thay đổi nói mắt xanh tặc thánh trị trước mắt còn không quý nên một câu trực tiếp chọc dẫn tất cả võ tướng chính là tôn quyền mặt cũng trong nháy mắt đen ngay trước hắn ở trước mặt sưng h ồ hắn là mắt xanh tặc đây quả thực không có cho hắn mảy may mặt m ũ i gặp tôn quyền ngồi ở chỗ đó không phản ứng chút nào thôi lâm biểu lộ càng phát ra không vui tức giận nói nghịch tặc chính là nghịch tặc mảy may cấp bậc lệ nghĩa cũng không biết thôi thánh chỉ đã đưa đến sứ mệnh của ta cũng hoàn thành nói xong hắn liền đem thánh chỉ đặt ở tôn quyền trước mặt trên b à n nhìn chung quanh một vòng chung quanh đối với hắn trợn mắt nhìn người sau đó hư lạnh một tiếng quay người bước nhanh mà rời đi nhìn qua thôi lâm bóng lưng rời đi tôn quyền trong mắt sắt ý chập trùng lên xuống nhưng cuối cùng vẫn bị hắn ép xuống. tự tiện giết thiên sứ đây là cực kỳ nghiêm trọng tội lớn hắn đánh lấy chính là thảo phạt lữ bố danh nghĩa trước mắt sứ giả chính là đại biểu thiên tử mà đến không phải hắn có thể đậu tại đông đảo võ tướng ăn người dưới ánh mắt thôi lâm thuận lợi đi ra doanh trướng nhưng ở bước ra doanh trướng một chớp mắt kia lúc hắn n h ị n không được ở trong lòng hít một tiếng còn chưa đủ ngang ngược càn rỡ sớm biết h ắ n là trực tiếp đem thánh chỉ ném đến mắt xanh tặc trên mặt thuận tiện cho hắn một bàn tay ai không biết ta khi nào mới có thể bị giết ghi tên sử sách t ô i lâm lắc đầu có chút hối tiếp vừa rồi hành vi không đủ k ị liệt trong doanh trướng tôi cần nhìn về phía trên bàn phần thánh chỉ kia. làm sơ do dự hậu triển mở nhìn lại nhưng rất nhanh hắn liền không cách nào giữ vững bình tĩnh trên mặt hiện ra từ đáy l ò n g vẻ khiếp sợ chúa công trong thánh chỉ viết cái gì t r i n h phủ thấy thế mở miệng hỏi tôn quyền đem phần này thánh chỉ đặt ở trên bàn trầm giai nói ra thiên tử có chỉ xưng ơ chỉ cần ta nguyện ý quy hằng cũng phối hợp triều đình lấy diện tào tháo liền đặc xá ta hết thể sai lầm nghe được trong thánh chỉ cho t r i n h phủ lập tức hừ lệnh nói tốt một cái lữ bố dám bức hiếp thiên tử phát ra bực này ý chỉ dù sứ chúng ta đầu hàng thiên tử bị lữ bố chỗ cướp ép vậy cái này phong thiên quan phát tới thánh chỉ dĩ nhiên chính là lữ bố g i ả truyền không riêng gì chính phủ ở đây chúng tướng đều cho rằng như thế chỉ có tôn quyền chu du lỗ t ú c ba người rõ ràng cái này phong thánh chỉ chính là thiên tử ý tứ là thiên tử tại chiêu hàn g bọn hắn nếu là trước đó lỗ t ú c sẽ chọn ra mặt thuyết phục tôn quyền đáp ứng nhưng bây giờ hắn lại tại một bên quan sát chỉ là quan sát đến tôn quyền phản ứng đáp ứng hay là cự tuyệt tôn quyền lúc này cũng đang chần chờ mặc dù bị thiên tử đặc xá tội ác là chuyện tốt chống giống nhiều một con đường lùi nhưng mấu chốt ở chỗ thiên tử thật sẽ đặc xá bọn hắn tôn ra sao tư tàng ngọc tỷ khởi binh n g phản đối kháng triều đình cái này đều là hắn tôn ra làm qua sự tình nhìn xem trên thánh chỉ đóng dấu trồng đạo kia truyền quốc ngọc tỷ ân ký tôn quyền trong mắt lóe lên một tia thật sâu kiên kỵ ta cảm thấy có thể đáp ứng qua sau một hồi lâu tôn quyền chậm rãi mở miệng nói ra làm ra một cái để tất cả mọi người không gì sánh được kinh ngạc quyết định lỗ túc trong mắt lóe lên một tia ngoài ý mớn hàn đương n g h e vậy nhất thời gấp tiến lên phía trước nói chúa công cái này rõ ràng là l a bố quỷ kế hắn là hy vọng chúng ta cùng tào tặc tàn sát lẫn nhau để cho chúng ta đi làm đầy tớ một khi đáp ứng chiêu hàng hắn tất nhiên sẽ làm chúng ta toàn lực tiến đánh tào tặc tật lực tiêu hao lực lượng của chúng ta đáp ứng chiêu hàng triều đình kia để bọn hắn không tiếp bất cứ giá nào tiến công tào tháo bọn hắn là nghe hay là không nghe trương liêu muốn tiếp quản quân đội của bọn hắn bọn hắn là cho hay là không cho cho đó chính là mặc người chém giết t h ì cá không cho cái kia đáp ứng t r i ề u hàng ý nghĩa ở đâu hàn tướng quân chớ gấp tôn quyền trấn an hàn đương một câu sau đó đối với đám người giải thích nói đầu hàng đương nhiên là không có khả năng đầu hàng nhưng giả ý quy hàng lại là không sao mặt ngoài đáp ứng đầu hàng kể từ đó tạm thời liền không cần phải lo lắng trương liêu uy hiếp có thể giải trừ nỗi lo về sau toàn lực tiến đánh tào tháo đoạt lại giam đông h ắ n đều đáp ứng quy hàng trương liêu cũng không thể lại đánh hắn không có tới từ trương liêu kiềm chế cùng n g uy hiếp hắn có thể bung ô tay bung ô chân đi đối phó tào tháo đợi đến hắn đoạt lại gian đông hàng hay không hàng còn không phải hắn định đoạt ngu xuẩn n g h e s o n g tôn quyền lời nói lỗ túc trong lòng thật vất và dâng lên một chút chờ mong lập tức tiêu tán đến không còn một mảnh nhịn không được lắc đầu đường lui đều đưa đến trước mặt tôn quyền lại muốn chính là giả ý quy hàng thật sự là lo trước lo sau ánh mắt thiệt cận bất quá tôn quyền ý nghĩ nói ra sao lại thắng được chính phủ các tướng lanh nhất trí đồng ý nao nhao đồng ý tôn quyền quyết định này đem việc này định xuống tới đám người t á n đi lỗ túc cùng chu du cùng nhau rời đi doanh trướng chu du khắp khuôn mặt là vẻ cô đơn rất hiển nhiên trước đó tôn quyền câu nói kia đối với hắn tạo thành rất lớn t r ú n g kích đến bây giờ đều không có c h ậ m tới lỗ túc đem hắn trạng thái nhìn ở trong mắt không khỏi thở dài ngươi một mảnh chân thành trung thành tuyệt đối tôn trọng mưu lại như vậy nghi kỵ ngươi có thể thấy được hắn cũng không phải là minh chủ công cần nghe ta một lời khuyên chúng ta đi thôi tôn quyền chẳng những từ bỏ chu du đại đô đốc vị trí còn trước mặt mọi người nói ra nói như vậy nói thật hắn đều có chút không vừa mắt lấy chu du mới có thể đi đâu không bị phục làm khách quý cần nơi n gì phải lưu tại là là lưu à y thụ lánh xa cho ù n n g g ị kỵ. c h dù dựa vào loại này thì tiện thủ đoạn đánh bại tào tháo đoạt lại giang đông thì như thế nào chẳng lẽ bằng vào chỉ là một cái giang đông liền có thể cùng triều đình chống lại t h i vậy phần kết quả cuối cùng là lưỡng bại câu thương hay là một phương đắc thắng tại triều đình tới nói đều không có tổn thất đối phó cũng muốn đơn giản rất nhiều ai chu du thở dài một tiếng đại hạ tương huynh nhưng hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tôn quyền từng bước một đi hướng mặt lộ lại bất lực có thể làm gì a bốn từ châu đàm huyện tôn quyền hồi âm rất nhanh liền bị người đưa tới biết được đối phương nguyện ý quy hàng trương liêu lại là không quá cao hứng đáng tiếc chiến công không có trương liêu cầm trong tay hồi âm tiện tay ném ở trên bàn biểu lộ hơi có chút phiền muộn có thể không đánh mà thắng diệt trừ một vị đại địch cố nhiên là chuyện tốt nhưng hắn càng hy vọng có thể chính diện đánh bại tôn quyền cầm xuống phần này chiến công không so chiêu hàng tôn quyền là thiên tử hạ đạt ý chỉ mà lại từ chiến lược phương diện đi lên giảng đích thật là chuyện tốt cho nên hắn không tình nguyện cũng vô dụng thu liễm lại những tâm tư này trương liêu gọi hoàng chúng thái sử tử khúc nghĩa ba người cũng đối bọn hắn phân phó、nói. hoàng lao tướng quân khúc tướng quân hai người các ngươi lãnh binh theo ta tiến đến ngăn cản tào tháo đem bách tính di chuyển đến giang đông tử nghĩa ngươi lưu tại từ châu trấn thủ nhìn chằm chằm điểm tôn quyền thiên tử đã phân phó nếu tôn quyền nguyện ý quy hàng vậy liền đình chỉ đối với hắn tiến công ngược lại đi ngăn cản tào tháo di chuyển bách tính bất quá xuất phát từ cẩn thận cân nhắc trương liêu quyết định để thái sử từ mang theo một bộ phận binh mã lưu thủ từ châu để phòng tôn quyền lật lọng đột nhiên tập kích mặt tướng lĩnh mệnh thái sử từ ba người nhao nhao quyền trương liêu tiếp lấy hướng khúc nghĩa do hỏi cho tướng có ể đ dù tào r rõ r a n g t à tháo từ khai chiến trước đó ngay tại bí mật tiến hành chuyện này nhưng hai châu tri điệu bách tính di chuyển đứng lên khó khăn trùng điệp đại bộ phận bách tính cũng chỉ là bị hắn xua đuổi đến dương châu cảnh nội thẳng đến hắn lanh binh v à t sông và ở giang đông sau mới bắt đầu phân lượn đem bách tính rời vào giang đông bất quá cũng may có giang đông các đại thế gia tương trợ dưới mắt tiến độ coi như không tệ đã di chuyển khoảng ba phần m ộ ư ơ i bách tính lại có hơn tháng thời gian liền có thể toàn bộ di chuyển hoàn tất lư giang quận đồng lăng độ nhìn không thấy mở rộng lớn trên mặt sông t ừ n g chiếc thuyền vãng lai tại trường giang hai bên bờ nhiều đến trên t r ă m đầu toàn bộ đều là đủ để gánh chịu ngàn người trở lên thuyền、lớn. tại bên bờ tàu quân sĩ tốt chính xua đuổi bách tính lên thuyền dân chúng có k h i ê u có tú ngựa hoặc là chính là mang theo mặt khác đủ loại vật thập mà đây chính là di chuyển chậm nguyên nhân lớn nhất chỗ di chuyển bách tính không phải nói dẫn người đi là được dân chúng muốn đem trong nhà súc vật lương thực cái gì đều mang lên dù sao những này chính là gia sản của bọn họ cùng mệnh cát tử bọn hắn không có khả năng rơi xuống ai ai ai ngừng ngừng ngừng một tên tào quân sĩ tốt đem một tên hán tử cho ngăn lại hán tử kia khuôn mặt đen kịt nhìn trung thực bị tào quân sĩ tốt cản lại sau lập tức lộ ra vẻ sợ hãi có chút sợ hãi nói quân quân ra thế nào người hỏi ta thế nào hãng tử nghe tốt t r n vào phía sau hắn chiếc xe bò kia nói vậy trong nháy mắt liên đội câu khẩn nói quân g ra đây đều là nhỏ bán thành tiền toàn bộ gia sản đặt mua hàng hóa A, nếu là tháo súng nhỏ nhưng là không còn cách sống quân gia ngươi x i n thương xót liền để ta lên thuyền đi cái này tào quân sĩ tốt không nhịn được nói nói không được là không được muốn dẫn hàng hóa lên thuyền đến thuyền hàng bên kia đi nơi này chỉ cho phép người cùng xúc vật lên thuyền đi đi đi c ú t nhanh lên đừng làm trở ngại những người khác lên thuyền hắn vừa nói một bên đem đội người hán tử kia đẩy lên một bên để phía sau xếp hàng bách tính tiếp lấy lên thuyền hán tử kia trong mắt lóe lên vẻ khác lạ đưa ánh mắt về phía cách đó không xa vậy cái kia chiếc thuyền hàng không nhiều lời cái gì d ắ á p t â u đi xe chậm rãi đi tới thuyền hàng thuyền rất lớn nước ăn rất sâu bản kiều cũng mười phần kiên cố lần này hán tử kia không có bị nắn rất thuận lợi liền lên thuyền thậm chí đều không có nhận kiểm tra tại bên bờ trong đám người không ít đồng dạng kéo lấy xe b ò hoặc là xe ngựa b á c h tính hành thương nhìn thấy một màn này sau nhao nhao đến thuyền hàng hàng phía trước đội liên tiếp leo lên thuyền vong thuyền d a n h trước thuyền hán tử kia đem xe b ò sắp xếp cẩn thận sau liền tới đến đuôi thuyền hòng gió đi vào một tên hành thương ăn mặc thân người bên cạnh thấp giọng mở miệng thương quân nhóm người thứ nhất đã toàn bộ lên thuyền nghe được hán tử kia lời nói hành thương hơi hít mắt lại nói ra ở trên thuyền phải tất yếu cẩn thận một chút chú ý không cần bại lộ thân phận còn có những cái kia giấu ở hàng hóa bên trong vũ khí áo giáp, n đồng năm độ ể cho n bờ nam g nếu không nhất ngoài c một mươi dặm ngọn núi nào đó cốc lãng mông đã bỏ đi trên người hành thương bách tính quần áo một lần nữa mặc vào áo giáp lên c a o ngắm nhìn xa xa đồng lăng bến đỏ hắn bỏ ra ba ngày thời gian thành công để hai nghìn ngụy trang thành bách tính cùng thương nhân giáp sĩ từng nhóm vượt qua triều giang toàn bộ tụ tập ở chỗ này sơ g ố c tào quân căn bản sẽ không nghĩ đến ta đã đem đao chống đỡ tại trên cổ họng của bọn hắn chỉ cần đoạt được đồng lăng độ đại quân của chúng ta liền có thể quay về g i a n g đông đến lúc đó chính là tào tặc t ử k ỳ l ã mông trong mắt tràn đầy chiến ý đem ánh mắt thu hồi lại sau ngay sau đó hướng đứng một bên phó tướng hỏi thăm dọ rõ ràng tạo quân tại đồng lăng độ binh lực bố trí không có phó tướng nói hồi bẩm tướng quân đã toàn bộ tìm hiểu xem rõ ràng Tào tại quân Đồng lã ă n g đội chú mông trọng ư trọng i gật đầu trầm giọng phân phó nói truyền lệnh tất cả tướng sĩ đem áo giáp vũ khí đều mặc mang trình tề tại ban đêm giờ tý theo ta cùng nhau tiến công đồng lăng độ nhớ kỹ hành động cơ hội chỉ có lần này có thể hay không quay về giang đông ngay tại đêm nay chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại áo trắng vượt sông như kế chỉ có thể dùng một lần lần này cần là thất bại sau đó tàu quân tất nhiên sẽ đề cao cảnh giác đến lúc đó liền không khả năng lại l ạ n g y ê n không một tiếng động vượt sông n ặ n g phó tướng ô n q u y ề n đáp ứng quay người rời đi sắc trời dần dần biến thành đen thuyền lần lượt về độ bởi vì ban đêm trên mặt sông sẽ nổi lên sừng ư lớn cho nên vì lý do an toàn di chuyển bách tính chỉ ở vào ban ngày tiến hành tại trời tối sau khi xuống tới tất cả thuyền đều bỏ neo tại đồng lang bến đỏ Các sĩ đêm nay g o bên trên tuần tra thật sự là quá mất mạng vì cái gì việc này luôn luôn rơi vào chúng ta doanh trên đầu đều liên tiếp tuần tra mấy cái buổi tối một tên tuần tra tạo quân sĩ tốt hùng hùng hổ hổ nói ra liên nói còn bên cạnh chụp chết trên mặt con mũi、ấy. bên cạnh hắn một tên khác người cao sĩ tốt nghe vậy nói ra lúc này mới cái nào đến đâu tháng này tuần tra đều là chúng ta doanh đến phụ trách người trước lập tức sụp đổ mặt nhìn thoáng qua đồng bạn nhịn không được hỏi vì cái gì ngươi mỗi ngày thức đêm còn như thế tinh thần chưa từng gặp ngươi ban đêm c ô m qua người cao sĩ tốt cười hát hát nói ta từ nhỏ thân thể liền tráng long tinh hổ mãnh đi đi dạo kỹ viện đều được hai canh giờ mới có thể đi ra ngoài chỗ nào giống như ngươi hư đồ chó hoang ngươi nói a i thân thể hư dẫn đầu sĩ tốt giận dữ vừa định lập tức hai ván chập dưng bước lại đưa ánh mắt về phía cách đó không xa trong sân lông thế nào người cao sĩ tốt thấy thế có chút không hiểu hỏi lính đầu sĩ tốt cao mày nói ta vừa mới trông thấy bên kia lâm tử lý giống như có ánh lửa không biết có phải hay không là hoa mắt ánh mắt của hắn từ trước đến nay rất tốt rất ít nhìn lầm ánh lửa vậy cũng không được chúng ta tranh thủ thời gian mau đi xem một chút cũng đừng là lâm tử lý cháy rồi người cao sĩ tốt giật n ả y mình vội vàng muốn đi xem xét bọn hắn doanh trại khoảng cách sơn lâm không có bao xa nếu là lâm tử lý bốc cháy hỏa thế một lớn cũng rất dễ dàng lan tràn đến doanh trại bên trong đến lúc đó bọn hắn cũng phải bị hỏi tội nhưng mà lính đầu sĩ tốt vẫn đứng ở nguyên địa không nhúc ních cái này khiến người cao sĩ tốt không khỏi sốt ruột thúc giục đang làm gì đâu đi mau a hắn vừa quay đầu lại trông thấy đồng bạn sắc mặt trắng bệnh một mảnh chính n g ẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm hắn bầu trời toàn thân trên giới đều đang run run y phản phất gặp được quỷ bình thường người cao sĩ tốt nghi hoặc quay người thế là đ ầ y trời ánh lửa liền chiếu sáng mặt của hắn tại bầu trời đen nhánh bên trong vô số điểm đốt h ỏ a t h ỉ lít nha lít nhít tràn ngập toàn bộ bầu trời đêm hướng bọn họ doanh trại đánh tới địch tập suy người cao sĩ tốt mở to hai mắt nhìn đợi đến kịp phản ứng sau chỉ tới kịp đem địch tập hai chữ hô lên liền bị họa thì quán xuyên lồng n g vô số họa thì rơi vào doanh trại bên trong chỉ một tho Mà n g rất nhiều tàu quân sĩ tốt không kịp phản kháng liền chết thảm tại quân địch dưới đao mặc dù có dự định phản kích cũng tổ chức không dạy nổi hữu hiệu, hiệu phòng ngự căn bản không phải những giáp sĩ này quân địch đối thủ trong doanh trại khắp nơi đều là ánh lửa cùng giết chóc hôn loạn tưng bừng cảnh tượng những giáp sĩ này dĩ nhiên chính là âm thầm qua sông cái kia hai tinh n g u y ệ n tại lã mông dẫn đầu xuống bọn hắn đối với t à o quân triển khai đơn phương đổ s á t đêm nay nhất định là cái đêm không yên tĩnh giang đông ngô huyện mặc dù lúc sau đã không còn sớm nhưng t à o tháo nằm ở trên giường lại lăn lộn khó ngủ nguyên nhân ngay tại ở hắn ban ngày nhận được một thì tình báo tôn quyền quy hàng t h i ê n tử trước mắt đã cùng trương liêu bãi binh ngưng chiến song phương dự định dắt tay đối phó hắn đối với hắn mà nói đây là một cái hại vô cùng tin tức thiên tử đặc xá tôn quyền vậy hắn lợi dụng tôn quyền đến kéo dài triều đình binh mã kế hoạch xem như triệt để thất bại sau này hắn đem đồng thời đối mặt hai cái đ ị c h nhân mà trừ cái đó ra còn có tệ hơn một tin tức đó chính là trương liêu đã lanh binh chạy tới dương châu đối với hoài nam quận phát khởi tiến công ta lúc này mới đưa bách tính di chuyển bà thành mà thôi hoài nam quận nếu như bị đánh h ạ còn lại b ả y thành bách tính liền rời không tới đáng chết mắt xanh m à làm hỏng đại sự của ta tào tháo cắn răng mắng sắc mặt hết sức khó coi thiên tử chiêu hàng tôn quyền là hắn không nghĩ tới mấu chốt là tôn quyền tiểu nhi này còn đồng ý v ị tiêu thiên tử rõ ràng là định tìm cái đ ẩ y tớ đến tiêu hao thực lực của hắn tôn quyền làm sao lại ngu xuẩn đến ngay cả cái này cũng nhìn không ra coi như nhìn không ra chẳng lẽ liền không lo lắng ngày sau lọt vào thanh toán nếu như tôn quyền tiếp tục cùng triệu đình đối kháng cùng trương liêu tranh đoạt từ châu lời nói vậy hắn không những sẽ không từ phía sau đánh lén thậm chí còn có thể cho tôn quyền cung cấp lương thảo vật từ bên trên trợ r ú t bởi vì hắn thực sự quá khuyết thiếu thời gian hoài nam q u ậ n không có bao nhiêu binh mã căn bản ngăn cản không được trương liêu tiến công tôn quyền có thể đủ nhiều trèo trống một đoạn thời gian vậy h ắ n cũng liền có thể đem càng nhiều bách tính di chuy xem ra chỉ có thể từ bỏ di chuyển tào tháo thở dài một tiếng mặc dù hắn rất không muốn dứt bỏ những bách tính k i a còn có vật tư nhưng dưới mắt hắn không có lựa chọn nào khác ngoài ra càng làm cho hắn không yên tâm hay là tào nhân tào nhân trước mắt còn tại quan độ ngăn cản lữ bố trương liêu cầm xuống hoài nam còn sau khẳng định sẽ tiến một b ư ớ c cầm xuống dự trâu từ phía sau vây quét tào nhân đến lúc đó tào nhân cùng hạ hầu viên bọn hắn liền tất cả đều nguy hiểm rất có thể chết tại lữ bố cùng trương liều hai mặt bao bọc bên trong từng cọc từng kiện p i ề n thoái sự tình theo nhau mà tới tào tháo chỉ cảm thấy lung tung trong lòng như cỏ đầu lại bắt đầu ẩn, ẩn làm đau. Hứa tào tháo từ trên giường ngồi dậy hướng ngoài phòng hô hứa chử vẫn ở cửa ra vào chờ l ấ y nghe được tào tháo kêu gọi lúc này đẩy cửa vào ô m quyền hỏi chúa công có gì phân phó tào tháo trên c h á n toát mồ hôi lạnh chấm sau một lúc lâu mới mở miệng hỏi hứa du chưa ngủ sao hồi bẩm chúa công chưa chìm vào giấc ngủ mang ta tới gặp hắn tào tháo khoác áo đứng dậy nhanh chân đi ra phòng ngủ hắn đem hứa huyện thành viên tổ chức đều dẫn tới n g ô quận hứa du đương nhiên cũng bị hắn mang theo tới giống như quá khứ giam cầm tại dưới mí mắt hắn không bao lâu hai người đến một chỗ sư phòng tào tháo trực tiếp đ hứa du ngay tại g i á cắm đến dưới u ố n g rượu đọc sách bây giờ cả người hắn nhìn gầy gò tiểu thụy không ít nhìn thấy đi vào trong phòng tào tháo hứa du không có như là dĩ vãng bình thường nhiệt tình miệng nói a man thậm chí ngay cả cái khuôn mặt tươi cười cũng chưa từng lộ ra thần sắc lãnh đạm phi thường tào tháo thấy vậy cũng lơ đ ễ n đi thẳng tới hứa du đối diện ngồi xuống sau đó nhàn n h ạ t hỏi ở chỗ này ở còn thói quen nghe nói lời ấy hứa du đầu cũng không n h ấ c nói đối với ta mà nói đều là nhà g i a n mạng ô i ta bất quá là ngươi tù nhân hỏi ta chuyện này để làm gì trong n ô n n ữ lộ ra người sống chơ tiến hương vị tào tháo ánh mắt chớt lên c ngươi làm gì đối với ta lạnh nhạt như vậy chúng ta dù sao cũng là bạn thân bạn thân hứa du giống như là bị tào tháo câu nói này cho đau nói h một trưởng đem trong tay thư tịch đập vào trên b à n tức giận nhìn chằm chằm tào tháo nói ngươi đối với ta làm ra loại chuyện này còn có mặt mũi nói ra những lời này xích s á t soạt rung động nguyên lai、like、tại hứa du cái kia khoan bảo đại tụ phía dưới tay chân của hắn bên trên đều mang theo xiềng xích mà xiềng xích một chỗ khác thì bị đính tại trên mặt đất đá xanh trừ cái đó ra hắn lộ ra ngoài trên cánh tay còn có nhìn thấy mà giật mình vết thương càng nhiều vết thương thì là bị y phục của hắn che lại lần trước hắn cùng tú y sứ giả gặp mặt dẫn tới tào tháo giận dữ hạ lệnh đối với hắn tiến hành nghiêm hình bức cung suýt nữa để hắn mất mạng tào tháo tàn nhẫn muốn viễn siêu v i ế n hiệu bây giờ hứa du trong lòng đối với tào tháo sớm đã không còn tình nghĩa chỉ có thật sâu thống hận nóng nhìn hắn đi sớm một chút đến mặt lộ vậy cũng là ngươi tự làm tự chịu tào tháo sắc mặt lạnh nhạt không có nửa phần ấy nay chi ý nhìn c h ầ m g c h ẳ n hứa du nói ra ngươi làm thiên tử nội ứng ta lưu tính mệnh của người đưa ngươi giam lòng nhưng ngươi lại không biết tốt xấu âm thầm cấu kết tú y sứ ý đổ ra hại ta không có giết ngươi đã là ta nhân tử. hứa du nghe vậy giận quá thành cười nói vậy ta ngược lại là còn phải cảm tạ ngươi tao mạnh nước ngươi cũng không cần làm bộ làm tịch muốn giết ta nói cứ việc giết chính là ta chờ tào thị toàn tộc xuống tới cho ta t r ô n g cùng hắn cũng không tin cái gì nhân từ không nhân từ t a o tháo không phải là không muốn giết hắn mà là không dám giết hắn mà thôi im ngay một bên hứa chửi nghe vậy giận dữ đối với hứa du trận mắt nhìn nói cổ ù đồ chủ công nhà ta thực tình đợi ngươi ngươi lại nhiều lần làm ra phản bội sự t ì n h dưới mắt dám ở đây khẩu suất của nôn ngươi coi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi lúc đầu hứa chử đối với hứa du cảm nhận hay là rất không tệ nhưng từ khi biết được hứa du là nội gian sau hắn liền lại không nửa điểm hào cảm thời thời khắc khắc đều nhớ đem hứa du chém hứa du cười lớn một tiếng nói ra d ế ta t chủ công nhà ngươi sợ là cũng không dám làm như vậy tới tới tới ta hứa tử viễn đầu người này ngay ở chỗ này có loại ngươi ngược lại là chặt ta nhìn ngươi có hay không lá gần này vừa nói một bên đem cổ ngả vào hứa chử trước mặt hứa chử giận dữ trực tiếp rút ra bên hông chiến đao nhưng lúc này tào tháo lại đối với hắn lớn tiếng q u á lớn hứa chử lui ra thế nhưng là c h ú công hắn hứa du thấy vậy cười nhạo một tiếng trên mặt miệng mai tào tháo nhìn về phía hắn lạnh lùng nói ngươi cũng không cần ở đây một lòng muốn chết ta trước mắt là sẽ không giết ngươi ta lần này tới là muốn cùng ngươi làm một bút mùa bán có muốn nghe hay không nghe hứa du có chút hít mắt lại mua bán tào tháo không có quanh coi lòng vòng nói thẳng ta đụng phải đại phiền thoái chỉ cần ngươi có thể vì ta bảy mưu tinh kế t đối mặt tào tháo đề nghị hứa du nhìn hắn chằm chằm lường ngày cuối cùng bưng lên rượu trên bản tôn uống một ngụm nói đi ta nhìn tình huống nếu là tào tháo để hắn hỗ trợ muốn làm sao đối phó thiên tử vậy hắn chắc chắn sẽ không nói nhiều một câu nhưng nếu là những chuyện khác ngược lại là có thể suy nghĩ một chút dù sao đợi tại trong gian phòng đó xác thực rất bị đè nén mà lại hắn còn mang theo xiềng xích ăn uống ngủ n g h ỉ cũng không thể rời phòng cuộc sống như vậy đơn giản tra tấn tào tháo nói ra tôn quyền quy hàng t h i ê n tử song phương chính thức ngưng chiến trương liêu xuất binh tiến đánh hoài nam quận ngăn cản ta di chuyển b á c h tính có cái gì kế sách có thể làm cho ta đem an trí tại hoài nam quận những b á c h tính kia cho di chuyển đến gian g đông mặc dù trong lòng của hắn đã làm tốt từ bỏ những b á c h tính kia chuẩn bị nhưng hắn hay là muốn nhìn một chút hứa du có thể hay không nghĩ ra biện pháp gì tốt không có hứa du không chút do dự hồi đáp di chuyển mách tính cần chính là thời gian tôn quyền đầu hàng thiết tử liền không có người sẽ giúp ngươi kéo dài binh mã của triều đình ngươi ở đâu ra thời gian nhưng nói lại nói đến ngay cả tôn quyền tiểu nhi đều đầu t h i ê n tử ngươi lại như c ũ không đầu hàng thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ càng kéo tới phía sau ngươi muốn n é m thiên tử thì càng khó nghe thấy hứa du lại đang chiếc hàng tào tháo trong lòng một trận nổi nóng nói ra ta là để cho ngươi bày mưu tính kế không phải để cho ngươi nói những lời nhảm nhí này n g o i tào hạnh kiểm sự tình không cần ngươi đến nhiều lời hứa du không thèm đ ể ý hắn thản nhiên nói tùy ngươi đi bất quá ngươi nếu thật không có ý định đầu hàng vậy cũng đừng nghĩ lấy di chuyển những bách tính kia cùng vật tư nếu ta là ngươi ta hiện tại sẽ nhanh tụ lại binh lực tổ chức phòng tuyến phong tỏa các đại bến i đỏ nếu là tiếp tục do dự x u ố n g d ư ớ i ngươi liền đợi đến bị tôn quyền tìm tới cơ hội đánh về giang đông đi Trường trốn nhắt, tự Trường trốn nhắt, tự tào tháo chặt Tụ tỏa từ tương từ tất thổ ru đương Giang Đông bọn nhất, lã mông tự vẫn. 327, giang Đông bọn nhất, lã mông tự vẫn. Nghe song nói, nhíu lông binh phong biến còn Giang lời lại hứa địa, đỏ. đó, bỏ Bắc châu lã lã lực, mày. dự có cả Kể trương liêu chưa bắt đầu tiến công hoài nam quận tôn quyền bên kia cũng tạm thời công không đến hắn còn có một đoạn thời gian đến di chuyển b á c h tính nghĩ đến đây tào tháo nhìn về phía hứa du khi mắt hỏi ngươi như vậy thực sự để cho ta phong tỏa bến đỏ bỏ dở di chuyển b á c h tính chẳng lẽ lo lắng ta đem bách tính toàn thiên tới nếu như hắn đem bách tính đều di chuyển đến giang đông đôi này triều đình đ ố i thiên tử mà nói không phải chuyện tốt cho nên hắn mới có thể như vậy hoài nghi hứa du dù, dù sao hiệu trùng với thiên tử hứa du nghe vậy lập tức tức giật cười ta cho ngươi phân tích thế cục đưa ra đề nghị ngươi đ ổ hoài nghi ta tại hạ ngươi đã như vậy, vậy ngươi cần gì phải đến hỏi ta mặc dù hứa du rõ ràng tào tháo lòng nghi ngờ nặng nhưng y nguyên khó tránh khỏi cảm thấy nổi nóng nếu hoài nghi hắn vậy dứt khoát không cần tìm hắn bảy mưu tinh kế tào tháo hừ lạnh nói ta vốn là tín nhiệm ngươi nhưng làm sao ngươi cô phụ tín nhiệm của ta cho nên ta có thể nào không nghi ngờ ngươi b ấ t quá chúa công tào tháo lời nói chưa nói xong xương phòng bên ngoài liền truyền đến một đạo tràn ngập thanh â m lo lắng tuân du vội vã chạy vào gian phòng không kịp thở một ngụm hắn liền lo lắng đối với tào tháo nói chúa công đồng lăng đội lọt vào tập kích binh mã của chúng ta toàn diện tác dưới mắt bến đỏ đã thất thủ ngươi Bất nhưng bây giờ n không có thu đến bất luận cái gì quân địch vượt sông tin tức làm sao lại đột nhiên xuất hiện một chi binh mã tập kích đồng lăng độ dưới mắt còn không biết được tuân du lắc đầu đáng chắc nói căn cứ trốn về đến binh lính bờ báo ngày hôm trước lúc rạng sáng bọn hắn đột nhiên lọt vào quân địch tập kích có mấy ngàn người không biết là ai quân đội nhưng đều là trang bị tinh lương nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ n quân địch thừa dịp lúc ban đêm phát động tập kích đốt đi doanh trại quân đội của chúng ta tử thương thảm trọng cơ hội toàn quân bị diện chỉ có không đến trăm người chạy ra tào tháo sau khi n g h e xong chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng mấy ngàn người hay là trang bị áo giáp đầy đủ hết đội ngũ cái này rõ ràng chính là quân đội chính quy không phải tôn quyền binh mã chính là binh mã của triều đình nhưng các đại bến đỏ đều bị hắn cầm giữ nhiều người như vậy là thế nào tại không bị hắn phát hiện tình hô giới l ạ nhiên không một tiếng động vượt qua trường giang chẳng lẽ là bay tới không thành hứa du xem thấu tào tháo suy nghĩ trong lòng chậm rãi nói ra muốn vượt sông chỉ có thông qua đỏ ngang nhưng dưới mắt các đại bến đỏ đều bị ngươi cầm giữ chỉ có di chuyển bách tính thuyền vân g lai nếu ta đoán không sai bọn hắn là lẫn vào trong dân chúng mượn nhờ thuyền của ngươi chỉ âm thầm vượt qua trường g i a n g sau lại đối với bến đỏ phát động tập kích triều đình là không thể nào làm ra loại này ti tiện chuyện vậy hẳn là là tôn quyền cách làm t à o mạnh đức ngươi hay là đã chậm một bước ca tương sĩ tốt ra vẻ bách tính vượt qua trường giang loại hành vi này đơn giản có thể xưng mua ỉ triều đình quan tâm mặt mũi tuyệt sẽ không làm loại chiêu đều danh sự tỉnh nếu không phải quân đội của triều đình. là ai làm cũng liền không cần nói cũng biết chúa công hứa du vừa mới nói xong lạc tiến liền vội vàng chạy vào sân phòng hướng tào thao bẩm đưa tin trinh s á c h truyền đến tin tức tôn quyền binh mã toàn diện xuất động ngay tại đi thuyền hướng đồng lăng độ phương hướng tiến đến nghe nói lời ấy hứa du nhìn về phía tào tháo trên mặt lộ ra trêu tức t h ầ n sắc mà tào tháo lúc này sắc mặt đã trở nên thiết thanh một mảnh nhấp chân đem trước mặt bàn đập lăn nổi trận lôi đỉnh nói tôn quyền tiểu nhi ngươi sao có thể làm ra bực này bọn chuột nhát hành vi tà thể giết ngươi áo trắng n ư ợ sông cái này so với hắn ăn cắp giang đông hành vi còn muốn ti tiện bởi vì hắn chỉ là hủy hoại minh ước nhưng tôn quyền lại trực tiếp vi phạm với từ xưa đến nay ước định mà thành danh giới cuối cùng chuyên ta có lệnh để vùng ven sông các đại bến đỏ xuất động chiến thuyền ngăn cản tôn quyền đội tàu đồng thời điều động các đại thế ra thuyền đi cả ngày lẫn đêm thủy lục giao thế hướng đồng lăng độ vật binh nhất định phải đổi tại tôn quyền trước đó đến không tiếc bất cứ giá nào đoạt lại bến đỏ lúc này ta tự mình mang binh đi qua tào tháo cắn răng nói ra mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm g i n g gạt ra như thế tràn đầy thật sâu hận ý cùng tức giận đồng lăng độ cái lỗ hổng này tuyệt không thể bị mở ra nếu như không thể kịp thời đem bến đò đoạt lại lời nói nhưng thế gia đại tộc này vốn là cỏ đầu tưởng hắn là dựa vào võ lực bước hiếp lại thêm lợi ích dụ hoặc còn lâu mới có được tôn ra tại giang đồng bộ dễ sâu tào lần tháo đứng dậy nhanh chân hướng xương phòng đi ra ngoài hớ du thấy vậy vội la lên tào m ạ c h đức người đã nói xong khôi phục ta tự do chẳng lẽ muốn nuốt lời sao Hắn liền vừa mới đồng h Tháo lăng độ mặc dù chiến đấu đã qua mấy ngày nhưng bến đỏ bên trong khắp nơi đều là hỏa diễm bùng cháy qua vết tích trên mặt đất còn có khâu cạn đỏ sầm vết máu nhìn nhìn thấy mà giật mình lãng mông đang đánh bên dưới bến đỏ sau trước tiên l i ê n phái người đem bến đỏ thuyền t h a n h h ô n g làm hậu tục đại quân đến làm chuẩn bị văn hướng đội thuyền của chúng ta còn có mấy ngày có thể tới trong đó một chiếc đỏ ngang trong khoang thuyền l ã n mông hướng bên người từ thỉnh hỏi trên c h á n khó nén vội vàng chi sắc nhưng bọn hắn lần này là cô quân thâm nhập vào đại quân cũng không tại bên kia bờ sông cần từ địa phương khác đi thuyền đến đồng l a n g độ mà cái này cần thời gian nhất định hắn thập phần lo lắng tại đội tàu đến trước tàu quân liền g ế t trở về bởi vì bọn hắn vốn là chỉ qua đến hai ngàn người trước đó tập kích lúc lại tổn hơn 300, nếu là tàu quân đánh tới lấy bọn hắn điểm ở binh mã căn bản khó mà g i vững bến đỏ đại khái còn cần một ngày tả h ư u thời gian t ừ thịnh đánh giá một chút sau đó hồi đáp tử minh không cần phải lo lắng đội thuyền của chúng ta ngay đầu tiên liền xuất động tàu tặc phản ứng lại nhanh cũng không có động tác của chúng ta nhanh các loại tàu tặc binh m ã giết tới đại quân của chúng ta sớm đã đến đồng l ă n g độ đến lúc đó càng có thể đối bọn hắn triển khai phản công lã mông nghe vậy lúc này mới an tâm một chút bất quá đang trầm tư một lát sau hắn lại đối t ừ thịnh nói ra văn hướng ngươi phái người đi phủ cận mộ tập một nhóm thanh niên trai tráng cho bọn hắn trên trang bị chiến tử tàu quân còn xuất lại vũ khí trang bị sau đó xung nhập trong quân tư thịnh nghi ngờ hỏi cái này có làm được cái gì cho dù đem vũ khí trang bị cho bọn hắn cũng bất quá là một đám đám ố hợp mà thôi không phải nói có vũ khí trang bị chính là binh binh là cần đi qua huấn luyện ít nhất phải nghe hiểu được hiệu lệnh minh bạch cơ bản kết trận cùng kỹ xảo chiến đấu cái này cần một tháng thậm chí thời gian dài hơn huấn luyện không có trải qua những ngày huấn luyện chính là một đám cầm vũ khí trang bị người bình thường cùng chân chính quân đội giao thủ một cái trong nháy mắt liền sẽ tan tác nhưng bọn hắn hiện tại nơi nào còn có thời gian luyện binh l ã n ô n g thắn nói ta hai ngày này trong lòng có c h ú t hoảng luôn cảm giác lần này đại quân vượt sông sẽ không thuận lợi như vậy nếu tàu quân so với chúng ta đội tàu tới trước vậy chúng ta vô luận như thế nào cũng muốn giữ vững đồng lăng độ cho nên tận lực nhiều chiêu chọn người đi chuẩn bị bất cứ tình huống nào tư thịnh gật gật đầu rời đi khoang thuyền nhưng rất nhanh hắn liền lại lần nữa trở về một mặt kích động đối với lão mông đạo tử minh người m a u đi ra nhìn xem chúng ta đội tàu tới cái gì nhanh như vậy lão mông lấy làm kinh hãi vội vàng tiến về bong thuyền sau đó hắn d ư ơ n g mắt nhìn hướng xa xa mặt sông quả nhiên nhìn thấy một chiếc lại một chiếc chiến thuyền nằm ngang ở trên sông chính trùng trùng điệp điệp hướng đồng lăng độ phương hướng mà đến nhìn cực kỳ trắng q a n nhìn thấy một mặt này lãng mông rốt cuộc khó mà nhịn xuống kích động trong lòng chi ý đối với từ thịnh đạo nhanh nhanh đi chuẩn bị nên đón đội tàu đội tàu đến đồng lăng độ vậy hắn liền rốt cuộc không cần phải lo lắng tàu quân phản công lần này vượt sông tắc chiến thu được triệt triệt để để thành công bất quá hắn cao hứng cũng không có tiếp tục bao lâu bởi vì theo nơi xa đội tàu tới gần hắn dần dần thấy rõ ràng trên chiến thuyền tung bay cơ xí cũng không phải là tôn trước cờ mà là từng mặt t à u trước cờ cái này đúng là tàu tháo đội tàu lãng mông thấy vậy sắc mặt lập tức đại biến nghẹt nào cả kinh kêu lên cái này sao có thể tàu quân đội tàu làm sao lại trước một bước đến? hắn đơn giản không thể tin được trước mắt nhìn thấy hết thảy cũng mặc kệ hắn làm sao rủi mắt trên những chiến thuyền kia cờ xí vẫn không có phát sinh cải biến đây chính là tào tháo đại quân thừa minh làm sao bây giờ t ừ thịnh lúc này từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần trong tay nắm chiến đao đem ánh mắt thăm dò nhìn về phía l ã n g nông dưới mắt bày ở trước mặt bọn hắn có hai lựa chọn hoặc là lập tức từ bỏ đồng lang độ đi thuyền trốn về bờ bên kia hoặc là chính là thử thủ đồng lang độ kéo dài thời gian thẳng đến bọn hắn đại quân chạy đến gấp rút tiếp viện người trước có lẽ có thể sống người sau cựu tử nhất sinh lang nông gắt gao c tư thịnh cũng không nói g nhiều trực tiếp đi điều động quân đội mà lúc này tại tàu quân lớn nhất chiếc chiến thuyền kia bên trên một mặt mệnh mọi tàu tháo đứng ở trên bom thuyền nhìn qua đã gần trong gang tốc đồng lăng độ trong mắt sát ý cơ hồ muốn tràn đầy đi ra hắn mấy ngày nay đầu tiên là xuất l ĩ n h đại quân từ trên lục địa ngày đêm hành quân chạy tới v u hồ bến đỏ sau đó lại từ v u hồ bến đỏ đi thuyền chạy đến có thể nói là một lát cũng không dám dừng lại bây giờ rốt cục đã tới đồng lăng bến đỏ mặc dù mấy ngày buôn ba sớm đã để t à o tháo thể s á t tinh thần đều m ư ờ i phần m ỏ i m ệ t nhưng lúc này hắn ý nguyên cưỡng ép giữ vững tinh thần hạ lệnh phong tỏa mặt sông đừng cho bọn này bọn chuột nhất chạy trốn hắn rõ ràng quân địch chiếm cứ bến đỏ hắn muốn cập bờ rất khó cho nên hắn chọn lựa là đường thủy đồng tiến chiến lược tại hắn mang theo đội tàu đến đồng Từ phía sơ a tại i n h biết được tôn quyền đội tàu xuất động thời điểm hắn liền trước tiên hạ lệnh từng cái bến đỏ phong tỏa mặt sông không tiếp đại giới ngăn cản tôn quyền đội tàu qua đường cho nên tôn quyền chỉ có từ trên lục địa hành quân mới có thể đến đồng lăng độ bờ bên kia nhưng trên lục địa hành quân như thế nào lại có đường thủy nhanh mà lại cho dù đã tới bờ bên kia hắn cũng sẽ không cho cho tôn quyền vượt sông cơ hội bằng không hắn chẳng phải là không công mang theo nhiều như vậy trên thuyền hắn sớm đã làm xong vạn toàn chuẩn bị đem thuyền ngang nhiên xông qua theo t à o tháo ra lệnh một tiếng đội tàu bắt đầu biến hóa trận hình hiện lên nửa vòng tròn trạng hướng về đồng lăng độ bọc đánh phong mà đi cùng lúc đó lý điện hòa thuận vui vẻ tiến hai người cũng xuất lĩnh một vạn đại quân từ phía sau thẳng hướng bến đỏ không nói hai lời liền chính diện phát khởi tiến công、Giết vô số tàu quân sĩ tốt thẳng hướng doanh trại mà tôn quân sĩ tốt phía sau chính là trường giang trên mặt sông còn có tàu quân đội tàu tiến hành phong tỏa sớm đã là không đường thối lui chỉ có lựa chọn nên chiến con đường này bất quá bọn hắn đều là từ các quân ở trong trọn lựa ra tinh nhuệ bây giờ đối mặt từ chiến đến cùng tiết cảnh các sĩ tốt sĩ khí chẳng những không có giảm bớt ngược lại càng phát ra cao cùng bọn này bội bạc bọn chuột nhát liều mạng giết không cần đ o ạ a chúng ta giang đông từ đệ huy phong từ thủ bến đỏ theo song p ư ơ n g một đợt mưa tên lẫn nhau bắn sau đông đảo tôn quân sĩ tốt bọn họ đỏ hầm mắt cùng tàuân gi tịch liệt trận giáp lá cả trong nháy mắt triển khai bất quá mặc dù sự chống cự của bọn hắn mười p h ầ n nước g ạ n h nhưng làm sao nhân số song phương t r ê n lệnh thực sự to lớn cấu trúc lên phòng tuyến cũng không lâu lắm liền bị tào quân vỡ tung lã mông cùng từ thịnh hai người thấy vậy cũng song song lựa chọn gia nhập chiến trường dẫn theo các sĩ tốt cùng tào quân triển khai c h é m g i ế t không ngừng có sĩ tốt ngã xuống tiên huyết chạy vào trong trường giang đem bên bờ nước sông đều n h u ộ n đỏ trong không khí tràn ngập hết u y tinh chi khí trận chiến đấu này thắng bại là không có bất kỳ lo lắng gì tôn quân ngăn cản vẹn duy trì nửa cách giờ hơn 1.700 t r ê n tôn quân sĩ tốt hoặc chiến tử hoặc sụp đổ phía dưới chạy t ứ tán lã mông bên cạnh c h ỉ còn lại lấy hơn mười người thân vệ bỏ vũ khí xuống thà cho ngươi khỏi chết lạc tiến lanh binh đem lã mông các loại một đám tàn quân bức đến mở trường giang bên trên trường đao trong tay chạy xuống tiên huyết s á t khí đằng đằng nói lã mông lúc này áo giáp phá thoái trên người có to to nhỏ nhỏ bảy tám chỗ vết thương cả người cơ hồ đã thành huyết nhân nhưng ở nghe được lạc tiến lời nói sau hắn lại là cười ha ha một tiếng cười gắn nói ta giang đông tử đệ không có hạng người ham sống sợ chết muốn chiến liền chiến chả lẽ lại sợ ng lạc tiến cười lạnh nói ngay cả áo trắng vựa sông loại này thủ đoạn bị hội đều dùng đi ra còn ở nơi này cho ta giả trang cái gì anh hùng hào kiệt bất quá là một đám vô s ỉ bọn chuột nhất thôi im ngay l ã mông hai mắt t r ợ t r h ừ n g gắt gao nhìn chằm chằm lạc tiến nói tào tháo bội bạc thủy hoại minh nước các ngươi mới thật sự là bọn chuột nhất ngươi không có tư cách giết ta ta tuyệt không chết tại các ngươi những lũ tiểu nhân này trong tay l ã mông giận mắng qua đi nhìn về phía trong tay thanh kia đã sập vô số lỗ hổng chiến đao giọng tâm hận nói ta kê không thành chính là thiên mệnh cũ nói xong liền trực tiếp vung đa trăm hai mươi tám trước giải quyết liều, trường liêu chương ba trăm hai mươi tám tôn quyền binh phát hợp phì trước giải quyết trường liêu đồng l ă n g độ bên trong thây ngã khắp nơi trên đất theo lã mông tự vẫn bỏ mình còn sót lại tôn quân sĩ tốt bọn họ hoặc là đồng dạng lựa chọn tự vẫn hoặc là lựa chọn đầu hàng không có người nào chống cự tào tháo cũng rất nhanh chạy tới khi hắn nhìn thấy bến đỏ bên trong đông đào tạo quân sĩ tốt thi thể sau không khỏi cảm thấy thật sâu đau lòng bởi vì lần này tổn thất không thể bảo là không thảm trọng chứ không đề cập tới nguyên bản tại bến đỏ bên trong đóng giữ cái kêu ba nghìn quân coi giữ chỉ là vừa mới trận đại chiến này liền để hắn tổn thất không xuống ngàn người nghĩ đến đây Tào tháo á n h mắt c à n ngang ngược, g phát ra đối với lạc tiến lệnh lùng Lạc phân phó nói, đem tất cả binh toàn bộ giết. Thi thể cho ta ném đến trong nước cho cá ăn. Bọn gia hỏa này để hắn nhận thảm trọng như vậy tổn、thất. Nên có kết quả này. Nặng. phó Thi thể cho cho hỏa thảm thất. tù giết. gia có Tiến đem để tất ta kết cả cá quả bộ vậy ôm quyền lĩnh mệnh sau đó không để ý những cái kia đầu hàng sĩ tốt giận mắng cùng cầu xin tha thứ đem bọn hắn toàn bộ chém giết tính cả lão mông thi thể cùng nhau ném vào trong nước t r i n h dục nhìn thấy một màn này lập tức mặt lộ v ẻ tiếp cận tốt bao nhiêu khẩu phần lương thực a thật sự là, là quá lãng phí lắc đầu đem ánh mắt thu hồi lại chinh dục nói ra chúa công lần này tôn quân áp dụng ti tiện thủ đoạn vượt sông sau đó chúng ta cần coi chừng mới là không có khả năng tiếp tục lại di chuyển bách tính mà lại sau này đối với vãng lai bách tính hành thương cũng muốn nhiều hơn kiểm tra để tránh chuyện hôm nay lại lần nữa phát sinh dưới tình huống bình thường là không cần đối với bách tính bình thường còn có thương nhân tiến hành kiểm tra nhưng bây giờ phát sinh chuyện như thế liền phải cẩn thận một chút ai có thể cam đoan quân địch có thể hay không tiếp tục ngụy trang thành bách tính vượt qua trường giang lần này vận khí tốt đội tại tôn quyền đại quân đến trước đó thành công đoạt lại bến đỏ lần sau coi như nói không chính xác ngã một lần khôn hơn một chút tào tháo nghe vậy ánh mắt biến、ảo. Thư lệnh mặc ộ tội. t tiếng ta tính, tỏa tất cả đò, cấm chỉ bất luận cái gì bách tính, hành thương, thuyền vang lai. Có dám tự tiện vượt giết chết bất luật rồi nói di cái lai. người, bến chuyển quân lệnh, đình chuyển phong luận hành vang xuống gì ra, Có chỉ bách cả cấm chỉ bách đỏ, dám m dù từ bỏ giang bắc bên kia chưa di chuyển tới bách tính cùng vật tư rất để hắn cảm thấy không bỏ nhưng bây giờ đã không có lựa chọn nào khác chỉ có thể nhịn đau từ bỏ dự châu cùng giang bắc các quận lý điển nhịn không được hỏi chúa công tào nhân tướng quân dưới mắt còn tại quan độ chống cự lưu bố nếu như từ bỏ dự châu vậy bọn hắn ta tự có an bài tào tháo nói đi mà không thay đổi quay người rời đi cựu giang quận ấm lăng nguyên bản là tàu quân chiếm đoạt nhưng tàu tháo nhưng lại chưa ở đây bố trí bao nhiêu binh mã cho nên tôn quyền tại phái r a lã mông âm thầm v bờ sông cướp đoạt đồng lăng độ đồng thời xuất binh dẹp xong nơi này cũng không phải tôn quyền không muốn sớm một chút mang binh tiến vào giang bắc nhưng làm như vậy sẽ bại lộ ý đồ gây nên tàu tháo cảnh giác cho nên hắn chỉ là lựa chọn trước đánh hạ cựu giang quận cựu giang quận đường thủy rất nhiều có thể xuôi dòng tiến vào trường giang đội tàu dọc theo giang hà tiến lên nhiều nhất chỉ cần năm ngày thời gian liền có thể đến đồng lăng độ thuận tiện hắn tùy thời gấp rút tiếp viện lã mông bất quá chuyện biến hóa hay là nằm ngoài dự đoán của hắn. hắn trước kia liền xuất động dưới trướng tất cả đội tàu chạy tới đồng l ă n g độ nhưng tào tháo tốc độ phản ứng so với hắn tưởng tượng nhanh hơn nhiều đội tàu tại trường giang bên trên t a o nội trùng điệp ngăn cản đội tàu bị cản chẳng lẽ không có khả năng vượt qua sao tào tháo binh mã đều đến từ trung nguyên bọn hắn chẳng lẽ còn có thể tại trên nước đánh thắng được đội thuyền của chúng ta tôn quyền trong thư phòng nổi trận lôi đình mắt thấy thời gian ngày lại ngày trôi qua trong lòng của hắn cũng càng phát ra cảm thấy s ấ t ruột bởi vì mỗi quá nhiều một ngày đại biểu cho cô quân xâm nhập lã mông bọn người nguy hiểm hơn một phần nhưng bọn hắn có đại lượng chiến thuyền dám trực tiếp dùng thuyền tới đụng đội thuyền của chúng ta hoặc là chính là đem chiến thuyền dùng khóa sắt liên hoàn gạt ra nằm nang g ở trên sông ngăn cản đội thuyền của chúng ta đi qua chúng ta quả thực không có cách nào luận thủy chiến tàu quân hoàn toàn chính xác đánh không lại bọn hắn nhưng làm sao người ta dám trực tiếp cầm thuyền tới đụng a đơn giản không đem thuyền khi thuyền cái này có biện pháp nào nghe nói lời ấy tôn quyền siết chặt nằm đ ấ m trong mắt càng là tràn ngập phẫn nộ chi ý tào tháo là không có nhiều như vậy chiến thuyền nhưng dưới mắt có thể xuất ra nhiều như vậy chiến thuyền ngăn cản thuyền của hắn đội nói do phía sau có giang đông các đại thế gia duy trì. một đám tiểu nhân vô sỉ tôn quyền trong lòng đơn giản h ậ n cực như hắn có thể quay về gian g đông hắn khẳng định phải đem những này trông chừng làm bánh lái cắt thế gia toàn bộ thu thập một phen khi sâu một hơi đ è xuống phẫn nộ i trong lòng tôn quyền lệnh giọng hạ lệnh từ bỏ đường thủy đại quân đội từ đường bộ xuất phát vô luận như thế nào đều muốn tại trong vòng ba ngày đến đồng l a n g độ lưu cho bọn hắn thời gian đã không nhiều lắm nếu để cho tàu quân tại bọn hắn trước đó đến đồng l a n g độ cái kia vừa mới đoạt tới tay bến đỏ lại đem lại lần nữa mất đi hắn duy nhất quay về giang đông hy vọng cũng liền không có nặc chu thái ôn quyền lĩnh còn không chờ hắn lui ra hàn lương chưa qua thông báo liền vội vàng đi vào thư phòng mặt mũi tràn đầy bi thống đối với tôn quyền nói c h a công việc lớn không tốt nghe nói lời ấy tôn quyền sắc mặt hơi đổi trong lòng lần lần có chút cảm giác không ổn nhưng hắn mặt ngoài uy nguyên duy trì chấn định do hỏi hàn tướng quân đã xảy ra chuyện gì hàn lương c á n răng trầm giọng nói ra vừa mới truyền đến tin tức tàu quân binh mã đã đến đồng l a n g độ la mông cùng từ thịnh t ư ơ n g quân chú đóng ở bến đỏ cùng quân địch h u y chiến quân ta tan tác đồng nam độ bị đoạt trở về tin tức đột nhiên xuất hiện này để tôn quyền rốt cuộc khó mà giữ vững bình tĩnh sắc mặt trong nháy mắt trở nên t r ắ n g bệnh giống như là giữa mùa đông bị người vào đầu rót một chậu nước lạnh đầu góc hắn trống rỗng hô hấp đều có chút khó khăn đ ô n g l a n g độ bị đập về lăng nông từ thịnh còn có hai nghìn tinh nhuệ giáp sĩ tất cả đều bị tiêu diệt hắn cuối cùng quay về giang đông hy vọng cũng mất hơn nữa còn tổn thất hai viên đại tướng trong lúc nhất thời trận trận mở mịt cùng bất lực cảm giác từ tôn quyền trong lòng h i ệ n hiện hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác con đường phía trước trở nên hoàn toàn lũ ám vô luận là trước kêu h u n h trưởng tôn sách bỏ mình hắn khẩn cấp tiếp quản tôn ra cơ nghiệp một bên ổn định giang đông các đại thế ra vừa hướng kháng l đều không có tin tức này mang đến cho hắn đà kích phải lớn áo trắng vượt sông là hắn đánh cược danh dự còn có tất cả hy vọng kế sách nhưng hôm nay lại độ tuyên cao thất bại chúa công chúa công hàn hương cùng chu thái nhìn qua tôn quyền vẻ mặt này nốc g trệ thất hồn lạc phách bộ dáng trong lòng không khỏi cảm thấy không gì sánh được lo lắng mở miệng hô tại hai người kêu gọi tới tôn quyền chậm rãi lấy lại tinh thần hắn vô ý thức ngắm nhìn một phía r u n g g i n g nói công cần ở đâu nhanh, nhanh gọi công cần tới giờ này khắc này đối mặt dưới mắt như vậy thời cảnh trong đầu của hắn cái thứ nhất hiện hiện chính là t r ụ du thân ảnh mấy năm trước linh trưởng tôn sách bỏ mình hắn tiếp quản giang đông thời điểm mới bất quá một ư ơ i sáu tuổi là chu du đứng tại bên cạnh hắn trợ giúp hắn giải quyết cái này đến cái khác phiền phước bây giờ hắn mới ý thức tới chu du trọng yếu bực nào chỉ cần có chu du tại hắn liền có chủ tân cốt cho dù hắn lâm vào tuyệt cảnh chu du cũng có thể giúp hắn đi tới chu thái hòa hàn ở trước mặt tướng mạo dò xét tiếp lấy chu thái coi chừng nói ra chúa công ngài quên rồi sao chu công cần bây giờ tại từ châu hà bi cũng không có theo quân đến đây chu du bị bãi miễn đại đô đốc c h ứ t vị dưới mắt hay là mang tội tri thân cho nên lưu tại hà bi nghe được chu thái nói như vậy tôn quyền lúc này mới nhớ tới chuyện này cảm thấy thất lạc đồng thời tâm tình cũng hết sức phức tạp hắn đối với chu du đã sùng bái lại đấu kỵ hắn sùng bái chu du tài hoa nhưng lại đấu kỵ chu du hy vọng so với hắn người chúa công này còn cao không chỉ có đạt được tào tháo tán thành cùng thưởng thức ngay cả lỗ túc cũng là xem ở chu du trên mặt mũi mới giúp trợ hắn rõ ràng hắn mới là chúa công nhưng đến dưới mắt loại tuyệt cảnh này thời khắc hắn phát hiện chính mình lại vô ý thức muốn dựa vào chu du hướng nó tìm kiếm trợ giút sao mà t r ầ t r ọ n không có hắn chúng ta cũng có thể đi tôn quyền trong mắt lóe lên một tiệ kiên quyết hắn không tin rời đi chu du trợ r ú t hắn liền không có biện pháp dựa vào chính mình năng lực tìm ra một đầu được ra lúc này hắn đương hỏi chúa công đồng lang độ đã bị t à o quân đoạt lại đi chúng ta là tiếp tục đi qua hay là triệt binh trở về hạ bi dưới mắt bay ở trước mặt bọn hắn chỉ có hai con đường hoặc là y nguyên lựa chọn hướng đồng lang độ tiến quân hoặc là chính là triệt binh trở về lấy dư đồ đến tôn quyền không có trực tiếp trả lời mà là hạ lệnh chu thái chạy tới đem kham dư đồ lấy tới tôn quyền ngồi quỳ chân tại bên bản nhìn xem kham dư đồ bên trên chính mình sở tại phương vị những mày suy tư đứng lên thế cục trước mắt mười phần không thể lạc quan áo trắng vượt sông thủ đoạn dùng qua một lần liền không có cách nào dùng tào tháo tất nhiên sẽ cảnh giác lên muốn quay về giang đông chỉ có cường công con đường này nhưng vấn đề ở chỗ trước đó tại từ châu cùng trương liêu giao thủ hồi lâu hắn đại quân tổn thất không ít về sau mấy lần phản công đan g hăng dương quảng lăng hai quận cũng tử thương rất nhiều lấy hắn hiện tại binh lực làm không được cường công giang đông trừ cái đó ra lương thảo cũng còn thừa không nhiều lắm trước mắt hắn cần bổ sung binh lực còn có lương thảo nghỉ ngơi dưỡng sức sau lại tính toán nghĩ tới đây hắn nhìn về hướng kham dư đồ bên trên nơi nào đó ánh mắt hơi động một chút chu tương quân tàu tặc có phải hay không đem rất nhiều bách tính cùng vật tư đều tụ tập tại hoài nam quận chưa di chuyển sang sông chu thái gật đầu nói không sai đồng lăng độ v ậ n lực dù sao cũng có hạn di chuyển bách tính cùng vật tư lại là chuyện phiền thoái cho nên tàu tặc còn chưa hoàn thành di chuyển đạt được trả lời khẳng định sau tôn quyền trong lòng có quyết đoán nói ra đã như vậy vậy chúng ta trước hết cầm xuống hoài nam quận đem giang bắc tam quận đều đánh xuống giang bắc tam quận theo thứ tự là hoài nam quận lư giang quận kiểu giang quận chỉ cần đánh xuống cái này tam quận chi địa vậy hắn chẳng những có thể bằng vào trong đó vật tư cùng nhân khẩu cấp tốc bổ sung thực lực càng có thể đứng vững g hàn đương trần trở nói thế nhưng là c h ỗ công trương liêu bây giờ đã lanh binh tiến vào hoài nam quận chúng ta nếu là đánh hoài nam quận lời nói chẳng phải là đến cùng hắn tranh đoạt tranh đoạt hoài nam quận chẳng khác nào song phương trở mặt mặc dù bọn hắn vì tranh thủ cơ hội t h ở dốc mà giả ý đầu hàng triều đình nhưng hàn đương cảm thấy hiện tại liền trở mặt lời nói có chút quá nhanh không còn cách nào khác tôn quyền nói mà không có biểu cảm gì đạo ánh mắt mười phần sâu thẳm chúng ta cuối cùng là muốn tiếp tục cùng triều đình giao thủ trước đó nhất định phải nghĩ hết biện pháp tăng thực lực lên hoài nam quận bên trong có đại lượng thanh niên trai tráng bách tính cùng vật tư lương thảo đầu hàng triều đình là không thể nào không nói đến giới chướng hắn các tướng lĩnh có nguyện ý hay không liền ngay cả chính hắn cũng không tin vị kia thiên tử hứa hẹn nếu sớm muộn cũng phải giao chiến không bằng hắn tiên hạ thủ vi cường giải quyết trương liêu cầm xuống hoài nam quận triều đình còn lại binh mã một lát cũng không làm gì được hắn hắn cũng liền có cơ hội thở dốc hàn lương cùng chu thái nghe xong tôn quyền những lời này sau trong lòng cũng có chút ý động dù sao bọn hắn đều là phái chủ chiến chúa công trương liêu trước mắt chú đóng ở hợp phì hàn tiến vào dương châu sau liền phân tán binh mã đến các nơi đi tụ lại trấn an b á c h tính chúng ta như muốn cầm xuống hoài nam quận lời nói dưới mắt chính là tốt nhất tiến công thời cơ chu thái hưng phần nói c h i ế n ý mười phần tôn quyền thật sâu gật đầu cũng phân phó nói lập tức chuyển tin cho trình lao tương quân để hắn đình chỉ lánh binh tiến về đồng n a độ ngược lại hướng hoài nam quận xuất phát chúng ta cũng xuất một đội binh mã chạy tới hợp p ì nhất cổ tác khi cầm xuống hoài nam quận bắt gi hàn lương cung kính lĩnh mệnh hoài nam quận hợp v h ì chương liêu lanh b i n h tiến vào hoài nam quận đã đã nhiều ngày h à n tới làm chuyện thứ nhất chính là thanh lý hoài nam quận bên trong tàu quân giải cứu những bách tính kia dân chúng trên cơ bản đều là bị ép di chuyển trong đó có rất nhiều thậm chí là từ duyện châu tới bởi vì tàu quân trong lúc nhất thời không cách nào đem những nhân khẩu này đều rời đến giang đông cho nên đại lượng ngưng lại tại dương châu dự châu cảnh nội đường dài di chuyển thêm môn ba có không ít bách tính chết đói bệnh chết thậm chí là mất chết cũng phải thua thiệt dưới mắt không phải mùa đông nếu không chết còn muốn càng nhiều tiếp thu chỉnh đốn c h ăn những bách tính này là một hạng chuyện rất phiền phức nhưng thân là quân đội của triều đình đương nhiên không có khả năng đối với mấy cái này bách tính bỏ mặc bởi vậy trương liêu tại đem tảo quân đều sau khi sửa sang xong l i ề n bắt đầu đầu nhập vào một vòng mới bận rộn bên trong nhưng cùng lúc hắn cũng chưa chú ý tôn quyền tình huống khi hắn biết được tôn quyền áp dụng áo trắng vừa sông thủ đoạn đoạn được đồng lang độ sau cảm thấy tương đương giật mình tên này vậy mà như thế ti tiện vô sỉ cùng t a o tặc cũng không cùng nhau trên dưới trương liêu tấm tắc lấy làm kỳ lạ tào tháo cùng tôn quyền một cái hủy hoại minh ước đâm l ư n g minh hữu một cái áo trắng vừa sông đột phá hành qu không có cách nào đánh giá hai cái ai càng vô sỉ chỉ có thể nói hai cái bọn chuột nhát đụng vào một khối giữa lẫn nhau tương xứng không nghĩa nói ra đây là rất sớm trước tin tức đồng lăng độ đã bị tào tháo chiếm trở về tôn quyền vượt sông đi qua binh mã toàn bộ bị diệt diệt trương liêu nghe vậy n í u chặt lông m à y nói ra cái này tôn quyền tiểu nhi làm cái gì hắn đoạt được đồng lăng độ vì sao không cho ta biết binh mã của hắn ngay tại hoài nam quận nếu như tôn quyền chiếm đồng lăng độ sau trước tiên thông trì hắn hắn hoàn toàn có thể thuận thế vượt qua trường giang lanh binh tiến vào gian đông nhưng bây giờ bến đỏ lại độ bị đoạt trở về không công tồn thất tốt như vậy chiến cơ ta cũng không biết không nghĩa lúc đầu hắn là nghe nói trinh sát báo cáo xưng tào tháo đại lượng chiến thuyền đến đồng nam độ hơn nữa còn tại bến đỏ bên kia bộc u phát kịch chiến cho nên mới phái người tìm hiểu một phen tình huống cuối cùng được biết tôn quyền phái quân đội giả trang bách tính v ừ a t sông sự t ì n h không phải vậy bọn hắn chỉ sợ muốn một mực bị mơ mơ màng màng t r ư n g liêu ánh mắt lạnh lùng k h ẽ nói cái này mắt xanh tặc quả nhiên không thành thật hắn lần này đáp ứng quy hàng sợ là có ý khác chỉ là không biết hắn đến cùng có âm n h ư gì